Chương 73, bánh răng vận mệnh. Nha đầu tới chợ rút bưng thức ăn. Lô Lona thấy dỗ không có trở lại một lần ý tứ, cao hứng bật dưới thiết phiến, chân chùi chân nhỏ nhận lấy dồ đưa tới cái đĩa, nghe trong mâm thức ăn mê người mùi thơm, trải qua một đêm đại chiến đã sớm bụng không không nàng cảnh giác xem dồ liếc mắt, phát hiện dồ đang chuyên tâm dồn trí dọn dẹp dụng cụ làm bếp sau, lô Lona lộ ra xảo trá tươi cười, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng hai tốc độ tay từ trong khay bắt một mảnh nổ súp giòn bánh mì ném tới trong miệng mình. Còn không chờ Lona nếm ra mùi, một đạo để cho nàng căng tức thanh âm liền vang lên. "Miêu, chủ nhân chủ nhân, Lona lại đang ăn trộm." Tiểu Hạc Ngươi một cái quỷ linh mợ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập." Nói xong, Lỗ Nạ sẽ cầm cái đĩa, điều khiển nàng đi lên bay tới thiết phiến hóa thành một đạo thật dài xiển xích, thật nhanh bắn về phía không biết lúc nào xuất hiện ở trên bàn ăn tiểu hắc, nhưng là cùng rồ một dạng tiếp nhận chọn 5 năm tín ngưỡng chi lực tiểu hắc, mặc dù thực lực còn chưa kịp nguyên lai like ba tia đặc biệt, nhưng là không khác nhau lắm, lại ở đâu là Lỗ Nạ có thể bắt được. Quả nhiên sau một khắc tiểu hắc liền từ trên bàn ăn biến mất, xuất hiện ở rổ trên bay, Lỗ Nạ có thể rất rõ ràng thấy cái kia đáng chết mỗ trong mắt mèo chảo vúng. Ngay tại Lỗ Nạ thề muốn cùng nàng đại chiến 300 hiệp thời điểm, Dụ sầm mặt lại thả tay xuống trong dụng cụ làm bếp xoay người lại, một cái kéo xuống trên bả vai mình tiểu Hắc ném xuống đất. Nhất thời Lỗ Nạ cùng tiểu Hắc giống như bị thi định thân thuật một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không lúc đích. Hai người các ngươi cũng bao lớn, thế nào còn ngây thơ như vậy? Tiểu Hắc, ngươi làm sao có thể khi dễ ngươi nữ chủ nhân đây? Nhìn tiểu Hắc ủy khuất rũ dưới lốt hai, Lỗ Nạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi cười cái gì, lại ăn trộm, ngươi rửa mặt sao? Đi nhanh rửa mặt, thuận tiện đem tiểu Hắc cũng mang theo, hàng này khẳng định cũng chưa giặt đâu. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Lỗ Nạ biết điều túi đầu xuống giống như một thụ huấn hải tử một dạng nhưng rộn nửa câu sau nói ra sau lồ nạ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên toát ra âm u tươi cười không thành vấn đề thân ái liền giao cho ta đi bảo đảm đem tiểu hắt cho rửa trắng nó nà mà tiểu hắt chính là hoảng sợ nhìn từng bước một nhích lại gần mình lồ nạ nhưng rộ mệnh lệnh ở phía trước nàng cũng không có cách nào phản kháng chỉ có thể mặc cho lồ nạ cái này ác độc nữ nhân ôm từ ba thân từng bước một hướng đi nàng coi lại như địa ngục tồn tại phòng giữa mặt không biết tại sao rõ ràng bản thể hình thái là hắc báo tiểu hắt thu nhỏ lại hình thể sau không chỉ lớn lên cùng mèo giống nhau như lúc ngay cả mèo sợ nước thiên tính cũng thừa kế đi xuống Nghe từ phòng rửa mặt trong truyền tới Tiểu Hắc kêu thảm thiết còn có Lỗ Nạ hát hóa trạng thái như vậy cười âm hiểm âm thanh, rỗ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kỳ thực mới bắt đầu Lỗ Nạ cùng Tiểu Hắc quan hệ vẫn không tệ, dù sao Tiểu Hắc lớn lên manh manh, Lỗ Nạ cũng là một trời sinh ưa thích manh vật nữ hài tử, cho nên bọn họ sống chung tương đối hòa hợp. Cho đến một ngày buổi sáng Lỗ Nạ tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đang ngủ trên mặt đất, mà Tiểu Hắc chính là mặt đầy thích thú tại rỗ trong ngực khò khò ngủ say, vừa mới bắt đầu Lỗ Nạ còn chỉ cho là là ngoài ý muốn, nhưng liên tục mấy ngày đều là như vậy sau, nữ nhân trước chiến tranh bùng nổ, cho đến diễn biến thành hôm nay như vậy cho nên nói nữ nhân giữa chiến tranh là chẳng phân biệt được loài, dò sở dĩ vẫn không có ngăn cản, là bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất tốt, cãi nhau có nhiều nhà không khí, toàn bộ biệt thự đều làm cho các nàng hai mang giàu có sức sống, mà còn các nàng cũng không có quyết tâm, cũng chỉ là ngoài mặt đùa giỡn mà thôi, kỳ thực giữa các nàng cảm tình vẫn là rất tốt, thậm chí đều đến khuê mật trình độ, chỉ là phương thức biểu đạt có chút đi trệ. Ân, đại khái đi, đều đừng làm rộn, dã xong liền tới dùng cơm đi, thức ăn đều phải lạnh. Dò nhìn thấy lô nạ dài xéo tiểu hắt thật giống như nguyễn, đều quên bữa ăn sáng chuyện này, mau mau kêu một tiếng, đến. Lộ nạ bị rô vừa nhắc cái này, bụng cũng bắt đầu xì xào gọi, từng thanh tiểu hất ném vào trong ao, sau đó xoa một chút tay liền chạy chậm đến trên bàn ăn, từng ngụm từng ngụm ăn thức ăn. Mà tiểu hất là cái này lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn giá vẻ, trời mới biết nàng kia trương một mặt mẹo thế nào có phong phú như vậy biểu tình. Chỉ thấy tiểu hất một cái càng thân nhảy ra ao nước, cả người ánh sáng màu vàng trợn lóe lên bốc hơi trên thân thể thủy phần, Theo sát lộ nạ sau lưng nhảy đến bàn ăn bên kia ăn dụ đặc biệt vì nàng chuẩn bị ba phần cá. Nếu không phải biết tiểu hất bản thể, rô khẳng định cho là hàng này chính là một cái thành tinh mẹ mẹ. Ngay tại rô người một nhà chính tại an nhà năm điểm tâm thời điểm. Chung cửa bị ấn vang, Dô điều tra một chút tín ngưỡng chi lực đảo qua phát hiện ngoài cửa đúng là mình 5 năm trước thuê tiểu trợ lý Anna. "Sao bác cực, mở cửa ra đi." Dô hướng về phía biệt thự trí năng quản gia nói, trí năng quản gia tên liền cùng lô nà Nguyên Văn trong biệt danh một dạng, cũng gọi sao bác cực. "Tốt lão bản." Theo cửa phòng mở ra, Anna người mặc tiêu chuẩn nữ cường nhân đó lở chế phục, trong tay bưng mấy phần văn kiện vô cùng lo lắng đi tới trước bàn ăn. "Ta đại lão bản a, ngươi làm sao còn ở chỗ này nhàn nhã ăn cơm, ngươi sẽ không quên ta đã nói với ngươi sự tình đi." Anna mang theo một chút hỏa khí nói. Dô sững sờ, đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước Anna cho mình phát một cái tin nội dung hình như là hôm nay hắn làm thiên vong khoa học kỹ thuật chủ tịch thật giống như phải ra tịch một cái gì buổi lễ trao giải vốn là không có quá coi là chuyện to tát rổ qua trong dây lát liền đem chuyện này quên đi bây giờ bị Anna đột nhiên tìm tới cửa thật là có chút ít xấu hổ đây Anna ăn điểm tâm chưa lão bản ngươi còn không chờ Anna nói xong rồ liền cắt ngang nàng nói ta biết ngươi khẳng định chưa ăn sáng nay ta làm rất nhiều cái này liền cho ngươi thịnh một phần chờ nói xong rồ trốn giường như chạy vào phòng bếp lô nà vừa ăn vừa nhìn rồ hiếm thấy chợt vật tư thái về phía đã ngồi ở trên bàn ăn Anna chào hỏi một tiếng hưng phấn Anna hưng phấn Luna bên cạnh Tiểu Hắc có thể không vui thế nào ta không tồn tại a đều không người phản ứng ta Anna cũng thấy Tiểu Hắc thẳng người lên cố gắng nổi lên chính mình tồn tại cảm giác lấy tay suy ngẫm nàng bao hưng phấn Tiểu Hắc Tiểu Hắc lúc này mới đắc ý ngồi xuống tiếp tục hưởng thụ chính mình thích nhất ba văn cá mặc dù nàng căn bản không cần ăn uống nhưng như cũ cự tuyệt không loại cá đặc thù là cực phẩm ba văn cá mỹ vị hàng này nhất định là mèo không phải con bão đúng Anna trải qua cái này 5 năm năm đã từ dồ sinh hoạt trợ lý tấn thăng thành thiên vông khoa học kỹ thuật phó tổng kinh lý, phụ trách thiên vông khoa học kỹ thuật tất cả đối với bên ngoài nghiệp vụ, mà thiên vông chính là nhậm chức là tổng giám đốc, phụ trách nghiên cứu còn có một loạt nội bộ công việc. Còn như dồ cái này, nắm giữ thiên vông 100% cổ phần chủ tịch là phụ trách làm một cái cá mặn, không việc gì ký tên lộ cái, Triệu Hảo, mặt là được. Chờ đến dồ bưng thức ăn sau khi trở lại, Anna đứng dậy sốt rồi nói: "Lão bản, xế chiều hôm nay hai điểm ngươi muốn tham gia một trận buổi lễ trao giải, chúng ta phải hiện tại liền đi, muốn không liền đến không kịp." Ngươi ngồi xuống trước, ăn xong lại nói: Rồ vung tay đem Anna áp đến chỗ ngồi. Cái này Anna điểm nào đều tốt, chính là có thời điểm quá nghiêm túc phụ trách, khiến rồ này tân nhiệm cá mặn rất bất đắc dĩ à. Đúng, Anna, cho ta bàn là cái gì thường. Trên bàn cơm rồ hiếu kỳ hỏi. Là quân đội cho lão bản người còn có sở sợ tập đoàn Tony, Sở đặc biện pháp cực điểm thường. Anna vừa ăn một bên trả lời, không thể không nói rồ cấp độ C kỹ năng tài nấu ăn đại sư không phải chỉ là hư danh. Anna cứ việc tâm lý lại xuất ruột, chờ thức ăn thả vào trong miệng sau, liền không đứng nổi. Tony, sợ đặc cực điểm thường, xem ra bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Rồi xoa xoa cầm nhỏ giọng tự đủ. Đợt, canh thứ 5, cầu tự động đặt. Trưng 74, chưa trưởng thành tôn nghi. Chủ nhiệm lớp, nghĩ nói gì, ổ mai đỉnh giữa. Anna trong miệng kêu thức ăn mồm miệng không do nói. Không có gì, nhanh lên một chút ăn đi, ta đột nhiên cảm thấy cái này ban thưởng còn thật có ý tứ. Rồi trên mặt mang theo thần bí tươi cười. Sau khi ăn xong, Dù cùng Anna ngồi trong biệt thự tiểu hình phi thuyền bay đi cái kia cực điểm thưởng buổi lễ trao giải, mà lỗ Na chính là từ dưới đất bãi đỗ xe trong lái ra một chiếc phục cổ xưởng đồng xe con lái về phía tạp nhị phất đại học, hiện nay nàng đang ở nơi đó đọc ngành vật lý nghiên cứu sinh, nghiên cứu phương hướng cùng nàng dị nhân năng lực một dạng, là có liên quan từ trường. Chiếc này xe con là dụ đưa cho nàng 18 tuổi lễ thành nhân vật, bên ngoài hoàn toàn cổn tợ lệ đệ nhị thế chiến rét sợ quần tỏa giá, mà còn toàn thân đều là dùng vật dịạn nghi ủm chế tạo, dù con khiến tiên vong ở phía trên thêm rất nhiều hắc khoa kỹ. Từ đạt được chiếc xe này, Lô Na liền đối với nó bảo bối không giống dáng vẻ. Chứ dù Rô còn có tiểu hạ người nào cũng không để cho đụng, mỗi ngày rảnh liền đi bảo dưỡng. Rô cùng Anna đầu này ngồi tràn đầy khoa huyễn khí tức phi thuyền, mặc dù lên đường hơi trễ, nhưng vẫn là tại thời gian quy định chạy tới buổi lễ trao giải trên, chính là ngay tại Anna thở phào một hơi thời điểm, Rô lại không chút do dự hướng đi buổi lễ trao giải bên cạnh sông bạc. "980 Anna, kêu cái gì cực điểm thưởng liền giao cho ngươi, ta phải đi gặp một cái thú vị người." Nói xong cũng biến mất trong đám người, chỉ để lại Anna một cái người ở trong gió xốc xít. Cho nên nói, "Lão bản ngươi tại sao lại một tới, mới bắt đầu liền trực tiếp nói với ta để cho ta tới lãnh dùn không tốt sao?" con tưởng rằng ngươi lại không cá mặn đây. Anna nội tâm nổ nước bọt nói, nhưng nàng thật giống như đã sớm thói quen rổ loại này cá mặn thái độ, không có tiến lên ngăn lại rổ, bởi vì nàng biết cản cũng vô dụng, trước có quá nhiều lần giống vậy giáo hấn. Buổi lễ trao giải trên, màn hình lớn bên trên chính đồng thời phát tốn y sơ tắc còn có rổ truyền kỳ trải qua, mặc dù có phóng đại thành phần, nhưng là cơ bản phù hợp hiện thực. Về phần tại sao quân đội sẽ cho rổ ban cái này thưởng? nguyên nhân là tại năm trong thời kỳ thiên vong khoa học kỹ thuật tại thiên vong tầng tầng lớp lớp học hoa kỹ còn có biến đổi gen kỹ thuật chiết cây dưới đã trưởng thành lên thành sánh bằng sở tạc tập đoàn vật khổng lồ trong đó có một hạng chính là vũ khí cu lưỡng bằng vào tốt đẹp vũ khí chia cắt sở tạc tập đoàn gần một nửa cao cấp vũ khí thị trường chờ đến đoạn phim phát ra hoàn tất sau james lưu thượng tá cũng chính là sau đó cô máy chiến tranh lên đài phát biểu bờ di cơ ép vốn là đối rồ còn có tony một trận quan phương thức mạnh được khen sau đó nói các nữ sĩ các tiên sinh phía dưới ta rất vinh hạnh đem năm nay cực điểm thưởng trao tặng thế kỷ này vĩ đại nhất hai cái thi tài rồ hạ côn cùng Tony, Sở Tạc tiên sinh. Dưới đài người xem tự nhiên lễ phép bắt đầu vỗ tay hoan nghênh lãnh thưởng người lên đài, nhưng là xấu hổ một màn xảy ra, theo tiếng vỗ tay từ từ yếu bớt, căn bản là không người lên đài. Trên đài Lộ Thượng tá nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, hắn không tin Tả gọi một lần dù còn có Tony tên. Anna cũng biết nên đến chính mình ra sân thời điểm, cùng Anna đồng thời đứng dậy còn có sợ Tạc tập đoàn Satan, chính là cái kia đại đầu trọc, Tony. Sở Tạc cha bạn tốt, hiện tại Sở Tạc tập đoàn người phụ trách chủ yếu, một cái vô cùng giá tâm nhân vật. Đối với loại trạng diện này đã sớm thói quen Satan cùng Anna lên đài sau, rất dễ dàng liền đem cục diện khó xử tròn trở lại, cũng trái lương tâm nói tương tự với dụ còn có Tony trầm mê ở công việc các loại nói bậy. Majo cũng đang đánh cuộc trong tràng tìm tới chính mình muốn tìm người, mấy năm qua này mặc dù Thiên Vọng khoa học kỹ thuật còn có sở tạc tập đoàn 2 phe đều có ma sát, nhưng hắn cùng Tony từ 5 năm trước tại sân bay sau khi gặp mặt liền lại cũng chưa từng thấy qua, dù tính cách cũng không giống Tony cái này hoa hoa công tử như vậy rêu giao. Ki thực phải tìm được Tony. Sở tạc rất đơn giản, xem cái nào trên chiếu bạc mỹ nữ nhiều nhất là được, Tony hàng này giống như là một cái khắp nơi khai bình không tức mở rộng thời khắc duy trì tìm phối ngẫu trạng thái cứ việc hàng này đã đến 30 mà đứng tuổi tác chờ đến rổ đẩy ra vây xem đám người đi tới bàn đánh bạc một đầu khác ngồi xuống lấy ra chi phiếu đổi một đống tiền đặt cuộc thời điểm tất cả mọi người ánh mắt đều từ Tony trên người chuyển qua rổ trên người ai bảo rổ từ mỗi cái phương diện đều treo lên đánh Tony vô luận là thân cao tướng mạo hay là khí chất có thể tại nơi này sòng bạc người chơi người cơ bản đều là không giàu thì sang đại đa số người thứ liếc mắt liền nhìn ra rổ thân phận ngay cả Tony bên người một đoàn mỹ nữ cũng phần lớn chạy đến rổ bên này duy nhất lưu lại hai cái còn là bởi vì bị tony ôm vào trong ngực, không có ý tứ kiếm thoát ra. nghe chung quanh đột nhiên tăng nhiều gây mũi mùi nước hoa, joe nhíu nhĩ mảy tròn lên từ trên bàn nắm một cái tiền đặt cuộc kín đáo đưa cho bên cạnh bưng ly rượu người hầu. giúp ta giúp đám người này đuổi đi, những này liền đều là ngươi. tốt, thiên sinh, giao cho ta đi. người hầu kích động nhận lấy tiền đặt cuộc, cái này một bó to đủ hắn ở chỗ này làm tới mấy năm. sau đó người hầu rất nhuẩn nhẫn nại đem những nữ nhân này đều bắt đi, hiện nhiên không phải thứ nhất lần làm như vậy. joe cũng không muốn tony. Sợ Tạc như vậy không kiêng ăn mặt, những nữ nhân này đều không nhất định là mấy tay hàng, thậm chí là mấy chục tay hàng, cùng với các nàng tiếp xúc nói, thật xin lỗi, dù mình cũng cảm thấy buồn nôn. Này, tiểu tử nơi này cũng không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi bây giờ cái tuổi này hẳn ở trong trường học bị lão sư đánh đòn. Tony, Sợ Tạc nhìn thấy Dỗ Cấp chính mình dành tiếng khó chịu nói, bộ dáng kia cùng 5 năm trước giống nhau như lúc, một chút cũng không thay đổi, Dỗ liền ngồi ở chỗ đó khí định thần nhàn nhìn hắn cũng không có nổi nóng. Tony, ngươi chính là cùng 5 năm trước một dạng a, không hề có một chút nào cao lớn. Lời nói hạ thì Ta 5 năm trước cái kia mời vẫn như cũ có hiệu quả, ngươi thật không muốn đóng phim sao? Ta có thể toàn khoản đầu tư, bồi cũng không quan trọng. Nghe được rồi nói sau, Tony sờ tắc mặt đầy mộng bước, mặc dù trước không có chạm qua mặt nhưng hắn cũng biết Dụ Thiên Vong khoa học kỹ thuật cấp nhà mình công ty một nửa sinh ý, nhưng đối với Dụ nói 5 năm trước hắn là một chút ấn tượng cũng không có, lấy hắn hiện tại tự lo cá tính quên Dụ cũng là bình thường, phỏng trường hắn ngay cả tối hôm qua với hắn ngủ người đều không nhớ. Cho đến bên cạnh Hạ tỷ nhỏ giọng với hắn giải thích, Tony mới nhớ tới Dụ là 5 năm trước từ sân bay mốc chính mình góc tường cái kia người. Thế nào a, Hạ tỷ Không, thiên sinh, ta tại lão bản ta cái này làm rất tốt. Vậy thật là là đáng tiếc. Dô Cố làm tiếc nuối nói, chính là không nghĩ tới Tony hàng này còn giống như thường thật, tại chỗ liền đem hạ tỷ tiền lương tăng gấp đôi, sau đó đắc ý liếc mắt nhìn Dô. Dô thấy Tony dáng vẻ thất vọng lắc đầu một cái, giống như thấy vãn bối không có đạt tới chính mình mong đợi một dạng, khiến Tony có một loại toàn lực đánh tới trên đông vải bực bội cảm giác. Ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì, là muốn cùng sở Tạc tập đoàn tuyên chiến sao? Thiên văn khoa học kỹ thuật chủ tịch. Tony nghiêm túc nói. DS, thứ bảy càng. Cầu tự động đặt. Chương 75 Thiên Vong khoa học kỹ thuật bình cảnh, vây xem người nghe được Tony nói sau trong phút chốc lăn xuống, tất cả mọi người đều tại chăm chú nhìn hai người, khả năng bọn họ liền muốn chính mắt thấy hai đại cự đầu khai chiến mở màn. Chính là dỗ lại đột nhiên phốc thoáng cái bật cười, ngươi chính là ngây thơ như vậy, ta nếu là động sở tạc tập đoàn đâu còn sẽ cùng ngươi tuyên cái gì chiến, cho ngươi làm thật đầy đủ chuẩn bị phản kích sao? Tiêu ngươi tới nơi này là mục tiêu gì? Ngươi cái này ngoan ngoãn bảo bảo cũng không giống như là sẽ vào sòng bạc người. Quả thật, dù tại sở hữu cao tầng trong mắt chính là một cái ngoan ngoãn bảo bảo, không cá cược bát không đi chơi hộp đêm không làm râu thậm chí ngay cả một chút sờ căng đàn cũng không có. Sinh hoạt ghi chép đối với Phú Hào mà nói sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không hề có một chút nào người trẻ tuổi càng hơn nữa. Cũng chính bởi vì điểm này, do trở thành toàn bộ mỹ Quốc nữ hài tử tình nhân trong động, khiến lộ nạn chính là ăn xong đại nhất trở về dớm. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, thói quen cuộc sống còn tốt đẹp như vậy nam nhân trên nơi nào tìm à? Kỳ thực ta cũng không có gì mục đích. Nếu như ngươi cứng rắn nếu ta nói đó chính là nhắc nhở ngươi chú ý một chút an toàn. Do trầm tư một hồi nói. Do nói là thật. Hắn tới thuần túy là vì chứng kiến dưới nội dung cốt truyện bắt đầu. Dù sao hắn là giờ khắc này chọn chuẩn bị 5 năm, nhưng là chờ đến đoán trước tương lai Y Dung Man vẫn là cùng 5 năm trước một dạng cuồng vọng tự lo, Dô vẫn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Trong phim ảnh hắn có cá tính như vậy nói khẳng định sẽ hấp dẫn một nhóm lớn người hái mộ trung thành, nhưng là trong thực tế đụng phải loại người này liền ha ha. Dô thật muốn không biết mình trước mắt cái này Đại Nam Hải là thế nào biến thành thẹo ạ vẹn chờ ba dặm cái kia Y Dung Man, trước sau một đôi so căn bản là hai người nha. Ta có thể đem những lời này lý giải thành đây là người đang uy hiếp ta sao? Không không không, người nghĩ nhiều, ta nếu là muốn giết chết người nói đã sớm đậu thủ, Dô không khách khí nói vậy ngươi là ý gì? tony tức giận nói chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi ta tổ quốc có câu ngạn ngữ gọi là vẽ hổ khó vẽ xương biết người biết mặt nhưng không biết lòng nói xong rồi tùy ý đem trong tay tiền đặt cuộc ném ở trên chiếu bạc liếc mắt nhìn mặt đẩy không giải thích được tony liền xoay người rời đi anna sớm sẽ cầm một cái cút tức giận đứng ở cửa chờ hắn trên phi thuyền dỗ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đột nhiên cười thần bí mạ beo điện ảnh vũ trụ mở màn đã kéo ra sự tình bắt đầu trở nên thú vị lão bản ngày mai ngươi còn muốn đi apfarnis sở tăng tiến hành quân hỏa biểu diễn Ta sợ ngươi lại quên trước thời hạn với ngươi, ngươi nói một chút. Cái gì quân hòa biểu diễn? Dầu nghi hoặc hỏi. Anna chụp mình một chút cái chán, than thượng một cái như vậy vung tay trưởng kỹ thức lao bản rốt cuộc làm mình bất hạnh, vẫn là may mắn đây. Là chúng ta thiên vong khoa học kỹ thuật cùng sở tạc tập đoàn tại áp phan sở tăng quân hòa biểu diễn. Khảo thí chúng ta ạ tổ cả liệng đạn đạo còn có sở tạc tập đoàn rèn là cổ đạn đạo cái nào tính năng càng tốt hơn, quân đội liền sẽ đối với cái nào dưới đơn đặt hàng. Kia chuyện liên quan gì tới ta? Tuy tiện từ trong công ty phái một cái người đi qua không phải song sự tình. Dầu ngồi ở trên ghế salon mềm mại đương nhiên nói. Bởi vì sở tác tập đoàn phái ra là bọn hắn người dẫn đầu tôn nghi. Sở tác, cho nên cùng địa vị hắn đối đẳng lão bản ngươi cũng phải trình diện. Anna nghiêm túc nói. Dẫu nghe được Anna nghiêm túc nước khí, thẳng người lên. Cái này tờ đơn rất trọng yếu. Rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, đã đạo biểu diễn ngược lại nó lần. Chủ yếu là quân đội muốn nhìn một chút hai công ty thái độ. Nói thật lão bản, chúng ta phát triển có chút quá nhanh, chỉ dùng 5 năm liền hoàn thành những gia tộc kia trên trăm năm tích lũy mặc dù chúng ta sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách nhưng nội tình trên cùng những kia truyền thừa mấy đời người xí nghiệp vẫn có chỉ lệnh nói cách khác chúng ta mạng giao thiệp không đủ bây giờ công ty phát triển đã lâm vào bế cảnh lần này lao bản như quả không ngoài tịch thoại chúng ta thiên vong khoa học kỹ thuật rất có thể bị quân đội trấn ép. mạng giao thiệp dùng tiền thu mua không sao do nhiễu xuống chân mày nói bình thường hắn cũng không quản lý mình công ty tình huống chỉ là khiến thiên vong mỗi tuần lễ đưa một tấm báo biểu thời xuống công ty kinh doanh tình huống không nghĩ tới công ty hiện tại kẹt ở mạng giao thiệp một khối này có thể thu mua chúng ta đã sớm thu mua nhưng mang tính then chốt nhân vật cũng không phải là có thể sử dụng tiền thu mua. bọn họ cùng những kia sĩ nghiệp đã làm mấy đời giao tình đại đa số càng lá trên chiến trường sinh tử chi giao, cơ hội chính là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn quan hệ. dùng bao nhiêu tiền đều thu không mua được. Anna bất đắc dĩ nói, tốt, ngày mai chỉ cần ta trình diện liền có thể đi. Joe gật đầu một cái tỏ ý chính mình minh bạch, cầu hoa tươi không. Ân Ân, chỉ cần lão bản ngươi trình diện là được, cái gì cũng không cần làm, đều giao cho ta. Anna hưng phấn một chút gật đầu, một mực băng bó mặt đẹp rốt cuộc lộ ra tươi cười. nhìn Anna kích động dáng vẻ. Rô đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng, chính mình người lão bản này làm quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thiên vong khoa học kỹ thuật là rô 5 năm trước tiện tay thành lập, cũng không có đầu nhập quá lớn tinh lực, ban đầu khai sang cái công ty này mục đích cũng chính là có thể ở Mỹ quốc chính phủ nói chuyện mà thôi. Phải biết có thể không phải là cái gì đều có thể dùng vũ lực giải quyết, một cái quốc gia lực lượng hay là rất khủng bố. Rô những năm gần đây tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở hạ cạn đại trụ sở bí mật còn có mình và lộn nạ thực lực tăng lên trên. Bất quá nếu từ công ty đụng phải khó khăn, rô sẽ không để ý ra mặt một lần. Ngược lại cũng không cần hắn làm gì coi như đi du lịch một chuyến. Nếu là muốn rộ đi trụ quân đội, định vợ nói, kết cục sẽ có hai loại, một là khiến Thiên Võng liệt mấy phần danh sách rộ phiền tai thon cái, đem trở ngại công ty mình phát triển người đều đưa vào quốc gia tử vong, giải quyết triệt để cái vấn đề này. Hai là trực tiếp đi những kia cùng từ công ty cạnh tranh xí nghiệp đập cái nho nhỏ loạn. Tuân thủ quy tắc trò chơi là bởi vì rộ không muốn phá hư chính mình hiện tại an nhàn sinh hoạt, cũng không đại biểu hắn không có phá hoại quy tắc trò chơi năng lực. Rộ duy vừa so sánh quấn quýt là vừa mới tại Tôn Y. Sờ tác trước mặt trang một sóng cao thơm mặt chắc, ngày mai sẽ phải lần hai chạm mặt, khó tránh khỏi có chút nhỏ xấu hổ. Bất quá đổi một góc độ suy nghĩ một chút, đây là toàn bộ hành trình xem một trận hiện thực bản ý rồng Manhua, dỗ đang suy nghĩ có phải hay không đem Tony dáng vẽ chặt vật làm bản sao, sau đó phát đến trên mạng đi, chắc hẳn cờ lực lượng khẳng định tăng cao. Coi như nguyên văn trong bắt cóc Tony cái kia thập giới rút, dỗ biểu thị coi như mình đứng ở nơi đó để cho bọn họ đánh, đều không thể phá vỡ, chính hảo chính mình cũng rất lâu không có đối thủ, đi ra ngoài một chuyến thả lỏng gần cốt cũng không tệ. Đúng, ngày mai đem Lôn nạ cũng mang theo. Để cho nàng cũng cảm thụ dưới chân thực chiến đấu cảm giác, bình thường nàng đều là cùng tiểu hắc đối luyện, mặc dù chiêu thức dùng thuần thủ nhưng đối với chân thực chiến đấu không có gì chứng dụng, chiến sĩ không thấy máu nói cuối cùng trưởng thành không đứng lên. Tương lai Lộ Na nếu muốn một mực cùng tại bên cạnh mình thì nhất định phải bước ra bước này. DS, thứ tam càng. Đầu muốn nổ mạnh. Quỷ câu tự động đặt. Chương 76, đại lao khiêm tốn cách thức. Sau khi về nhà, do thấy Lộ Na còn chưa có trở lại, lấy điện thoại di động ra cho nàng gọi điện thoại. Nha đầu, làm gì vậy? Đang cùng đạo sư nghiên cứu khóa đề đây, hiện tại đến lúc nấu chốt. Hôm nay khả năng tối nay về nhà. Bên đầu điện thoại kia Lô Nạ mang theo hãy này nói. Điện thoại đầu này rộ che mặt, cái này vợ ngốc sợ là cũng sắp học đúc. Ban đầu để cho nàng đi niệm nghiên cứu sinh là vì để cho nàng càng thâm nhập biết năng lực mình. Không nghĩ tới cô nàng này còn có khoa học cường nhân thuộc tính. Hiện tại cũng nhanh rơi vào đi. Khác nghiên cứu, tối nay trở lại, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hảo nha, ta cái này thì trở lại. Lô Nạ vừa nghe rộ muốn dẫn mình đi ra ngoài chơi, lúc này thả tay xuống đầu dụng cụ, nói với đạo sư một tiếng liền vui sướng mở ra chính mình bảo bối tỏa giá về nhà. Dù sao nghiên cứu khoa học kia có cùng chồng mình đi ra ngoài nghỉ phép trọng yêu a, ngây thơ lộ nạ cho là 987 tám là thực sự phải dẫn nàng đi ra ngoài chơi đây, thậm chí trong đầu đều lão tưởng ra bọn họ ngọt ngào cảnh tượng. Rồi nếu là biết lộ nạ ý tưởng sau, chỉ có thể nói xin lỗi, người nghĩ nhiều. Chờ đến lộ nạ sau khi về đến nhà, rồi cùng tiểu hắc đã ở trên bàn cơm chờ nàng. Thân ái, ngày mai chúng ta đi kia tuần trăng mật ta. Lộ nạ mới vừa vào cửa kích động hỏi, hỏi rồ mặt đầy một hôi, tuần trăng mật, điện thoại ta bên trong là nói như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ nhân não động? Không phải tuần trăng mật, ngày mai có một cái thí nghiệm ngươi năng lực cơ hội, huấn luyện lâu như vậy, ngươi cũng nên thực chiến tham cái. Dù mới vừa nói xong cũng nhìn thấy Lô Na nụ cười trên mặt đã bất tri bất giác biến mất. Nha. Nghe xong Dù nói sau, Lô Na mặt không chút thay đổi đi phòng rửa mặt rửa hạ thủ, sau đó bưng lên chén cơm liền bắt đầu cắm đầu ăn cơm, chỉ là ánh mắt đảo qua đảo qua Dù thời điểm, trong miệng Trung Quy sẽ theo bản năng áp cắn mấy cái, giống như cắn là Dù một dạng. Dù bị Lô Na xem cũng sắp nổi ra gà, cuối cùng quả thực chịu không, dẫn đầu lên tiếng đánh phá trên bàn cơm khát thường yên lặng. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Không việc gì nha. Lô nạ để chén cơm xuống, trên mặt toát ra vô cùng nụ cười rực rỡ, chính là bên cạnh tiểu Hắc thấy lô nạ biểu tình lại không tự chủ đánh dùng mình một cái, Gia thu trực giác nói cho nàng biết hiện tại tuyệt đối tuyệt địa tuyệt đối không nên treo chọc nữ nhân này, bằng không hậu quả sẽ rất thảm. Dù cũng không phải tình thương là số không sắt thép thằng nam, hiện tại lô nạ rõ ràng là tại tự nói với mình. Ta có việc. Ta có việc. Ta có việc. Nhanh để an uổi ta. Trăng mật lần sau cho ngươi bổ sung, địa phương tùy ngươi định đối với lô na loại này tiểu tinh khí rổ cũng không có cảm thấy chán ghét nàng một năm đều không nhất định phát một lần tính khí mà còn đặc dễ dụ đối với loại này tình nhân giữa tiểu tình ý cảm giác rổ mình cũng là vui ở trong đó hừ nam nhân đều là đại máu heo thấy lô na đã khôi phục bình thường rổ nhẹ nhàng thả tay xuống trong chén cơm lô na ngày mai ngươi khả năng sẽ thấy máu lô na ăn cơm động tác dừng một cái cái này nho nhỏ dừng lại chớp mắt là qua nếu không phải rổ chăm chú nhìn nàng đều không phát hiện được ừ biết ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt thân ái ngươi không cần lo lắng xin lỗi không cần xin lỗi từ ngươi cho thấy bất phàm năng lực ngày đó trở đi ta liền chuẩn bị sẵn sàng ta không muốn mỗi lần đều tại nhà lo lắng ngươi ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi cho tới nay ta động lực cũng là cái này dâu nghe xong ở trên bàn cơm bắt lỗ nạ tay sau đó hai người thầm tình nhìn nhau bên cạnh ba văn cá ăn xong thật nhỏ đen nhìn trong khay còn lại hơn nửa ba văn cá trong lúc bất chợt cảm giác mình thật giống như no bị dâu cùng lộ nạ cái này đem đột nhiên cầu lương cho cho ăn no mẹ ta muốn bỏ nhà ra đi nơi này tràn đầy yêu đương hôi chua vị tiểu hắc nội tâm gầm lên ngày thứ hai Rồi mang theo lô nạ còn có tiểu hắc đã xuất hiện ở áp phan nít sở tăng căn cứ không quân trong. Đoan người dưới máy bay sau, phát hiện trong trụ sở lãnh đạo cao cấp đã đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Đã mặc thẳng tắp âu phục rồi nâng lô nạ đi tới trước mặt bọn họ. Trên mặt mang công thức hóa tươi cười cùng đầu lĩnh tướng quân cầm hạ thủ. Xin chào, tướng quân. Xin chào, Rô tiên Sinh, rất chờ mong các ngươi thiên vòng khoa học kỹ thuật vũ khí biểu diễn. Sẽ không để cho người thất vọng. Lời nói tướng quân, sở tạc tập đoàn người phụ trách đến sao? Nghe được Rô nhắc tới sở tạc thời điểm, tướng quân theo bản năng cao mảy một cái chân mảy. Bọn họ nói là có cái hội nghị khẩn cấp, cho nên sẽ tới trễ một hồi. Tướng quân trong giọng nói mơ hồ tiết lộ ra một chút ngữ gạo, thân là quân nhân hắn rõ ràng là đối tôn y. Sở tác loại này không đúng giờ hành vi cảm thấy bất mãn. Tướng quân, đây là chúng ta Thiên Vong khoa học kỹ thuật người phụ trách Anna, sau đó ngươi có vấn đề gì hỏi nàng liền tốt, đối với ta có thể tham quan dưới cái căn cứ này sao? Đương nhiên có thể, không muốn tiếp cận một chút nghiêm cấm bằng sắc lệnh tiến vào địa phương được. Cảm ơn, Anna, sau đó sự tình liền giao cho ngươi. Anna đối rồ gật đầu một cái tỏ ý rồ, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền giao cho nàng sau đó liền cùng căn cứ quân sự cao tầng lẫn nhau chuyện trò, hiện tại nàng đã không còn là trước cái kia lúc kinh lúc look giống tiểu cô đơn, tại dù cất nhắc cùng bổ dưỡng, kỳ thực chính là chuyện gì đều vứt cho Anna, dưới đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía nữ trung hào kiệt. Dù tâm lý âm thầm là Anna điểm cái khen, sau đó liền dắt lộ nạ bắt đầu đi bộ khắp nơi, lộ nạ mới vừa dưới máy bay thời điểm liền hiếu kỳ đánh giá cái này căn cứ quân sự, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, Dù mang lộ nạ đi dạo một vòng, thỏa mãn nàng hiếu kỳ tâm sau đó thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộ nạ, ngươi phá hủy chỗ này cần cần thời gian bao lâu? lỗ nạ trầm tư một chút trả lời, cái căn cứ này kim loại nhiều như vậy, còn không có phản từ trường trang bị, chính là địa phương có chút lớn, ta không sai biệt lắm muốn 3 phút liền có thể hoàn toàn hủy nơi này. Dù không có làm ra đánh giá, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi sụp tại trên bả vai mình tiểu hắc, tiểu hắc một mực liền đứng ở rổ bả vai hai một trên, chỉ là trước kia tại căn cứ quân sự những cao tầng kia trước mặt tận thân mặt thôi, làm linh hồn sinh vật nàng khiến bình thường người không nhìn thấy mình là cái lại đơn giản bất quá sự tình. Tiểu hắc ngươi đây, tiểu mắt đen đỏ qua, đại khái quan sát một chút căn cứ quân sự nhân viên giải rác. Toàn luôn nói, đại khái cần một phút mới có thể giết sạch người ở đây. Ân ân, không sai. Xem ra các ngươi bình thường đều không lười biếng. Dô hài lòng gật đầu một cái, rất có loại đồ đệ xuất sư cảm giác thỏa mãn. Kia thân ái, ngươi phải bao lâu? Ta a, nói một giây nói thật giống như có chút thật ngông cuồng, liền một năm giây đi. Dô khiêm tốn nói, đợi em, thứ chín càng. Dù ta lên ta còn có thể viết, không được, không được, thật không được, lại tiếp tục viết sẽ chết. Hôm nay trước hết đến cái này đi, ủy cầu tự động đặt. Chương bảy so với người tính có thể tin hơn là cái gì? Lô Nạ cùng Tiểu Hắc đồng loạt hướng về phía rồ lật một cái lướt mắt, đánh chết ngươi một cái trang bức phạm. Không giống với Tiểu Hắc không dám mạo hiểm phạm rồ, Lô Nạ liền không có cái kia băn khoăn, trực tiếp sử dụng nữ nhân độc nhất tất sát kỹ, hai chỉ thiền, tinh chuẩn cách quần áo tìm tới rồ bên hông thịt mềm sau đó liền chuẩn bị thuận kim chỉ giờ xoay tròn 360 độ. Nhưng bên trong ra chút vấn đề, rồ thịt ngon giống có chút quá bền chắc, Lô Nạ bấm không nổi, nàng cố gắng mấy lần sau đó chỉ có thể buông tha sự lựa chọn này. Hừ, rồ buồn cười nhìn một màn này, kỳ thực hắn không có trăm bước, phá hủy cái này đại hình căn cứ không quân hắn thật chỉ cần một giây. Quá trình cũng rất đơn giản, từ trong bảo khố móc ra trong đó trợ uy lực lưu đạn, sau đó ném xuống đất, cuối cùng dùng lóe lên thuần gì đi, liền có thể đứng ở đằng xa lặng lặng xem khói lửa. Xem đi, thật đơn giản. 5 năm trong Thiên Vong đã sớm đem vạ cạn Đạ khoa học kỹ thuật dung hợp hoàn tất, nguyên lai hỏa cạn Đạ hoàng cung dưới đất cái kia siêu cấp lưu đạn cũng bị phân tích hoàn thành thực hiện lượng sản. Dù Vương Chi bảo khố trong uy lực từ lớn đến nhỏ lưu đạn đầy đủ mọi thứ, chính là bọn họ từ trong bạo khố ngốc thời gian có chút quá dài, uy lực tốt 19 giống đều có điểm mất khống chế, trời mới biết nổ mạnh sau sẽ là dạng gì hiệu quả. Dù nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ tới trong bảo khố còn có mấy cái thiên võng dùng vịt dạng nghỉ ủn cải tiến qua đạn hạt nhân, hắn đột nhiên có chút không dám đem những thứ này thả ra. Trời mới biết có hay không đem địa cầu nội xảy ra vấn đề gì đi ra. Mà xa xa căn cứ quân sự tướng quân còn tại cùng Anna vui sướng phàn đàm, bên trong trụ sở khó có được tới đây dạng mỹ nữ, đã tuổi gần tuổi xế triều tướng quân mặc dù không có gì khác ý tưởng, nhưng cùng một người đẹp nói chuyện phiếm luôn là vui sướng. Hắn lại hồn nhiên không biết rộ bọn họ chính thảo luận phải dùng bao lâu có thể hủy hắn khổ cực xây dựng căn cứ đây. Tư thái kia giống như tại chợ giao mua thức ăn một dạng, không thể không nói có lúc không biết gì là loại có phúc ca không có khiến rỗ bọn họ chờ bao lâu. Tony liền đến, không lâu sau hai đội nhân mã liền hội tụ đến đỉnh núi chuẩn bị tiến hành quân hỏa biểu diễn. Hưng phấn, Tony lại gặp mặt, có hay không ghi nhớ ta nói, nhiều xuyên mấy món áo chống đạn cái gì. Tiểu tử, ngươi lần này coi như là tới huộng, lần này đơn đặt hàng ta lấy định. Tony duy trì hắn trước sau như một tự lo, chính là hắn càng như vậy, rỗ lại càng chờ mong lập tức gặp tai nạn trên mặt hắn sẽ là biểu tình gì. Được được, đều cho ngươi. Rỗ tự nhiên nói, ngược lại hắn cũng không coi đưa cái này đơn đặt hàng coi ra gì, hắn nhạn giới đã sớm không giới hạn với một cái đơn giản suy nghĩ mà ở Tony trong mắt, rô này tấm thật giống như bố thí giống nhau tư thái, khiến hắn bực bội không nói ra được lời, hắn há hốc mồm, thiên tài đại não dĩ nhiên không nghĩ ra một câu có thể phản bác rô, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía rô hừ một tiếng, liền đi điều chỉnh thử hắn rèn lại cổ đạn đạo. đợi đến sở hữu vũ khí đã chuẩn bị hoàn tất, quân hỏa biểu diễn chính thức bắt đầu. các ngươi người nào tới trước, tướng quân nhìn Tony còn có rô hỏi, thích nổi tiếng Tony, sở tắc còn không chờ rô nói chuyện, liền dẫn đầu đi đến huyền nhai biên thượng, biết sau đó xoay người mặt hướng tất cả mọi người. các thiên sinh, được người tôn kính cung bị người hoảng sợ rốt cuộc cái nào càng tốt hơn. Ta phải nói, hai người này không thể chiếu cố sao? Cho phép ta giới thiệu là này mà xuống vũ khí, sợ tặc tập đoàn tự do hệ liệt đứng đầu sản phẩm. Mọi người luôn nói nhất vũ khí tốt người vĩnh viễn cũng chưa dùng tới, ta mạo muội biểu đạt bất đồng ý kiến. Ta nhận là tốt nhất vũ khí chỉ cần bắn một lần, phụ thân ta là làm như thế, Mỹ quốc cũng là làm như thế, đạo lý này và hôm nay vẫn như cũ thực dụng. Tuy tiện mờ cớ, chỉ cần bắn một lần công ty chúng ta đã đạo, ta hướng ngài bảo đảm. Bọn người bại hoại khẳng định sẽ tránh vào sơn động không dám ra tới. Nói xong, Tony, sợ tặc vung thăng cái tay, tỏ ý nhân viên công tác có thể bắn đạo đạo chỉ thấy thuận lợi phát xạ ra ngoài rèn là cổ đạn đạo bắn người ở giữa không trung đột nhiên thoát ly khỏi mấy chục tiểu hình đầu đạn sau đó hướng về phía tất cả mọi người mục đích trôi chấm đất địa phương thực hành thám thức quanh tảng tân thường thức rèn là cổ đạn đạo vừa nói tony một bên chậm rãi giơ hai tay lên giờ phút này rèn là cổ đạn đạo nổ mạnh mang đến cường khí lưu vừa vận trùng kích đến bên cạnh hắn toàn bộ hình ảnh nhất thời tỏ ra bức ố tràn đầy không giống với những người khác bị cường khí lưu làm cả người đều là hạt cát bụi đất tại khí lưu sắp đến rổ trên người thời điểm tiểu hắc liền ra tay vận dụng tín ngưỡng chi lực bọc lại nàng và rổ cho đến rổ no ngầm thâm ý liếc nhìn nàng một cái mới không tình nguyện đem lỗ nạ cũng bọc lại cho nên dù bọn họ như cũ không nhiễm một hạt bụi, bất quá xem đầu tóc rối bởi Anna, rộ xấu hổ sờ mũi một cái, hắn mới vừa rồi đã cảm thấy thật giống như quên chuyện gì, nguyên lai là đem Anna quên. Như đã nói qua, không thể không nói Tony, sợ ta cứ việc hiện tại nhân phẩm tương đối kém, nhưng mới vừa rồi kia phiên diễn giảng vẫn là tương đối có nhân cách bị lực, nếu như rộ là khách hàng nói, khẳng định tại chỗ liền đánh nhịp liền mua. Xem ra Tony có thể trở thành hậu thế thea vẹn chờ người dẫn đầu một trong cũng không phải là không có đạo lý. phía dưới nên đến thiên vong khoa học kỹ thuật tiến hành quân hỏa biểu diễn, vốn nên là Anna đi lên diễn giảng. Bất quá bây giờ Phó Tổng Kinh Lý Anna nhìn rổ còn có lồ nạ sạch sẽ ráng vẻ trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, quyết định làm chàng đình công. Nàng là biết rổ mấy người có siêu năng lực, rổ bọn họ cũng không có tận lực tránh nàng, cho nên Anna cái này mới đối với mới vừa rồi rổ bọn họ không mang theo chính mình hành vi biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Bất đắc dĩ, rổ không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Thấy rổ đứng ra, tướng quân đối rổ hữu hảo cười cười, trên thực tế so với Tony cái này không đúng giờ hoa hoa công tử, tướng quân càng coi trọng trầm một tâm lý đã quyết định, chỉ cần thiên vòng khoa học kỹ thuật đạt bộ cả lĩnh đạn đạo cùng rèn là cổ đạn đạo hiệu quả còn có giá ố không sai biệt lắm nói, cái này tờ đơn liền chổi trời mạng khoa học kỹ thuật. Các tiên sinh, các ngươi nói có nhiều nhất khẩu súng là người nào? Là các ngươi như vậy quân nhân sao? Thật đáng tiếc, sai, là dân thường. Toàn thế rơi 60% khẩu súng đều giữ tại giống nhau thị dân trong tay, trong 10 người liền có một cái. 37% khẩu súng thuộc về quân đội, còn lại thuộc về cảnh sát. Truyền thông trắng trận báo cáo phản chính phủ vũ trang tập đoàn, trong tay bọn họ thương ngay cả 0.1% đều không chiếm được. Như vậy vì cái gì những kia cho các ngươi nhức đầu phản chính phủ Vũ Trang Tập đoàn 033 như cũ vẫn tồn tại đây. Tất cả mọi người đều đi theo rồ nói lâm vào trầm tư, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì rồ bảo hoàn toàn chính là sự thật, bọn họ cũng đang ngẩng đầu ngóng trông lấy rồ câu trả lời, cứ việc mọi người tâm lý đều biết, rồ đây là tại cho mình nhà vũ khí làm quảng cáo, nhưng như cũ lâm vào dậu ngữ cẩn trong, suy tính câu trả lời. Đây cũng là tín ngưỡng chi lực một cái bị động tác dụng, có tín ngưỡng chi lực rồi sẽ theo bản năng để cho mọi người lắng nghe mình nói chuyện, chỉ cần không theo chân bọn họ ý chí có quá xung đột lớn, liền có rất lớn xác suất khiến người công nhận rồ nói chuyện liên cùng trong truyền thuyết thần thoại rủ và đến nhân gian truyền giáo một dạng không đợi mọi người trầm tư quá lâu rủ liền cho ra câu trả lời bởi vì các ngươi trong tay không có có một cái nghiền ép thức vũ khí tại nơi này vươn tay ra có thể có được thương thế giới so với nhân tính càng khiến người ta cảm thấy đáng tin lại là loại vật này mặc dù khiến người thương cảm nhưng cái này cũng là sự thật phía dưới liền để ta làm giống mọi người biểu diễn thiên vong khoa học kỹ thuật nhất sản phẩm mới ạ bộ cạ li đạn đạo nói xong rủ liền khiến nhân viên công tác bắn ạ đạn đạo chỉ thấy ạ đạn đạo trên không trung tạo thành một cái hoàn mỹ độ cong cuối cùng rơi ở một tòa xuống núi sườn núi nơi, kèm theo một trận chói mắt bạch quang cùng đình thai nhức góc tiếng nổ, ngọn núi nhỏ kia giống như bị một cái bị người gầm một cái trái táo một dạng, bị ạ Avocalist đạn đạo nổ không có nửa sườn núi. Thứ mười càng, thật giống như có chút không kịp, bất quá thật đã đem hết toàn lực, trong hoàng hốt ta thật giống như nhìn thấy mọc ra dầu quay nón tiên sứ đang quát ta, quỷ cầu một sóng tự động đạn. Chương 78, trò hay mở màn. Uy lực cực lớn làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, bao gồm ở bên cạnh chuẩn bị xem trò cười Tony. Stak, không giống với diện là cổ đạn đạo phạm vi lớn hơn ta. Apocalypse đạn đạo càng chuyên chú với đem uy lực tập trung vào một chút, hai loại đạn đạo có thể nói là có ưu liệt. Quân hỏa biểu diễn hoàn tất sau, căn cứ quân sự cao tầng nhóm tụ trung một chỗ thảo luận rốt cuộc muốn mua kia loại đạn đạo, cuối cùng vẫn là quyết định muốn mua sở tạc tập đoàn Rèn Lạc Cổ đạn đạo. Nguyên nhân có hai cái, một là Apocalypse sở tăng đóng quân càng thiếu hụt giống Rèn Lạc Cổ đạn đạo như vậy đại quy mô tính sát thương vũ khí, dù sao đánh mấy cái trang bị đều không toàn bộ tổ chức khủng bố cũng không cần uy lực lớn như vậy, hai là Apocalypse đạn đạo giá cả trọn là Rèn Lạc Cổ đạn đạo gấp đôi. Không có cái nào, ai bảo Thiên Vong Khoa học kỹ thuật tại rổ dưới sự dẫn đường là chủ công cao cấp vũ khí thị trường đây. Cái gì gọi là cao cấp vũ khí, chính là trừ đạn hạt nhân ngoài ra Thiên Vong khoa học kỹ thuật vũ khí gì để bán. Cùng sở tác tập đoàn người câu thông tốt giao hàng ngày tháng sau, tướng quân đi tới dụ trước người, trên mặt mang theo ấy nấy mỉm cười. "Xin lỗi, do tiên sinh, cái này rất là tiếc nối không thể cùng Thiên Vong khoa học kỹ thuật hợp tác, bất qua hạ bộ ca lịch đạn đạo thật rất đồng, ta bạn tốt rụt thần đỡ Tôn đang thiếu như vậy vũ khí, đây là hắn phương thức liên lạc, chắc hẳn các ngươi sẽ giao lưu rất vui sướng." Nói tướng quân đưa cho dụ một tấm danh thiếp, trên đó viết hạ tên. "Ê." Rút điện thoại, 178... Danh thiếp rất đơn giản, nhưng lại đại biểu Mỹ Quốc quân đội đối thiên vong khoa học kỹ thuật có lòng tốt. Ta ơn tướng quân, chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng chi rỗ vốn là không đem lần giao dịch này coi là chuyện to tác, cho nên rỗ vẫn là rất tự nhiên nhận lấy danh thiếp cũng thuận tay đưa cho bên cạnh Anna. Hắn nhớ cái này rỗ thân đở tôn thật giống như chính là cái kia một mực đuổi bắt hụt thân đở tôn tướng quân, sau đó còn giống như biến thành rớt hụt. Thế giới thật đúng là tiểu a. Mà Tony đứng ở đằng xa nhìn tướng quân cùng rỗ chính mặt tươi cười phàn đạm, trong thái độ cũng vừa mới đối với chính mình lạnh nhạt hoàn toàn ngược lại. Tâm lý mới mọc lên vượt trên rổ một đầu đắc ý, còn có làm ăn thành công vui sướng, hết thảy tan thành mây khói. Tony không biết vì cái gì tự động gặp phải rổ bắt đầu chính mình thật giống như liền không có được cái gì tốt, coi như hiện tại tại chính mình dẹn là cổ doanh thiên mở cũng rất giống là bị rổ bố thí một dạng, Bàng Lương Tâm nói Tony vẫn là rất công nhận hạ tổ cả Lịch Đạn Đạo siêu cường nguy lực. Cho nên Tony quyết định trở về thì tra một chút Thiên Vong khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu nhân viên, sau đó dùng số tiền lớn đem hắn từ Thiên Vong khoa học kỹ thuật đào được công ty mình, ai bảo rổ luôn muốn móc hắn ngự dụng bảo tiêu hạ tí đây. Đáng tiếc Thiên Vong là hắn vĩnh viễn cũng không đào được. Cái ý niệm này từ mới bắt đầu liền chú định chết từ trong trứng nước. Nếu sinh ý đã nói xong, mọi người cũng đến tan cuộc thời điểm, quân đội cũng cung cấp xe dịp nhà binh xe hộ tống rổ còn có Tony trở về. Gần lên xe trước, rổ hướng về phía Tony lộ ra một cái no ngầm thâm ý mỉm cười. Trung hợp thấy Tony, không biết vì cái gì bắt đầu không khỏi cảm thấy tim đập rộ lên, trong đầu hiện ra rổ từng nói với hắn nói. Nhắc nhở ngươi một chút chú ý an toàn. Có hay không nhiều xuyên mấy món áo chống đạn. Nhưng qua trong giây lát Tony liền đem loại ý niệm này quên đi đùa gì thế chính mình nơi này cách căn cứ quân sự chỉ có hai cây số tên khốn kiếp kia dám to gan như vậy công kích hắn nhất định là dọ dùng tới dọa hắn mà dỗ ngồi ở một cái khác chiếc xe diệp chỗ ngồi phía sau ôm lô nạ tiến tới bên thai nàng nói trò hay sắp diễn ra chuẩn bị xong chuẩn bị xong lô nạ mang theo khẩn trương nói dỗ có thể rõ ràng thấy trong ánh mắt nàng không nén được hưng phấn xem ra chính mình người bạn gái này cũng có tiềm tàng bạo lực nhân tử bất quá như vậy cũng rất tốt mà ở trong xe hai cái hộ tống bọn họ mỹ quốc đại binh còn có ngồi ở lô bên cạnh anna trong mắt dỗ là đang cùng lô vô tình tú lấy ân ái Hai cái đối đại phú hào dụ cảm thấy hiếu kỳ đại binh há hốc mồm lại đóng lại. Thật sự là không chen lời bảo à, một chiếc xe trong hoàn toàn tạo thành hai cái không gian độc lập, cùng Tony trong xe náo nhiệt bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay tại đó đối lô nạ nói mấy cái đời trước tiết mục ngắn, hóa giải nàng tâm tình khẩn trương thời điểm, thời gian qua đi 5 năm, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ken, tiếp xúc được mấu chốt sự kiện, ban bố nhiệm vụ, bảo đảm Tony. Sơ tắc sống sót. Nhiệm vụ khen thưởng, cấp độ C rút thưởng 1 lần. Thất bại trừng phạt, không. Hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Tiếp nhận, Tony Sở tạc hiện tại cũng không thể chết. Dù quả quyết tiếp được nhiệm vụ, Tony Sở tạc vừa chết trời mới biết mạ mẻo điện ảnh vũ trụ phía sau sẽ biến thành cái dạng gì. Rồi ưu thế lớn nhất đó là có thể biết trước nguyên nội dung cốt truyện phát triển. Sau đó là hắn có thể theo nguyên nội dung cốt truyện bắt được những bảo vật kia. Thì như lộ kỳ quyển trượng trong tâm linh bảo thạch bị ố đỉn dấu hiện thực bảo thạch chờ một chút. Một cái không gian bảo thạch liền có thể làm cho mình đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu là thu thập sáu viên ẩn phế thị sờ tôn nở rồi nói không chừng cũng có thể thử gõ ngón tay cái gì. Nhưng nếu như nếu là nguyên nội dung cốt truyện thay đổi trời biết những thứ này rồi đến phí nhiều đại khí lực mới có thể tìm được. Cho nên rổ trước làm tất cả mọi chuyện đều là tại trong phạm vi không chế, là tương lai ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, nhưng là Tony cái này cái linh hồn nhân vật nếu là còn không có ra sân liền gờ gờ nói, tương lai tuyệt đối sẽ phát sinh biến đổi lớn, lần này rổ tán thành tới app Phanis sở tăng cũng có cùng hệ thống nhiệm vụ một dạng ý tứ. Một cái bên trong rừng mưa nhiệt đới con bướm, thỉnh thoảng vô mấy cái cánh, đều có thể tại hai tuần lễ sau đó đưa tới một trận bão, húng chi là tương lai bị rồng màn đầy. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa lấy rổ muốn bó tay bó chân, hắn chỉ cần bảo trì mạng vẹo điện ảnh vũ trụ nội dung cốt truyện đầu mối chính thuận lợi phát triển đã đủ, cái khác dâu dịa không đáng kể tiểu nhân vật sống hay chết liền không quan chuyện hắn. Mặc dù rồ sẽ không để cho Tony liền chết như vậy rơi, nhưng khiến hắn chịu khổ một chút đầu vẫn là có thể, nghĩ tới đây rồ liền đối với tiểu Hắc Linh hồn truyền âm nói: "Tiểu Hắc, ngươi đi bảo vệ Tony, sợ tắc cái mạng, chỉ cần khắc để hắn chết là được, còn như có phải hay không che giấu mình vì ngươi." "Tuân lệnh chủ nhân." Nói xong tiểu Hắc liền biến mất ở rổ trên vai, đi Tony nơi đó. Tiểu Hắc chính là điểm này tốt, nàng tuyệt đối phục tùng ta sao sao triệu y mệnh lệnh mặc dù bình thường cùng lô nạ cãi nhau ở mỹ nhưng đến thời khắc mấu chốt cái gì cũng sẽ không nhiều hỏi giờ phút này tony đang theo trong xe đại binh huyên truyền đây không biết có phải hay không là hắn ảo giác hắn cảm giác trong xe đột nhiên nhiều hơn một cái người mà còn chính chăm chú nhìn hắn tony quét nhìn vừa xuống xe trong phát hiện trừ mấy cái đại binh cũng không có những người khác kỳ quái lắc đầu một cái gần nhất thần kinh có chút bật thật chặt đều sinh ra ảo giác trở về được tìm mấy cái người mỗ buông lòng một chút tony thầm nói mà ở người thường không thể nhận ra thị giác trong tiểu hắc liền ngồi trồn hổm ở ghế ngồi dựa lưng chót đỉnh lẳng lặng nhìn hắn ngay tại Tony còn đang suy nghĩ miên man thời điểm trước mặt hắn chiếc kia xe dìp đột nhiên bị không biết từ đâu bay tới hỏa tiễn nổ thành mảnh vụn mà dồ cùng lỗ nạ ngay tại trong chiếc xe kia. Đợi bán manh lăn lộn cầu tự động đặt. Mọi người có ý kiến có thể tại bình luận khu nhắn lại. Phát hiện các ngươi không thích xem nhiệm vụ phụ tuyến, sau đó sẽ tận lực giảm bớt. Chương 79, siêu điện từ pháo. Nguy cơ đến lúc lỗ nạ trước tiên vận dụng năng lực khống chế được hướng bọn họ bắn tung tóe mảnh đạn, đồng thời khống chế xe dìp vỏ sắt ngăn trở đạn đại bác nổ mạnh hỏa diễm còn có sóng trùng kích bảo vệ rổ còn có Anna, còn như kia hai cái đại binh tại đạn đại bác nổ mạnh trong nháy mắt liền chết không toàn thời. Tinh thần khẩn trương cao độ lộ nạ làm sao có thời giờ quản bọn hắn, còn như có năng lực cứu bọn họ dỗ biểu thị chính mình theo chân bọn họ vô thân vô cố, bọn họ ở lại đây cũng là làm liên lụy, dù có thể quản mới là lạ chứ. Nhìn không ngừng thở hào hển lộ nạ còn có chưa tỉnh hồn ăna, dỗ lộ ra vẻ mỉm cười, kỳ thực hắn sớm liền phát hiện thập giới giúp bóng dáng, chỉ là đây là hắn cho lộ nạ an bài thí lựa chẳng, không tới lúc khẩn cấp quan trọng hắn là sẽ không xuất thủ, lộ nạ cũng không có khiến hắn thất vọng, mặc dù không có trước tiên khống chế được đạn đại bác, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Còn lại liền nhìn ngươi, ta ở trên đỉnh núi chờ ngươi. Nói dỗ vỗ vỗ lộ nạ bà bay nắm lên Anna liền thuận di đến bên cạnh trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường, đồng thời thời khắc quan tâm lỗ nạ đậu tĩnh. Tony sợ tặc có tiểu hắc che chở, hắn căn bản không cần quan tâm. đứng ở trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét thổi loạn Anna chú tâm đánh làm tóc, nàng do dự một chút hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng không không không. lão bản vì cái gì không mang theo lỗ nạ cùng đi? Dù không hề quay đầu lại chăm chú nhìn trên chiến trường lỗ nạ, thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị thuận di đi qua cứu viện. số ưng thủy chung là muốn học có thể bay tưởng. Anna cái hiểu cái không gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. An tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới ánh lửa cả ngày chiến trường. 5 năm qua Anna là duy nhất một có thể tự do ra vào rổ bên ngoài biệt thự người, không có ai so với nàng càng biết rổ đối lộ nạ cảm tình, nếu rổ làm như vậy liền nhất định có hắn lý do, chính mình chỉ muốn làm tốt chính mình một phần công việc liền tốt, thông minh Anna cho tới bây giờ cũng sẽ không làm quá nhiêu rổ quyết định, đây cũng là nàng có thể từ một cái nho nhỏ sinh hoạt trợ lý trưởng thành lên thành phó tổng kinh lý nguyên nhân. Có năng lực người tại Mỹ quốc vừa nắm một bó to, nhưng thông minh lại không có tâm tư xấu người cũng rất ít, Anna rất vui mừng mình chính là như vậy người. Lại nói bị rổ lưu ở trên chiến trường lâu na Đột nhiên chính mình một người độc thân không có dồ ở bên người, có một loại mất dựa vào không có cảm giác an toàn cảm giác, nhưng nàng rất nhanh hít thở sâu mấy cái điều chỉnh xong chính mình tâm tính, phát động năng lực kéo xuống xe dịp trên vỏ sắt, sau đó khống chế vỏ sắt vờn quanh phi hành tại thân thể của mình một phía. Đây là dỗ dậy cho nàng, trong chiến đấu giống nàng như vậy ra giòn tuyệt đối không thể tùy tiện đi kia vừa đứng, cái gì phòng ngự biện pháp cũng không có, lợi như vậy liền tương đương với nói cho địch nhân, ta rất khỏe giết, nhanh tới giết ta à. Trên thực tế rổ cũng không hiểu mạ vào trong những năng lực tiên nghịch thiên nhưng thân thể liền cùng bình thường người không sai biệt lắm người, tại sao giống như một mãng phu một dạng chỉ sẽ dùng năng lực mình xông ngang đánh thẳng. Cũng tỷ như nói sờ tòn, năng lực nghịch thiên đi, khống chế thời tiết có thể không nghịch thiên sao? Nhưng giống như là một kẻ ngu một dạng chỉ sẽ lợi dụng gió bão bay đến giữa không trung sau đó phóng đại điều, làm xong giống ai không biết bay một dạng, phòng trường tùy tiện một cái sẽ thuấn di người thuấn di đến bên người nàng cầm đem chủy thủ thông thường đều có thể túi chết nàng. Lập quốc mới mấy trăm năm Mỹ quốc không có hoa hạ như vậy có đầy đủ nội tình, cho nên làm gì đều là thẳng thắn. Đại đa số người cũng không biết đến cái gì liền dĩ thủ đại công, cái gì gọi là quân tử không lập vây giới tượng. Dù có thể sẽ không để cho lô nã như vậy, cho nên cùng với nàng đối luyện khóa thứ nhất, liền trực tiếp tuấn di đến nàng phía sau cầm cao su chế thành trụ thủ trực tiếp chọc nàng thân cái, là chính là để cho nàng ghi nhớ cái này cái giáo hấn. Bây giờ nhìn lại hiệu quả rất rõ rệt. Trên chiến trường văng tứ phía đại lạc cũng không cần lô nạ tận lực dùng năng lực ngăn cản, rồi dít bị vần quanh tại bên người nàng cực nhanh xoay tròn vỏ sắt đỡ được, khiến lô nã có thể chuyên tâm giết địch. Trên đỉnh núi, Dô thấy lô nã không có tự loạn trận cước mà là có điều không như bắt đầu từng cái thí nghiệm chính mình khổ cực huấn luyện thành quả hắn một mực nhắc tới tâm rốt cuộc có thể thoáng thả vào bụng trong chỉ thấy lỗ nạ trên ngón tay vẩn quanh lấy mực ánh sáng màu xanh biếc đứng ở một tấm chỉ có một cm bờ bờ FG, dày hình tròn thiết phía trên bay lượn ở trên chiến trường không điều khiển kim loại rào sắt từng cái thập giới giúp thành viên phi hành tốc độ cao mang đến phong khiến lỗ nạ mực mái tóc màu xanh lục bay lượn trên không trung lộ ra nàng kia vô cùng tình xảo khuôn mặt nhất là nàng cặp mắt kia thần quang trở nên trước đó chưa từng có sắc bén cùng lãnh cốc giống như hàng lâm nhân gian chém giết nữ thần một dạng thoáng nhìn xoáy ngốc Rồ ở trên đỉnh núi đem tín ngưỡng chi lực ra chi tại chính mình trong mắt, thấy lô nạ này tâm khí khái anh hùng hường hực dã vẻ, hận không được hiện tại sẽ xuống ngay ôm nàng sau đó đối toàn thế giới tuyên bố, đây là cái đẹp trai nữ nhân là ta rồ nàng dâu, có khống chế kim loại năng lực, lô nạ chính là hiện đại trên chiến trường tự thần, không lâu lắm liền đem sở hữu thập giới giúp thành viên hết thảy tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại 3 chiếc xe tăng còn ở trên vùng hoang dã hướng về phía không trung lô nạ mở ra pháo, đương nhiên bọn họ bắn ra đạn đại bác bị lô nạ dễ như trở bàn tay dùng từ năng lệnh phương hướng. Lô nạ cũng không có trực tiếp khống chế thẳng cả giới hình thuộc giết bên trong lái nhân viên, mà là khống chế trên chiến trường kim loại, ngưng tụ thành một cái tròn trịa kim loại cầu thể. Sau đó dụng hết toàn lực đối cái này kim loại quả cầu tiến hành áp suất gia tăng nó mật độ, cuối cùng áp suất đến to bằng đầu người sau. Sau đó lô nạ khống chế cái này kim loại cầu đi xe tăng chỗ lẫn nhau phản phương hướng bay đi, cho đến đạt tới nàng năng lực khống chế đường biên lên dưới. Sau đó tại kim loại cầu cùng ba chiếc xe tăng giữa xây dựng một cái lối đi một dạng từ trường, làm biết cái lối đi này là nhân loại bình thường không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua máy móc mới có thể kiểm tra đến. Một chiêu này, lô nạ đã ý tưởng rất lâu nhưng là bởi vì uy lực quá lớn từ đầu đến cuối không có cơ hội thử cái này một lần nàng dự định chơi thông khoái siêu điện từ pháo dứt lời lỗ nạ trực tiếp bung tha đối kim loại cầu thể không chế bắt đầu chuyên tâm không chế lối đi trạng từ trường chỉ thấy mất đi sự không chế kim loại cầu thể cũng không có rớt rơi xuống đất mà là ở lối đi trạng từ trường dưới tác dụng trôi lơ lửng tại bầu trời sau đó bắt đầu theo lối đi phương hướng bắt đầu từ từ gia tốc tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cuối cùng tại lỗ nạ trong tầm mắt hóa thành một luồng sáng chói chênh quang đây là bởi vì tốc độ quá nhanh cùng không khí kịch liệt ma sát kết quả Giờ phút này kim loại cầu giống như một viên sáng chói sao băng mượt dạng, đặt đến mức tận cùng tốc độ thậm chí xé ra không khí phát ra đinh thai nhức góc gầm bạo thành. Qua trong dây lát liền theo lối đi từ trường đem kia ba chiếc xe tăng đánh thành bay múa đầy trời mảnh vụn, còn như thản người cỡ dỡ đã biến thành bột máu sau đó bị trong nháy mắt nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi, ngay cả cặn bã đều không còn lại. Kim loại cầu thể hoàn thành chính mình sứ mệnh sau, nó thể tích đã bị không khí ma sát không có một nữa, Từ từ trường lối đi đầu kia bắn ra sau, lỗ nã đã mất đi đối với nó không chế chỉ có thể mặc cho nó anh trên mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lô lớn. Vĩ lực cực lớn ngay cả mặt đất đều tựa như đang rung dậy, nứt ra một đạo ngang qua toàn bộ bình nguyên to lớn khẽ hở. Năng lực cùng kiến thức kết hợp, hiệu quả kinh khủng như vậy. Ros bán manh lăn lộn cầu tự động đặt. Chương 80, CN lần 2 đến cửa. Lô nã mình cũng bị điện tử pháo huy lực cho kinh động đến, định ngậm nôn thăng cái đầu lưỡi, tiếp lấy liền khống chế dưới chân thiết phiến đi dội phương hướng bay đi. Con như sẽ có hay không có người chứng kiến phát hiện Lô nã có siêu năng lực, dù đã sớm kiểm tra, hiện tại toàn bộ chiến trường trên trừ Tony, sợ tặc ngoài ra không có có một người sống. Tony cũng là quá xui xẻo, vốn là cùng Nguyên Văn một dạng chạy đến bên ngoài xe, sau đó bị nhà mình tạo đạn đại bác bắn ngất đi, phân tán bốn phía bắn tung tóe nhỏ vụn mảnh đạn giống như xuyên thấu một trang giấy một dạng xuyên qua trên người hắn áo chống đạn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, theo hết dịch chạy hướng trong cơ thể hắn cơ quan. Một mực đi theo Tony bên cạnh tiểu Hắc cũng không có ra tay, bởi vì rồ cho nàng mệnh lệnh là bất tử là được, cái này không là còn chưa có chết sao. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, bị lỗ nạ phát ra điện từ pháo hoại bể xe tăng mạnh vụn mang theo cường đại động năng đập về phía té xịu Tony, lần này tiểu Hắc mới ra tay ngăn lại những mảnh vỡ này bằng không Tony khẳng định liền trở thành một bại thịt bùn thân ái ta có lợi hại hay không bay đến đỉnh núi sau lồ nạ một cái nhảy vào rổ trong ngực hương phấn nói lợi hại lợi hại ta nha đầu lợi hại nhất rổ vui mừng ôm lồ nạ vỗ vú lồ nạ sau lưng đồng thời linh hồn truyền âm đối tiểu hát nói còn lại liền giao cho ngươi chờ đến Tony sợ tặc sau khi an toàn liền có thể trở về nhớ chỉ tại hắn muốn chết thời điểm đúng tay còn lại ngươi cũng không cần quản, biết chưa minh bạch chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi tốt trở lại khen thưởng ngươi một chậu cực phẩm ba vạn cá cảm ơn chủ nhân Tại Tony bên cạnh Tiểu Hắc không tự chủ chạy ra nước miếng. Tiểu Hắc cứ như vậy tại Tony bên người đợi rất lâu, đang lo lắng có phải hay không giúp Tony liệu dưới tổn thương, tránh khỏi hắn mất máu mà khi chết sau khi, rốt cuộc có mấy cái mặc trung đông đặc biệt quần áo trang sức người đi tới trên chiến trường mang đi hắn, mà dù sớm liền mang theo lộ nạ còn có Anna Thuấn Di trở lại Mỹ quốc trong biệt thự. Kẻ ngu mới tại Áp Phanít sở tăng cái địa phương quỷ quái kia ăn cắt đây. Về đến nhà sau đó thương nghiệp cứu rắc bén nhảy Anna trước tiên liền cùng dỗ bọn họ từ biệt trở lại công ty trong, sau đó trắng trợn mua chuộc truyền thông báo cáo sợ tập đoàn chủ tịch Tony. Sở tác mất tích tin tức, trong lúc nhất thời sở tác tập đoàn giá cổ phiếu sụt đột ngột mà làm sở tác đối đầu tiên Vong khoa học kỹ thuật thừa dịp cái này cơ hội đạt thông rất nhiều quan hệ, tiếp được đại bút đơn đặt hàng. Buổi tối hôm đó, CN lần hai đến cửa, hút lấy 5 năm trước giáo hấn bọn họ lần này không có lại làm tiềm hành một bộ kia, mà là nít. Fuji mang theo hắn phó cục trưởng Ma xeo tự mình tới cửa Viếng thăm. Biệt thự trí năng quản gia sao bác cực tại được rồ sau khi cho phép, mới mở ra đại môn đem bọn họ hai dẫn dụ đến. Đã lâu không gặp, Dô tiến sinh. Giờ phút này Dô đang ngồi ở trên ghế salon ôm lồn ạ xem TV. Căn bản là không có phản ứng cái này chứng mối đầu. Gia mặt có thể làm áo chống đạn ít. Fuji cũng không xấu hổ, lặp lại lần nữa một lần chính mình nói, chỉ là thanh âm nâng lên cao không ít, dẫu lúc này mới quay đầu nhìn về phía bọn họ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đại buổi tối quấy dày ta cùng bạn gái của ta cuộc sống riêng, ngươi nên vui mừng ta hôm nay tâm tình không tệ, bằng không các ngươi hiện tại liền không sẽ là như vậy hoàn hảo. Dẫu không chút khách khí nói. hắn đối với Sien có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Sí si ẩn tại rồi trong quan niệm chính là một cái đem mình làm làm bao trùm ở trên thế giới tổ chức, thành thiên không việc gì ăn no chống đỡ quản cái này quản vậy, còn tự cho là đúng giam quản toàn thế giới, rất nhiều nguyên lai vô tình nguy hại xã hội người dĩ nhiên bị bọn họ lừa dối tới làm con đồ, sau đó xảy ra chuyện bọn họ liền biến mất không thấy gì nữa, đem người trong cuộc đẩy ra làm dê thế tội. Cũng tỉ như bằng nợ tiến sĩ chính là rất tốt ví dụ, vốn là bằng nợ biết rõ mình sẽ biến thành cuồng bạo hụt tổn thương người chung quanh, cho nên liền cách xa Cố Hương ẩn cư, cuộc sống gia đình tạm ổn mặc dù trải qua nghèo khó nhưng cũng coi là yên lặng. Sau đó liền bị bọn họ lừa dối ra để chống đỡ người ngoài hành tinh chờ đến người ngoài hành tinh sau khi bị đánh lui, lại đem bằng nở tiến sĩ ném ở kia bất kể. Hồn nhiên không biết Niu Duyệt thị trong đại chiến lại có bao nhiêu người bởi vì người nhà mất đi hận tới hút, Trong phim ảnh chỉ là không có biểu đạt mà thôi. Dù có thể không tin giai đoạn trước không có gì lý trí lục mập cứ như vậy tinh chuẩn chỉ chọn người ngoài hành tinh đánh. Mấu chốt là xì còn không có thực lực gì, liền một cái mắt tương còn có bờ lách vái nó coi như là đứng đầu chiến lực. Tùy tiện tới một năng lực mạnh một chút người đều có thể ở tại bọn hắn trụ sở chính giết cái bảy và bảy ra. Cứ như vậy còn cả ngày tốn cùng hai năm tám ngàn tự như. Trước khi tới bị nít. Fuji đã sớm đã cảnh cáo xèo nghe được rồi nói sau, mặc dù tâm lý hận không được bạo truy hắn một trận, nhưng vẫn là đè xuống tâm lý lửa giận, nói thẳng vào vấn đề nói. "Cầu hoa tươi không, dỗ tiến sinh, theo chúng ta biết hôm nay Tony. Nghị, Sở Tạc là cùng đi với ngươi áp phàn nít Sở Tăng tiến hành quân hòa biểu diễn, hiện tại từ ngươi công ty chạy ra Tony. Nghị, Sở Tạc mất tích tin tức, mà ngươi lại hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ này xem TV, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải thích một chút sao?" Dỗ nghe xèo nói sau, nhìn nàng cười thon cái Sau đó chút nào không dấu hiệu rỗ trên người đột nhiên tỏa ra kinh người sát khí, lượng lớn sát khí phảng phất đều phải ngưng tụ thành thực chất một dạng tại sẹo cùng nít. Fuji thị rắc trong toàn bộ phòng khách đều đắp lên một tầng huyết sắc vầng sáng, vô số oan hồn vây quanh tại rỗ bên người hướng hắn phát ra không tiếng động tiêu diệt. Áp lực thật lớn khiến tâm như cứng như sắt thép cứng cỏi sẹo đều không tự chủ cảm thấy sự khó thở, hai chân như nho ra. Người này rốt cuộc là giết bao nhiêu người, thế nào có kinh người như vậy sát khí, trải qua đệ nhị thế chiến lính giả sát khí đều không cùng hắn một phần bại. Mà Fuji đối mặt rỗ sát khí vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, xem bên cạnh sẹo đội phục không thôi. Hồn nhân không biết ít. Fuji sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng của hắn đối với độ nguy hiểm bình chắc càng là dương cao đến trước đó chưa từng có cao độ. Phải biết sát khí loại vật này không phải có thể giả bộ đi ra, mà là từng cái sinh động sinh mạng gắng gượng tích tụ ra đến, xem rỗ kinh người sát khí, sợ là trên tay đều dính hơn triệu người máu tươi, đây cũng không phải là có thể sử dụng nguy hiểm tới cân nhắc. Mấu chốt là mấy năm qua này nít, Fuji cũng không có phát hiện thế giới trên có chỗ nào bị đại quy mô chu diệt qua, rốt sát khí rốt cuộc là từ đâu tới? Là ai cho ngươi can đảm, cho ngươi có dũng khí chất vấn ta, là cái này chứng mối đầu sao? Rỗ lạnh lẹ nói. Trang ngập ở trong phòng khách sát khí càng là đột nhiên trở nên cuồng bạo, thật giống như tùy thời có thể đem nít. Fuji còn có sẹo hai cái này người ngoài sẽ thành mẻ nhỏ. Bị dội làm mục tiêu chủ yếu sẹo tại áp lực thật lớn dưới cơ hồ đều phải ngẹt thở. Thấy loại tình huống này, nít. Fuji không thể không lên tiếng. Dô tiên sinh, chúng ta cũng không có chất vấn ý ngươi, chỉ là muốn tới hỏi một chút ngươi có biết hay không Tony tin tức, hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Nít. Fuji chủ động hạ thấp tư thái, hướng về phía dội một mực cung kính nói. Tớ quỳ cầu tự động đặt. Chương tám gia pháp phục vụ. Rồi lúc này mới thu hồi sắc khí, lần nữa khôi phục nguyên lai bộ kia lười biếng dáng vẻ. Thấy dỗ không chuẩn bị động thủ sau, nít. Fuji thở phào một hơi. Phó cục trưởng sẹo càng là lão đảo mấy bước mới đứng vững thân thể. Nói đi, các ngươi muốn biết cái gì? Hôm nay ta tâm tình tốt, nói không chừng sẽ cho các ngươi biết. Chúng ta muốn biết tôn y. Sợ tặc bây giờ là không phải còn sống đây. Ừ, còn sống đây, nhất thời nửa sẽ còn chết không? Kia rỗ tiên sinh, lúc ấy các ngươi tại Alpha Nisờ tăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả, cái này à, chính là một cái tổ chức khủng bố tới tập kích chúng ta đoàn xe tư thế kia là hùng bị dọa sợ đến ta mau mang ta người chạy nhìn dầu nghiêm trang biên lời sạo tại trong lòng ngực của hắn lồ na bụng cũng sắp cởi thường mà như cũ đứng ở bên cạnh nít fuji còn có sẹo chính là nghe chán nổi gân xanh lên kia dỗ tiên sinh ngươi biết sau năm mươi tư ba đến nhởn nhi thế nào sao nghe được nít fuji nói sau dỗ lúc này cầm xem kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn nửa ngày. ngươi đủ gì cũng là cái đương cục người cao làm sao lại nghe không lời rõ ràng đây ta đều nói ta mang theo ta người chạy phía sau sự tình ta nào biết dỗ không tiên nhân nói tốt quấy dậy nói xong nít Fuji mang theo sẹo không chút do dự rời đi rỗ biệt thự, hắn cũng minh bạch rỗ chính là nhìn bọn họ không hợp mắt, từ chỗ nơi này căn bản không hỏi ra cái gì tính thực chất đồ vật, cho nên quả quyết liền rút lui, rất sợ muộn lại chọc giận rỗ, đến lúc đó liền càng không dễ thu chẳng. Trứng mũi đầu, lần sau muốn tới nói nhớ đề cập với ta trước hẹn trước, phải hiểu điểm lễ phép. Nhìn. Fuji cũng chưa có hồi phục, không biết là không nghe thấy vẫn bị rỗ khi không nói ra lời. Chờ đến bọn họ sau khi đi, rỗ trong ngực Anna mới phải kỳ hỏi. Thân ái, bọn họ rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì ngươi đáng ghét như vậy bọn họ? bọn họ à, ngươi liền biết bọn họ là gì en người là được. nhà đầu ngươi ghi nhớ sau đó thiếu theo chân bọn họ tiếp xúc, mỗi một người đều có bị buộc hại chứng vọng tưởng. thành thiên tính kế tính tới tính lui, chính mình quê nhà đều bị người ta thấm vào hầu như đều không biết. dô cùng lỗ nạ giải thích. ân ân, ta biết. lỗ nạ nghe xong rất có kỳ sự gật đầu một cái. nàng đối xỉ en ấn tượng cũng không được khá lắm. 5 năm trước lần thứ nhất tiếp xúc liền dùng mỹ nhân kế tới cám dỗ bạn trai mình, cái này ấn tượng có thể tốt mới là lạ chứ. mà đang ở xỉ en người rời đi sau đó không lâu, dô nhà cửa phòng bị lần hai gõ, cái này cũng tại dô trong dự liệu. xỉ en lên một lượng môn làm quan tâm nhất Tony, sợ Tạc Tiểu hột Tiêu đẹp tởm khẳng định cũng tới. Quả nhiên không ra dự đoán, đến cửa chính là Tony. Sợ Tạc hiền nội trợ đẹp tởm còn có Satan. Xin lỗi, trễ như vậy còn tới quay dày ngài, rồ tiên sinh ngài bỏ qua cho. đẹp tởm mặc dù nội tâm lo lắng vạn phần, nhưng tối thiểu lễ phép vẫn là biết. người xem một chút người ta, cùng Si En đám kia túng cùng 2 năm tám chục ngàn một dạng người chính là không giống nhau, đừng để ý thế nào. tối thiểu người ta tiểu hột tiêu đẹp tởm có cái cầu người thái độ, cái này nghe liền rất thoải mái. không việc gì, đi vào cửa ngồi đi. rồ trên mặt lộ ra hiền hòa tươi cười lấy cùng mới vừa mới đối xử xiển hoàn toàn ngược lại thái độ mời đẹp tợ đi và ngồi xuống. còn như sở tan cái này đại đầu chọc chính là trực tiếp bị hắn cho coi thường. đạo diễn thập giới giúp công kích đoàn xe bắt cóc Tony. sở tắc cái này xuất diễn người chính là hắn, rộn xem thường nhất chính là cái này loại người, chỉ sẽ phía sau dở âm như quỷ kế. hơn nữa còn ánh mắt tiệt cận, vì yếu không chế sở tắc tập đoàn lại muốn giết chết Tony, kẻ ngu đều biết Tony. sở tắc mặc dù không được điều, nhưng là sở tắc tập đoàn linh hồn nhân vật, không có hắn, sở tạc tập đoàn khẳng định sẽ trở thành nhị lưu xí nghiệp. Mà đối với tiểu Tẹp tiêu đẹp tợ thì bất đồng, nói thật dò rất thưởng thức nữ nhân này, mặc dù dung mạo của nàng có chút xấu, nhưng lại có cơ hội sở hữu nữ tính ưu điểm, ôn nhu, trí thức, bao dung, chuyến nhất chờ một chút, Tony cái kia hoa hoa công tử có thể được như vậy nữ nhân yêu say đắm nói là tích tám đời phúc cũng không quá đáng. Làm trước chàng cáo giả sở tan lòng dạ vẫn là rất sâu, cứ việc bị dò coi thường, nhưng cũng không có lộ ra cái gì không cam lòng biểu tình, trên mặt như cũ treo ấm áp giả cười, tự mình đi theo Tẹp Tợ đi vào trong nhà. Dò tiên sinh, mặc dù ta biết ngài cũng vừa mới vừa trải qua cửu tử nhất sinh, Hiện tại đang mạo muội tới quấy rầy ngươi quả thực không nói được, nhưng ta thật rất gấp, ta. Sợ Tạc tập đoàn không có Tony không được à, chỉ cần ngài có Tony tin tức, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng." Điệp Tở lo lắng nói, "Là ngươi không có Tony không được, vẫn là sợ Tạc tập đoàn không có hắn không được à?" Dù không nhịn được trêu chọc mấy câu, còn không chờ Điệp Tở giải thích, Lô Na đánh liền rồ thoăn cái. "Thân ái, đừng làm loạn, ngươi xem người ta đều gấp thành cái dạng gì, ngươi còn vừa. Giờ khắc này nàng và Tiểu Hổ Tiêu Điệp Tở là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, bởi vì Lô đối với nàng hiện tại trạng thái cảm động lấy Trước dỗ động một chút là biến mất, nàng bản thân một người tại nhà cũng là lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên, thuận không được dỗ sau một khắc liền an toàn trở lại bên cạnh mình. Ngậy! Dỗ xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình. Đếm cờ tiểu thư ngươi không cần lo lắng, ta bảo đảm Tony qua một đoạn thời gian liền có thể an toàn trở lại bên cạnh ngươi. Dỗ nghiêm túc nói. Vậy ngài biết hắn hiện tại đến đấy ở nơi nào không? Đếm cờ hỏi tới. Nghe được nàng những lời này sau bên cạnh một mực yên lặng không nói làm làm nên sợ tan đấy mắt đột nhiên thoáng hiện lên vẻ bối rối nhưng trong khoảnh khắc liền bị hắn đè xuống nếu không phải rồ tinh mắt căn bản là phát hiện không rồ khoẹt miệng đột nhiên dâng lên một chút cười xấu cái này ta ngược lại thật ra biết tại nơi nào em vợ đột nhiên đứng dậy trông đợi nhìn rồ còn bên cạnh sợ tan giờ phút này chính là cả người căng thẳng rất sợ rồ nói ra cái kia khó khăn nhất kết quả ta có thể xác định tony bây giờ còn tại áp phan nít sơ tăng hơn nữa còn là bị tổ chức khủng bố trói nhấc lên tin tưởng lấy hắn thông minh mới trí nhất định có thể cho các ngươi phát tin tức cầu cứu hoặc là mình trốn ra được ngươi cũng không cần quá lo lắng bắt đầu tiểu thương. Nghe lời nói này sau đó Sở Tan căng thẳng thần kinh đột nhiên buông lỏng một chút, khóe miệng không tự chủ lộ ra một cái nụ cười đáp ý, tâm tình cùng một chỗ vừa rơi xuống hắn sau lưng đã không tự chủ đắp lên một lớp mồ hôi lạnh, mà vẻ mặt chính là càng thất hồn lạc phách, nhưng vẫn là cường nặn ra vẻ mỉm cười. "Thôi đi, kia cái dày, dỗ tiên sinh, chúng ta liền cáo lui trước." Sau khi nói xong liền cùng Sở Tan cùng rời đi, trước khi đi rồ nano ngầm thẩm ý cùng Sở Tan hai mắt nhìn nhau một cái cũng lộ ra một cái dự đoán hay. Bạch Lam tên quỷ tiểu, chọc cho Sở Tan lần hai khẩn trương, ngay cả nguyên bản ung dung bước chân cũng thay đổi số xếp rất nhiều chờ đến trong biệt thự chỉ còn rỗ cùng lô nạ hai người thời điểm rỗ mặt đầy cười xấu hướng về phía lô nạ nói được a ngươi một cái tiểu bạch nhã lang cũng dám cùng chồng ngươi ta đối nghịch. ngươi có thể làm gì ta lô nạ trộn dạ xem rỗ một dạng nhưng về khí thế tuyệt đối không thể thua cường ngạnh hận một câu như thế nào đây gia pháp phục vụ. nói rỗ mang theo âm ủ tươi cười từng bước một hướng đi lô nạ ngươi đừng tới đây ta siêu hung cắn ngươi nha ô ô đừng ở chỗ này đi phòng ngủ tối nay rỗ phải dùng gia pháp khiến lô nạ sâu sắc biết được chính mình sai lầm thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng Đợt, vô cùng chân thành ở chỗ này cầu sóng tự động đặt. Chương 82, chủ nhân không ở bên người, nhớ hắn. Afanis sở tăng trong một góc khác, Tony. Sở tắc chọn hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, mới vừa biết xong chính mình tình cảnh hắn, liền bị thập giới giúp một cái tiểu đầu mục nốt vào một cái đơn sơ tới cực điểm trong phòng thí nghiệm, cũng yêu cầu Tony vì hắn chế tắc rèn là cổ đạn đạo. Tony chỉ muốn nói đám người này chỉ số thông minh có vấn đề, mà còn khẳng định chưa từng đọc sách. Cái này chỉ có vài khung hạn máy cùng đũa phòng thí nghiệm làm sao có thể làm ra dẻn là cổ như vậy, kết cấu bên trong cũng sắp tinh vi đến phần tử kết cấu đạt đạo, coi như có thể tạo ra hắn bản thân một người vừa có thể tạo nhiều ít. Đám này phần tử kinh khủng nhất định là có dự ngữ bắt cóc chính mình, nếu biết thân phận của mình, trực tiếp cùng sở tạc tập đoàn bắt chẹt không phải càng bất chuyện sao? Lúc này Tony hồi tưởng lại dụ câu kia, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chỉ số thông minh nổ mạnh cao hắn liên tưởng đến chính mình hiện tại tình cảnh, lập tức cho ra một cái kết luận, công ty mình ra nội ứng, mà còn nhất định là cùng chính mình rất thân một người, bằng không sẽ không như thế chính xác biết rõ mình hành trình. Còn như chuyện này là rồ làm, Tony căn bản liền không có nảy ra ý nghĩ này, là rồ làm còn sẽ sớm nhắc nhở chính mình à. Chỉ mong không phải ngươi. Tony nhớ đến một người, nhưng lại 19 cảm thấy khó tin. Tony suy đoán tên nội gián này lúc ban đầu mục đích nhất định là để nhóm này phần tử kinh khủng giết chết chính mình, chỉ là đám này phần tử kinh khủng tại chính mình tiến hành quân hỏa biểu diễn thời điểm thấy rèn là cổ đạn đạo uy lực, mới tạm thời lên làm cho mình cầm mấy cái bữa làm ra rèn là cổ đạn đạo náo tàn ý tưởng. Bất quá bây giờ muốn những thứ này đều vô ích, nhất mấu chốt là phải thế nào chạy đi. Tony cũng không có ngây thơ đến nhận vì chính mình giúp đám này phần tử kinh khủng làm ra rèn là cộ đạn đạo sau đó, bọn họ liền sẽ như ước bỏ qua chính mình. Hết thảy điều kiện tiên quyết là trước phải xuống tiếp, đầu tiên đến làm cho mình thoát khỏi đáng chết này bình điện. Tony cúi đầu xuống xem một dạng liên tiếp cánh mạng mình bình điện. Sau đó Tony liền cùng Nguyên Văn trong một dạng rượi vào thí nghiệm trong đơn sơ máy móc dụng cụ chế tạo ra tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng, thay đổi rơi ngực cái kia đáng chết bình điện. Lò phản ứng hào quang màu u lam thật giống như thắp sáng hắn hy vọng, Tony đã nghĩ đến chạy đi biện pháp, ngay vào lúc này hắn có cảm giác trong phòng thí nghiệm nhiều hơn một cái người mà còn đang tò mò nhìn mình chằm chằm ngực lọ phản ứng, cùng chính mình trước tại trong xe dịp cảm giác giống nhau như lúc, cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Người nào? Tony lớn tiếng hô, cũng quét nhìn phòng thí nghiệm các ngóc ngách, phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm trừ hắn còn có làm giải phẫu cho hắn nghệ thận ở ngoài ngay cả con trùng cũng không có. Sau một khắc, tại Tony thị giác trong một cái hắc miêu từ hư đến thực hiện ra tại trên bàn, chính là tiểu hắc. Nhân loại, ngươi rất không tội nha, nếu có thể phát hiện ta tồn tại. Tiểu hắc liếm liếm móng vuốt thở ở nói. Mà Tony cùng nghệ thận giống như thấy quái vật chợt lui về phía sau mấy bước, cách xa tiểu hắc. Ngẹo. Ngẹo lại còn nói chuyện kệ thản run run rẩy rẩy nói, ta là con báo, con báo a. Nghe được kệ thản nói sau, tiểu hắc khí ma đều nổ cùng một chỗ. Vẫn là Tony càng lý trí, chốc lát liền tiếp nhận tiểu hắc tồn tại. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Chủ nhân ta khiến ta bảo vệ tính mạng ngươi. Không biết vì cái gì, nhưng tiểu hắc nói ra những lời này sau đó, Tony trong đầu theo bản năng hiện ra một cái khiến hắn chán ghét bóng người. Ngươi chủ nhân sẽ không là rồ đi? Không sai, chủ nhân ta chính là vĩ đại rồ. Tiểu hắc định hot tinh thần đã sâu tận xương thủy, coi như giờ phút này rồ không có ở hiện trường cũng chiếu chuột không lầm. Vì cái gì? Không biết, mặc dù không biết ngươi cái này yếu ớt nhân loại có ích lợi gì, nhưng chủ nhân nhất định là có hắn thâm ý. Tony giờ phút này tâm lý mờ mịt, "Má Đức, ta bị một mực mèo cho kinh bị, ngươi dám tin? Ngươi có thể giúp ta đi ra ngoài báo tin sao?" Tony chờ mấp hỏi, không thể tiểu hắc không chút do dự lắc đầu một cái. "Vậy ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao?" "Không thể." Tony giờ phút này cả người cũng không tốt, nếu trước mắt cái này hắc miêu có thể bị dò phái tới, liền nhất định là có năng lực mang chính mình đi ra ngoài, mặc dù cái này không phù hợp khoa học sự thật, nhưng Tony liền có loại trực giác này. Vì cái gì? Chủ nhân ra lệnh chính là bảo vệ tính mạng ngươi không để cho ta làm dư thừa sự tình. Tiểu Hắc tuyệt đối tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu Hắc một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ngươi nếu không thể cứu ta đi ra ngoài, vì cái gì còn phát hiện thân đi ra? Chủ nhân nói ẩn không che giấu mình theo ta, ta ngây ngốc nhảm chán muốn tìm người tán gẫu một chút, cho nên liền đi ra. Tony nghe xong Tiểu Hắc nói sau đó thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, không mang theo như vậy một người. Biết được Tiểu Hắc không nhờ vả được sau đó, Tony mặc dù có chút thất vọng, nhưng loại thất vọng này cũng chỉ tồn tại trong chốc lát mà thôi. Tự tin hắn tin tưởng chính mình biện pháp giống vậy có thể chạy thoát, ngược lại liền bắt đầu đối tiểu Hắc cái này không khoa học tồn tại sinh ra hiếu kỳ, khát vọng tìm tòi hết thảy không biết sự vật là khoa học gia thiên tính. Lời nói, người rốt cuộc là dạng gì tồn tại, trí năng người máy vẫn là ma pháp sinh vật? Tony hiếu kỳ hỏi, bên cạnh hệ Thản cũng tò mò vênh lô thai lên. Ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại có phiền hay không a, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Tiểu Hắc không kiên nhẫn xem Tony liếc mắt, sau đó liền liền hư hóa biến mất, vô luận Tony còn có hệ Thản gọi thế nào cũng không ra. Biết rõ mình sinh mạng có bảo đảm Tony Tâm tình vẫn là rất tốt, mặc dù không biết rồ làm như vậy mục đích, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này, chạy đi mới là nhiệm vụ thiết yếu. Sau đó hắn liền bắt đầu cùng nghệ thản đao to búa lớn chế tạo từ bản thân sơ đại sắt thép chiến giáp, không thể không nói đám kia sợ 263 bố phần tử không chỉ chỉ số thông minh có vấn đề, mà còn ánh mắt cũng khẳng định không được, coi như là cái tiểu học sinh dã có thể nhìn ra Tony hiện tại chế tạo đồ vật cùng đạn đạo không có nửa xu quan hệ. Mà tiểu hắt chính là nhàm chán năm út sấp ở một bên, mặt đầy khinh bỉ nhìn Tony còn có hề chặn hai người. Ai? Vì cái gì Tiểu Hắc muốn cùng hai cái này con kiến hôi tồn tại sông chung? Chủ nhân không ở mỗi một ngày, nhớ hắn, nhớ hắn, vẫn là nhớ hắn. Mà Mỹ Quốc đầu kia rộ cũng không có nhàn rỗi, trước hắn chính là đáp ứng phải buổi Lona đi nghỉ phép, đối với đáp ứng bạn gái mình sự tình, rộ chính là sẽ không lỡ hẹn. Biết được tin tức này, sau nạ tại trên mạng tra rất nhiều công lược, quyết định sau cùng mở ra chính mình bảo bối tọa giá cùng rộ cùng đi một trận đường cái du lịch. Đường đi liền định tại một cái đi Mexico trên quốc lộ. căn cứ trên mạng người nghèo kiểu du hành lư hữu nhau nói, cái kia trên quốc lộ có thể thấy đẹp nhất mặt trời mọc còn có chiêu tả đi sâu vào sau còn có thể thành đoàn dã độc. Lộ Na đã bắt đầu ảo tưởng mình và rồ cùng một chỗ ôm nhau ở dưới ánh tà dương tình cảnh, nhìn không cảnh sát hình ảnh nàng căn bản là không có chú ý tới tiếp theo cột trong mê cô bắt quái tin tức. Một người đàn ông nắm một căn trường mâu mũi rủi, đi qua chỗ vạn vật héo tản, hoài nghi là ác ma xâm lấn nhân gian. Nhưng coi như Lộ Na thấy cũng không sẽ để ý, trên cái thế giới này không bao giờ thiếu là vì hấp dẫn độc giả lung tung báo chí truyền thông. Tờ S, quy cầu tự động đặt. Các vị các đại lão có thể đoán một chút, tiếp theo nội dung cốt truyện sẽ thế nào phát triển. Chương 83, ngươi có tội. Ngày kế Sáng sớm 6 giờ, thân ái, tỉnh, mau tỉnh lại, chúng ta nên lên đường. Dỗ mơ hồ mở mắt, nhìn thấy lô nạ đã mặc chỉnh tề đứng ở trước giường kêu la hong sòm. vài điểm, nói dỗ liếc một cái đầu giường đồng hồ báo thức, phát hiện mới 6 điểm, nhất thời cả người cũng không tốt, trực tiếp đem cái này quấy giày chính mình ngủ đáng ghét tinh kéo vào trong chăn, thả ngã xuống giường, sau đó đem chính mình vùi đầu vào nạng độ lực trong ngủ tiếp. thân ái đừng ngủ, Dỗ không để ý, thân ái, ngươi đã đáp ứng ta, Dỗ vẫn là không có động tĩnh. cuối cùng lô nạ quả thực không có cách nào, mắt cỡ đỏ mặt, tiến tới Dỗ bên thay nhẹ nhàng nhì non nó nói. Thân ái, ngươi không phải vẫn muốn thử xem cái tư thế kia sao? Hiện tại lên nói ta đáp ứng ngươi. Sau một khắc rổ mở trắng mắt, một cái cá chép nhảy liền đứng lên, sau đó thật nhanh vọt vào phòng giữa mặt giữa mặt. Đồng ý. Nửa phút sau rổ mặc chỉnh tề lấy hành lý dương, hướng về phía còn ngồi ở trên giường trận mắt hốc mồm nhìn hắn lộ nạ không kiên nhẫn nói. Đi a, đều vài điểm. Vào giờ phút này lộ nạ cái gì cũng không muốn nói, cũng cho rổ một cái lít mắt. a, nam nhân. Nửa ngày đi qua. Tiếp cận Mexico biên cảnh một cái trên quốc lộ đột nhiên một đạo xe hơi tiếng nổ từ xa đến gần, còn thỉnh thoảng có mấy tiếng nữ hài tử hưng phấn tiếng thét chói hay. Đậu sát ở ven đường trong xe cảnh sát, một cái cảnh sát giao thông một bên gầm hót đột vừa móc ra máy kiểm tra, sau đó nhắm ngay đường cái. Sau một khắc một đạo tia chớp màu đen từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đo tốc độ máy phát ra chói thay tiếng tít tít, tốc độ 340 trăm dặm anh mỗi giờ. Kinh nghiệm lão luyện cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn sau đó, thuần thục thao tác đo tốc độ máy đem này ghi chép thủ tiêu. Bên cạnh mới vừa vào trước cảnh sát giao thông thấy như vậy một màn nghi hoặc hỏi. Rắc, cái này rõ ràng chính là siêu tốc, chúng ta vì cái gì không đem bọn họ cản lại? Chúng ta chiếc này phá tốc độ xe cao nhất là 180 dặm anh, lấy cái gì cản, liền làm như không nhìn thấy tính. Mà còn có thể mua được loại này, tốc độ giờ xe thể thao người cũng không phải chúng ta còn được. Trẻ tuổi cảnh sát giao thông cũng không phải là một trẻ trâu, rõ ràng quan hệ lợi hại sau liền đem mới vừa rồi sự tình quên đi, tiếp lấy cùng Zắc thảo luận tới nhà nào thoát y đi à Vũ quậy rượu cô nương càng cay vấn đề đến, trong xe cảnh sát thỉnh thoảng truyền ra hai nam nhân hèn bọn tiếng cười. Không sai, chiếc kia siêu tốc trên xe hơi người chính là dỗ bọn họ, mà còn lái xe vẫn lộn ạ nhìn thấy lỗ nã bộ kia hưng phấn dáng vẻ, rồ cũng liền bất kể nàng mở nhanh như vậy, ngược lại lấy hai người bọn họ bản lĩnh, mở bay lên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Chẳng vạng, lỗ nã đem xe ngừng ở ven đường sau đó cùng rồ ôm chung một chỗ nhìn bầu trời sao, giã ngoại cũng là có giã ngoại chỗ tốt. Tại New York tòa kia bất giả thành trong, buổi tối trên trời ánh sao đều đã bị ánh đèn che kín, rồ cũng đã lâu không nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy ngân hà. Trong lúc nhất thời hai người yên lặng không nói, an tĩnh hưởng thụ hiện tại nhàn nhã yên lặng không khí. Nhưng vừa lúc đó, một đạo xe gắn máy tiếng nổ theo trùng thiên hỏa quang từ bọn họ phía sau chuyển tới, rồ cao mày quay đầu định tân nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc bị ngọn lửa màu đỏ thắm bọc lại xe gắn máy chính bay nhanh tại rỗ bọn họ trước trải qua trên đường, chiếc này mô tơ chỗ đi qua trong nháy mắt nhiệt độ cao thiêu đốt bên đường hoa hoa thảo thảo, ngay cả trên quốc lộ cũng lưu lại một đạo trùng điệp đến phương xa vết thương. Mà chiếc xe gắn máy kia trên đang ngồi một cái cả người đắm mình trong hỏa diễm ăn mặc áo ra bộ sương khô, ở trên người hắn còn cuốn vòng quanh một cái bị ngọn lửa đốt đỏ bừng xích sắt Gẫn gì đờ? rỗ lầm bầm lầu đầu nói thật đúng là xui xẻo, đi ra hành trình cái bơi đều có thể đụng tới hàng này. Gordyder nguyên lai like chỉ là cái biểu diễn mô tơ diễn viên đặc biệt, sau đó là chữa trị cha mình bệnh nan y liền cùng hẻo lỗ họ mọp phe ở ký kết khế ước, mọp phe ở đem báo thủ thiên sứ xạ tản nọt linh hồn nhốt ở Johnny trong cơ thể, khiến hắn có thể tại ban đêm hóa thân thành của Gordyder. Hàng này là cái lúc chính lúc ta tồn tại, hắn có lấy một bộ chính mình đánh giá thế nhân tội ác phương pháp, có thể đợi trong mắt người đại thiện nhân tại Gordyder nơi này chính là cái thập ác bất xá nhân cha, cũng có thể đợi trong mắt người tội ác ngút trời nhân vật tại Gordyder nơi này sẽ bị xử vô tội. Tổng kết mà nói, có tội không có tội ở mức độ rất lớn mà nói là từ Godzider, càng nói cho đúng là từ trong cơ thể hắn báo thù thiên sứ xạ tạn nọt linh hồn tới tùy ý quyết định. Mà còn một khi nhận định đối phương có tội sau đó, Godzider biết sử dụng địa ngục hỏa thiêu chết đối phương, đối với nghiệp trướng nặng nề người càng là sẽ dùng thẩm phán mắt cháy đối phương linh hồn để cho vĩnh thê không được siêu sinh, đối với hắn mà nói linh hồn tội ác chính là hắn mỹ thực. Mặc dù hàng này phía sau có hẻo lỗ họ Mộ Phệ ở cái này cái núi dựa lớn, nhưng Dụ cũng không sẽ nuông chiều hắn, lấy Dụ thực lực bây giờ hoàn toàn không thấp hơn Mộ Phệ ở trong địa ngục chân thân, chớ đừng nhắc tới Mộ Phệ ở bây giờ đang ở nhân gian nhiều lắm là cái hình chiếu mà thôi, hơn nữa còn là bị nhân gian pháp tắc giáp chế loại kia. Ngay tại Dụ dự định ra tay giáo huấn cái này quấy rầy chính mình hôn đản thời điểm, gút gì đỡ, nhưng thật giống như phát hiện cái gì, từ từ hạ xuống tốc độ xe cuối cùng tại Dụ bọn họ bên cạnh xe dừng lại. Gút gì đỡ trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên toát ra hai luồng chói mắt hoàn diễm, nhìn thẳng Dụ, nội tâm khiếp sợ tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải tội nghiệt sâu như vậy trong nhân, trước bị hắn giết chết tất cả mọi người tội nghiệt chung vào một chỗ cũng so ra kém rộ một phần vạn, bao gồm trước bị hắn giết chết con trai của mọ phệ Svutama Phải biết rộ 5 năm trước chính là tại họa cạn đã tự tay tàn sát hơn triệu người, có phần này lý lịch nơi tay trên đời này liền không có so rộ càng ác nhân. Gỗ Dĩ Đở trong cơ thể báo thủ thiên sứ nhận ra được rộ sau đó cũng hưng phấn, giờ phút này rộ trong mắt hắn chính là một phần thao thiết tinh yến. Ngươi, có tội. Gỗ Dĩ Đở thanh âm giống như là xương cốt ma sát chung một chỗ một dạng, khiến người nghe không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sao vâng, lô nạ cũng nhận ra được cái này quái vật lai giả bất thiện, nàng hiện tại cũng là một cái từng thấy máu chiến sĩ, không còn là trước chỉ có thể bị dô bảo vệ cả nạ gì ạ, cho nên lập tức liền phát động năng lực, dự định khống chế gột sẵn gì đờ dây dưa trên người xích sát. Nhưng là cuốn vòng quanh địa ngục lửa xích sát thật giống như có thể ngăn cách từ trường, lô nạ thử mấy cái phát hiện mình căn bản khống chế không, mà chung quanh đây trừ chính mình bảo bối tọa giá ngoài ra lại cũng không có cái khác kim loại chế phẩm, nàng cũng không bỏ được lấy chính mình bảo bối đi đập bộ xương này đ Lô Na cũng có thể cảm giác được tiềm tàng dưới đất kim loại, nhưng muốn khống chế bọn họ thật giống như đã tới không kịp, bởi vì có thứ gì đó đã kéo xuống trên người Xiến Xích quất về phía bọn họ. Ngay tại Lô nạ khổ náo thời điểm, Dụ vô vô bả vai nàng. Người này đối với ngươi mà nói còn quá sớm, liền giao cho ta đi. Ừ. Đợt, các vị đại lão, quỷ cầu tự động đặt. Chương 84, thượng đế là thế nào tới? Nói xong Dụ liền phát động vương chi bảo khố, chỉ thấy lần này trong bảo khố lại không có bắn ra bất kỳ vật gì, mà là từ kim sắc rung động trong đưa ra một cái thành đầu người lớn bằng tiểu hình pháo đồng, sau một khát pháo đồng tự động tiếp nhận ma lực lò luyện năng lượng. Sau đó thả ra một đạo trạm năng lượng màu xanh lam trùng ánh sáng trực tiếp đem Godzilla đả phất tới xiển xích thân thể của hắn đánh thành mảnh vụn. Đây là thiên vông nghiên cứu tiểu hình năng lượng vũ khí, cỡ trung cùng đại hình uy lực quá lớn, rồ sợ ảnh hưởng đến Luna, cho nên liền không có thả ra. Chỉ thấy đã bị đánh tan giá xương cốt chất đống trên mặt đất, cốt trên đầu còn lưu lại mảnh tiểu hạ nã bị đang lẻn nhót, nhưng rồ cũng không bởi vì được xương bất tử của Godzilla, có thể như vậy tùy tiện liền cầu đái. Đúng như dự đoán trong nháy mắt kế tiếp tại xương trên nhảy địa ngục sau đó giống như tới xăng một dạng mãnh liệt bốc cháy đem sở hữu xương cốt mảnh vụn đều bao lại sau đó gây dựng lại trong chốc lát của dị dở lần hai hoàn hảo xuất hiện ở rổ cùng lồ nạ trước mặt tội nhân ta là bất tử khắc làm phi công giấy rủa trả lại ngươi phạm qua tội đi không sai giặc dở từ trình độ nào đó mà nói thật là bất tử hắn lực lượng chi nguyên là trong cơ thể báo thù thiên sứ chỉ cần không đem báo thù thiên sứ diệt hắn liền sẽ không ngừng trọng sinh bởi giết có tội người nhưng báo thù thiên sứ sinh tử lại không chế tại thượng đế cũng chính là hổ vẹt trong tay cho nên chỉ cần thượng đế không ra tay hắn liền vĩnh viễn không chết được. 233 đối mặt hắn cuồng vọng, rồ khinh thường cười nhạt một chút. Làm chó phải có làm chó rất ngộ, đi ra cắn bậy người cũng không phải là điều hào cầu. Tại rồ tâm lý cái này của Sập Dĩ Đở mặc dù nhìn bề ngoài đi là nhân gian tội ác công nhân quá đường, nhưng trên bản chất lại là ác ma lênh chúa mọ phệ ở tay sai. mọ phệ ở mặc dù không thể hoàn toàn khống chế hắn, nhưng chỉ số thông minh thời khắc thuộc về trạng thái hỗn độn của Sập Dĩ Đở, nhưng có thể tùy tiện bị giao động ở. Mọ phệ ở liền là thông qua các loại âm nhu dương nhu khiến hắn tới làm chính mình côn đồ. Cho nên Sập chính là cái ác ma tay sai mà thôi, thương hại hắn còn tự cho là đúng nhận là mình là một anh hùng mặc dù có rất gì đỡ đối với đại đa số người mà nói là bất tử, nhưng không có nghĩa là rồ không làm gì được hắn. Thừa kế ba tia đặc biệt toàn bộ ký ức tiểu hắc đã đem sở hữu thượng cổ bí văn đều nói cho rồ. Ngay từ lúc mấy trăm năm trước đã đạt được tín ngưỡng chi lực rồ vạ liền đến hỏa càn đã chuyển qua dạy, nhưng là bị ba tia đặc biệt ngăn cản. Khi đó rồ vạ mới đạt được tín ngưỡng chi lực không lâu còn không có thành thần. Mặc dù có thể áp hắc báo nữ thần ba tia đặc biệt một đầu, nhưng nếu là thật đánh cũng có vẫn là nguy hiểm. Cho nên liền từ truyền giáo đổi thành cùng ba tia đặc biệt giao lưu, vì tín ngưỡng chi lực phương pháp vận dụng. Sau đó liền rời đi. Không giống với ba tia đặc biệt ở chết một vùng ven. Dù và dã lòng tham lớn, hắn cũng có cùng xứng đôi năng lực, bằng vào chiến tranh, phá biên lẹ, ôn dịch chờ các loại thủ đoạn cơ hồ lấy được toàn bộ người Âu Châu dân tín ngưỡng. Cuối cùng dựa vào vô cùng khổng lồ tín ngưỡng chi lực trực tiếp một chút đốt thần hỏa, hoàn thành từ người đến thần thủy biến, tự hào thượng đế. Ngay tại hắn muốn quân lâm nhân gian thời điểm, không biết nguyên nhân gì hắn rời đi cái thế giới này, tại cái khác duy độ khai sáng một cái thuộc chủ thế giới vị diện, tên cứ gọi thiên đường, khiến hắn tín đồ sau khi chết có thể tiếp tục tại thiên đường cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, liền cùng dỗ quốc gia tử vong một dạng. Mà thiên đường trong những thiên sứ kia chính là dù hồ vạ dùng tín ngưỡng chi lực tạo ra, một mực thuận phân thuận thủy dù hồ vạ cho là mình sáng tạo sinh mạng liền đối mình tuyệt đối trung thành, đem chính mình sở hữu kiến thức không giữ lại chút nào đều chuyển thụ cho chính mình đắc ý nhất tạo vật đại thiên sứ lũ sải ở, khiến cho lũ sải thực lực chỉ yếu hơn hắn một đường. Sau đó liền cùng trong truyền thuyết thần thoại một dạng, lũ sải phản bội thiên đường, ở nhân gian truyền cùng dù hồ vạ hoàn toàn ngược lại tín ngưỡng, sau đó cũng rời đi cái thế giới này, khai sáng địa ngục tự hào san tạo, cùng thiên đường cộng đồng chia cắt nhân gian tín ngưỡng, sự cân bằng này một mực duy trì đến bây giờ. Dù hoàn toàn có lý do hoài nghi, khiến cho hồ vạ cùng Lũ Sở không có thể hàng lâm nhân gian nguyên nhân, chính là 5 năm trước cùng mình đánh đối mặt trí tôn pháp sư Án Sì Enwan, nàng trước trách chính là phòng ngừa cái khác duy độ xâm lấn. Thượng đế cùng giải là mặc dù từ trên bản chất mà nói là từ nhân gian sinh ra, nhưng đối với nhân gian lại cùng Hắc ám duy độ lãnh chúa đột mạo mù một dạng nhìn chằm chằm, cho nên Án Sì Enwan mới đem bọn hắn đuổi ra nhân gian, cũng bày kết giới khiến thật sự ác ma còn có thiên sứ không thể ở nhân gian xuất hiện. Hiện tại trên địa cầu không phải hình chiếu chính là hóa loại, đối nhân gian ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Cho nên Ảnh Sỉ Ẩn Vân mới không có nhúng tay, mấy ngàn tuổi nàng đã sớm rõ ràng ngăn không bằng khai thông đạo lý, chỉ cần thượng đế cùng sáng tạo không vượt danh giới nàng là sẽ không xuất thủ, cho nên mới có ác ma khu dân cư ngục, thiên sứ chầu trời đường cách nói. Dù hiện tại so sánh với thượng đế hồ và còn có sáng tạo lũ sải ở, kém chính là tín ngưỡng chi lực tích lũy còn có đặc biệt phương pháp vận dụng mà thôi, cũng tỉ như bọn họ có thể sáng tạo ra thiên sứ cùng ác ma, rồi liền không sẽ. Bất quá rồ cũng có một bọn họ cũng không có ưu thế, đó chính là rồ không cần phí sức phát triển chính mình tín ngưỡng, cũng không cần kinh doanh chính mình tín đồ. Phòng ngừa tín ngưỡng sụp đổ rơi xuống thần đàn, ép cấp kỹ năng quốc gia tử vong chính là hắn bảo đảm lớn nhất. Mà ngươi nói có đúng lúc hay không? Godzidi ở hiện tại chính không biết sống chết, tại dầu cái này tương lai ít nhất có thể sánh bằng thượng đế nhân vật trước mặt tuổi phòng mình là bất tử, dẫu biểu thị đối phó Godzidi ở trong cơ thể cái kia tín ngưỡng chi lực tạo vật, báo thủ thiên sứ xạ ta nọt, chính mình phương pháp còn rất nhiều. Nghĩ tới đây dẫu xem Godzidi ở ánh mắt đều thay đổi, trở nên cùng Godzidi ở một dạng, đó là đối mỹ thực khách vọng. Godzidi ở trong cơ thể không thì có cái có sán thiên sứ sao? nếu là đem hắn lấy ra tới nghiên cứu một chút, nói không chừng liền có thể đẩy ngược ra dùng tín ngưỡng chi lực sáng tạo sinh mạng biện pháp, thậm chí đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực cao cấp kỹ xảo, liền tỷ như gột sạch dị đờ mặt ngoài thân thể trên bao trùm cái kia địa ngục lửa, dẫu có thể cảm giác được địa ngục lửa bản chất chính là tín ngưỡng chi lực cùng những vật khác trộn biến trùng, còn như thế nào chuyển đổi dẫu cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại gột sạch dị đờ căn bản không phải đến tìm dẫu phiền thoái, mà là đến cho dẫu đưa tấm áp người ta. Dẫu đã không kịp chờ đợi nghĩ giải phẫu nghiên cứu một chút báo thù thiên sứ xạ tàn nốt. Cho nên cũng không cùng Gutsji Đở nét mực, trực tiếp vận dụng chính mình tín ngưỡng chi lực hóa thành một cái kim sắc xiển xích lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đâm vào Gutsji Đở trong cơ thể. Đần độn Gutsji Đở, đần độn bắt xiển xích nghĩ dùng mình ngục lửa đốt cháy nó, chính là phí nửa ngày sức phát hiện căn bản là không có dùng, ngược lại là trên người mình bao trùm địa ngục lửa ngọn lửa không nhỏ thiếu. Khống chế xiển xích tại Gutsji Đở trong cơ thể tìm lửa ngày, rốt cuộc tại hắn bên trong xương sợ tìm tới một chút khác thường, rồi ánh mắt sáng lên ra tăng tín ngưỡng chi lực phát ra. Cuối cùng từ xiển xích Z Inferno lửa trong lôi ra một cái toát ra ngọn lửa màu xanh lam quan câu, chính là báo thủ thiên sứ xạ tàn nọt linh hồn. Đợt, các vị đại lão, cầu tự động đặt. Chương 85, đại dữ ngôn thuật. Bị rổ lấy đi lực lượng chi nguyên sau gì đỡ trên người địa ngục lửa trong nháy mắt tắt, từ từ biến thành một cái nhanh trung niên hói đầu nam tử, chính là Johnny. Tay hắn đỡ đầu gối thở hổn hển, chậm một hồi mới chân thành nói với rổ. Cảm ơn. Rổ biết hắn đây là tại cảm kích chính mình giúp hắn thoát khỏi gì đỡ cái này ác ngông, bất quá rổ cũng không có để ý hướng hắn phất tay một cái, thòi ý hắn có thể đi. Johnny cũng không có làm nhiều vương liễu, người đã khôi phục bình thường xe gắn máy liền hướng lúc tới phương hướng đi tới, kèm theo một trận motor động cơ âm thanh biến mất ở phương xa. Sa Sa rụt cùng Lô Nạ còn nghe hắn hưng phấn tiếng dít, hiện nhiên đối với chính mình lần nữa biến trở về bình thường. Người chuyện này, Johnny không có nửa phần hối hận, có chỉ là vô cùng nhẹ thả lòng cùng tự do. Do đem xạ tản nốt linh hồn dùng tín ngưỡng chi lực bọc lại phòng ngừa hắn chạy trốn hoặc là lại bị mỏ phệ ở dẫn dắt đi. Sau đó đem hắn cầm nơi tay trong cẩn thận chú đáo. Thật là đẹp Lô Nạ nhìn rụt trong tay đồ vật không ngừng phát ra tiếng than thở. Quả thật, kim sắc trong lớp vỏ ngoài ngọn lửa màu xanh lam đang không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng còn cùng tín ngưỡng chi lực ma sát ra chói mắt tia lửa, thoát nhìn ngông ngạo cực kỳ, giống là một kiện hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ chờ ta nghiên cứu xong, liền dùng cái này cho ngươi làm sợi dây chuyển. thật sao? cái này sẽ không rất chân quý đi? Lộ nạ do dự nói, mặc dù nàng rất muốn, nhưng đó cũng là tại không ảnh hưởng rồ dưới tình huống. bây giờ là thật hiếm, chờ ta nghiên cứu xong liền không có dùng. ân ân. Lộ nạ chờ mong gật đầu một cái. ngay tại do định đem xạ tạn nọt linh hồn thu vào quốc gia tử vong trong chấn áp thời điểm, một đạo tràn đầy mục nát thanh âm cắt ngang rồ động tác. các hạ, có thể hay không đem trong tay ngươi đồ vật còn cho ta? Rô ngẩng đầu nhìn lướt mắt, chỉ thấy không biết lúc nào một cái xuyên cùng một anh quốc thân sĩ một dạng tao lao đầu tự chống gậy đứng ở vừa mới gì đỡ vị trí. Sau đó liền không có sau đó, Rô chỉ là xem hắn liền trực tiếp đem xạ tạn nọt linh hồn ném vào quốc gia tử vong trong. Ngươi. Mọt khe ở cảm ứng được mình cùng xạ tạn nọt linh hồn liên lạc trong nháy mắt biến mất. Cam vẫn giơ tay lên trượng sau đó rơi ầm ầm trên đất, trong nháy mắt chung quanh đèn đường đồng thời tắt, trừ dỗ bọn họ đèn xe vẫn sáng, bốn phía lâm vào hoàn toàn tối chính giữa, liền cả trên trời ánh sao đều bị triệt để che đợi đồng thời trung quanh trong bóng tối truyền tới tiếng huyên náo thanh âm thật giống như có vô số quái vật ở trong đó đi đi lại lại dùng tham lam khát máu ánh mắt dòm ngó rộ còn có lô nạ lô nạ đối mặt loại này tình huống quỷ dị theo bản năng co rút du cổ thật chặt tựa ở rộ trên người mặc dù lô nạ có lực lượng cường đại nhưng làm một nữ sinh đối mặt loại tình huống này vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi nếu như không phải sợ ảnh hưởng rộ nàng phòng chừng đã sớm hù dọa kêu thành tiếng thấy lô nạ tình huống sau rộ trên mặt nguyên bản lung dung biến mất thay vào đó là tràn đầy sát khí ta nói phải có ánh sáng bị tín ngưỡng chi lực ra chỉ huy nghiêm thanh âm vang rội toàn bộ hoa nguyên. Sau một khắc toàn bộ toàn bộ hoang nguyên đột nhiên sáng như ban ngày, trong bóng tối ẩn tàng quái vật rối rít hiện ra thân hình, nhưng cũng không có tồn tại bao lâu, trong chốc lát liền bị chói mắt bạch quang chiếu thành cho tàn. Đây là rồ chính mình căn cứ tín ngưỡng chi lực đặc tính khai phá chiêu số, rồ vì đó mệnh danh là đại dự ngôn thuật, vì cái gì gọi đại dự ngôn thuật đây? Bởi vì này một khắc rồ nói ra khỏi miệng nói đều sẽ trở thành sự thật. Chiêu thức này linh cảm bắt nguồn ở thánh kinh trong thượng đế bảy ngày sáng thế, không thể không nói thượng đế lão già kia mới là trang bức giới thủy tổ, nói ra lời đều tắc có bức u. Nhưng đại dự ngôn thuật tiêu hao rất lớn dưới bình thường tình huống rội sẽ không dễ dàng vận dụng, tỉ như vừa mới câu nói kia liền tiêu hao một trăm cái vong linh một năm cung phụng. khu khập, khập khu khủ. kèm theo tiếng ho khan dữ dội, mọp phệ ở lần hai thân ảnh hiện ra, chỉ là lần này hắn nguyên bản trải vớt thật chỉnh tề đầu tóc rối bời không ít, mà còn trên mặt da đốm mồi càng nhiều. mọp phệ ở, ngươi còn muốn xạ tàn nọt linh hồn sao? nghe được dỗ băng lanh nói sau. Mỏ phèn ở ngẩng đầu liếc hắn một cái, tâm lý đối rỗ kiên kỵ sâu hơn, hắn chính là từ đầu tới cuối cũng không có nói cho rỗ xạ tản nọ tên. Trên đời này có thể biết xạ tản nọ tồn tại chỉ có một một số ít người, mà còn những người này đều là không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật. Hiện tại rỗ có thể nói cho đúng ra xạ tản nọ tên, không khỏi khiến mỏ phèn ở suy nghĩ sâu xa rỗ bối cảnh còn có lai lịch. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào con ngươi treo sự tình, nói đi, mới vừa rồi ngươi đem bạn gái của ta hủ đến, chuyện này tính thế nào? Rỗ trong mắt sát ý thuần túy khiến mỏ phèn ở tên này lánh chúa đều cảm thấy toàn thân phát rét. Rồi ý tứ rõ ràng không thể lại rõ ràng, hắn chính là tại đánh cướp. Một khi mỏ phèo trả lời khiến hắn không hài lòng, rồi không ngại khiến mỏ phèo bỏ ra thê thảm đại giới, cầu hoa tươi không. Mặc dù bởi vì mỏ phèo bản thể ở địa ngục, rồi không thể hoàn toàn giết hắn, nhưng là hủy diệt trước mắt cái này mỏ phèo ở nhân gian hóa thân, hủy diệt hắn ở nhân gian mấy thập niên qua thành quả rồi vẫn có thể làm được dễ dàng. Nhưng là nếu muốn khiến thân làm ác ma mỏ phèo ra bên ngoài đảo đồ vật kia có dễ dàng như vậy, mỏ phèo từ mới vừa rồi liền có thể xem ra mình không phải là đối thủ. Như vậy hiện tại là có một cái biện pháp, đó chính là chạy, 36 kế tẩu vi thượng sách. Làm làm ác ma hắn cũng không giống như đám kia rối trá thiên sứ một dạng lòng tự ái tăng cao đem vinh dự coi làm sinh mệnh, tại hắn trong quan niệm không đánh lại chạy mới là chân lý. Sau một khắc mỏ Phệ ở trực tiếp tựa như cùng bị gió thổi tán xa con một dạng, biến mất trong đêm tối. Rồi trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng lần nữa, "Ta nói, chạy trốn người đem trở về đến điểm bắt đầu." Trong nháy mắt mỏ Phệ ở liền mặt đầy ngượng bước xuất hiện ở rổ trước mắt. Các hạ, lại gặp mặt. Mộ Phệ ở gương mặt dàn mua kia trên lộ ra xấu hổ tươi cười, mà dù sắc mặt chính là đen hơn vừa mới câu nói kia dĩ nhiên tiêu hao 10 vạn vòng linh một năm tín ngưỡng chi lực thủ hào như rổ cũng cảm thấy một chút thương tiếc lần này không để cho mỏ phèo rơi lớp ra coi như hắn rổ sống luồng phí một lần mỏ phèo ngươi nếu là chạy nữa nói nhân gian ngươi cũng không cần ốc. rổ trong ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng mỏ phèo căng thẳng trong lòng biết rổ không phải đùa lần sau chính mình chạy nữa nói chính mình này là hao hết ngàn khó vạn hiểm đưa đến nhân gian phân thân khả năng thật sẽ bị hủy diệt các hạ ngươi muốn cái gì kiến thức ta muốn độc chúc với ác ma kiến thức nghe được rổ muốn tìm sau đó Mộ Phệ ở trước mắt một cái tâm lý không biết tại đánh ý định quỷ quái gì, chỉ thấy hắn móc ra một tấm cuộn da dê trục cùng một cây viết, mang theo mặt đầy ân cần tươi cười nhìn rộ. Các hạ, là tránh khỏi ta tại ngươi muốn cái gì trong gian lận, chúng ta tới ký cái khế ước đi. Mộ Phệ ở cứ như vậy dơ ra dê khế ước chờ hồi lâu, không thấy rộ chút nào động tác, chỉ là rộ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, linh hồn tín ngưỡng chi lực cũng bắt đầu rục dịch, khiến rộ người biết chuyện này cùng ác ma ký khế ước. Mộ Phệ ở ngươi sợ là lừa dối người đem mình cũng thuận tiện lừa dối ngốc đi. DS, quỷ cầu tự động đặt. Chương tám giờ cơ luận vào. Phải biết ác ma trong tự điển cũng không có thành thật hai chữ này. Đây là vô số bị ác ma lừa dối trải qua người dùng máu cùng nước mắt tổng kết ra kinh nghiệm. Mà ở biết rổ đã nhận ra được chính mình ý đồ sau, mọ phẹ ở cũng không xấu hổ, vô cùng tự nhiên đem khế ước quyển trục nhét trở về trong lòng ngực của mình. Sau đó không biết từ nơi nào lại móc ra một quyển dạy đều có thể đập chết người cổ xưa sách vở đưa cho rổ. Rổ cảnh giác đem chính mình tay bao bọc trên tín ngưỡng chi lực mới nhận lấy quyển sách này. Quyển sách kia nhận ra được rổ tiếp cận, trong nháy mắt đột nhiên bốc lên số lớn khói đen, cũng tuôn hướng rổ tay, nhưng lại bị một tầng mỏng manh tín ngưỡng chi lực ngăn trở mặc cho đạo kia khói đen thế nào đụng cũng đột phá không tín ngưỡng chi lực phòng ngự cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng sắc bén kêu rên tiêu tan ở trong gió hiện nhiên quyển sách này trên khẳng định mang theo tương tự với nguồn ruột một vật dâu ngẩng đầu nhìn một dạng mọp hệ ớt cũng không nói gì một sáu không lúc này phát động đại dự ngôn thuật thí nghiệm quyển sách này thật giả ta nói quyển sách này là thật sau một khắc vô số tín ngưỡng chi lực dũng động chuẩn bị đem quyển sách này biến thành thật nhưng dối lại vào giờ khắc này kết thúc đại dự ngôn thuật kết quả rõ ràng mọp hệ ớt cho hắn quyển sách này là giả bên trong phòng trường đều là một chút hại người đồ chơi Nếu như quyển sách này là lời thật, do vừa mới phát động đại dự ngôn thuật thời điểm tín ngưỡng chi lực không khả năng sẽ có động tĩnh, bởi vì nó vốn chính là thật, căn bản không cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực đi thay đổi. Tốt giỏi một cái đại dự ngôn thuật, dĩ nhiên khiến rồ chơi thành thuật giám định, nhưng không thể không nói loại phương pháp này trăm lần hiệu quả cả trăm. Mà chính mắt thấy rồ tao thao tác mọ phệ ở, trên trán đã lưu lại mồ hôi lạnh, hắn liền vội vàng từ trong lòng lực móc ra một quyển giống nhau như lúc sách đưa cho rồ. Nhưng lần này rồ lại không có đi đón, mà là trực tiếp dùng lạnh lùng giọng. Ta nói, người trước mắt này lập tức sẽ chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn, chỉ để lại ta muốn những kiến thức kia dù cũng không cái kia rảnh rỗi với hắn tại cái này nét mực nếu dám lừa gạt mình vậy thì đi chết đi ta muốn cái gì ta mình sẽ ở ngươi trên thi thể cầm ngay tại đạo mệnh lệnh này truyền đạt trong nháy mắt rỗ linh hồn tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành hồ trực tiếp bước hơi một mảng lớn rỗ sơ lược phòng trường thoáng cái đại khái 100 vong linh một năm tín ngưỡng chi lực liền như vậy không có mặc dù tiêu hao kinh khủng nhưng uy lực giống vậy kinh người trực tiếp trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ không khỏi sức mạnh to lớn trực tiếp đem định chạy trốn mỏ phèt ở chân áp tại tại chỗ sau đó một chút đem mài thành bụi phấn bao gồm hắn lần thứ hai lấy ra quyển sách kia ở bên trong. Ngục thân bị hủy diệt sau, mỏ phèo linh hồn cũng hiện ra chân thân, hình tượng là đầu dê thân người cả người chạy xuôi nhăm tương. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kia cổ sức mạnh to lớn vọt thẳng vào mỏ phèo cái này phân thân linh hồn móc ra một cái quan cầu, sau đó mới đưa cái này linh hồn sẽ tan thành từng mảnh. Trước khi chết mỏ phèo chăm chú nhìn rổ, ánh mắt đoán độc khiến người phát rét. Hắn làm sao có thể không đoán? Trời biết hắn là đi tới nhân gian phí nhiều đại khí lực làm ra bao nhiêu hy sinh, nhưng vào giờ khắc này những này đều rối rít hóa thành bọt nước. Nhân loại, ta nhớ ở linh hồn ngươi, ta ở địa ngục ngọn lửa cháy mạnh trong chờ ngươi, mã môn lập tức phải hàng lâm nhân gian toàn bộ nhân gian đều đưa đầu nhập địa ngục cốt ngốc, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ha ha ha. kèm theo mỏ phệ ở cuối cùng một tiếng điên cuồng cười to kia cổ từ đại dự ngôn thuật thúc dục sinh ra sức mạnh to lớn hoàn toàn đem vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng bao gồm ở bên trong, hoàn mỹ hoàn thành rồi nói những lời đó. mà từ mỏ phệ ở linh hồn móc ra cái quang cầu kia, mới là rồ nên biết thưởng thức, tiêu hao tín ngưỡng chi lực hơn nửa đều dùng tại xử lý cái này đoàn quang cầu trên. đợi đến hết thảy trở về bình tĩnh sau, rồ không có gấp dung hợp mỏ phệ ở linh hồn những kiến thức kia, mà là bắt đầu suy nghĩ mỏ phệ ở trước khi chết kia đoạn nói. mã môn hàng lâm nhân gian. Nhân gian đem bị địa ngục đồng hóa. Dỗ mơ hồ nhớ mã môn danh tự này có chút quen hay, nhưng lại không nhớ nổi cái gì cụ thể ấn tượng. Cuối cùng Dỗ chỉ có thể tìm trợ thủ. Chỉ thấy Dỗ trực tiếp đối với mình đồng hồ đeo tay nói: Thiên Võng, giúp ta tra một chút mã môn cái này người. Lục soát phạm vi là chuyện thần thoại xưa. Đồng hồ đeo tay trong có Thiên Võng lưu lại một đoạn chương trình con, nhận được mệnh lệnh Thiên Võng trước tiên bắt đầu ở toàn thế giới trên mạng lục soát mã môn tin tức, trong chốc lát tìm được mã môn cụ thể tài liệu. Lão bản, tìm tới, mã môn là trong truyền thuyết thần thoại đại biểu tài phú gã ma, đồng dạng cũng là địa ngục chi chủ con trai của Santa. Địa ngục thánh kinh trong ghi chép, mã môn không muốn bị sạn tải trói buộc, khát vọng thành lập thuộc về mình máu và lửa cốt độ, hắn có thể phụ thân đã có thông linh thể chất linh hồn trên người, lại thêm thượng đế lực cùng trên máu của đế liền có thể từ linh hồn trên người phá bụng mà ra, lấy chân thân hàng lâm nhân gian, đem người giữa biến thành một chỗ khác ngục. biết Dẫu nghe song thiên vong tìm tới câu trả lời sau liền lâm vào trầm tư nhưng trong lòng của hắn cũng không giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy, bởi vì nghe xong đoạn văn này sau đó, rỗ biết tại sao mình đối mã môn danh tự này quen thuộc như vậy, bởi vì cái này căn bản là hắn đời trước vô cùng ưa thích một bộ phim địa ngục thần thám cũng gọi cột s t a trong nội dung cốt truyện, cái này cũng chẳng có gì, bởi vì coi như là mã môn hàng lâm, rỗ cũng căn bản không bằng hắn, khiến rỗ tâm loạn nguyên nhân chủ yếu là cột s t a căn bản cũng không phải là mạ vật trong vũ trụ nhân vật, mà là mạ vẹo đối thủ một mất một còn giờ cờ trong nhân vật, người ta gọi là cận bá khang. Ngay vào lúc này, thiên vong nói chuyện lần nữa, lão bản. Sáng nay chúng ta vệ tinh đi ngang qua Mexico trên không thời điểm quay chụp đến một đoạn video, ngài nhìn một chút, khả năng cùng ngài muốn tìm cái này mã môn có liên quan. Được. Sau đó rổ trên đồng hồ đeo tay trực tiếp hình chiếu ra một cái màn hình giả lập, phía trên chính phát một đoạn video, nội dung là một cái trong tay nam tử nắm một cái trường mâu mũi rồi đi qua một cái bầy châu rừng, theo người nam nhân này tiến lên, nguyên bản còn tại nhàn nhã ăn của bọ rừng rối rít té xuống đất mất đi sinh mạng, ngay cả bãi cỏ cũng theo nam nhân bước chân biến thành không có sinh cơ tự địa, giống như từ thần lâm thế. Nhìn xong đoạn video này sau đó, rỗ là hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của mình nhưng hắn cũng chỉ là cuốn quýt chốc lát mà thôi. giờ cờ nhân vật loạn vào thì thế nào? mình đã không phải cái kia vừa mới đến tay mơ, có vấn đề gì trực tiếp một cái đại dự nôn thốt năm. sáu ném qua đi liền tốt. bây giờ nhớ lại, vừa mới gặp gì đỡ đi cái hướng kia thật giống như chính là bị mã môn phụ thân đàn ông kia chỗ. đây là muốn đi đón hắn tiết tấu à? như vậy xem ra mã môn hẳn là hợp tác với mọp phệ ở. đáng tiếc nhiều hơn rộ biến số này đưa đến mọp phệ ở quân lâm nhân gian ý tưởng hoàn toàn hụt. bất quá đoạn này nội dung cốt truyện trong vẫn có rất nhiều đáng giá vạch kế hoạch địa phương. Dù nhớ cuối cùng sạn ta đều tự mình hiện thân, mặc dù không thể nào là hắn chân thân liền đúng, dù hiện tại đang thiếu tín ngưỡng chi lực phương pháp vận dụng, đến lúc đó có thể đi với hắn trao đổi một chút cũng không tệ. The S, quỳ cầu tự động đặt. Ngoài ý muốn phát hiện cổn Star Nguyên cùng mạt và thế giới quan chút nào không không khỏe cảm giác liền biết, đợi chút nữa ta sẽ phát động một cái bỏ phiếu, các đại lao ưa thích địa ngục thần thắng nội dung cốt truyện ta liền cụ thể viết, không thích nói liền sơ lược. Chương 87, lông mày vũ. Giở gì đỡ còn có mọ phẹ đỡ đánh tới cũng không có chến mãi rồ bao nhiêu thời gian, cũng không có ảnh hưởng hắn và Luna nghĩ phép tâm tình. Dù sao hai người bọn họ đều không phải là bình thường người, điểm này tâm lý năng lực điều tiết vẫn có. Giống như trên chiến trường lính già một dạng, trước mặt muốn sống muốn chết, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi ở địch nhân trên thi thể bên cùng đồng đội chuyện trò vui vẻ bên gầm mang máu bánh bao. Mặc dù so sánh lại dụ không hình tượng, nhưng đạo lý là một dạng. Bất quá hiện tại ở cái địa phương này là khẳng định không thể đốt, bởi vì này đoạn trên quốc lộ tràn đầy đều là mùi lưu hoàng. Phải biết vừa mới mỏ phệ ở chính là từ trong địa ngục triệu hoán đến một đám cấp thấp tiểu quỷ, mặc dù bị rô một chiều giây, nhưng chúng nó sau khi chết mùi lại không co tiêu tan, nghe đều gây mũi, chớ đừng nhắc tới tại cái này ở lâu. Lô nạ lái xe cùng rộ đến một cái trên đỉnh núi, sau đó ấn xuống xe hơi trong một cái nút màu đỏ. Sau một khắc chiếc này đi qua thiên vong tay chế tác xe hơi giống như chèn phọ mở một dạng trải qua một đoạn huyễn khốc máy móc biến hình biến thành một tòa tiểu hình phong xa. Bên trong phòng tắm, giường, còn có phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ, mà còn nóc xe là trong suốt, không chế nỗi rộ còn có lô nạ cùng một chỗ xem 19 sao. Nha đầu, ngươi buổi sáng nói câu nói kia còn nhớ sao? Ngươi, Lưu Minh. Lô nạ nghe được rộ nói sau ngay cả sao cũng không nhìn, giống chỉ chịu kinh đà điệu một dạng trực tiếp dúi đầu vào rộ trong lựu. Thử xem, rộ thử do hỏi. Tận ân, đợi chút nữa ngươi nhẹ một chút. Được rồi, cứ như vậy kèm theo sáng chói ánh sao, phòng xa chọn đung đưa nửa buổi tối, cho đến cuối cùng lô nã liên tục cầu xin tha thứ, rồi mới dừng lại trình chiến bước chân, như cũ ở vào hưng phấn trạng thái rồ biểu thị tại giã ngoại thật có loại kiểu khác kích thích. Sau đó hai người cứ dựa theo lô nã quyết định đường đi tại Mehi cô một vòng tròn lớn cuối cùng trở lại Mỹ quốc. Dọc theo đường đi dù còn có lô nã cũng sắp chơi điên, Cuối cùng lúc về đến nhà sau khi hai người chọn nằm sấp ở trên giường một ngày cũng không hề nhúc nhích. Hai người bọn họ chủ yếu mệt mỏi không phải thân thể. Lấy rổ còn có lồ nạ thể chất lại chơi trên 10 trở về đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hai người bọn họ hiện tại trạng thái là cảm xúc mạnh mẽ phát ra quá độ đưa đến hiện giả thời khắc kéo dài. Cụ thể biểu hiện chính là cái đó cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn, liền muốn ở trên giường bày ra. Thông tục mà nói chính là lười. Ngay cả ăn cơm đều là khiến thiên vong giúp đỡ đặt thức ăn ngoài, chỉ là phần này thức ăn ngoài có chút cao cấp, là mặt tiền ba sao đầu bếp tự mình làm. Mặc dù không có dội tự mình làm ăn ngon, nhưng đã hóa thân cá mặn hai người hay là đem liền đối phó hai cái. Ngay tại dội than ở trên ghế salon suy tính hôm nay muốn không cần nấu cơm thời điểm đột nhiên một vệt bóng đen thẳng đến rô bộ mặt tới, vội vàng không kịp chuẩn bị rô bị đánh vừa vặn, cũng bị liếm mặt đầy nước miếng. Chủ nhân, chủ nhân, tiểu hắc muốn cho ngươi. Rô từng thanh tiểu hắc từ trên mặt mình kéo xuống đến, sau đó nhìn thẳng ánh mắt của nàng nghiêm túc nói, tiểu hắc, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là điều có báo, không phải chó, không thể như vậy liếm người. kèm theo tiểu hắc trở về, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vang lên. Gen, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tôn y. Sợ tát sống sót, đạt được cấp độ C kỹ năng rút thưởng một lần. Hỏi chủ nhân có hay không tiến hành rút thưởng. Rút đi. Rô không có vấn đề nói. Cấp độ C kỹ năng phòng trừng đại đa số đều là nhiều chút sinh hoạt phụ trợ loại kỹ năng, liền như chính mình cấp độ C kỹ năng tài nấu ăn đại sư một hạng dạng, cho nên rút đến kỹ năng gì cũng không đáng kể, ngược lại cũng không thể khiến thực lực của chính mình có cái gì tăng lên, bất quá rất nhanh rộ liền muốn đối với chính mình loại này không có vấn đề thái độ bỏ ra giá quá cao. Chính tại rút thưởng trong. Rút thưởng hoàn thành, chúc mừng chủ nhân đạt được cấp độ C chủ động kỹ năng lông mày vũ. Nghe được cái này kỹ năng tên của sau khi, rồ tâm lý liền có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cố chấp mở ra kỹ năng giới thiệu. Cấp độ C chủ động kỹ năng lông mày vũ, đến từ ai tình khu nhà ở thế giới từng ken có thể theo festival nhạc tấu tự do khống chế lông mày lay động, lấy đạt tới khôi hải cùng tự sướng mục đích. Nhìn xong kỹ năng này giới thiệu trong ngay mắt, rốt lần thứ nhất đối hệ thống nghiêm túc nói. "Hệ thống, có thể trả lại hàng sao?" "Xin lỗi chủ nhân, rút thưởng cơ hội một khi sử dụng không cách nào khôi phục." "Vậy ngươi có thể giúp ta đem kỹ năng này xóa sao?" "Xin lỗi chủ nhân, kỹ năng một khi bị rút ra liền tự động thoát khỏi hệ thống cùng chủ nhân dung hợp, hệ thống không cách nào thủ tiêu nó." "Hại ngươi đồ chơi, chẳng lo sợ cái quái gì cả thật sao? Ta đây muốn ngươi để làm gì?" Dồ tức giận nói. Có kỹ năng này hắn sau đó làm sao còn kiểm tra chính mình thổ tính, chỉ là thấy kỹ năng này tại trong khung kỹ năng lây lóc liền có loại không khỏi xấu hổ cảm giác, có hay không? Xin lỗi chủ nhân. Ai? Dụ không nói gì than ở trên ghế salon, xem ra chính mình vẫn là sơ suất, cho là cấp độ C kỹ năng liền không cần để ý, rốt cuộc vẫn là quên sơ tâm, nghĩ lúc đó chính mình kia lần rút thưởng không phải phần hương tắm, dựa vô số lần tay, ôm thật giống như hành hương một dạng lòng thành kính thái. Hiện tại tại nơi này chính là báo ứng a, tuyệt đối là báo ứng. Hệ thống, mở ra bảng sở ký hiệu. Dụ vô lực nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Tên họ: Dỗ. Tác Cổn, Tuổi tác: 21 tuổi. Chủ động 437 kỹ năng, S cấp Vương chi bảo khố, A cấp thần chứng cớ vắng mặt, A cấp quang chi tử, A cấp lóe lên, cấp độ B thiên nhân tiến diện, cấp độ C lông mày vũ. Bị động kỹ năng, S cấp tử hạ, còn thừa lại phục sinh số lần, 2674933 lần, S cấp quốc gia tử vong, S cấp ma lực lò luyện, cấp độ C tài nấu an đại sư. rút thưởng số lần, không. Khi nhìn đến lông mày vũ ba chữ kia trong ngay mắt, Dỗ liền đem bảng sở kỳ hiệu đóng lại. Quả nhiên, ta còn là không tiếp nhận a, rốt cuộc vẫn là ra màn mộng. Cũng may lông mày vũ là cái chủ động kỹ năng, nếu là cái bị động nói, đó mới nghiêm túc thảm. Tưởng tượng dưới sau đó chỉ cần là nghe được âm nhạc rồ lông mày liền sẽ không tự chủ bắt đầu khiêu vũ, hình ảnh quá đẹp, rồ nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỹ thực cũng rất tốt, không việc gì thời điểm có thể treo chọc lôi nã bắt đầu, nói không chừng nàng một cao hứng vừa có thể giải tỏa mấy tư thế đây. Rồ gượng gạo tự an ủi mình, như là đã biến thành sự thật, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Kỹ thực kỹ năng này cũng rất tốt, chính là cùng rồ nhất quán tác phong không quá hòa hợp, mà còn kỹ năng này từ vừa mới bắt đầu liền bị rồ đẩy vào lãnh cung, ta rồ chính là lại nhảm chán, nhảm chán chết. Chết ở bên ngoài cũng không biết dùng kỹ năng này một lần. The S, quỷ cầu tự động đặt. Chương 88, thật là thơm. Thân ái, ngươi xem cái này người thật là lợi hại. Lô Nạ cầm điện thoại di động hưng phấn từ trong phòng ngủ tiểu chạy đến nhào tới rộ trong lực. Ngươi xem, ngươi xem. Rộ nhận lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong video một người đàn ông chính mặt không chút thay đổi ngồi ở trên đế, theo âm nhạc vang lên hắn ngũ quan đi lên âm nhạc từng cái nhịp có quy luật đang nhẹ nhót, thoạt nhìn vô cùng thú vị, mà còn cái video này cỡ lực lượng đã cao đến hơn 2 triệu. Thấy cái video này sau, Rộ nhìn Lỗ Nạ trên màn sùng bái biểu tình. Từ nam nhân lòng tự ái, theo bản năng hận một câu. Cái này có gì, ta có lợi hại hơn. Thật sao? Đương nhiên. Thấy lô nạ hoài nghi ánh mắt, Dỗ lúc này lấy điện thoại di động ra phát ra một đoạn âm nhạc, sau đó phát động cấp độ C kỹ năng lông mày vũ. Cái kế tiếp Dỗ hai cái mày kiếm giống như bị người thi ma pháp một dạng, bắt đầu theo phép Steve nhạc tấu có quy luật đốn tới ẻo lui. Cảm giác tiết tấu so trong video người nam nhân kia còn mạnh hơn. Ha ha ha ha, thân ái ngươi thật là lợi hại. Lô nạ thấy Dỗ lông mày vũ sau đó, ôm bụng ở trên ghế salon cười trực đã lăn. Nghe được lô nạ tiếng cười đồng thời, Dỗ biểu hiện trên mặt cơn rơi. Mẹ nha, mới vừa rồi ta làm gì, quá đặc biệt sao xấu hổ, ta rất cao thượng hình tượng a. Dù nội tâm giờ phút này là sụp đổ, mới vừa mới khẳng định là hắn đầu góc kia cầu nối đột nhiên đáp sai chỗ, mới có thể bởi vì ghen tị làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Dù mặt đầy xinh không thể yêu nhìn Lona, trong miệng chầm rãi phun ra hai chữ, thật là thơm. Không hiểu được cái này, nạnh Lona mặt đầy một bước, nhưng lại không ảnh hưởng nàng tung tăng tâm tình. Nàng và Dù từ lúc nhận biết bắt đầu, Dù giống như ba ba một dạng vô vi bất trí chiếu cố nàng, đây là Dù lần thứ nhất tại trước mặt nàng làm quái, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì nam nhân tranh đua tâm điều này nói rõ cái gì? nói rõ rồ vô cùng quan tâm nàng a thân ái trở lại một lần ta ghi âm cái video phát đến twitter đi lên cơ lực lượng khẳng định nổ mạnh cao nói không chừng ngươi còn có thể trở thành một đời mới vong không đây lô nạ nhìn quấn bách rồ treo chọc nói đối mặt lô nạ ác thú vị rồ không nói hai lời từng thanh nàng ấn tại chính mình trên chân sau đó bàn tay liền quăng lên tới đùng còn ra không ra ta bất kể ta liền muốn phát đến trên mạng đi đùng đùng rồ có tin hay không buổi tối ta không để cho ngươi lên giường a lá cát mập còn dám uy hiếp ta Ba ba ba. Thân ái, ta không dám. Lô Na mắc cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nỉ nó nói, không phải là bởi vì rồ đánh đau nàng, trên thực tế rồ cũng vô ích bao lớn lực, mà là bởi vì nàng tới cảm giác, hiện tại bắp đùi ẩm ướt rất khó chịu. Làm cùng với nàng lão phu lão thê rồ nơi nào còn không rõ rõ ràng lô Na thân thể biến hóa, làm một huyết khí phương cương nam nhân hiện tại không làm chút gì đều không nói được. Thân ái, bây giờ còn là ban ngày. Ban ngày thế nào? Ngươi, cầm thú. Ta đây liền cầm thú cho ngươi nhìn. Tiểu Hắc Quả thực không nhìn nổi, tự giác đi vào phòng bếp ôm chính mình ngảy nhớ đêm mong ba văn cá liền gặp lên. Thật không người biết loại vì cái gì cố chấp với loại kia chuyển động, ngay cả chủ nhân vĩ đại cũng giống như vậy. Cuối cùng lỗ nạ vẫn là tháo chạy tại rổ mảnh liệt thế công dưới, trở thành một cái tôm chân mềm. Mà tiểu Hắc trở về tự nhiên cũng liền ý nghĩa Tony. Sở Tạc đã an toàn trở lại Mỹ quốc, bằng không hệ thống cũng không sẽ nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Làm Sở Tạc tập đoàn linh hồn nhân vật, Tony trở về tự nhiên muốn triệu mở một cái tin tức ban bố hội, ổn định lòng người. Ban bố hội trên, Tony tùy ý ngồi dưới đất, cầm trong tay cái hamburger miệng to gặm, trời mới biết thập giới giúp cơm nước có nhiều kém, sợ là cho heo ăn, heo cũng phải gầy hơn vài chục cân thất bội phục thập giới giúp tẩy náo thủ đoạn, coi như là như vậy những kêu bang chúng còn vẫn như cũ vì bọn họ bán mạng. Tất cả mọi người ngồi xuống được không? Tùy ý một chút. Tony hướng về phía bên dưới các đại ký giả truyền thông nói. Đợi đến mọi người đều ngồi trên chiếu sau. Tony ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình Serkan, chính là cái này cha mình bằng hữu tại Harvard. Sợ tặc qua đời sau không có độc bá công ty chính quyền, mà là an tâm kinh doanh công ty tĩnh chờ đợi mình tao lớn, tại chính mình tiếp lấy công ty sau càng là không chút do dự giao ra bản thân trong tay tài nguyên. Khiến lúc ấy còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính mình trở thành sở tạc tập đoàn danh xứng với thực người dẫn đầu. Tony thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình lần này gặp nạn hắc thủ sau màn là hắn, nhưng hết thể chứng cứ lại rối rít chỉ hướng cái này mặt đầy hiền hòa nam nhân. Biết rõ mình hành trình cụ thể chỉ có sở tan một cá nhân, còn lại chỉ biết là chính mình muốn đi áp pha ni sở tăng mà thôi, không thể nào cụ thể đến biết quân đội hộ tống chính mình đường đi. Tony nếu như nhớ không lầm nói, xảy ra chuyện trước sở tan cho hắn đánh video điện thoại, sau đó kinh khủng tập kích liền đến, quả thực quá khéo, trùng hợp thiên ý vô phùng nếu như không phải rộ trước nhắc nhở, Tony cũng chỉ sẽ coi này là làm tình cờ mà thôi. Mà còn chính mình sau khi chết lớn nhất người được lợi ích cũng là hắn, cái này cũng không khỏi Tony không tin. Sauron bị Tony phức tạp ánh mắt xem thẳng sợ hãi, nghi hoặc hỏi, Tony thế nào? Không có gì, thật cao hứng còn có thể gặp lại người. Sauron thúc thúc, ta thật giống như chưa bao giờ kêu lên thúc thúc của ngươi đi. Không đợi Sauron trả lời, Tony liền tiếp tục lẩm bẩm lầu đầu nói, Sauron thúc thúc, ngươi nói người thật sẽ có một ngày trở nên ngay cả mình cũng không nhận ra sao? Ta đã từng xem qua một bài văn, dạ tâm quá lớn người. Một ngày nào đó sẽ biến thành quái vật. Dùng tiên tài giẫm đạp lên mặt đất, dùng quyền lợi che đậy thiên không quái vật. Quen thuộc đi, Satan thúc thúc, liền cùng hiện tại ngươi một dạng. Satan trên mặt rối trá giả cười trong nháy mắt biến mất, mặt đầy lạnh lùng đứng dậy thật sâu xem Tony liếc mắt, sau đó không để ý nơi này còn là tin tức hiện trường buổi hợp báo, trực tiếp liền muốn đẩy cửa rời đi. Thấy Satan động tác sau đó, Tony cười khổ lắc đầu một cái, dập tắt trong lòng mình cuối cùng một chút may mắn, lấy điện thoại di động ra từ tụng nói. "Động thủ đi." Sau một khắc, mới vừa muốn đẩy ra môn Satan liền bị mười mấy người mặc chống chất nổ phục đẩy cửa vào đặc cảnh bạo lực, Tiền Triệu Hạo Đè xuống đất, thường xuyên du tẩu cùng chính khách giữa hắn giờ phút này mặc dù hốt hoảng nhưng còn duy trì lý trí. Tony, vì cái gì? Tony, sở tặc một tay đỡ mà đứng dậy, chậm rãi đi tới sở tan bên người ngồi sồn người xuống nhìn cái khuôn mặt kia vừa quen thuộc hiện tại lại cảm thấy rất xa lạ khuôn mặt, trong lòng mâu thuẫn và phần đột nhiên cười khổ một tiếng. Vì cái gì? ngươi còn không rõ ràng làm sao? Sở tan ánh mắt lóe lên, coi như là bị Tony phát hiện chân tướng cũng không có cam chịu. Tony, nơi này là Mỹ quốc, là một cái thuyết pháp chế quốc gia, ngươi không thể không có bất kỳ chứng cứ nào đã bắt ta. Nhìn sở tan này tâm không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định thái độ. Tony rốt cuộc bỏ xuống nội tâm quân quyết, tự rêu cười một tiếng. Thua thiệt chính mình còn coi người đàn ông này là làm chính mình trưởng bối đây, còn yên tâm đem sở tạc tập đoàn tất cả lớn nhỏ nghiệp vụ đều giao cho hắn. Bây giờ nhìn lại đầu này quyền lực giả thú còn là mình mua đi ra. ĐS, quỳ cầu tự động đặt. Chương 89, nhà quê Tony. Ta nhớ được phần tử kinh khủng bắt cóc ta thời điểm chụp một đoạn video đi. Ta lúc trở về tra một chút, phát hiện đoạn video này không có phát cho sở tạc tập đoàn làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vậy có thể ở chỗ nào? Sẽ không ngay tại ngươi trong máy vi tính đi. Sở Tan thúc thúc. Sở Tan con ngươi đột nhiên co rút nhanh, biết sự tình hoàn toàn bại lộ hắn cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là cúi đầu xuống không nhìn nữa Tony con mắt. Vì cái gì? Ta cho ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Tony nghi hoặc hỏi. Biết rõ mình đã hoàn toàn thất bại, Sở Tan cũng sẽ không lột ngạt tâm tình mình, ánh mắt dữ tợn nhìn Tony. 30 năm, ta chọn cho các ngươi sở tạc nhà phục vụ 30 năm. Công ty này là ta tay trắng dựng nghiệp tạo dựng lên, dựa vào cái gì ta muốn một mực khuất phục ngươi và hạ bột dưới ngươi, một mực cho các ngươi chổi dít, chỉ bằng các ngươi cái kia thông minh đầu nhỏ sao? Sở Tan kích động trên cổ gân xanh đều nổi lên tới. Tony không trả lời Sở Tan nói, bởi vì đây là một cái vĩnh viễn không phân biệt rõ đề tài, mặc cho đặc cảnh cho hắn còn lên tay trang sa mang đi, sau đó hắn tự nhiên sẽ có được phải có kết quả ở trong ngục trải qua cuộc đời còn lại. Trần này Sở Tặc trong tập đoàn loạn chính là đem hiện trường buổi hợp báo các phóng viên cho hương phấn hư, trong tay máy chụp hình liền không ngừng qua, Hoàn Mỹ nhanh chóng chụp tới cái này ra náo nhiệt mũi chi tiết. Trong đó mấy cái tựa đề đảng càng là nghĩ xong ngày mai trên báo chí sắp sửa phát hành nội dung, 873. Khiếp sợ. Tuổi gần 50 Sở Tan vậy mà đối Tony Sở Tạc làm loại sự tình này. Tony, Sở Tạc, Sở Tan còn có Hạ Bốt. Sở Tạc ba người không thể nói rõ quan hệ. Vân vân. Nhưng mà còn không chờ sao động các phóng viên tỉnh táo lại, Tony, Sở Tạc liền đi tới trên bục giảng tuyên bố một cái càng mánh liệt hơn tin tức. Phụ thân ta lúc chết sau khi, ta không có vượt qua thấy hắn một lần cuối. Ta muốn hỏi một chút hắn, rốt cuộc đối sinh sinh quân hỏa chuyện này thấy thế nào? Ta muốn hỏi một chút hắn, thấy chính mình sinh sản vũ khí giết chết vô tội người sau đó, hắn là không mưu thứ qua, có hay không cũng giao được qua. Ta tại Áp Phanit tăng chính mắt thấy." một khắc trước còn tại theo ta trụ trung quân nhân trẻ tuổi, sau một khắc liền bị phá hỏa bạo phủ, mà địch nhân cầm chính là ta sinh sản vũ khí, nắm ta chủ ý dùng đi bảo vệ mọi người vũ khí. Trước ta vẫn cho là ta là đang bảo vệ cái thế giới này, hiện tại ta phát hiện mình chính tại khiến cái thế giới này trở nên hỗn loạn hơn. Cho nên ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, ta đem đóng sở tác tập đoàn vũ khí ngành, lập tức có hiệu lực. Nói xong Tony không để ý phía dưới đã sôi trào phóng viên chen lấn đặt câu hỏi, trực tiếp kéo mặt đẩy kinh ngạc Tệ Bất Tự rời đi hiện trường buổi họp báo. Trên đường, Tệ Bất than phiền nói với Tony, "Ta đại lão bản, ngươi liền như vậy tùy hứng sao?" Như vậy lớn quyết định vậy mà không trước đó nói với ta một tiếng. Lần này ngày mai sợ tặng cổ phiếu khẳng định sẽ ngã rừng. Ngươi, không trách ta. Peter nhìn có chút thấp giọng Tony rõ ràng hắn như vậy. Ta nào dám a, ta cũng không muốn thất nghiệp. Tony thấy Peter thật không có tự trách mình sao, nội tâm thư một hơi. Lần này Afanis sợ tăng hành trình hắn nghĩ rất nhiều, cũng thật sự ý thức được thật sự quan tâm người một nhà rốt cuộc là ai. Rất buồn cười hắn chỉ muốn lên ba người. Peter, hạ thì còn có hắn tốt bạn gây lũ thượng tá. Cho nên hắn vẫn rất để ý về Peter cái nhìn. Kỳ thực thiên tính hiền lãnh Peter đối với đóng vu khí ngành chuyện này vẫn là cầm thái độ ủng hộ. Tony, hiện tại chúng ta muốn đi làm gì? Em tôi hỏi. Đi gặp một cái người, ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Người nào? Thiên vong khoa học kỹ thuật chủ tịch. Rồ. À ổn. Ngươi liền chuẩn bị như vậy đi a. Em tôi nhìn lên xe muốn đi. Tony nói. Nếu không đây. Tony, Rồ là người hoa, hoa hạ là lễ nghi bằng, chú trọng có qua có lại. Ngươi liền như vậy tay không đi a. Tony xấu hổ cười cười, lái xe mang theo để bắt đi cửa hàng bán tặng phẩm mua chút lễ phẩm sau. Mới quay ngược đầu xe lái hướng rồ biệt thự. Thấy rồ kia so với chính mình nhà còn xa xỉ hơn mười lần biệt thự sau. Tony không khỏi cao hứng đem chính mình, cả biệt thự đẩy tới xây lại ý nghĩ, không phải vì khác, liền là đơn thuần không muốn bị Dỗ làm hạ thấp đi mà thôi. Đinh Đông, kèm theo Tony đè xuống chúng cửa, một đạo laser nhanh chóng đảo qua toàn thân hắn, đồng thời trong biệt thự chính sửa sang lại từ mỏ phê ở kia đắc được đến kiến thức Dỗ, cũng thu được trí năng quản gia sao Bắc cực phát tới tin tức. Thiên sinh, Tony, sợ tác tới tới chơi, hỏi có hay không cho phép hắn vào bên trong. Được, mở ra đại môn đi. Tony xách lễ phẩm đi vào Dỗ nhà, cố nén chính mình không giống vào thành nhà quê một dạng hết nhìn Đông tới nhìn tây. Không giống với trước đã tới rồ nhà C N còn có vectơ, bản thân liền là cái đỉnh cấp khoa học gia Tony có thể thấy được rỗ biệt thự này trong tồn tại rất nhiều siêu tiền khoa học kỹ thuật, thậm chí còn có một chút hiện nay chỉ tồn tại ở khái niệm trong kỹ thuật. Cũng tỉ như trước khi vào cửa đạo kia la rẻ quét xem, Tony mặc dù cũng có thể tạo ra, nhưng quét xem tốc độ tuyệt đối không có rỗ nhà nhanh như vậy. Còn có vừa vào cửa liền có thể thấy mấy tờ trôi lơ lửng ở giữa không trung ghế và chỉ có một mặt bàn bàn, vectơ trước thấy cũng rất khiếp sợ, nhưng chỉ cho là đây là bình thường từ trôi lơ lửng kỹ thuật. Ánh mắt cay độc Tony có thể không cho là như vậy. Hắn có thể khẳng định cái này căn bản không là từ chối lơ lửng, mà là phản trọng lực kỹ thuật. Nhưng là nếu như là phản trọng lực kỹ thuật, cái bàn kia tại sao biết cái này sao ổn định định ở đó? Nguồn cung cấp năng lượng lại là giải quyết như thế nào? Ngay tại Tony hận không được đem cái bàn kia phá nghiên cứu minh bạch thời điểm, rồi chạy tới trước mặt bọn họ. Rồi theo Tony kia càng ngày càng lửa nóng ánh mắt nhìn đến nhà mình cái bàn kia, hàng này không phải là muốn trộm bàn đi. Rồi trong lòng thầm nghĩ, nhưng qua trong giây lát hắn liền đưa cái này buồn cười ý nghĩ quên đi. Làm sao có thể, Tony? Sợ ta dù nói thế nào cũng là một cùng chính mình giá trị con người giống nhau tài sản hơn ngàn ức USD đại phú hảo, làm sao có thể trộm nhà mình bàn. Dỗ lại hồn nhiên không biết hắn ý tưởng là đúng, Tony giờ phút này đang suy nghĩ phải đem cái bàn kia trộm đi về nhà phá đây. Trên thực tế dỗ mặc dù ở tại biệt thự này trong đến mấy năm, nhưng lại cũng không biết mình nhà những kia vật kiện kỹ thuật hàm lượng, dù sao cũng không có người nào sẽ nhảm chán đến nghiên cứu nhà mình đồ gia dụng là thế nào tạo ra. Ban đầu dỗ chỉ là cùng thiên vong kể một ít ý tưởng mà thôi, còn lại đều là thiên vong tự tay xây dựng, trong lúc dỗ nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Là chủ nhân mình xây dựng nhà mới, thiên Vong đương nhiên là dùng ra sức lực toàn thân, không khách khí nói, dù trong nhà tùy tiện một kiện đồ gia dụng lấy ra đi bị giải tích ra nói, đều có thể nuôi một nhà trung đẳng quy mô công ty. Thiên Vong biểu thị, phải dùng tốt nhất khoa học kỹ thuật, khiến lao bản càng tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt. DS, quy cầu tự động đặt. Chương 90, ngươi một cái tiểu hải tử. Hưng phấn, Tony lại gặp mặt, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói đi. Tony nghe được giọng thanh âm không nỡ đến đem chính mình ánh mắt từ trên bàn rời đi, sau đó chỉnh trọng hướng về phía Dô nói, "Cảm ơn. Bất kể Dô trước thế nào cùng chính mình không hợp nhau." Người ta dù sao cũng là phái ra cái kia kỳ quái hắc miêu giữ được tính mạng mình, cuối cùng càng là xuất thủ cứu một lòng muốn chết lệ hạn, chuyện này hắn Tony không thể không ngồi đi xuống. Lần này tại Alpha Knight sở tăng trải qua khiến Tony phản phất trong một đêm cao lớn. Hắn bây giờ nghĩ lại lên trước mình làm những chuyện kia cũng cảm thấy hoang đường, cho nên bây giờ mới đối rổ thái độ có 180 độ đại chuyển biến. Mà Majo cũng không phải gặp cá nhân đều hận nao tản, đối mặt Tony loại này thành khẩn thái độ trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nhận lấy Tony tay xách lễ phẩm. Đi vào ngồi đi. Tony nghe xong ánh mắt sáng lên, đi nhanh qua rồ. Không hề có một chút nào đem mình làm là người ngoài, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay không ngừng vuốt ve tâm kia hắn nhớ nửa ngày phản trọng lực mặt bản, mà còn đứng ở cửa đẹp tợ xem thấy mình ra lão bản này tấm không có từng va chạm xã hội dáng vẻ, mặc dù nội tâm xấu hổ tới cực điểm, nhưng vẫn không có thất lễ. Do tiên Sinh, cảm ơn ngươi, đường đi trên Tony đều nói cho ta. Không việc gì, còn tại đằng kia đứng làm gì, học một ít cái này ra mặt dày hàng. Do cười chỉ chỉ si mê với nghiên cứu bản Tony, một câu không lớn không nhỏ đùa dỡn trong khoảnh khắc tiêu phí giữa hai người ngăn cách còn có đẹp tợ xấu hổ, đẹp tợ cũng hảo phóng đi vào trong nhà. Sau đó Lỗ Nạ liền hiểu chuyện kéo nàng đi tới lầu hai hưu nhà phòng, để lại cho Dỗ còn có Tony một cái nói chuyện không gian, đây là Lỗ Nạ từ hoa hạ trong sách học được, nam nhân muốn lúc nói chuyện, nữ nhân tốt nhất chớ xen mồm, đây là là phụ đạo. Dỗ cũng cùng Lỗ Nạ giải thích qua đây là hoa hạ cổ đại lúc tiểu cũng niệm, nhưng Lỗ Nạ lại cố chấp nhận vì cái này là phụ đạo rất có đạo lý, cuối cùng Dỗ cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, ngược lại hắn cũng sẽ không giống cổ nhân như vậy đối đãi Lỗ Nạ. Hắc. Đại thiên tài, hồi hồi thần, ngươi tới nhà của ta không phải là cho nhà ta bản đi. Dỗ buồn cười nhìn Tony giống đuất ve chính mình tình nhân một dạng không ngừng đuất ve hắn nhà bàn, mau mau cắt ngang hắn vậy có điểm động tác ghê tởm, bằng không rộ sau đó dùng cái bàn này cũng phải có bóng ma trong lòng. Khúc khục, kia tiếng cảm ơn a. Lấy lại tinh thần Tony xấu hổ khụ sách hai cái, cùng dỗ nói một tiếng tạ ơn. Ngươi mới vừa rồi đã đã nói với ta. A. Dỗ nhìn tinh thần cơ hồ toàn ở trên bàn Tony, tâm lý không khỏi dâng lên một chút thưởng thức, hắn cũng đoán được vì cái gì Tony vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái động tác, đó là đối không biết khoa học kỹ thuật cố chấp theo đuổi. Khả năng cũng là bởi vì loại thái độ này Hắn mới có thể không ngừng sản xuất các loại hắc khoa kỹ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng đổi mới chính mình chiến đến giáp, đến cuối cùng làm được lấy phạm nhân thân thể, thừa sắt thép tâm, lấy sắt thép thân thể, kháng thiên lên đồng rõ hành động vĩ đại. Tony, Sở tắc đã hoàn thành nhân cách trên thủy biến, có thật sự thuộc về hắn chính mình lý niệm, đối với như vậy người dỗ không có lý do lại cùng trước một dạng thành thiên hận hắn, thậm chí dỗ đều có cùng Tony làm bạn cũng không tệ như vậy ý nghĩ. Dỗ, ngươi tại sao phải giúp ta? Lấy lại tinh thần Tony hỏi ra từ thấy tiểu hắc bắt đầu một mực liền tồn tại ở hắn nghi ngờ trong lòng. Ta nếu là nói, ta thưởng thức tương lai ngươi, ngươi tin không? rồi trên mặt mặc dù mang theo trêu chọc tươi cười, nhưng trong đôi mắt lại tất cả đều là nghiêm túc. Tony nhìn chăm chú rồ một hồi, đột nhiên nhọn miệng cười. Ta tin, so với hiện tại ta, trước ta đúng là đồ cặn bã. Trọng nhận thức mới dưới, rồ. à cồn. rồ nhìn Tony đứng lên mỉm cười rồi ra bàn thân tay. Tony cũng vui vẻ đứng dậy, cầm rồ đưa tới tay. Tony, sơ ta. lời nói rồ, chúng ta là bằng hữu đi. đương nhiên. rồ mặt tươi cười nói. Vậy ngươi có thể hay không triệt tiêu Thiên Vong khoa học kỹ thuật đối sợ tắc trên ép, ta chính là nghe vẻ bọn ta nói, ta mất tích trong khoảng thời gian này, ngươi Thiên Vong khoa học kỹ thuật chính là cướp ta không ít sinh ý. Không thể. Dỗ trên mặt Như cũ mang theo nụ cười rỡ rỡ. Sau một khắc hai cái cầm chung một chỗ tay không hẹn mà cùng bung ra. Ngươi một cái vắt cổ chảy ra nước. Tony nói, ngươi một cái tiểu hài tử. Dỗ mắt không đổi sắc đánh trả nói, ngươi hạ bộ cả lịch đạn đạo thua ta rèn lại cổ đạn đạo. Ngươi một cái tiểu hài tử. Ngươi, ngươi một cái tiểu hài tử. Mà Tony cực kỳ đởm lưỡi, do chỉ là đạm nhiên bắt Tony thân cao không thả, phải biết đây là mạ véo điện ảnh vũ trụ, trước đời trong đóng vai ủy rộng man do bất dêe rở đốn nhĩ thân cao cụ rộng lớn bạn trên mạng phân tích chỉ có 168 cm, như vậy thân cao theo Âu Mỹ quả thật xứng đáng một câu tiểu hải tử. Không, Câu hoa tươi. Cuối cùng Tony bị dụ dĩ nhiên nghẹn không nói ra được lời, mà nghe được trong phòng khách đã không có động tĩnh hai nàng đi ra hưu nhàn phòng sau đó thấy như vậy một bức tranh. Dỗ ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh uống trà, mà Tony là ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển con mắt chăm chú nhìn dỗ. Cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí khiến Peter cho là bọn họ hai mau đánh muốn đứng lên, mau mau chạy chậm đến trong phòng khách đứng ở rổ còn có Tony bên trong không ngừng hướng rổ nói xin lỗi. Tại Peter hướng mình nói xin lỗi thời điểm, rổ nghiêng đầu nhìn về phía Tony cũng làm ra cái khiêu khích ánh mắt. quả thực giận Tony kéo lại tở, xoay người liền rời đi rổ biệt thự. ngay cả tâm tâm niệm niệm phản trọng lực mặt bàn đều không cố, không trong nổi, ta còn không trốn thoát nha. tan rã trong không vui sau đó, lô Luna hiếu kỳ hỏi rổ là chuyện gì xảy ra. rổ trên mặt mang theo thần bí khó lường tươi cười hướng về phía Luna nói, không việc gì, ra một cái không sai bằng hữu mà thôi. Luna mở bước. Tony, đúng, không sai. Các người mới vừa rồi không trả. Ngươi không hiểu. Rô lắc đầu một cái, không có giải thích. Các nàng nữ nhân vĩnh viễn không hiểu, nam nhân đánh đánh là sẽ đánh ra hữu nghị, biến thành bằng hữu. Mà Tony ở trên xe cũng cho ra vẻm tơ giống vậy câu trả lời. Lời nói, ngươi và vẻm tơ ở phía trên đều trò chuyện cái gì? Thế nào ngươi khuôn mặt như vậy cuộn en này? Rô hiếu kỳ hỏi. Mặc dù Rô bây giờ trải qua ma lực lò luyện trong năng lượng còn có tín ngưỡng chi lực lễ rửa tội sau đó, thân thể khắp mọi mặt đã sớm cường han không thể tưởng tượng nổi có thể tùy tiện nghe lén được các nàng tại hưu nhàn trong phòng nói, nhưng Dụ cũng không có như vậy bắt quái. Không có. Không có gì. Bị Dụ hỏi lên như vậy, Lỗ nạ khuôn mặt đỏ hơn, cuối cùng càng là bộ mặt chạy vào trong phòng ngủ, làm cho Dụ mặt đầy một bước, bất quá cũng đại khái đoán được các nàng nội dung nói chuyện, đời trước Dụ đi dạo diễn đàn thời điểm liền nghe bạn trên mạng nói qua, nữ nhân loại sinh vật này đừng xem bình thường rất đứng đắn, nhưng chỉ cần mấy người nữ nhân cùng tiến tới, kia như báo tố xe tới so nam nhân đều ác. Bây giờ nhìn lại cái kia bạn trên mạng nói là thật. DS, quy cầu tự động đặt. Chương 91, tiến ngưỡng bí mật Tony sau khi hai người đi, dỗ liền tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu liên quan tới ác ma kiến thức, đang cùng tiểu hắc ánh chiếu sau, dỗ phát hiện một cái tín ngưỡng chi lực bí mật. Đó chính là tín ngưỡng chi lực cũng phân là thuộc tính, ác ma tín ngưỡng chi lực là hắc ám thuộc tính, thiên sứ chính là quang minh thuộc tính, cho nên mới trời sinh không hợp nhau, cũng không hoàn toàn là lao đại bọn họ trước tình bạn cố chi thủ nguyên nhân. Mà Tín Ngưỡng chi lực sở dĩ thuộc tính khác nhau, là bởi vì chuyển Tín Ngưỡng lúc Thượng Đế cùng Sạn tạ tung giáo nghĩa hoàn toàn ngược lại, Thượng Đế là lừa dối mọi người hướng tới quang minh cuối cùng trở thành một cái sẽ không phản kháng ngốc bạch ngọn, mà Sạn tạ chính là để cho mọi người buông thả người một nhà tính bản ác kia một mặt, cuối cùng trở thành dục vọng nô lệ. Dụ cùng Tiểu Hắc căn cứ 3 kia đặc biệt ký ức phân tích, Hắc bào nữ thần 3 kia đặc biệt thuộc tính là thủ hộ, cho nên hắn lực phòng ngự mới mạnh như vậy, cuối cùng bởi vì thiếu khuyết cường đại công kích dĩ nhiên bị rổ dây dưa đến chết. Như vậy hiện tại vấn đề đến, Dụ Tín Ngưỡng 697 lực thuộc tính là cái gì? án cũng không có giống thượng đế còn có sạn tạ như vậy giáo nghĩa, tín ngưỡng chi lực càng là cả công lẫn thủ, không có gì nhược điểm à, dù có chút mọ bước. Không biết mình tín ngưỡng chi lực cụ thể thuộc tính, Dụ tiểu Vô Pháp tiếp tục đi xuống khai phá tín ngưỡng chi lực, chẳng lẽ chỉ có thể giống như bây giờ dùng đại dự ngôn thuật một đường mánh lật đấy. Mặc dù đại dự ngôn thuật rất cường đại, nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ, thông qua mọ phê ở kiến thức, dù biết hiện tại tại chính mình suy nghĩ ra được cái này, đại dự ngôn thuật là cấp thấp nhất vận dùng thủ đoạn, đối mặt thái kê tạm được, nhưng là đối mặt cường giả nói coi như là tiêu hao rộ hiện tại toàn bộ tín ngưỡng chi lực dự trữ, cũng cầm đối phương không có cái nào. Hiện tại dồ giống như có lấy một tòa kim cố, nhưng chỉ sẽ cầm gạch vàng cho người, mà không phải cầm gạch vàng đổi thành tiền đi mua thương pháo. Dồ thử nửa ngày cũng không có phát hiện mình tín ngưỡng chi lực thuộc tính rốt cuộc là cái gì, cuối cùng dứt khoát đem cái vấn đề này vứt ở một bên, nếu hiện tại đang nghiên cứu không ra, như thế nào đi nữa để tâm vào chuyện vụn vặt cũng vô dụng. Chờ đến một ngày nào đó thời cơ đến, tự nhiên chỉ biết chính mình tín ngưỡng chi lực thuộc tính, rồi trực giác nói cho hắn biết ngày hôm đó đã sắp tới. Đem tín ngưỡng chi lực vấn đề để ở một bên rổ, mở ra túi lấy tới những kia lễ phẩm, phát hiện bên trong đều là một chút hộ tiền, lộc roi một loại tráng dương đồ vật. Đây là Tony biết rồ là người hoa cố ý chạy đi chị nạ tà mua. Lúc ấy lão bản hỏi hắn là đưa cho nam vẫn là nữ, Tony thành thật trả lời. Kết quả lão bản liền để cử cho hắn những thứ này, cũng cho Tony một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Nhưng là rồ cần những thứ này sao? căn bản không cần à. Nếu là hắn còn bổ nói, lỗ nạ sớm muộn phải thoát nước chết ở trên giường. Cho nên rồ mặt đen lại đem những đồ chơi này nhét vào trong thùng rác. Mà một đầu khác bị Tony vạch trần âm lưu Satan, chính bản thân xuyên quần áo tủ bị hai ngục cảnh thô bạo đẩy tới trong phòng giam. Theo lao cửa đóng, cả giữa phòng giam nguồn sáng chỉ có trên đỉnh đầu lớn trường bàn tay cửa sổ. Coi như là thuộc về mức độ này, Sợ Tan vẫn không có cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ mình đối với một ít người mà nói vẫn hữu dụng. Sợ Tan lẳng lặng ngồi ở đều là mốc mạ đa dạ trên giường, cả giữa phòng giam an tĩnh vô cùng, chỉ có Sợ Tan tiếng hít thở vang vọng tại trong đó. Đột nhiên, nguyên bản túi đầu Sợ Tan ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng giam một cái góc tối trong, nơi đó không biết lúc nào đã đứng một bóng người. Người tới chậm hơn a. Nghĩ xong sao? Bóng đen từ tốn nói. Ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Sợ hỏi ngược lại. Hoan nên ngươi gia nhập, thật kỳ đầu xả và tuế. Thật Game theo sở tan tuyên thể, phòng giam trong góc cái bóng đen kia chậm rãi đi tới sở tan trước mặt, lộ ra hắn tướng mạo, chính là CN trước nhân cục trưởng Alexander. Vẻ ở sở. Hiện tại CN cũng có một cái khác thích hợp hơn tên, đó chính là cựu đầu xà chú sĩ CN Vân Bộ. Đáng thương là trứng muỗi đầu nít. Fuji còn không biết mình đã sắp biến thành một cái quang can tư lệnh. Ngay kế, sở tan chỗ ngục giam liền phát thành cùng một chỗ bạo loạn, nhưng rất nhanh liền bị võ trang đầy đủ giám ngục chân áp xuống, sau chuyện này ngục giam so sánh phạm nhân thời điểm, phát hiện sở tan đã chết ở trong nhà giam, bộ mặt máu thịt bè bè, cũng tại ngày đó liền hòa tan. Chờ đến Tony nhận được tin tức thời điểm, Satan cũng chỉ còn lại có một đống xương sám. Không biết mạng và thế giới thế lực rắc rối phức tạp Tony cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là than thở Satan xui xẻo mà thôi. Mà ngoại giới tin tức truyền thông có thể không nghĩ như thế, chẳng trọn từ trong tin tức cám chỉ là Tony. Sợ Tặc mua hung sát hại Satan, khiến cho vốn là bởi vì Tony tuyên bố đóng Sợ Tặc tập đoàn vũ khí ngành sâu đã ngã 40% cổ phiếu, xuất hiện lần nữa một vòng mới sụt đột lún. Ở bên ngoài xem ra Tony đây là tại Afghanistan bị tổ chức khủng bố đánh hư lốp. Sợ Tặc tập đoàn nếu là như vậy bị hắn lung tung làm tiếp sớm muộn có một ngày sẽ xong đời nhưng rõ ràng nguyên văn nội dung cốt truyện rò biết đây là Tony của kế tiếp đại g hiện đại xã hội kiếm lợi nhiều nhất có sức ảnh hưởng nhất sinh ý là cái gì không phải quân hỏa cũng không phải ý dược mà là nhiên liệu nắm giữ nhiên liệu liền ý nghĩa nắm giữ thế giới mạch máu kinh tế mà Tony liền phát minh tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng như vậy sạch sẽ nhiên liệu đóng vũ khí ngành chỉ là hắn cho ngoại giới một cái nói gạt đúng như dự đoán theo sở tập đoàn giá cổ phiếu sụt đột ngột các lộn như quỷ xà thần đều nhảy ra những đồng sự đó sẽ thành viên rối rít muốn bán tháo chính mình cổ phần mà Tony cũng rất tự nhiên dùng cực thấp giá thị trường thu mua trong tay bọn họ cổ phần Dỗ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy thật tốt cơ hội, Mệnh lệnh Thiên Vọng trắng trận thu mua những người chơi cổ phiếu bán tháo Sở Tạc Tập đoàn cổ phiếu, trong một đêm trở thành sở tạc tập đoàn thứ hai đại cổ đông, chiếm cứ sở tác 32% cổ phần, mà Tony cũng mới chỉ có 47% mà thôi, còn lại cổ phần đều tại sở tạc tập đoàn nguyên lão còn có một chút tán hội trong tay. Đêm đó, Tony liền khí thế hung hăng cho Dỗ gọi điện thoại, tại nghe điện thoại đồng thời, Dỗ rất cơ trí đem điện thoại di động cách mình lỗ tai rất xa. Tiếp lấy trong loa liền truyền tới Tony tiếng gầm gừ. "Dỗ, ngươi có ý gì?" "Đương nhiên là ủng hộ ngươi a." nhìn thấy sở tạc tập đoàn hiện tại ở đây sao vậy vậy làm bằng hữu ta không đành lòng vừa vặn trong tay có chút tiền dư liền mua chút các ngươi cổ phiếu giúp ngươi ấm trở lại dưới thị trường chứng khoán dỗ chân thành nói bên đầu điện thoại kia Tony nghe được dỗ cái này không sơ hở nào để tấn công lý do sau, cũng không khỏi hoài nghi lên không xấu mình là không phải hiểu lầm dỗ vậy ngươi có thể đem trong tay ngươi cổ phần bán cho ta sao ta lấy cao hơn giá thị trường 10% giá cả thu mua không bán quả nhiên ngươi biết ta dự định ngươi một cái quỷ hút máu thừa dịp cháy nhà ăn cướp Tony lần hai gầm hết lên Nếu không phải rồ điện thoại chất lượng tốt, phòng trừng loa cũng để cho Tony cho chấn hỏng. Nha, nha cái gì nha, ngươi muốn thế nào mới chịu đem cổ phần bán cho ta? Chính là không bán, không phục ngươi tới cắn ta a. Đối với ta hiện tại làm sở tạc tập đoàn thứ hai đại cổ đông là có quyền liên hiệp đồng sự sẽ vạch tội ngươi, nói chuyện nhớ phải chú ý một chút. Nói xong rồ không chút do dự trực tiếp cúp điện thoại, chỉ để lại bên đầu điện thoại kia không trỗ phát tiết Tony một mình buồn bực. The S, quy cầu tự động đặt. Chương 92, theo đồng đội. Nói nhảm, khiến rồ móc ra đã ăn đến trong miệng chỗ tốt đừng có mờ, cứ việc rồ cũng không quan tâm cái này. Nhưng là có thể để cho Tony ăn một lần smathfrak, hắn vẫn là rất cao hứng, đây cũng tính là rủ một cái nho nhỏ ác thú vị đi. Mà giả chết thoát thân sở Tan giờ phút này lại không có độ hảo tâm như vậy tình, không để cập tới hắn bị Tony phát hiện mình âm như sau, đưa đến 30 vài năm khổ cực tích lũy tài nguyên hết thảy đổ xuống sông số biển, hiện tại càng là ham thân với cựu đầu xà cái này bấy cha tổ chức. Rất sớm lúc trước, cựu đầu xà liền tới tìm Sở Tan, nhưng lúc đó nắm trong tay sợ tạc tập đoàn chính xuân phong đáp ý Sở Tan nơi nào tán thành nương thân với cựu đầu xà như vậy tổ chức ầm, cựu đầu xà là rất lợi hại, toàn thế giới khắp nơi mở phân bộ, nhưng là không thấy được ánh sáng a cho nên bị lúc ấy phong quang vô hạn sở tan không chút do dự cự tuyệt nhưng là trước khác nay khác hiện tại nếu không phải hắn còn có chút nhân mạch cùng thế lực bị cựu đầu xà xem trọng phòng trừng hắn liền muốn từ trong ngục giam đợi đến thiên hoàng địa lão ra ngục giam sở tan khi lấy được cựu đầu xà tài nguyên ủng hộ sau làm chuyện thứ nhất không phải tìm tony tính sổ mà là muốn tiêu diệt cái kia cái gọi là thập giới bang nếu như bọn họ không có gặp lợi nhuận nghĩa khí tại chỗ liền đem tony sờ tắt một thương vỡ nói hiện tại từ đâu tới nhiều như vậy sự tình mười phòng trưng nếu là thập giới giúp tuân thủ đước định nói Sở Tan hiện tại sớm lại lần nữa chỉnh hợp sở tác tập đoàn, chiếm cứ mỹ quốc vũ khí giới một nửa giang sơn, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cho nên Sở Tan đã không kịp chờ đợi diệt đám kia không có kiến thức dế nhủi, đều cái gì thời đại, còn đặc biệt sao muốn học thành cát tư hạn thống trị thế giới, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Liên hắn cái kia điếu dạng, phòng trường có thể làm cái phần tử kinh khủng đấu lĩnh, đã là cuộc đời hắn đỉnh phong. Sở Tan lúc này mang một đội nhân mã khí thế hung hăng thẳng đến áp Phanit Sở Tang, chờ hắn đến thập giới giúp cái kia đơn sơn nơi chú quân sau, không nói hai lời trực tiếp mệnh lệnh võ trang tận răng thủ hạ nội xuống bắn. Trang bị đơn sơ mà còn chút nào không phòng bị thập giới giúp người viên trong khoảnh khắc liền trở thành từng cụ thi thể, cuối cùng chỉ còn lại một người thủ lĩnh dã dạ bị áp đến sờ tan trước mặt, sau đó bị thô bạo đè xuống đất ăn cát. Một mực bảo trì bình tĩnh, sờ tan thấy hắn loại kia khuôn mặt, sau đó mới cũng nuột ngạt không tâm lý quần cuộn tâm tình, đi lên một cước đá vào trên mặt hắn. Ta cho ngươi tình báo, cho ngươi vũ khí, chỉ yêu cầu ngươi làm một chuyện, giết Tony. Sơ ta chính là ngươi cái này không có kiến thức dế nhúi, lại tham lưu đồ gì rèn luyện cổ đại đạo, cuối cùng khiến Tony chạy, còn khiến hắn đoán được các ngươi là ta xúi giục. Sở Tan dùng chính mình hoàn toàn mới rời ra đem thập giới giúp thủ lĩnh đầu đấm đạp trên mặt cắt qua lại ma sát, cuối cùng nhận lấy thủ hạ đưa tới súng lục đẻ ở trên đầu hắn, cắn răng nghiến lợi nói: "Đời sau, hi vọng ngươi đừng như vậy ngu xuẩn, đất hầu tử." Ngay tại Sở Tan muốn bóp có chung kết dạ dạ mạng cho thời điểm, dạ dạ một câu nói khiến Sở Tan dừng lại động tác trên tay. "Ngươi liền không muốn biết Tôn Nghi? Sở Tạc là thế nào chạy đi sao?" Trên mặt đều là máu cùng cắt dạ dạ lớn tiếng gầm hét lên, rất sợ Sở không nghe được chính mình thanh âm. "Cho ngươi 1 phút, không thể cho ta cái hài lòng lý do nói, ta sẽ cho ngươi biết tự vòng đều là một kiện đáng giá xa cầu sự tình." Sơ Tan thu hồi thường, nữ khí băng lãnh nói, kỳ thực Sơ Tan cũng rất tò mò Tony là thế nào trốn ra được, chỉ một mình hắn làm sao có thể đối kháng mấy chục cầm thương phần tử kinh khủng, bây giờ nhìn Dạ Dạ nói, trong này sợ rằng có ẩn tình khác. Dạ Dạ buông lòng hô một hơi, vui mừng chính mình tạm thời giữ được mạng nhỏ mình, chất vật nuốt một ngụm nước miếng, đứng dậy nói với Sơ Tan, đi theo ta. Nói Dạ Dạ liền đi vào nơi chú quân trung tâm nhất cái kia lều vải, Sơ Tan cũng không sợ hắn làm cái gì động tác nhỏ, trực tiếp mang theo hai người thủ hạ liền theo vào vào. Vén lên lều vải tràn đầy dầu nhất màn che sau, Sơ liếc mắt liền thấy một cái tàn phá nhân hình kỳ giáp chính là Tony ở trong phòng thí nghiệm chế tạo Mark số 1 Tony chính là dựa vào cái này chạy ra ngoài. Sauron chỉ xuống Mark số 1 Dạ Dạ gật đầu một cái, xác nhận sở tan nghi hoặc. Ngươi là nói hắn ngay trước các ngươi dưới mắt đưa cái này đại gia hỏa tạo ra. Xem ra hợp tác với ngươi thật là đời ta sai lầm nhất lựa chọn. Sauron khó tin nói, nói xong càng là khó nén lửa giận trong lòng, trực tiếp chiếu Dạ Dạ bắp đuổi nã một phát súng. Dạ Dạ kêu thảm kẽ xuống đất, gắt gao che vết thương, nhưng máu tươi hay là từ kẽ ngón tay dựa phun ra ngoài. Sauron hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là nhiều trí trưởng người sẽ làm cho mình tù binh tại chính mình dưới mắt chế tạo ra một bộ sắt thép khôi giáp, cái này đến mù mắt tới trình độ nào? Nếu như ngươi tan thành bỏ qua ta lần này, ta liền đưa cái này sắt thép khôi giáp thiết kế đồ cho ngươi. Dạ dạ cố nén đau đớn nhánh lên thân thể của mình nói. Khi nhìn đến sở tan không có tiếp tục nổ súng ý tứ sau, có kỳ lạ não đường về dạ dạ theo bản năng cho là sở tan bị chính mình đả động, tiếp lấy giọng giận nói. Sau đó ta sẽ giúp ngươi giết Tony. Sở Tạc, cho ngươi trở thành Sở Tạc tập đoàn lão đại, giống vậy ngươi cũng phải cấp ta một nhóm sắt thép khôi giáp. Dạ dạ càng nói càng hăm xe. Cuối cùng càng là chút nào không lòng dạ buộc lộ chính mình buồn cười giã tâm, phản phất giờ phút này Sở tan đã đáp ứng hắn vậy cũng cười giao dịch. Mà đối mặt ra 583 dạ nói, Sở tan nguyên bản một mực mặt băng bó đột nhiên lộ ra tươi cười, giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch. Hắn minh bạch tại sao mình sẽ tới hôm nay cái này tình cảnh, kỳ thực căn bản là không trách dạ dạ cái này náo tản, muốn trách liền muốn tự trách mình tìm một cái như vậy heo đồng đội, thật không biết ban đầu mình tại sao liền tìm bọn hắn. Thấy Sartan cười, dạ dạ cho là hắn đã đáp ứng chính mình giao dịch, giống vậy lộ ra tươi cười, trong đôi mắt tràn đầy dạ tâm ánh sáng. Chỉ cần cho ta 20 cái sắt thép khôi giáp Ta liền có thể đạp bằng châu Á, đến lúc đó các ngươi sợ tác tập đoàn chính là ta Vũ khí thương nghiệp công ứng. Sơ Tan cũng không nói gì, hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa sẽ bị Dạ Dạ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh, sau đó bị hắn dùng phong phú não tản kinh nghiệm đánh bại chính mình. Cho nên Sơ Tan trực tiếp rứt khoát khiến Dạ Dạ bể đầu, cho đến chết thời điểm Dạ Dạ trên mặt còn duy trì khó tin biểu tình, phản phất không minh bạch Sơ Tan vì cái gì tạm thời lật lọng giết chính mình, phòng trường lấy hắn chỉ số thông minh, coi như nghĩ đến đời sau cũng muốn không minh bạch. Đem những thứ này đều đóng thùng mang đi. Giết Dạ Dạ xong, Sơ xoa một chút vang đến trên mặt mình màu châu đối thủ hạ phân phó một tiếng liền đi ra lều vải, ngồi ở trong xe không biết đang suy nghĩ gì. DoS bán manh lăn lộn cầu tự động đặt. chương 93, mở đầu. Elizabeth chết. rõ ràng Tony nghiên cứu khoa học cùng nhân tính cách Sauron, thấy mắt số một liền biết, hiện tại Tony khẳng định đang nghiên cứu một đời mới chán giáp. Sauron suy nghĩ một chút trên mặt liền lộ ra một chút cười gằn. Tony, thật chân cho kha, không nghĩ tới không muốn tiếp tục tạo vũ khí người, lại sáng tạo ra vũ khí mạnh nhất. Sauron lẩm bẩm lầu đầu nói. Giang Ngụy Giang, hắn đương nhiên sẽ nhìn một chút sở tại tập đoàn tình huống bây giờ, tự nhiên cũng liền biết Tony đóng vũ khí ngành sự tình. Không biết tiểu hình thuyền cứu nạn lo phản ứng tồn tại cùng Tony kế hoạch hắn, chính người nạo Tony ngây thơ đây. Dưới tay nhóm đang đem mác số một đóng thùng thời điểm, Sartan một cái người ở trong xe lấy điện thoại di động ra, gọi thông Pè ở sở điện thoại. Còn tại Xiễn trong cao ôca Alexander. Pè ở sở thấy nhận được điện báo biểu hiện sau, mở ra trong phòng làm việc phòng nghe lén trang bị, sau đó mới ấn nút tiếp nghe. Pè ở sở, ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn." Sartan nói. "Cái gì đại lễ?" Một kiện có thể cải biến thế giới bố cục vũ khí. Theo Sartan nói, nguyên bản ngồi ở trên ghế Alexander. Pè ở sở theo bản năng đứng lên mang theo nó đến chỗ của ta. Đêm đó, Satan cái này ở bên ngoài xem ra đã chết người, liền như vậy Đường Hoàng lái vào Si En cao úp dưới đất bãi đỗ xe tròn, phía sau hắn còn đi theo một chiếc tiểu hình xe hàng. Bên trong chính Trang lấy tàn phá không chịu nổi Mark số 1 còn có tại thập giới giúp trong doanh trại lục soát Mark số 1 thiết kế đồ. Như vậy cũng có thể thấy được Si đã bị cựu đầu xà ăn mòn nhanh không sai bị lắm. Dưới đất bãi đỗ xe tròn, Peo sợ cũng đan chéo cốt bù lọc đã sớm đứng ở nơi đó chờ Satan. Peo sợ hiện tại thật to mỏ Satan trong miệng cái kia có thể cải biến thế giới bố cục vũ khí rốt cuộc là cái gì? Phải biết Sợ Tan cũng không phải là dạ dạ như vậy náo tản, hắn chính là có lấy 30 năm vũ khí buôn bán kinh nghiệm, có thể không chút nào khoa trương nói từ Sợ Tan trong tay chạy ra vũ khí hiện tại đã trải rộng thế giới các ngóc ngách, ngay cả cựu đầu xà vũ khí trang bị đều có rất nhiều là từ Sợ Tan nơi đó mua. Như vậy có thể tưởng tượng, có thể bị Sợ Tan như vậy khen vũ khí, khẳng định vượt quá thế nhân tưởng tượng. Sợ Tan sau khi xuống xe, rối trá cùng Vệ Ở Sợ ôm thằng cái. Thế nào mới vừa gia nhập tổ chức, cứ như vậy gấp tặng quà a. Vệ Ở Sợ điều cười nói. Đây là ta nước cờ đầu, như là đã làm không vũ khí cừ đầu. Vậy hãy để cho cựu đầu sĩ giúp ta hoàn thành mục tiêu." Sertan trả lời, "Nhưng sự thật chính là, hắn tiền bạc bây giờ căn bản cũng không có nghiên cứu khoa học đoàn đội, chỉ bằng lấy chính mình hoàn toàn nghiên cứu không mát số 1, cho nên chỉ có thể giao cho Vệ ở sở." Nói xong, Sertan liền mang theo Vệ ở sở còn có đan chéo cốt bước lên toa trở hàng, mở ra trang lấy tàn khuyết mát số 1 cái dương. Người sáng suốt Vệ ở sở, trong nháy mắt liền phát hiện mát số 1 ngực cái hang lớn kia. Người này nhiên liệu đây. Kỳ thực hiện tại tại thế giới các nước đều có tại nghiên cứu mặc thức máy móc hơi giáp, nhưng đều bị kẹt ở năng lượng nguyên cửa hải này, không có cường đại nhiên liệu. Chiến giáp căn bản không khả năng phát động lên, coi như có thể miễn cưỡng động lên cũng duy trì không mấy phút, hoàn toàn là cái gần gã như vậy tồn tại. Nhiên liệu tại Tony, Sơ tắc trong tay, hắn chính là dựa vào vật này chạy ra khỏi tổ chức khủng bố. Vesser nghe xong thất vọng gật đầu một cái, nếu như không có nhiên liệu kỹ thuật nói, bộ chiến giáp này giá trị liền giảm bớt nhiều, mặc dù cũng có giá trị nghiên cứu, nhưng cũng không phải trọng yếu như thế. Vesser, ta có thể khẳng định Tony bây giờ đang ở trong nhà sửa đổi chiến giáp, chỉ cần chúng ta đi vào liền có thể dễ như trở bàn tay từ Tony cầm trong tay đến nhiên liệu kỹ thuật, đây là một đời mới vũ khí trung tâm. Satan kích động nói, hắn nhìn vẻ ở sở, không che giấu chút nào chính mình trong mắt báo thù ngọn lửa cháy mạnh còn có gia tâm. Cứ việc Satan nói rất có sức dụ dỗ, nhưng vẻ ở sở trầm tư sau một hồi vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại không được, hiện tại nhâm cục chừng nít. Fuji chính nhìn chằm chằm Tôn Nghi. "Sở Tan đây, tại thời khắc mấu chốt này chúng ta không thể ra tay bộc lộ chính mình." Satan vừa muốn nói gì liền bị vẻ ở sở một cái sắc bén ánh mắt đem lời nhét trở về trong bụng. "Ngươi phải rõ ràng ngươi thân phận bây giờ, bà đi ạ." Satan. Satan sững sờ thon cái, rốt cuộc nghi từ bản thân hiện tại đã gia nhập cừu đầu sả là Vệ ở Sở Tu Hạ, giữa bọn họ đã không còn là người hợp tác thân phận, trong lúc nhất thời Sở Tan đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, đem lợi dụng Vệ ở Sở giúp mình diệt trừ Tony ý tưởng thật sâu dần xuống đáy lòng. "Ta minh bạch, Vệ ở Sở, hiện tại cần ta làm gì?" "Nga Lãnh này phân bộ cần một vũ khí cố vấn, ngươi trước đến nơi đó báo cáo đi." Vệ ở Sở từ Tu nói. "Ngươi ở dưới mái hiên, không tối đầu không được." Sở Tan đàng hoàng một chút gật đầu, chỉ là tại Vệ ở Sở không nhìn thấy trong góc, ánh mắt hắn trong lại lừng lánh ánh sáng khác thường nhìn Sơ Tan lúc rời đi có chút cô đơn bóng lưng, đàn Chéo Cốt bù lốc, dũng lấp tiến tới, vẽ ở sở bên thai nhỏ giọng nói, cái này nhân giả lòng tham lớn, ta cảm giác hắn không có thể cho chúng ta sử dụng, có cần hay không ta đi. Nói đàn Chéo Cốt làm một mặt cổ động tác, vẽ ở sở nhìn Sơ Tan đã đi xa bóng lưng, lắc đầu một cái, cái này người còn hữu dụng, bằng không ta cũng không sẽ cứu hắn đi ra, hắn là một người thông minh, rất nhanh liền sẽ tiếp nhận thân phận của mình, mà còn một khi gia nhập chúng ta rất nhiều chuyện liền không là chính bản thân hắn có thể khống chế đang treo cốt sắc mặt lạnh lùng gật đầu một cái, đi theo pè ở sở cùng một chỗ trở lại xì ẹn trong tẩu, chờ đến dưới đất bãi đỗ xe không có một bóng người sau đó, mấy cái đặc công đột nhiên xuất hiện, sau đó nắm công cụ nhà nghề cẩn thận thanh trừ sở tan đoàn người lưu lại dấu vết. Cùng lúc đó rồi trong biệt thự, thiên vong đột nhiên phát tới một đạo tin tức, cố lập bị hạ trong bệnh viện có một cái gọi là làm Elizabeth nữ nhân ở vừa mới nhảy lầu tự sát, nhưng là trong bệnh viện màn hình giám sát thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng, thiên vong cũng không có tra được nàng nhảy lầu nguyên nhân. Nghe được tin tức này rồi liền biết địa ngục thần thám nội dung cốt chuyện đã bắt đầu. Đây cũng là hắn Bạch mưu đặt kế khiến Thiên Vọng nhìn chằm chằm. Ký thực địa ngục thần thám nội dung cốt truyện rất đơn giản, chính là vai chính Cổn Sát ngùi trải qua ngàn khó vạn hiểm sau, đem giải, đến Vương Tốt, đáng nhi con mã muôn lần nữa nhét trở về địa ngục cố sự. Bất quá bây giờ Dụ đã bỏ đi trước muốn cùng Sạn Tạ giao lưu tín ngưỡng chi lực vận dụng ý tưởng, không phải là bởi vì khác, chính là như vậy làm căn bản là không có dụng. Tín ngưỡng chi lực thuộc tính khác nhau, phương pháp vận dụng cũng hoàn toàn bất đồng, ngay cả tham khảo cũng tham khảo không được tứ gì, coi như là thượng đế cùng Sạn Tạ đầu góc đột nhiên hóng gió đối Dụ rốc túi truyền cho, trừ khiến Dụ dài một chút kiến thức bên ngoài khắp chỗ tốt gì cũng không có. Huống chi sảng tạ cũng không có hảo tâm như vậy, sẽ không có đền bù dạy cho Rồ kiến thức. Đối với sảng tạ như vậy tồn tại, Rồ cũng không yên tâm đối với với hắn làm giao dịch gì, trừ phi có một ngày Rồ có thể trưởng thành đến với hắn giống vậy cấp bậc, hiện tại đi giao lưu nói 100% bị hố. Nghĩ tới đây, Rồ đột nhiên cảm giác mình thật giống như quên đi một ít gì đó. The S, các vị đại lao yên tâm, cuốn stake huyền nội dung cốt truyện sẽ không quá dài, đây là vai chính thực lực một cái vô cùng trọng yếu quá độ, ngoài ra quỷ cầu một sóng tự động đạt. Chương 94, cốt đạo tiên. Rồ trầm tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ như vậy gật đầu một cái đem chính mình ý thức thăm dò vào đến quốc gia tử vong trong đi, hắn đều nhanh quên, nơi này còn trấn áp một cái bị nhân gian tội ác bức điên thiên sứ đây, trước một mực ở nghiên cứu mò phẻ ở kiến thức, hoàn toàn đem báo thủ thiên sứ xạ tản nọt cho quên đi. khi biết tín ngưỡng chi lực thuộc tính khác nhau liền không có cách nào tham khảo người khác kiến thức sau, càng là theo bản năng đem xạ tản nọt cho quên đi, bởi vì coi như là đem xạ tản nọt giải phẫu, biết thiên sứ cùng địa ngục lửa chế tạo biện pháp, rồi cũng không cách nào dùng. thuộc tính khác nhau chính là cái này sao vậy cha, rồi chỉ có thể tự tưởng bước một sợi đá qua sông, làm rồi ý thức tiến vào quốc gia tử vong trung hậu. Phát hiện Sạ Tàn Nót đã không biết lúc nào tránh thoát tín ngưỡng chi lực nhà tù. Giờ phút này một cái cả người đắm mình trong ngọn lửa màu xanh lam còn cánh dài khô lâu đang cùng sở hữu vong linh cùng quỷ lệ dội thần tượng. Dô thấy cái này cảnh tượng đều che đậy, cái quỷ gì? Hắn biết cái này bước lên hỏa khô lâu chính là Sạ Tàn Nót, nhưng vì sao hắn cũng đi theo những kia vong linh quỷ lệ a? Thân là đối địch địa phương không phải hẳn mở ra vô song tại quốc gia tử vong trong đại sát đặc sát sao? Dô cảm ứng vang cái tín ngưỡng chi lực liên lạc, phát hiện đã nhiều hơn một cái cỡ thùng nước tín ngưỡng tuyến, mà cái này tín ngưỡng chi lực ngọn nguồn chính là Sạ rất rõ ràng hàng này không phải tại làm bộ làm tịch mà là thật bảy tại thờ phụng chính mình, mà còn một mình hắn tín ngưỡng chi lực cung ứng liền tương đương với tiếp cận 5.000 cái vong linh chung vào một chỗ. Không biết rõ tình hình rồi, trực tiếp đem xạ tản nọ triệu hoán đến trước mặt mình, ngược lại hắn đã thờ phụng chính mình, liền không thể nào làm ra thương tổn tới mình sự tình. Đúng như dự đoán, tín ngưỡng chi lực là sẽ không gặp người. Xạ tản nọ vừa mới đến hiện thế liền trực tiếp quỳ một chân trên sàn nhà, đồng thời thật sâu túi xuống chính mình đầu khô lâu, tham kiến chủ ta. Xạ tản ngươi trước ngẩng đầu lên. Hèn bọn ta không dám nhìn thẳng ngã thần dung. Dầu nghe mặt đen lại, thế nào làm chính mình thật giống như thượng đế lao giả kia một dạng. Không việc gì, ta cho ngươi tư cách này, đứng lên trước đi. Tuân lệnh. Đạt được Dỗ khẳng định Sa Tản Nốt lúc này mới đứng dậy, nhưng vẫn như cũ hơi cúi đầu. Dỗ phỏng chừng hắn cái kia góc độ chỉ có thể nhìn được chính mình tầm, bất quá bây giờ lòng tràn đầy nghi hoặc Dỗ cũng lười truy cứu. Sa Tản Nốt, ngươi bây giờ là tình huống gì? Chứ không phải còn đánh với ta chết đi sống lại nha? Thế nào hiện tại liền trở thành như vậy? Nghe được Dỗ nói sau, Sa Tản Nốt bờ ghi cờ ép, không nói hai lời liền lại quỳ xuống, mà còn lần này vẫn là đầu dậm xuống đất loại kia, nó lực đạo đại, ngay cả Dỗ nhà cẩm thạch sàn nhà đều quỳ ra vết nước, xem Dỗ chân mày không dừng được nhảy. Cái này đặc biệt sao, còn có thể hay không thể giao lưu, động một chút là quỷ, là náo dạng kia. Dỗ nội tâm mở mở mởở trong, khẩn phụ thần tha thứ xạ tạn nọt trước mạo phạm. Hảo hảo hảo, ta tha thứ ngươi, nói mau đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lần này dù cũng không khiến xạ tạn nọt đứng lên, vạn nhất đợi lát nữa lại quỷ xuống có thể làm sao bây giờ, hắn cũng thăm dò quy luật, cái này xạ tạn nọt chính là cái Sạm, M. Bẩm báo phụ thần, kỳ thực ta đã không phải là xạ tạn nọt, đang thấp thản nọt đột phá phụ thần ngài giam cầm sau, liền bị trước cái kia cường đại không gian đem linh hồn vỡ nát. Ta giữ nguyên thản nọt mảnh vụn linh hồn gây dựng lại mà sinh ra tân sinh mệnh, đa tạ phụ thần ngài ban cho ta tân sinh. Nói xạ tạ nọt bang bang liền cho rộ dập đầu hai cái khấu đầu, trên sàn nhà vết nứt lớn hơn. Mà rỗ lại cảm thấy một màn này không khỏi có chút quen thuộc, tại ánh mắt của hắn đảo qua phòng bếp trong thùng rác chỉ còn lại khung xương ba văn cá sau, rỗ đột nhiên nghĩ đến. Cái này không hãy cùng ban đầu tiểu hắc giống nhau như lúc nha, bọn họ đều là tại quốc gia tử vong trong từ nguyên chủ mảnh vụn linh hồn gây dựng lại, mà còn cũng đều phục tùng quốc gia tử vong chi phối, đối tử có tuyệt đối trung thành. Mà xạ tạ nọt hiện tại thờ phụng chính mình nguyên nhân cũng rất đơn giản rất sớm lúc trước rỗng ngay tại quốc gia tử vong trong minh khắc một đạo mệnh lệnh, đó chính là tiến vào quốc gia tử vong trong vong linh đều phải thở phụng chính mình, ngày đêm quỷ lệnh, tránh khỏi rỗng mỗi lần có vong linh gia nhập sau đều phải từng lần một gia lệnh truyền phái. còn như tiểu hắc chính là từ 5 năm trước liền không có trở lại quốc gia tử vong, cho nên liền cùng lúc mới đầu sau khi một dạng không có thở phụng chính mình, không đi trở về nguyên nhân theo tiểu hắc tự mình nói là ở đâu rất đen, mà còn không có ba văn cá ăn, rỗng cảm giác phía sau câu nói kia mới là nàng không đi trở về nguyên nhân chủ yếu, quốc gia tử vong chỉ cho phép linh hồn ra vào, là không thể mang vào những vật khác. rất rõ ràng. Đây là một chỉ có một tính mẹo, không đúng, là con báo. Vậy ngươi thừa kế xạ tản nọt ký ức không có? Dẫu hỏi, ta chỉ thừa kế xạ tản nọt điên trước ký ức, hắn điên sau đó ý thức đã lâm vào hỗn độn chỉ bằng bản năng làm việc, trong ký ức chỉ có một chút chợt lóe lên hình ảnh. Đây cũng là xạ tản nọt vừa tới hiện thế liền đối dội quỳ lệ nguyên nhân, cho là hắn thừa kế trong trí nhớ xạ tản nọt chính là cái này sao đối đại thượng đế dồ vạ? Dẫu nghe được hắn nói sau, theo thói quen xoa xoa cảm, đây là hắn lâm vào suy nghĩ lúc tiêu chuẩn động tác. Xem ra tấn cấp sau quốc gia tử vong không giống kỹ năng giới thiệu lý thuyết đơn giản như vậy còn có một chút tẩn tảng thiết lập tiểu hắc lần kia còn có thể coi là là tình cờ lần này lại xuất hiện giống vậy sự tình đó chính là tất nhiên xem ra tiến vào quốc gia tử vong trong linh hồn thể đều sẽ bị đánh nát gây dựng lại uị lên ấn ký thật đúng là một bá đạo kỹ năng a tiên nếu lời như vậy xem ra ta còn là phải đi chiếu cố cái thứ ở trong truyền thuyết cồn sảng nguyên còn có sạn tạ lụa sải ở rồi suy nghĩ một chút khẹt miệng đột nhiên lộ ra một vòng thần bí mỉm cười ngay tại rồ ở đó không biết làm tính toán gì thời điểm tại lầu hai hưu nhàn trong phòng chính tại chơi game lồ nạ còn có tiểu hắc nghe được động tĩnh sau xạ tạn nọt quỳ xuống đất dập đầu tiến vang đã thả tay xuống trong chào trong trò chơi tay cầm đi ra lô nã khi nhìn đến sạ tản nọt con người đột nhiên co rụt lại điều khiển trong phòng bếp dao bầu bay ra ngoài nhắm thẳng vào sạ tản nọt Mà tiểu hất chính là cảm giác sạ tản nọt trên người cùng chính mình một dạng đến từ quốc gia tử vong khí tức không có ra tay lô nã sở dĩ suốt sáng như vậy là bởi vì sạ tản nọt hình tượng cùng gột dĩ đời thật sự là rất giống chính là nhiều hơn cái xương cốt cánh còn có hỏa diễm nhan sắc thay đổi mà thôi tự nhiên trước tiên coi hắn là làm được nhân nha đầu buông lòng một chút cái này là người mình dô ngẩng đầu nói lô nã nghe được dô nói sau món ăn đau trả về chỗ cũ, nàng núi rổ có lấy tuyệt đối tín nhiệm, nếu rổ nói bộ xương này dáng vẻ là người mình kia sẽ nhất định là mình người, không sai. quy củ cũ, cho ngươi làm cái tên đi. rổ mang theo không khỏi chờ mong nói, khẩn phụ thần bàn tên cho, ngươi liền kêu cốt ngạo thiên đi. danh tự này bà khí, ta ơn phụ thần, ta lấy sinh mạng đề, nguyện đem hết thể đều dâng hiến cho ngài, ngài tinh nguyện, phải là ta mui kiếm chỉ phương hướng. đó, bán manh lăn lộn cầu tự động đặt. chương chín thần uy như ngục. người xem một chút, người ta cốt ngạo thiên cái này tuyên thể bất ô, cái này phối hợp rổ đặt tên thái độ cùng con nào đó ngốc mèo chính là không giống nhau, cái kia ngốc mèo lại còn ghét bỏ chính mình đặt tên, rồ từ đầu đến cuối đều cảm thấy vượng tài muốn so tiểu hắc em thay nhiều, không thể không nói, thượng đế chính là sẽ dạy dỗ người, không cần biết cốt ngạo thiên có phải hay không tại đỉnh hót, ngược lại hiện tại rồ nghe tặng sảng khoái, coi như là tại đỉnh hót cũng so tiểu hắc loại kia cứng ép đỉnh bờ phải mạnh hơn gấp mười ngàn lần, rồ nghĩ tới đây ghét bỏ liếc mắt nhìn lầu hai tiểu hắc, mà nhìn về phía cốt ngạo thiên ánh mắt càng ngày càng hài lòng, ngay cả hắn bộ xương khô cũng đột nhiên cảm thấy thanh tú rất nhiều, đúng, cốt ngạo thiên, ngươi là nam nữ, bẩm báo phụ thần, ta là nữ, cái gì? nữ, dỗ không nhịn được sợ hai kêu lên tiếng. Bởi vì cốt ngạo thiên hiện tại thanh âm không phải giống như gọi dĩ đó lệch nam tính thanh âm, mà là trung tính, cho nên dỗ mới từ hiếu kỳ có hỏi lên như vậy, không nghĩ tới thật đúng là nổ ra một cái nam trang đại lão. Cho dù ai cũng không sẽ từ cốt ngạo thiên hình tượng này trong nhìn ra hàng này là cái nữ, nguyên văn Trong cũng không có tỏ rõ xạ tản nọt cụ thể giới tính rốt cuộc là cái gì, cho nên bây giờ dỗ có chút xấu hổ, hắn lại cho một nữ nhân đặt tên gọi cốt ngạo thiên, cứ việc hiện tại nàng đã chỉ còn một bộ bộ xương khô, nhưng danh tự này cũng quá gì đó. Khúc khục, cốt ngạo thiên a, ta ở chỗ này. Phụ thần, sau đó, sau đó cốt ngạo thiên chính là ngươi lại danh, ngươi tên tắt liền kêu tiểu cốt đi. Xin nghe phụ thần phát chỉ. Không biết có phải hay không là rồ ảo giác, hắn cảm giác lần này tiểu cốt tiếng trả lời thanh âm phá lệ vang dội, mà còn tiểu cốt cả người đều giống như thanh tĩnh lại, giống như thở phào một cái cảm giác. Mờ mờ tờ, ta đặt tên liền như vậy không khai người thích sao? Bất quá đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, chính sự vẫn là phải làm. Ngày thứ hai rồ liền dẫn tiểu hắc đi tới cổ lẩm bị ạ bệnh viện, đứng ở cửa bệnh viện, rồ bông ra chính mình cảm giác. Dùng tín ngưỡng chi lực quét xem cả tòa bệnh viện, trong nháy mắt vô số tiếng huyên náo thanh âm phản hồi tại rồ trong đầu, làm rồ sợ đầu mơ hồ đau. Thật không biết giáo sư ít là thế nào chịu được mấy tỷ người tâm linh, chẳng lẽ hàng này cũng có é đạm? Em mở tiệm chất. Rồ đây mang át ý suy đoán nói, bất quá rồ cũng tìm hắn nghĩ muốn tìm người, tại bệnh viện lấy ngàn mà tính nhân trung, rồ cảm nhận được hai cái đặc thù linh hồn, căn cứ nội dung cốt truyện suy đoán kỳ thực một cái chính là mã môn là hàng lâm nhân gian mà chọn tái thể, cũng chính là y sa bỡ là muội muội Angela, nguyên lai mã môn chọn là tỷ tỷ của nàng y sa bỡ lạ nhưng bây giờ ysa vợ lạ đã tự sát chỉ có thể lựa chọn cùng với nàng một dạng có linh hồn thể chất sinh đôi con angel nhưng là nữ nhân này đối rồ mà nói không có chút giá trị nào rồ lần này tới là là tìm một cái khác đặc thù người john constaun mà ở rồ tín ngưỡng chi lực đảo qua bệnh viện thời điểm constaun còn có angel không hẹn mà cùng nhìn về phía rồ phương hướng chỉ là không giống với angel nghi hoặc constaun càng nhiều là khiếp sợ bởi vì rồ tồn tại khiến hắn cảm thấy vô biên minh ngông uy nghiêm còn có một tia thâm nhập linh hồn hoảng sợ giống như là thượng đế hàng lâm nhân gian một dạng sau một khắc rồ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười trực tiếp tuấn di đến cồn stangun trước mặt thương phấn, john cồn stangun rồ mỉm cười cùng trước mắt cái này sắc mặt bệnh hoạn như vậy trắng xanh trong miệng còn ngậm điếu thuốc nam nhân lên tiếng chào hỏi mà cồn stangun phản ứng cũng không phải hữu hảo như vậy trực tiếp lui về phía sau hai bước vén tay háo lên lộ ra hai trên cánh tay pháp trận hình xăm, rồ biết đó là dùng tới triệu hoán thiên sứ hàng lâm ngươi là ai cồn stangun sắc mặt nghiêm nghị hỏi đồng thời không ngừng tỏ ý sau lưng nữ bác sĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này hắn không biết rồ kinh khủng như vậy tồn tại ý đồ chỉ có thể ôn bằng hư dự định khi thực cái này cũng không trách hắn, thật sự là tại hắn trong nhận thức rổ trên người cụ có năng lượng thần bí quả thực quá kinh người, mà còn rổ còn không chút nào biết tu liễm, đây cũng là rổ tạ lực, là đó là có thể khiến cồn sát tạng nguyền biết điều nghe chính mình nói, phải biết cồn sát tạng nguyền cũng không phải là cái dê nói chuyện người, tại trong mắt người bình thường không có gì, chẳng qua là cảm thấy tại rổ trước mặt có một loại kỳ quái cảm giác đè nén, chính là tại cồn sát tạng nguyền như vậy có thể chất đặc thù người xem ra, lấy rổ làm trung tâm, mênh mông năng lượng ba động thời khắc thử thách bốn phía, thật giống như hơi có sóng chấn động là có thể đem trước mắt hết thể hóa thành hư vô một dạng giống như là sinh linh hành tẩu ở nhân gian một dạng. Cổ Stang Nguyên giờ phút này cảm giác mình chính là trong đại dương một lá chơi thuyền, tùy thời có thể bị gió lốc xé nát bao phủ, tại to lớn như vậy dưới áp lực, Cổ Stang Nguyên biểu thị chính mình không có tại chỗ quỳ xuống đã coi như là ý chí kiên định. Mà rốt chính là không trả lời hắn vấn đề, mà là nhàn đỉnh tiến bộ đi qua khẩn trương tới cực điểm Cổ Stang Nguyên bên người, kèm theo rốt tiếp cận Cổ Stang Nguyên tâm lý phòng tuyến tại không ngừng sụp đổ, mồ hôi lạnh theo cái chán nhỏ đến ánh mắt ăn trong, nhưng là hắn không dám chút nào đi lau thon cái, từ đầu đến cuối dùng con mắt chăm chú nhìn rốt. Cầu hoa tươi. Rốt đi qua Cổ cầm lên Cổ ít phim chụp ít qua vị xem tường tận, đồng thời dùng tín ngưỡng chi lực quét xem thong cái cồn stang nguyễn thân thể, mà ở rô ánh mắt biến mất ở chính mình trong tầm nhìn thời điểm, như núi áp lực trong nháy mắt biến mất, to lớn trước sau trên lệ khiến cồn stang nguyễn không khỏi lảo đảo mấy bước, tiếp lấy liền không tự chủ được sinh ra chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Nhưng ngay tại hắn muốn di chuyển thời điểm, rô trên vai tiểu hắc, giờ phút này lại đột nhiên xoay người lại chăm chú nhìn cồn stang nguyễn, trong thú đồng vắng hiện lên vẻ bất mãn. Nhân loại, ta khuyên ngươi hãy thành thật ngây ngốc khát động, bằng không ta không xác định ngươi còn có thể hay không thể còn sống đi ra ngoài. Cổn Sát Nguyện sắp sửa bước ra bước chân trong nháy mắt cố định hình ảnh ở giữa không trung, cả người trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi, tiểu hắc gây áp lực cho hắn mặc dù kém xa dò, thế nhưng tia thuần túy cực kỳ sát ý khiến Cổn Sát Nguyện sắc mặt trong phút chốc trắng xanh thật giống như người chết mở dạng. Ung thư phổi thời kỳ cuối. Dò cũng không quay đầu lại hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. "Là, người rốt cuộc là người nào? Thiên sứ còn là ác ma? Nhân gian pháp tắc thế nào sẽ cho phép có như ngươi vậy tồn tại?" Cổn Sát Nguyện thở hồn hề nói. "Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý là được." Dò xoay người tùy ý nói nghe được rồ không có ác ý sau, Cổn Stang nguyễn nguyên bản căng thẳng thần kinh trong phút chốc thanh tĩnh lại, sau đó theo thói quen từ chính mình áo khoác trong ngóc ra một cái tràn đầy tông giáo màu sắc bật lửa, thiêu đốt chính mình ngoài miệng một mực ngậm còn chưa kịp thiêu đốt thuốc lá, hắn tin tưởng rồ kinh khủng như vậy tồn tại còn tội gì tự hạ thân phận cố ý tới lửa gần mình, bởi vì rồ khả năng chỉ cần động một cái ý niệm chính mình khả năng liền chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn, mà mình cũng không để cho rồ lừa dối giá trị, rất đau xót, nhưng đây chính là hiện thực. đợi đến một cái cột khói từ Cổn nguyễn trong miệng phun ra sau, rồ mới nói chính mình ý đồ. John, Cổn nguyễn ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. zs, quy cầu tự động đặt. đối tượng ngục thần thám cảm thấy hứng thú các đại lao có thể đi nhìn một chút. ta lấy nhân cách bảo đảm là một bộ rất tốt cái thuốc quảng cáo. chương 96, thất bại giao dịch. giao dịch. cột stang liền có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết mình như vậy hơi có chút lực lượng bình thường người, có cái gì là đáng giá cùng dỗ giao dịch. nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta đi nhà ngươi nói đi. joe cao mày nói. trên thực tế, joe rất ghét bệnh viện chỗ này, kiếp trước là cô nhi hắn, bởi vì đến một trận không lớn không nhỏ bệnh, tại trong bệnh viện cơ hồ xài hết sở hữu tiền gửi ngân hàng. Sau khi xuất viện dĩ nhiên ăn 2 tháng lao kiện mụ trộn cơm mới chịu nổi, cũng không phải bệnh viện hại người, chẳng qua là khi đó dỗ thật sự là sinh không nổi bệnh, cho nên dỗ mặc dù không câu hán giận nào, nhưng từ đầu đến cuối đối với bệnh viện cái này người tồn tại không có gì ấn tượng tốt. Ngay cả thiên vòng khoa học kỹ thuật dùng biến đổi gen kỹ thuật chất cây sản xuất ra chữa trị dược tề cũng từ đầu đến cuối không có vào ở bệnh viện, cứ việc dỗ biết đây không phải là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Được, khang này 97 thản đinh điểm điểm, liền muốn đẩy cửa rời đi. Không cần, ta mang ngươi đi đi. Nói dỗ liền tóm lấy cổn Star mùi bà vai sau đó trực tiếp tuấn di đến cửa bệnh viện, vốn là bởi vì đến ung thư phổi thân thể liền suy yếu cồn stang muội, tại trải qua tuấn di mang đến không gian bóp méo cảm giác sau đó, càng là bắt đầu mãnh liệt ho khan, cho đến ho ra một cái mang máu phun nước miếng sau, mới thoáng tỉnh lại một chút, không việc gì, nhiều thử hai lần ngươi liền thói quen, rồi chút nào không ấy này nói, cồn stang muội liếc mắt nhìn rộ, đệ xuống trong lòng câu oán hận không dám kết tẩm thành, trực tiếp liền lên hắn đồ đệ cha này xe taxi, rồi nhún nhún vai cũng không có để ý, đi theo hắn ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lái xe tuổi trẻ cha này nghi hoặc liếc mắt nhìn rổ còn có tiểu hắc, nhưng cũng không có cảm giác được đã thu liếm sóng sức mạnh rổ có cái gì khác nhau, chỉ là coi rổ là làm là cột xăng người khách hàng. John, đi nơi nào?" Cha này nhìn về phía kế bên người lái trên đã khôi phục tự nhiên cột xăng hỏi. "Trở về nhà ta." Đến cột xăng nhà sau, cha này trực tiếp lái xe đi, hắn còn muốn đi chạy ra cho mướn kiếm sinh hoạt phí đây. "Vừa mới cái kia là ngươi nô đệ." Dô đứng ở đường vừa hỏi. "Ừ. Vậy ngươi vì cái gì không dạy cho hắn ngươi những kỹ khu mà kỹ xảo?" Rỗ ở trong xe cũng cảm giác được cha này, mặc dù cũng là thông linh thể chất nhưng trong cơ thể căn bản không có bất kỳ đặc thù lực lượng, cho nên mới hỏi như thế. Cổn Star nguyên nghe được Rỗ vấn đề, sau đưa cho Rỗ một điều thuốc. Rốt sao, Rỗ thuận tay nhận lấy thuốc lá ngậm lên miệng. Cổn Star nguyên rất có mắt gặp giúp Rỗ điểm lấy, thuận tay cũng cho mình điểm một căn. Hắn là cái hảo Nam Hải, ta không muốn để cho hắn đi ta con đường cũ. Cổn Star nguyên thở giải nói, ngươi có thể là tại hại hắn. Rõ ràng nội dung cốt truyện Rỗ chính là biết chàng trai này cuối cùng bởi vì chính mình năng lực không đủ chết ở mã môn trong tay. Khả năng đi. Cổn Star nguyên lắc đầu một cái dẫn Dỗ lên lầu vào trong nhà hắn, đặt được hai người ngồi đối diện nhau thời điểm. Cổn Tạ Ngự mới nghiêm túc hỏi, ta cái này đem người chết còn có cái gì là đáng giá cùng như ngươi vậy tồn tại giao dịch? Rất đơn giản, ta muốn người sống vào vào địa ngục hoặc là thiên đường biện pháp. Nếu như ngươi có nói, ta có thể trị hết ngươi bệnh ung thư. Dỗ mỉm cười nói, không sai, Dỗ chuyến này mục đích chính là cái này, mọ phè ở trong tri thức chỉ có từ địa ngục lén qua nhân gian biện pháp, mà còn đại giới to lớn khiến Dỗ khó mà tiếp nhận. Nguyên văn trong Cổn Tạ Ngự chính là chừng mấy lần có thể lấy người sống thân phận ra vào địa ngục, mà còn thật giống như cũng không cần trả giá cao gì. Cho nên rồ mới tự mình đến tìm hắn. Nghe được rồ nói sau, Cổn Tạng Nguyện bắt đầu rơi vào trầm tư. Ngược lại không phải là hoài nghi rồ có thể chữa khỏi hay không chính mình bệnh ung thư. trước tại trong bệnh viện cái kia sóng sức mạnh cũng không phải là có thể giả tạo. Hắn là tại suy nghĩ rồ lai lịch. Nếu như là hàng lâm đến nhân gian thiên sứ hoặc là ác ma, căn bản cũng không cần cùng mình làm giao dịch này. Người là nhân loại. Cổn Tạng Nguyện nghi hoặc hỏi. Đương nhiên. Điều này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể có như vậy lực lượng? Cổn Tạng khó tin nói. John. Cổn Tạng thế giới rất lớn, vượt qua lẽ thường nhận thức sự tình cũng rất nhiều. Giống như tại trong mắt người bình thường, thượng đế chỉ là hư cấu tồn tại, nhưng hắn quả thật liền sống ở thiên đường trong, không phải sao? Dô Tha có thăm ý liếc mắt nhìn Cổn Sta Nguyên. Hồi lâu đi qua, Cổn Sta Nguyên dứt cuộc tình táo lại, tiếp nhận Dô tồn tại. Chỉ thấy hắn cười khổ lắc đầu một cái. "Xin lỗi, ta không có có thể cho ngươi ra vào địa ngục biện pháp, còn như thiên đường, nó một mực đem ta chặn ngoài cửa." Dô nghe xong, nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu hơi không kiên nhẫn. "Cổn Sta Nguyên, nếu như ngươi cự tuyệt giao dịch nói, ta không ngại đem linh hồn ngươi kéo ra ngoài, sau đó chính mình từ bên trong tìm tới ta nghi muốn." sóng rơi đồng thời, như núi áp lực lần hai hàng lầm đến cồn star mịn trên người. thật không có, ta phương pháp chỉ là kim cương pháp tác sơ hở, mà chỗ sơ hở kia chỉ có thể khiến ta như vậy người thông qua. ngươi, quá mạnh mẽ, căn bản là không thông qua chỗ sơ hở kia. rồ tại hắn lúc nói chuyện một mực đang giám thị hắn sóng linh hồn, biết hắn không có nói láo sau liền thu liễm chính mình lực lượng, mà cồn star mịn chính là chăm chú nhìn rồ, thấy rồ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng sau, càng la bắp thịt cả người căng thẳng, tùy thời chuẩn bị chạy thoát thân. mặc dù hắn biết rõ mình tại rồ thủ hạ sống sót tỷ lệ không đủ một phần bọt, nhưng kiến hôi còn sống trộn, hắn còn không muốn chết. Cổn Sát Ngần không sợ hai cái chết, hắn sợ là sau khi chết kết quả, hắn tại hơn 10 tuổi thời điểm tự sát, cho nên thiên Đường Đại môn từ đó liền đối với hắn đóng lại, cứ việc những năm gần đây hắn đem vô số hỗn loại ác ma chạy về địa ngục, nhưng thượng đế cái kia lão già khốn nạn như cũ đối với hắn hờ hững. Hiện tại hắn chết hết đối sẽ xuống địa ngục, chờ hắn đúng là vô biên vô hạn hành hạ. Majo nhìn Cổn Sát Ngần khẩn trương dáng vẻ trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí còn có điểm buồn cười, hắn mặc dù là cái chủ nghĩa ích kỳ người, nhưng cũng không có mất trí đến thấy một cái không hợp chính mình tâm ý giết chết đối phương, bằng không nguyên lai like nhỏ không. Bani Sợ ta sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Tối ngày hôm qua, Dụ tại biết quốc gia tử vong ẩn tàng tiết lập sau, trước tiên liền nghĩ đến thiên đường cùng địa ngục. Thiên đường cùng địa ngục không bao giờ thiếu liền là linh hồn, hơn ngàn năm tích lũy dưới, khả năng nơi đó linh hồn số lượng cũng không dưới hơn ngàn nước. Nếu như đem những linh hồn này đều thu vào quốc gia tử vong nói, Dụ rất có thể bằng vào khổng lồ vong linh tín đồ cơ số, trong ngay mắt tiêu đốt thần hỏa thành công phong thần, hắn liền không tin mình đến lúc đó còn không biết mình tín ngưỡng chi lực thổ tính. Cho nên mới có hôm nay giao dịch. Bất quá bây giờ xem ra là một chuyến tay không. Nếu Cổn Star Nguyen không có mình muốn, kia sống ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, rỗ cũng không có lại phản ứng Cổn Star Nguyen, trực tiếp tâm niệm vừa động liền trực tiếp thuần di trở về biệt thự. Ros, các đại lão cầu sóng tự động đặt. Chương 97, giao hàng đến nhà Cổn Star Nguyen. Cổn Star Nguyen tại rỗ sau khi đi, đột nhiên thanh tĩnh lại, bất chi bất giác cả người quần áo đã bị kinh ra mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Những này đều không có gì, Cổn Star Nguyen chính vui mừng biết rõ mình giữ được một cái mạm nhỏ, xem ra đối phương mặc dù cường đại nhưng cũng không phải vô lý tồn tại, không giống đám kia địa ngục cùng thiên đường trong hỗn đản một dạng. Hắn đi tới giá rượu trước mặt, trực tiếp cầm một chai rượu mạnh, cũng không có cầm ly, trực tiếp đối bình liền bắt đầu thổi. Mặc cho rượu mạnh vạch qua cổ họng mình còn có dạ dày, kích liệt cháy cảm giác cũng thư giãn hắn căng thẳng thần kinh, chọn nửa chai rượu xuống bụng sau Cổn Sta Nguyên mới để chai rượu xuống bày trên ghế, giờ phút này hắn đại náo một mảnh không rõ ràng. Cái này cái thời điểm Cổn Sta Nguyên bằng hữu Tất Mạn đẩy cửa đi tới, trong tay còn mang theo một cái cặp tác, bên trong chứa là cung cấp cho Cổn Sta khu ma trang bị. Tất Mạn khi nhìn đến Cổn Sta bộ kia thất thần dáng vẻ sau, vội vàng thả tay xuống trong cập tác, lấy vội hỏi: "Zun, ngươi không sao chứ?" Bị Tất Ngân Nga thanh âm thức tỉnh Cổn Star Nguyệt, ánh mắt Đờn đẫn nhìn Tất Mạn, đột nhiên nói ra một câu khiến Tất Mạn hoài nghi nhân sinh nói: "Tất Mạn, hôm nay ta nhìn thấy một cái hành tẩu tại 19 nhân gian thần linh." "Không thể nào, thiên sứ cùng ác ma đều không thể hàng lâm nhân gian, từ đâu tới thần linh?" Cổn Star Nguyệt không trả lời Tất Mạn vấn đề, loại chuyện này chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. "Tất Mạn, ngươi nói nhân loại sẽ thành thần sao?" Cổn Star Nguyệt cặp mắt vô thần nhìn chần nhà hỏi. "Đương nhiên không, chờ một chút, ta thật giống như tại một bộ tản khuyết cổ điện trong thấy qua, thượng đế lúc ban đầu thật giống như chính là nhân loại." Tất Mạn vừa định bác bỏ cồn Star nguyên loại này buồn cười ý tưởng, nhưng đột nhiên nghĩ tới đã từng xem qua một bộ cổ điện, trước hắn chỉ coi cái này là biên bậy viết linh tinh, bây giờ nhìn cồn Star nguyên phản ứng, khả năng đại khái có lẽ cái này buồn cười ý tưởng là thực sự đi. Cồn Star nguyên lắc đầu một cái, đưa cái này làm cho mình tam quan sụp đổ vấn đề vung ra đầu mình, trên mặt lần nữa phụ lên phóng đãng không kềm chế được tươi cười nhìn về phía Tất Mạn. Có cái gì hàng mới sao? Tất Mạn cũng buông tha bọn họ cái này, tầng thứ không nên quấn quít sự tình, bắt đầu từ trong túi công văn móc ra từng món một khu ma vũ khí. Đây là từ rót sông thu nhận tiền lượng. Đây là A mê đế vợ ghi nì à chói trói thai bỏ cánh cứng, bọn họ tiếng kêu sẽ để cho ác ma sụp đổ. Đây là ngươi lần trước muốn cái kia long tức thương. Long tức thương? Ngươi không phải nói đồ chơi này ngươi lại cũng không lấy được đây. tình táo lại còn sáng tàng mình có chút kinh hỉ nói. Mà tất mạn chính là đắc ý nhu nhu mai, trên mặt dâng lên tự đắc mỉm cười, cả người đều không tự chủ được được nước lên. Ta biết một cái người vừa vẫn nhận biết một cái người, cho nên, ngươi biết. Nói xong, Tất Mạn trịnh trọng đưa cho Cổn Star Nguyên một kiện dùng báo chí bọc viên trụ trạng vật thể. Cổn Star Nguyên sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra báo chí dự định thí nghiệm dưới cái này đem hắn một mực mong nhớ ngày đêm lòng Tức Thương. Nhưng khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua bọc Long Tức Thương kia tờ báo sau, cả người đều định ở đó. Bởi vì này tấm nhiều nếp nhăn trên báo chí phát hành lấy một cái khiến hắn suốt đời khó quên thân ảnh. Tất Mạn, ngươi biết đây là ai không? Cổn Stang Nguyên không chút do dự thả tay xuống trong Long Tức Thương, vớt lên trên báo chí nếp nhăn, chỉ chỉ tấm kia trọn chiếm báo chí nửa trang địa hình. John, ngươi trường nào thì cũng bắt đầu quan tâm những đại phú đó hảo. Tất Mạn đều cười nói, nhưng Cổn Star nguyên lại không có nói đùa hắn tâm tư, ngựa khí mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc, một chữ một cái nói, "Tất Mạn, nói cho ta biết, đây là người nào? Cái này đối với ta rất trọng yếu." Nhìn ra Cổn Star nghiêm túc tất Mạn, cũng biết bây giờ không phải là đùa thời điểm, vội vàng trả lời. "Đây là Thiên Vong khoa học kỹ thuật chủ tịch, Dò. À Cổn, được khen là là Mỹ quốc kiệt xuất nhất thiên tài buôn bán, 16 tuổi lúc liền khai sáng Thiên Vong khoa học kỹ thuật, đến bây giờ cũng mới 21 tuổi mà thôi, nhưng giá trị con người phòng trường đã có trăm tỷ USD không thôi." đáng tiếc Ga Thiên vong khoa học kỹ thuật mặc dù sinh sản chữa trị dược tệ nhưng chỉ có thể khôi phục bị đứt rời tay nếu là có có thể trị liệu bệnh ung thư dược tệ người liền có thể cứu chữa. Tất Mạn mang theo tiếc người nói hắn cũng không muốn mất đi Cổn Tạng nguyên người bạn tốt này giống bọn họ như vậy người tại hiện đại xã hội đã phượng mau lân giác mà còn phổ biến đều là trong mắt thế nhân bệnh tâm thần quay thay chỉ có thể ôm lẫn nhau sưởi ấm Cổn Tạng nguyên sau khi chết Tất Mạn chính hắn có thể ngay cả cái có thể cùng chính mình giao lưu người cũng không có lúc trước cùng một chỗ Cung Áp Ma chiến đấu các đồng bạn đã gất đao tàn tàn có mấy cái đã trở về bình thường nhân sinh sống. Cổn Stangun có thể nói là hiện tại ở trên đời này hắn duy nhất bằng hữu, chính là Cổn Stangun lại không có lý tất mạng. Con mắt chết nhìn tròng trọc trong hình rồ. Hắn thật là nhân loại, hắn thật là nhân loại. John, tất mạng đẩy thoáng cái thật giống như tàu hỏa nhập ma Cổn Stangun. Lấy lại tinh thần Cổn Stangun đem trên bàn kia tờ báo công trình xếp, sau đó cho vào tại trong lòng ngực của mình. Tất mạng, ta hiện tại có chút việc gấp, phải ra ngoài một chuyến, những thứ này ngươi để đi. Cổn Stangun còn chờ tất mạng nói cái gì, liền phụ thêm áo khoác suốt ruột vội vàng hoảng chạy chậm ra khỏi nhà, chỉ để lại mặt đầy mộng bức tất mạng một mình ở trong gió sốt sét. Nửa giờ sau đang ở nhà trong suy nghĩ thế nào lên trên đế cùng sạn tã nơi đó cướp một sóng tín đồ rộ đột nhiên nhận được thiên vong phát tới một cái tin. "Lão bản, có một cái gọi là Ron. Cổn Sát Ngẩn người đến thiên vong khoa học kỹ thuật cao ốc tìm người, khiến ta theo ngài truyền lời nói là giao dịch tiếp tục." 773 rộ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn rất rõ ràng cái này Cổn Sát Ngẩn căn bản cũng không có mình muốn đồ vật, hơn nữa nhìn trước hắn thái độ cũng là trốn mình đều không tránh khỏi tới đây, thế nào vừa qua khỏi nửa giờ liền chủ động giao hàng đến nhà? "Dẫn hắn đến đây đi." Dụ từ Tốn nói. Cứ việc nghi ngờ trong lòng, nhưng dù cũng không sợ Cổn Sát gây sự tình liền hắn kia chút thực lực tại chính mình dưới tay cũng là không nổi sóng gió gì, dẫu ngược lại muốn nhìn một chút hàng này rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, không có khiến rổ chờ bao lâu, hiệu suất cao thiên võng liền dẫn cột tạ nguyễn đi tới trong biệt thự. đối mặt rổ biệt thự xa xỉ cột tạ nguyễn không có kinh ngạc, đối mặt rổ trong biệt thự công nghệ cao hắn cũng không có kinh ngạc, nhưng là khi hắn thấy tiểu cốt sau con mắt chừng cũng sắp văng ra hốc mắt, khiếp sợ đồng thời cột tạ nguyễn nội tâm còn có một vui mừng như liên, giờ phút này hắn tổng hợp trước rổ cái kia tín ngưỡng chi lực đặc biệt có song chấn động còn có rổ trong nhà chính tại thông qua máy tính biết hiện đại xã hội tiểu cốt sau, rốt cuộc khẳng định trong lòng suy đoán đó chính là rồ là một cái chính đi ở con đường thành thần thượng nhân loại, mặc dù hắn không biết rồ tín đồ tại nơi nào, nhưng tín ngưỡng chi lực đặc hữu ba động là tuyệt đối sẽ không gặp người. Bởi vì cồn Stargunn tại đại thiên sứ Gabriel trên người liền cảm thụ qua tương tự ba động. DS, quỷ cầu tự động đặt. Chương 98, San Tạ Hàn Lâm. Ngươi còn có cái gì có thể theo ta giao dịch, John. Cồn Stargunn. Rồ sát mặt lạnh lùng hỏi. Mặc dù rồ trước không có đem hắn thế nào, nhưng là không có nghĩa là cồn Stargunn có thể trêu đùa chính mình, nếu như nếu là hắn không thể cho chính mình một cái hài lòng câu trả lời nói. Rõ không ngại làm cho mình nhiều hơn một cái tín đồ. Chỉ thấy Cổn Star Nguyen đối mặt Rỗ chất vấn, sửa sang một chút chính mình sốt sét quần áo, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới Rỗ trước mặt, làm ra một cái khiến Rỗ trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn lại quỳ xuống, hắn đặc biệt sao lại quỳ xuống? Taron, Cổn Star Nguyen nguyện đi theo ngài, trở thành ngài tín đồ. Rỗ thấy như vậy một màn không khỏi cảm thấy sợ đầu căng. Thế nào những người này não đường về đều kỳ lạ như vậy, động một chút là quỳ, không biết bị tiểu cốt quỳ bể sàn nhà mới vừa thầy xong sao? Bất quá Rỗ trong lòng càng nhiều là nghi hoặc vì tại chính mình dưới chân hàng này trước còn đối với mình sợ muốn chết thế nào đột nhiên liền muốn đi theo chính mình vì cái gì ngài có phải hay không chính đi ở tín ngưỡng phong thần trên đường cồn ta nguyên quỷ dưới đất ngẩng đầu lên nói ngươi là làm sao biết trước vẫn là đoán hiện tại xác nhận cồn ta nguyên mang theo vui vẻ nói do xa mặt lại cảm giác mình vọ chân đường bất quá hắn cũng không có để ý từ đầu tới cuối hắn đều không nghĩ tới muốn che giấu chính mình có thành thần tư chất sự tình, chỉ là bị cồn ta nguyên đoán được có chút kinh ngạc mà thôi vậy ngươi tại sao phải đi theo ta do hỏi lần nữa bởi vì ta không muốn xuống địa ngục Hiện thế trong chỉ có ngài có thể giúp ta thoát khỏi sạn tạ ma trượng." Cổnsta nhìn trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, một vẻ cầu khẩn còn có một tia hoảng sợ. Dù gật đầu một cái tỏ ý chính mình minh mạch, nhưng hắn cũng không phải là khắp nơi cứu hỏa thánh mẫu, nghĩ vào dưới trướng của ta, có thể, nhưng ngươi cần chứng minh ngươi giá trị. Ta nhớ được ngươi là thượng đế rồ và tín đồ đi, mà còn sạn tạ cũng đang nhớ lấy linh hồn ngươi, ta tại sao phải bảo hiểm đắc tội hai cái thần linh nguy hiểm, nhận lấy ngươi." Nói xong rồ liền đạm nhiên ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh chờ Cổnsta ngẩng câu trả lời con vị dưới đất cồn Star nguyên bắt đầu thật nhanh vận chuyển đồ mình, suy nghĩ chính mình đáng giá bị dội chiếu cố địa phương, thực lực khẳng định không được, vừa tới dội nhà thời điểm cồn Star nguyên liền biết nơi này tùy tiện một cái người đều có thể treo lên đánh chính mình, bao gồm đưa chính mình tới người tài xế kia, thiên võng, kiến thức cũng không được, chính mình những kia khu ma kỹ xảo căn bản đối dội không có dùng, mạng giao thiệp vẫn là coi vậy đi, chính mình kia đám bằng hữu cộng lại phòng trường đều đỉnh không dội một chiêu dần dần cột santa nguyệt vọng phát hiện mình thật giống như không có bất kỳ một chút có thể để cho dội nhìn chúng địa phương hắn nguyên bản coi như cao ngất tích lương trong nháy mắt còn lương không ít chẳng lẽ ta nhất định phải xuống địa ngục cột Nguyên tuyệt vọng thầm nói Chớ đã địa ngục san tạ cột santa star thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lần nữa đổi thành hy vọng ánh sáng nghĩ xong sao dội bình tĩnh nhìn cột santa nguyệt nói ta linh hồn đáng giá ngải nhận lấy ta cột santa vang vang có lực nói thậm chí trong giọng nói đều mang thấy chết không sần bụi linh hồn là san đã tưởng chính miệng nói Chờ sau khi ta chết sẽ đến nhân gian tự mình mang ta đi linh hồn, từ xưa đến nay chỉ có ta có loại đãi ngộ này, giống sản tạ như vậy tồn tại đều đối với ta linh hồn coi trọng như vậy, ta nghĩ ta linh hồn nhất định là có nó tiềm tàng giá trị. Dù nghe xong ánh mắt nhìn thẳng Cổn Star ngẩn căm mắt, mấy giây sau đột nhiên nhợn miệng cười. Ngươi đây là đang đánh cuộc ta. Ai không là đang đánh cuộc đây? Thấy rồ tươi cười trong đáy mắt, Cổn Star ngẩn liền biết rõ mình đánh cuộc, chính mình rốt cuộc có thể giải thoát địa ngục chó được. Kỳ thực đối với lên thiên đường chuyện này Cổn Star cũng là không hứng thú lắm. Chỉ là hắn quá sợ hãi ngục, hắn đã từng chết qua 2 phút, trong địa ngục 2 phút so 2 đời đều phải dài dằng dặc, trong địa ngục đâu đâu cũng có nham tương ngọn lửa cháy mạnh, vô số địa ngục tiểu binh đang hành hạ lấy linh hồn nhân loại, tiếng kêu rên vang dội toàn bộ thiên không. Cho nên hắn mới vạn bất đắc dĩ đi lên khu ma nhân con đường, là đó là có thể tổ sĩ cổ thanh chính mình tự sát lỗi lầm cách xa địa ngục, Cổn Sát Ngủ chưa bao giờ là một cái theo quy củ người đâu, ngược lại hắn rất ghét thượng đế còn có sạn tạ loại kia cao cao tại thượng thái độ còn có bọn họ những kia viết ra đều có thể đập chết người một đống phá quy củ. Ron, Cổn Sát cho tới bây giờ đều không có gì chó má tín ngưỡng. Hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh, cho nên hắn mới tìm được rồ, mang chính mình thoát khỏi thượng đế cùng sặn tại chế định quy tắc trong. Ta rất thưởng thức ngươi, John. Cổn Ron. Constantine, bởi vì ngươi cùng ta là một loại người. Bên cạnh tiểu Hắc nghe được rồ nói sau, lập tức liền hay ngó qua chỗ khác e sợ cho khiến rộ phát hiện mình trên mặt bộ kia ghét bỏ biểu tình. Chủ nhân trở nên càng ngày càng tự yêu mình làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, rất gấp. Đứng lên đi, chỗ này của ta không thịnh hành rộ và một bộ kia. Nhận được rồ mệnh lệnh sau Constantine mới đứng dậy, hắn là một người thông minh, có thể nhận rõ chính mình định vị, từ giờ trở đi hắn chính là rộ thủ hạ. Đi thôi, nơi này không phải cho ngươi trở thành ta tin đồ địa phương. Rỗ cũng không muốn tại chính mình nhà giết cồn Star Nguyen, quái cách thứ người. Nói rồi trực tiếp bắt cồn Star Nguyen bả vai, cồn Star Nguyen thấy cái này quen thuộc một màn, khẽ miệng đều bắt đầu có cáp. Chờ một, còn không chờ hắn nói hết lời, Rỗ liền dẫn hắn dùng lóe lên thuấn di đến trước cùng Lona nghỉ phép kia phiến trong cánh đồng hoa vu. Nhìn chính túi người xuống ho khan kịch liệt còn thỉnh thoảng nôn mệt cồn Star Nguyen, Rỗ mang theo ghét bỏ nói, ngươi cái này cũng không được a, đều lần thứ hai còn như vậy. Cồn Star nội tâm mờ mờ đờ, nhưng như là đã dân thân vào với Rỗ dưới quyền cũng chỉ có thể đem bị khuyết nhẹn trở về tâm lý chờ đến cồn star nguyên tỉnh lại sau đó, rô mới nghiêm túc nói, chuẩn bị xong sao? cồn star nguyên xoa một chút khoe miệng, gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết rô muốn đối với chính mình làm gì, nhưng hắn biết rõ mình giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, coi như là rô muốn giết mình hắn cũng nhận. nhìn cồn star nguyên kiên quyết vẻ mặt, rô khẽ mỉm cười. từ vương chi bảo khố trong ngóc ra một cái hoa, đến, lệ trưởng kiếm. sau đó ngay trước cồn star nguyên mặt đem mũi kiếm đe ở trên lồng ngực của hắn, đó là vị trí trái tim. cồn star áp chế một cách cương ép ở thân thể của mình bản năng, không có né tránh rô lời kiếm, mặc cho rô đem tính mạng mình nắm giữ trong lòng bàn tay thấy Cổn Sta Ngần biểu hiện sau, rồi trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Sau một khắc lợi kiếm đột nhiên xuyên qua Cổn Sta Ngần trái tim, xuyên qua hắn toàn bộ lòng lực. Trong nháy mắt này thời gian phảng phất đều ngừng một dạng không, không phải thật giống như là thời gian thật ngừng. Trong cánh đồng hoang vu bị cuồng phong thổi tới bầu trời hạt cắt cố định hình ảnh trên không trung, xuyên qua Cổn Sta Ngần trái tim lợi nhuận trên thân kiếm nhỏ xuống máu tươi cũng đông lại. Toàn bộ hoang nguyên giờ phút này giống như là một bộ bị đông lại to lớn hỏa quyển mô dạng, duy nhất năng động chỉ có mặt lộ vẻ nụ cười hưng phấn rộ còn có sắp chết Cổn Sta Mà khiến rộ hưng phấn là, Santa Hàng Lâm. DS, Quỷ Cầu Tự Động Đạn. Chương 99, nghĩ nghĩ phép Santa. Dâu ngẩng đầu đi không Chung nhìn lại, không là lúc nào nơi đó đã xuất hiện một bóng người chính chậm rãi rơi xuống từ trên không. Chỉ thấy tạ thân mặc đồ trắng lâu phủ, chân trần, trên chân không dừng được chạy ra bùn đen trạng bất thể, rơi trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu, phát ra khiến người cảm thấy giận cả tóc gáy tí tách âm thanh. Hàng này bao nhiêu năm chưa giặt chân, không biết vì cái gì rồi tại khẩn trương như vậy thời khắc, trong đầu đột nhiên vang ra một cái như vậy ý niệm kỳ quái. Santa trước tiên liền phát hiện sắp chết cồn Stanguyn, trên mặt lộ ra sùn ái tươi cười, giống như một đứa bé rốt cuộc thấy chính mình hướng tới đã lâu đổ chơi một dạng. Bất quá sau một khắc hắn liền phát hiện dưới đất chính mặt đầy chiến ý nhìn mình rồ, cảm giác được rồ linh hồn tín ngưỡng chi lực sau sạn tạ trên mặt cười âm hiểm trong nháy mắt biến mất, lực chú ý cũng từ trên người cồn xạ nguồn toàn bộ chuyển tới rồ trên người, còn không có thức tỉnh thần lực thần linh sao? Anh gì, ẹn văn lão bà kia thế nào sẽ lần hai cho phép nhân gian có như vậy tồn tại? Sàn tạ âm thầm suy nghĩ, rồ nhìn liền cùng bình thường người một dạng sàn tạ, chuẩn xác hơn nói hẳn là sàn tạ tương tự với hình chiếu hoặc là phân thân các loại tồn tại. Trên người hắn không có chút lực lượng nào ba động, nếu như không phải hắn chính trên không trung chậm rãi bay xuống, năm bất luận kẻ nào thấy hàng này. Nhiều nhất chỉ cho là là cái lớn lên biến thái trung niên nam nhân mà thôi. Chỉ là ánh mắt hắn giống như vực sâu không đáy giống nhau khiến người có một loại linh hồn ngã vào hắc ám cảm giác, rồi khi nhìn đến ánh mắt hắn trong nháy mắt liền cảm giác mình đáy lòng không ngừng nảy sinh lấy tâm tình tiêu cực, cho đến rồ dùng tín ngưỡng chi lực bảo vệ chính mình linh hồn sau giống cỏ dại như vậy không ngừng nảy sinh tâm tình tiêu cực mới biến mất. Ta hẳn gọi ngươi sản tạ vẫn là lũ sải ở. Rồ nhìn sản tạ ung dung nói. "Tuy tiện, chỉ là xưng hô mà thôi, lời nói tương lai thần linh, ngươi tên gì?" Sản tạ nhìn rồ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. "Rồ, A Côn." Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình, Sạn Tạ Dụ vẫn là cầm xem trọng thái độ, mặc dù bọn hắn nhất định phải đi tới phía đối lập. Như vậy rồi, có muốn tới hay không địa ngục phát triển một chút, đãi ngộ ưu đãi, nam hiểm một kim, mà còn kỳ nghỉ còn nhiều hơn nha, ta cho ngươi làm người đứng thứ hai thế nào? Dụ mặt đầy mỗ bước, cái này Sạn Tạ thật giống như cùng mình nghĩ không quá giống nhau à, cái này thật giống như có chút quá rất nhanh thức thời đi, mà còn cái này đâu bị phong cách là chuyện gì xảy ra. Lời nói, Lu Sa ngươi thật đúng là, ngạch tiếp địa khí a. Dụ suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ đến cái gì tốt hình dung từ. Đương nhiên, nhân gian đang phát triển, địa ngục đương nhiên cũng muốn rất nhanh tới thời. Ta cũng không giống như dù hồ vạ cái kia lão tạp bao một dạng chỉ biết là bảo thủ không chịu thay đổi. San tạ giống như cái nhà bên đại thúc một dạng cùng dội chuyện trò, giữa hai người đối thoại gây gắt bầu không khí trong phút chốc biến mất không ẩn mất âm. Cảm ơn hảo ý của ngươi, Lusai Lucille, ta cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Dội lắc đầu một cái không chút do dự cự tuyệt San tạ mời chào. Vậy thật là là đáng tiếc, chờ ngươi thành thần thức tỉnh thần lực nhớ rảnh tới ngục tìm ta chơi. Dụ cự tuyệt cũng tại sạn tạ trong dự liệu, nhưng sạn tạ vẫn như cũ cảm thấy có chút tiếc nuối, phải biết có thành thần tư chất sinh linh tại to lớn đại vũ trụ trong cũng có thể chỉ có hắn lũ ở cùng thượng đế Dụ vạ, còn có vừa mới phát hiện dụ ba cái mà thôi. Ngược lại nhiều năm như vậy hắn sạn tạ cũng đi dạo qua rất nhiều nơi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái khác có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực thành thần tồn tại, những cái được gọi là thần linh đều là nhiều chút có cường đại khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh mà thôi. Nếu như hắn có thể sĩ quan cấp cao y thu nhập dưới quyền, chờ đến dụ thành thần, phòng trường đến lúc đó giết chết thượng đế cái kia lao tạp mao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ồ oh luôn xả ngươi trường nào thì tốt như vậy nói chuyện ta đều cự tuyệt ngươi ngươi liền như vậy cái phản ứng không hề có một chút nào địa ngục chi chủ bá khí a rô điêu cười nói ai địa ngục chi chủ có cái gì tốt mấy trăm năm đều không nghĩ qua giả vốn còn muốn đem ngươi lừa dối tới giúp ta xử lý dưới công vụ rô ngươi cũng nhìn ra ta hiện tại chỉ là cái hình chiếu đi Ừm. rô gật đầu một cái tại lao bà kia kết dưới dưới, ta chỉ có thể lấy hình chiếu cách thức hàng lâm nhân gian thực lực cơ bản cũng liền cùng hiện tại ngươi không sai biệt lắm mặc dù ta có lòng tin đánh bại ngươi nhưng không thể nào lưu lại ngươi cho nên vì cái gì ta muốn à. Xích mích một cái tương lai thần linh, ta vẫn chờ ngươi thành thần sau cùng một chỗ theo ta truy bạo rồ và cái kiến lão tạc mau đầu chỗ đây. Sãn Tạ Kiên nhẫn giải thích. Sãn Tạ rất coi trọng rồ tương lai, cho nên mới có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng hắn giao lưu, nếu là người khác bắt hắn mặt mũi, Sãn Tạ cái này táo bạo đại thúc đã sớm đem đối phương linh hồn cuốn kéo vào địa ngục ném vào địa ngục ngọn lửa cháy mạnh trong. Dụ Thiên Phú và tương lai đáng giá hắn cho một bộ mặt. Ô Thát Ô Hát, nguyên lai là như vậy. Dụ nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Xem ra truyền thuyết thần thoại cùng hiện thực vẫn có chênh lệnh, tối thiểu sạn tạ hiện tại liền không giống trong truyền thuyết thần thoại như vậy ngốc điết, tàn bạo. Cái kia, hai vị đại lão, ta cũng nhanh muốn chết, có thể hay không nói một chút liên quan tới chuyện ta. Bị lợi kiếm sâu xuyên trái tim Cồn Stang Nguyên quỳ dưới đất yếu ớt nói, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Cồn Stang Nguyên cũng rất ngạc nhiên sự tình làm sao lại phát triển thành như vậy, dù cùng sạn tạ làm sao lại nói trên chuyện nhà. Dù cùng sạn tạ lúc này mới chú ý tới nguyên Dù cũng muốn từ bản thân lúc ban đầu mục đích, cũng sắp sạn tạ cái này quái đại thúc cùng hắn trong suy nghĩ hình tượng tương phản quá lớn, nhất thời ngạc nhiên sau đó cũng sắp đem Cổnstağn quên. "Kia lù sai ở, cho ta cái mặt mũi như thế nào đây?" "Ron, Cổnstağn ta bảo vệ." Đối mặt Rô được voi đòi tiền, San tạ trên mặt nguyên bản hiền hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chiêu bài thức cười yêu hiểm. "Tiểu tử, ta coi trọng ngươi, cũng không đại biểu ngươi có thể được voi đòi tiền." "Cổnstağn, ta Rô." "Hạp Cổn bảo định." Rô một chữ một cái nói, con mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng San tạ thậm chí San Tạ còn từ rộ trong ánh mắt thấy một chút khát vọng cùng hưng phấn. Ai, vậy thật là là đáng tiếc a. San Tạ lắc đầu thở dài nói, hắn là thật không muốn xích mích rộ, nhưng rốt, Cổn Star nguyên linh hồn đối với hắn rất trọng yếu, Cổn Star nguyên linh hồn rất đặc thù, đứng sau có thành thần tư chất người, San Tạ có thể là chuẩn bị đem kéo tới địa ngục nuôi dưỡng thành chính mình bên trong quan giúp mình chia sẻ trong địa ngục kia vô biên vô hạn chính vụ. Mà còn San Tạ trong lòng bây giờ cũng nổi lên lửa giận, hắn thân là địa ngục chi chủ uy nghiêm có thể không cho phép rộ liên tiếp khiêu khích. Sau một khắc phản phất vô cùng vô tận cuồng phong sen lẫn đen nhánh hỏa diễm mỹ xa áp sáng làm trung tâm thổi hướng bốn phương tạm hướng. Dụ, nghĩ xong sao? Đến đây đi. Ta người coi như là ngươi chân thân hàng lầm cũng không mang được. Dụ trên mặt tràn đầy nao nao muốn thử, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút sạn tạ cân lượng. Nhưng mà ngay tại dụ cùng sạn tạ dương cung bạt kiếm liền muốn động thủ thời điểm, tại giữa hai người trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái từ màu da cam kia lượn tạo thành hình tròn cổng truyền thống. xa xôi trên bầu trời cũng có một đạo thánh quang cực nhanh chạy tới. Dụ cùng sạn tạ không hẹn mà cùng ngừng lại trong tay động tác, phá rối người đến, mà còn bọn họ đều đoán được là ai. TS, quỳ cầu tự động đặt. Mọi người không cần lo lắng, không có viết lệnh. Con đường thành thần là mới bắt đầu nằm định xong. Theo sau kỳ phát triển có quan hệ rất lớn, mà còn các ngươi không cảm giác tín ngưỡng thành thần con đường này cùng mạ và thế giới quan chút nào không không khỏe cảm giác sao? Trư 100, trăm, a, nữ nhân. Thời gian trở lại 5 phút trước, thụ mạ lại trên được khen là pháp sư thánh địa cả mạ tại Trọng, Ảnh gì ẻn văn chính giám đốc các đệ tử tu hành, đột nhiên nàng phảng phất cảm ứng được cái gì đưa ánh mắt chuyển hướng tây phương, nơi đó chính là sạn tạ lụa ở hàng lâm địa phương, mà đồng thời lưu dót trong giáo đường Gabriel cũng phát hiện sạn tạm hàng lâm. Hy vọng ngươi không nên làm sự tình a, Lũ Sở ở. Ảnh sĩ Ẩn Oan Nhiên lặng trở lại cả mạ tạ trong phòng khách, vận dụng ma pháp khoảng cách xa kiểm tra sạn tạ tình huống, nàng và sạn tạ đã đánh lên ngàn năm qua lại, hai người đã ăn ý đặt thành một cái quy tắc ẩm, ngươi Lũ Sở ở hình chiếu dáng thế có thể, nhưng không có thể nguy hại nhân gian. Mà làm đại thiên sứ Gaberiel lại không có giống Ảnh sĩ Ẩn Oan như vậy chờ cơ hội mà động, trực tiếp liền hóa thành một đạo thánh quang thẳng đến sạn tạ tới, làm thiên sứ trong mắt nàng chính là xoa không được một chút hắc ám tồn tại. Ngay sau đó liền xuất hiện hiện tại một màn này, thấy cổ vừa xuất hiện sau, Dỗ buồn bực liếc một cái miệng, xem ra hôm nay trận này giá là khẳng định đánh không được. Đạo kia Thánh Quang hơi chút rơi ở phía sau, hàn xỉn En Văn một bước hàng rơi trên mặt đất, lộ ra Gabriel En thân ảnh. Dỗ nhìn một chút hàn xỉn En Văn lại nhìn một chút Gabriel En, phát hiện hai người thật là giống nhau như lúc, chỉ là con người nhan sắc không giống nhau mà thôi, mà còn Gabriel En có tóc, trong phim ảnh hai cái này nhân vật là một người đóng vai. Khi nhìn đến hàn xỉn En Văn đến sau đã dừng tay sạn tạ, xem ra dỗ con mắt không ngừng tại hàn xỉn En Văn cùng Gabriel trên người quanh quẩn sau, cũng đoán ra Rỗ nghi hoặc. Gabriel chính là hồ vạ cái kia nhỏ bọn hàng dựa theo ản xỉn ẹn văn tướng mạo làm được. Ban đầu hồ vạ bị ản xỉn ẹn văn đuổi ra nhân gian, liền sáng tạo ra Gabriel muốn thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, thuận tiện buồn nôn thăng. Cái chúng ta chí tôn pháp sư. Nói xong, sáng đã cùng Dô đồng thời hiếu kỳ ngắm ản xỉn ẹn văn, muốn nhìn một chút ản xỉn ẹn văn đối mặt cùng chính mình giống nhau như lúc nhưng là thượng đế chân chó Gabriel. Rốt cuộc sẽ có cái gì thú vị phản ứng? Nhưng để cho bọn họ thất vọng là ản xỉn ẹn trên mặt như cũ cổ sóng không gần sóng, giống một bãi nước động một dạng mặt không chút thay đổi. Lucia, người vi lương chúng ta quyết định ở nhân gian đấu thủ. Ảnh xì Enwan từ từ nói, thật giống như không có chuyện gì có thể giao động nàng tâm tình. Ảnh xì Enwan, ngươi đã ngày giờ không nhiều, ta cảm giác ngươi lực lượng tại suy yếu, coi như ngươi ăn cắp đoạt mảng ngũ lực lượng kéo dài tuổi thọ thì như thế nào? Linh hồn ngươi đã đến cực hạn, chờ ngươi người chết giữa liền đều là ta. Sàn tạ trên mặt mang theo cười gằn, ánh mắt nóng bỏng nhìn ảnh xì Enwan. Còn không chờ ảnh xì Enwan có chút đáp lại sao? Bên cạnh đã bị thượng đế hồ vạ tẩy Naugarbjian đã không kiềm chờ đợi chấn động hai cánh thật nhanh nhắm phía sàn tạ. Sàn tạ, lấy phụ thần danh nghĩa, ta đem hắn ngươi. Nhưng mà xấu hổ một màn sau đó một khắc xảy ra. Bay đến nửa đường Gaberien đột nhiên quỵ người xuống đất, tới cái cương ép khôn mặt sát. Giờ phút này Gaberien đã hoài nghi nhân sinh, bởi vì nàng thần lực trong cơ thể đã bị Thượng Đế rồ vạ thu hồi, nói cách khác nàng hiện tại chính là cái rải cái cánh bình thường người mà thôi. Rồ vạ cũng là một có thể hấp thụ giáo huấn người, hắn tại sáng tạo Lũ Sở ở thời điểm giao phó cho hắn hoàn chỉnh linh hồn cũng giao phó cho Lũ Sở ở có thể tự mình tu luyện hoàn mỹ tứ chất, nói cách khác Lũ Sở ở chính là bành trướng rồ vạ căn cứ tự thân sao chép được sản phẩm, rồ vạ có Lũ Sở cũng một cái không kém. Kết quả chính là có chính mình suy nghĩ lũ xa ở cảm giác mình người sáng tạo quá dối trá quá đặc biệt sao cách thứ người, cho nên quả quyết trốn tránh. Sau đó Thượng Đế cũng sáng tạo ra thiên sứ, nhưng tất cả đều là thiên bản, tức còn chưa hoàn chỉnh linh hồn, còn chưa hoàn chỉnh hỷ nộ ai nhạc, mà còn lực lượng khởi nguồn đều là Thượng Đế bản thân, căn bản lại không tồn tại trốn tránh khả năng, coi như là xảy ra chuyện gì dù và cũng có thể trước tiên thu hồi thiên sứ thần lực trong cơ thể tránh khỏi chính mình tổn thất. Hiện tại Gaberjen chính là như vậy, tìm đường chết nằng trực diện đuổi theo Đế một cái cấp bậc Santana. Mặc dù sạn tạ bây giờ là cái hình chiếu nhưng nàng cũng phải A, cho nên chiến đấu kết quả từ lúc ban đầu liền có định luận, nàng Gaberjian chết chắc, chỗ di thượng đế trước tiên thu hồi nàng thần lực trong cơ thể. Xem ra người nào đó không muốn làm người nối dựa. sạn tạ mắt nhìn xuống còn nằm trên đất chật vật không chịu nổi Gaberjian nói, trên mặt mang theo cười cháo phúng cho. Phụ thần. Kèm theo Gaberjian một tiếng khó tin mì non, sau một khắc nàng liền bị sạn tạ phát ra ngọn lửa cháy mạnh đốt thành cho đuổi theo gió phiêu tán trên không trung. Mà một mực đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn tình hình phát triển án C&1 trong lúc không chút nào ngăn cản ý tứ, Dô bén nhạy phát hiện, tại Gaberzi lúc chết sau khi, án C&1 khẽ miệng thật giống như mơ hồi nhếch lên một chút, nhưng cũng chỉ là trong mấy mắt, sau một khắc liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Dô hiện tại chỉ muốn nói, "A, nữ nhân." Rõ ràng chính mình rất để ý, còn luôn là giả bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. "Án C&1, ta chỉ muốn cái kia người linh hồn, tới tay sau ta trở về địa ngục, tuyệt không ở nhân gian lưu lại, ngươi thấy thế nào?" Giết chết Gaberzi sau San Tạ chỉ chỉ hiện tại đã có hạ dẫn chưa đi đến khí đều mắt trợn trắng cồn Stangun. sỉ si chỉ Envan không có nói gì mà là nhìn về phía ở bên cạnh chê Cười Dồ. Thông qua ma pháp nàng đã biết lần này sự tình lại là Dồ người xuyên việt này khơi mào. Dồ cũng rất thức thời đối mặt hai cái đại lao tử vong đưa mắt nhìn không chút nào sợ, dứt khoát rút ra xuyên qua cồn Stangun lồng ngực lợi kiếm, sau đó chiếu đầu hắn lại bổ một đao hoàn toàn trung kết cồn Stangun sinh mạng, đồng thời đem linh hồn hắn thu vào quốc gia tử vong trong, cũng đơn độc cho cồn Stangun phân chia một cái khu vực tránh khỏi hắn bị quốc gia tử vong quy tắc hàng chí đả kích thành năm tuổi trí trưởng. Thấy Dồ động tác sau. Sản tạ cặp mắt phàm phất đều thiêu đốt lên cam phẫn hỏa diễm, toàn bộ hoang nguyên đều bao phủ tại sản tạ khổng lồ sát khí dưới, hoang nguyên tất cả sinh mệnh trong nháy mắt bị mẫn diệt thành bụi phấn, ngay cả thổ nhưỡng trong vi sinh vật cũng bao gồm ở bên trong. Sản tạ quang bằng vào một cái hình chiếu khí thế liền đem chu vi mấy cây số khu vực hoàn toàn trở thành một mảnh tử địa, có thể tưởng tượng được nếu như là hắn chân thân hàng lâm nói, thật là lạ như thế nào một cảnh tượng. Mà rồ cũng là không sợ hai chút nào rộng mở chính mình khí trạng cùng sàn tạ phân đỉnh đối kháng, toàn bộ tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ. Đang lúc này một mực yên lặng cổ vừa mở miệng, các ngươi không thể ở nhân gian đánh. Mà sán tạ cùng rộ phảng phất không có nghe được án sĩ En Văn nói một dạng rối rít không hẹn mà cùng đem chính mình khí trang áp hướng đối phương. Toàn bộ hoang nguyên phảng phất lấy giữa hai người tạo thành hai đạo cảnh giới rõ ràng giới hạn. Không khí phảng phất đều không kham chịu được hai người áp lực, phát ra từng tiếng tương tự với thủy tinh vỡ nát thanh âm. Rộ cùng sán tạ giữa cảng là thỉnh thoảng từ trong hư không thoáng hiện lên từng đạo lửa điện hoa. Ta nói, các ngươi không thể lại nhân gian đánh. Lần này án sĩ En Văn gia tăng chính mình thanh âm, đồng thời một cái khổng lồ ma pháp trận bao phủ tại toàn bộ trong cánh đồng hoa vu, rộ cùng sán tạo cũng bị ma pháp trận che phủ ở trong đó. DS, quy cầu tự động đặt trước 101, thì cuộc chiến của các vị thần ném mở, rô cùng sạn tạ đang cảm thụ đến nạn Sĩ en van uy hiếp sau, rồi rít không hẹn mà cùng thu hồi chính mình khí thế, mà rô đây là ánh mắt lóe lên nhìn nạn Sĩ en van, quả nhiên, lần trước động thủ với ta cũng không có sử dụng toàn lực, rô âm thầm suy nghĩ, nạn Sĩ en van, ta mời ngươi cũng không đại biểu ta sợ ngươi, hôm nay kia cái linh hồn ta muốn định, dựa theo rô và, ngươi còn có ta quyết định quy củ, cái này cái linh hồn chuyện đương nhiên là thuộc về ta, sạn tạ nhìn nạn xỉn en âm lãnh nói, nạn xỉn en tán đồng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía rô, rô thiên sinh, ngươi nói thế nào? John, Cổn Sang nguyện, trước khi chết bái nhập dưới trướng của ta, đồng thời nguyện ý trở thành ta tin đồ. Các ngươi những quy củ kia từ hắn quỳ ở trước mặt ta cầu nguyện một khắc kia trở đi muốn nhúng tay vào không hắn. Dô từ tốn nói, Cổ một chút đầu, tỏ ý chính mình hai một bảy minh bạch, nhìn còn tại đối chọn gây gắt tùy thời chuẩn bị mở chiến rổ còn có sạn tà mạnh như Anne Si En Van cũng cảm thấy nhức đầu. Phỏng trừng cái này hai cái vô pháp vô thiên gia hỏa nếu không phải là bởi vì tự mình ở cái này đã sớm đại chiến 300 hiệp. Chấm tư một hồi lâu sau, Anne Si En Van rốt cuộc nghĩ ra một cái không tính là biện pháp biện pháp. Lucia còn có rổ các ngươi đã hai nói đều có lý, ta đây liền cho các ngươi một cái chiến trường, khi các ngươi trọng tài, người thua tự nguyện buông tha cồn cảng người linh hồn, như thế nào? được. sàn tạ tự tin gật đầu một cái, hắn cũng không bởi vì mình làm bất quá rồ, cứ việc hiện tại tại chính mình chỉ là cái hình chiếu mà thôi. đối mặt sàn tạ thất thời, hàn si en văn hài lòng gật đầu một cái, nhưng đến rồ nơi này lại mắc kẹt. ta không đồng ý, cồn cảng người bây giờ đang ở trong tay của ta, dựa vào cái gì ta phải đem ta đồ vật coi là tiền đặt cược, thắng ta cái gì cũng không được, thua ngược lại sẽ mất đi đã có đồ vật. rồ đối mặt của một đề nghị không chút do dự tự tuyệt. kia người muốn cái gì? Santa mặt âm trầm nhìn Rô, trong ánh mắt tràn đầy đều là thấu xương sát ý. Một thức linh hồn, nếu như ta thằng nói, ta muốn ngươi trong địa ngục một thức linh hồn, chắc hẳn những vật này đối với thân là địa ngục chi chủ ngươi không đáng kể chút nào đi. Rô khoe miệng lộ ra âm lưu được như ý tươi cười. Nếu không thể vào tới địa ngục trong vơ vét linh hồn, kia liền trực tiếp từ sản tạ trong tay muốn, đây mới là hắn một mực chờ sản tạ hàng lâm nguyên nhân, muốn không trước ở nhà liền trực tiếp đem cột tạ nguyên linh hồn kéo vào quốc gia tử vong trong, hắn rộ nhưng không làm lỗ vốn mua bán. Như thế nào đây? Lưu nhân loại, nguyên bản ta còn dự định tha cho ngươi một cái mạng nếu ngươi tìm chết ta đây thành toàn cho ngươi, san tạ giờ phút này hoàn toàn bị dỗ chọc giận, không che giấu chút nào chính mình đối dỗ sắc ý. tốt, vậy thì tới ký kết khế ước đi. nói dỗ liền đem chính mình tín ngưỡng chi lực phân ra một chút phiêu hướng san tạ, đây là hắn khai thác ra tín ngưỡng chi lực một cái phương pháp vận dụng, một khi ký kết nói cơ bản cũng không có thể vi phạm, bởi vì nếu như vi phạm nói cứ việc không đến nổi thân tử đạo tiêu, nhưng là phải bỏ ra xa so với bọn hắn tiền đặt cuộc còn to lớn hơn đại dối. Dù có thể sẽ không tin tưởng, San Tạ thua sau đó sẽ thực hiện bọn họ cái kia không có chút nào chói buộc lực chót miệng như nghi, cùng ác ma nói thành thật, ngươi không bồi thường ngay cả quần lót con đều không thừa coi như ta nói vô ích. San Tạ cũng không nói gì, nhanh chóng quét xem thoáng cái rỗ đạo kia tín ngưỡng chi lực trong tin tức, phát hiện không có vấn đề gì sau đó, cũng chia ra một chút thần lực, chỉ là không giống với rỗ sáng chói kim sắc, San Tạ thần lực nhan sắc là màu đen tuyền, thật giống như phải chiếm đoạt hết thảy quang minh giống nhau màu đen. Mấy ngàn năm trước liền thành thần San Tạ, đương nhiên cũng biết tín ngưỡng chi lực loại này vận dụng trên thực tế mỏ phèn lừa dối người cái kia giấy bằng da dê khế nước chính là rổ cùng sạn tạ hiện tại phương pháp đây chính là tín ngưỡng chi lực sau khi tỉnh dậy thần lực sao lời nói cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết màu sắc sặc sơ đen rô trong ánh mắt để lộ ra một chút hướng tới chờ đến hai đạo tín ngưỡng chi lực dung hợp thành một đoạn sau thật giống như xảy ra nào đó loại kỳ diệu phản ứng hóa học trực tiếp hóa thành vô sắc trong suốt chớp sáng sau đó phân hóa thành hai chùm sáng tuân theo nhân quả quỷ tích trực tiếp đi vào rổ còn có trong địa ngục sạn tạ chân thân sâu trong linh hồn đến đây khế nước lập tuốt đi theo ta Cổ vừa nhìn thấy rổ còn có sạn tạ rốt cuộc đạt thành hiệp nghị sau cũng thở phào một cái. Mặc dù lấy nàng hiện tại lực lượng cũng có thể cưỡng ép sĩ quan cấp cao y còn có sạn tạ hình chiếu trực tiếp chấn áp, nhưng cũng đúng như sạn tạ trước nói, linh hồn nàng đã tới cực hạn, đoạt mạng mụ lực lượng chỉ có thể bảo trì nàng thể sắc trường tồn, đối linh hồn trôi qua lại không có cách nào. Lực lượng chính đang trôi qua nàng hiện tại nên đối với những khác duy độ xâm lấn đã bắt đầu cảm thấy phí sức. Nếu là lại vì rổ còn có sạn tạ tiêu hao một phần lực lượng, nàng không biết được chính mình còn chờ hay không chờ đạt được chính mình người thừa kế xuất hiện không. Kỳ thực nàng rất hâm mộ Dụ còn có San Tạ, bởi vì bọn họ đi bộ mới thật sự là có thể thực hiện vĩnh hằng đường. Tập trung sinh nguyên lực, giúp mình đặt chân vĩnh hằng chi cảnh. Thấy cổ vừa đã mở ra không gian trong gương, Dụ còn có San Tạ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rối rít bước chân, không chút do dự đi vào Hạn Sỉ Ẩn Vân sân nhà. San Tạ là tin tưởng Hạn Sỉ Ẩn Vân nhân phẩm, cùng Hạn Sỉ Ẩn Vân đánh lên ngàn năm qua lại hắn chính là so Hạn Sỉ Ẩn Vân những kia yếu gà đệ tử muốn biết Hạn Sỉ Ẩn Vân, nàng chính là cái hiền giả, cũng là một thánh nhân như vậy tồn tại, San Tạ có thể không tin như vậy người sẽ hố chính mình. Coi như là hố chính mình thì như thế nào? chính mình cổ thân thể này chỉ là cái hình chiếu mà thôi, coi như là bị hủy cũng chỉ cần vài chục năm liền có thể khôi phục như cũ. đối với địa ngục chi chủ hắn, vài chục năm liền tương đương với nhân loại một trận nghỉ một chút. mà rỗ là là bởi vì có a cấp kỹ năng lói lên, quả thực phát hiện đạn xì en dần có ác ý lâu thuấn di liền có thể ra cái này không gian trong gương, cho nên chút nào không sợ. hai người đi vào không gian trong gương sau đó, đứng đối diện nhau. nhân loại, đáng tiếc ngươi cái này thân tư chất, chính ngươi tìm đường chết đừng trách ta. san ta thở dài lắc đầu một cái, tốt giống mình đã thắng dường như. Trên thực tế không biết rỗ còn có năng lực khác hắn, thật sự là nghĩ không xuất từ mình có thể có cái gì thất bại lý do, cứ việc hiện tại hắn lực lượng yếu hơn rỗ một đường, nhưng mà, Sau chính mình có mấy ngàn năm kinh nghiệm, do đối với hắn giống như là một cái nắm vũ khí sắc bén hài đồng một dạng chỉ cần cẩn thận một chút thậm chí sạn tạ đều có lòng tin không tổn hao gì rất chết rỗ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi một chút tự tay đưa ra một tức linh hồn lúc biểu hiện trên mặt. Do đối mặt sạn tạ khinh thường, trong lòng chiến ý nồng hơn. Nói xong rỗ từ cốt gia tử vong trong ngóc ra cuộn trạng nguyên linh hồn, ném cho bên cạnh làm trọng tài án sĩ Enwan. Hàn Si En vân cũng xây dựng một cái tiểu hình pháp trận khóa lại cột tạng nguyên linh hồn, bảo đảm hắn không sẽ tự nhiên trôi qua từ đó hồn phi phách tán. Đến đây đi, có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Lũ sải ở. Do chiến ý dâng cao, hôm nay hắn liền phải thử một chút thí thần mùi vị. ĐS, đột phá 100 trường, cầu sóng tự động đặt. Chương 102, trăm sẽ chết. Dứt lời, chiến mở. Trong nháy mắt Vương Chi bảo khố triển khai, mấy trăm thanh tiểu hình súng laser nhắm lũ sải ở, trải qua không đủ không. 3 giây kéo dài bổ sung năng lượng sau, nổ sạ ra từng phát năng lượng pháo đạn, cùng sáng tạ đồng thời đổ vật xuất địa ngục ngọn lửa cháy mạnh ở giữa không trùng đụng nhau. Trong phút chốc kịch liệt tiếng nổ vang rội toàn bộ không gian trong gương, đợi đến cho bụi bị không gian trong gương hoang nguyên cuồng phong thổi tan sau, rồ cùng sáng tạ bên trong bất ngờ xuất hiện một cái mấy thước sâu hồ to. Ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Lu Sai ở. Nói xong, rồ đem tiểu hình súng laser thay đổi thành cơ trùng, cũng trong nháy mắt hướng trong đó truyền vào năng lượng, chỉ là không giống với tiểu hình bổ sung năng lượng chỉ cần không. 3 giây, cơ trùng súng laser bổ sung năng lượng thời gian trọn là tiểu hình người lần. Đối với cường giả giữa chiến đấu mà nói, giây phút liền có thể quyết định sinh tử, mà còn ý xa áp sáng thực lực cũng sẽ không bị năng lượng pháo đạn đánh trúng, cho nên dỗ trực tiếp ngừng thở phát động A cấp kỹ năng thần trưng cơ vắng mặt biến mất ở sạn tại trong nhận thức. Dỗ hiện tại cũng không phải là 5 năm trước cùng ản xỉ ẹn văn chiến đấu tay mơ, đối với chiến đấu mà nói, cái gì vinh dự, cái gì lòng xấu hổ đều là hư, có thể thắng mới là vương đạo, cho nên dỗ không chút do dự lựa chọn đánh lén sạn tại loại này hiệu suất cao nhất phương thức chiến đấu không hay. Tại giờ sau khi biến mất, San Tạ lập tức đem chính mình thần lực trải rộng toàn thân, đồng thời không ngừng dùng thần lực quét xem toàn bộ hoang Nguyên, nhưng tồn tại cảm giác đã biến mất, dẫu coi như là đứng ở trước mặt hắn hắn cũng không cảm giác được, lại ở đâu là hắn có thể tìm được. San Tạ thừa nhận mình tính sai, cái này dẫu không chỉ có tín ngưỡng chi lực, còn có cái khác kỳ quái lực lượng. Dù cũng không đốc, nơi nào sẽ lấy chính mình không quen thuộc tín ngưỡng chi lực đi theo đã tại đạo này thấm nhuần mấy ngàn năm San Tạ đem chống lại, cái này không thể nghi ngờ tương đương với cầm trứng gà đi đụng đá. Mà làm trọng tài đứng ở đằng xa án sĩ N1, cũng khiếp sợ phát hiện mình không tìm được Dô phải biết lần trước rổ cùng hắn chiến đấu cũng không có hiện ra loại năng lượng này nhưng trông như gần 5 năm rổ đã trưởng thành đến có thể làm cho mình nhìn thẳng mức độ một giây trôi qua sạn tạ vẫn không có phát hiện rổ tung tích sắc mặt dần dần trở nên khó coi bất quá hắn cùng rổ chiến trường đã bị hạn xì ẹn vân hạn chế ở mảnh này trong cánh đồng hoa vu rổ khẳng định vẫn còn ở nơi này nguyên nhân là sạn tạ từ đầu đến cuối cảm giác một cổ uy hiếp từ đầu đến cuối chỉ hướng lấy chính mình chỉ là uy hiếp phương hướng thật giống như tới từ bốn phương tám hướng hắn không cách nào phán định rổ rốt cuộc tại nơi nào nhưng chiến trường thì lớn như vậy nếu hắn không tìm được rổ vậy thì buộc hắn đi ra liền tốt nghĩ tới đây sặn tạ điên cuồng vận chuyển chính mình thần lực nhân gian hạn chế chỉ là hắn năng lực hạn mức tối đa cũng không sẽ hạn chế hắn thần lực có thể từ chính mình chân thân nơi nào mượn được thần lực hắn từ góc độ nào đó mà nói cùng rổ giống nhau là giữ có vô hạn năng lượng trong nháy mắt phô thiên cái điệu đen nhánh hỏa diễm mỹ xa ác sáng làm trung tâm đánh về phía bốn phương tám hướng đối toàn bộ chiến trường thực hành 360 độ không góc chết công kích thức quét xem sặn tạ có thể không tin rổ đối mặt loại tình huống này vẫn là bảo trì ẩn thân thuộc về thần chứng cớ vắng mặt dưới trạng thái rổ cũng thấy đập vào mặt ngọn lửa cháy mạnh từ trong rổ cũng cảm thấy uy hiếp chí mạng nhưng đánh không tới người công kích coi như lại có uy lực cũng vô dụng, mà còn cỡ trung súng laser cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Rộ một cái tuấn di trực tiếp tránh thoát sạt tạ phát ra ngọn lửa cháy mạnh đến sạt tạ bên người cùng rộ cùng thuộc về tồn tại cảm giác là không trạng thái bảo khố mở miệng trong lúc vô tình đã thành vòng tròn trạng vây quanh sạt tạ. Sau một khắc, mấy trăm thanh cỡ trung súng laser phát ra chói mắt lang quang, mấy trăm phát năng lượng pháo đạn lệ vô hư phát, toàn bộ đánh tới còn đang đợi rộ xuất hiện mà chút nào không phòng bị sạt tạ trên người. Năng lượng pháo đạn nổ mạnh lúc phát ra lang quang, trong ngay mắt đem không gian trong giường trong nguyên bản đủ ám hoang nguyên trở nên sáng như ban ngày. Thậm chí sạn tạ thân xuống mặt đất cũng bị đột nhiên nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan thành một cái tiểu hình nham tương chỉ. Nhân loại, ngươi rất tốt, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng tiếp theo ta phải nghiêm túc. Còn không chờ dư âm nổ tiêu tan, trong lúc nổ tung trong liền truyền ra sạn tạ thanh âm phẫn nộ, trong nháy mắt phảng phất vô biên vô hạn thần lực màu đen tràn ngập tại toàn bộ trong cánh đồng hoang vu, ngay cả thiên không cũng bao gồm ở bên trong. Tại sạn tạ thần lực ăn mòn dưới, toàn bộ chiến trường thật giống như trong nháy mắt biến thành địa ngục. Ma Nguyên bản trắng tinh Âu phục đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi, sạn tạ giữ tận cười một tiếng, đầu ngón tay giơ lên một đạo thần lực thúc dục đi ra thân hỏa. Sau đó Satan tạ hất tay một cái, mặc cho cái này ngọn lửa cháy mạnh rơi vào trên chiến trường. Bay xuống ngọn lửa đụng phải lấy bột trạng trải rộng khắp cả không gian thần lực sau, giống như gặp phải sang một dạng mánh liệt bốc cháy. Lần này, Satan tạ đã đem trên chiến trường chỗ có tồn tại cũng làm thành đối tượng công kích, bao gồm không khí cùng chính hắn. Thân là địa ngục chi chủ, Satan tạ loại này màu đen ngọn lửa cháy mạnh đối với hắn mà nói chính là nước tắm mà thôi, nhưng đối với dụ chính là chí mạng độc dược, mà còn cái này lấy thần lực là nhiên liệu hỏa diễm uy lực lớn, ngay cả không khí đều bị cháy hết nói cách khác toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền trở thành trạng thái chân không, vội vàng không kịp chuẩn bị rỗ trong nháy mắt bị trước sau to áp suất không khí tương phản ép thở ra một hơi, thân chứng cơ vắng mặt trong nháy mắt tự động giải trừ, lộ ra rỗ thân ảnh. Rỗ không giống với sản tạ loại này đã thành thần sinh mạng bản chất đã được đến thăng hoa tồn tại, hắn bây giờ còn là một nhân loại, cứ việc cường đại nhưng còn cần hô hấp, sản tạ cũng chính là nhìn chuẩn rỗ khuyết điểm này, mới cháy hết trên chiến trường không khí. hiện tại coi như là sản tạ không động thủ, rỗ sinh mạng cũng tiến vào đến ngược, nhưng trải qua năm năm tích lũy. Rõ Vương Chi bảo khố trong đã trang bị đầy đủ ứng đối các trường hợp vật phẩm, trong đó đương nhiên cũng bao gồm bình dưỡng khí. Chỉ thấy rỗ dù dùng tín ngưỡng chi lực trực tiếp chống lên một cái kim sắc vòng bảo vệ, ngăn cách như cũ tràn ngập ở trên chiến trường thần hỏa. 877 sau đó tại trong hộ cháo mở ra mấy cái nho nhỏ bảo khố mở miệng thả ra dưỡng khí, trong nháy mắt liền phá giải sạn tại chiêu thức. Nhân loại, ta đã nhìn thấu ngươi nhược điểm, ngươi những kiêu kỳ quái khoa học kỹ thuật vũ khí cần số lớn bổ sung năng lượng thời gian, mà còn giống như bây giờ công kích ta có thể kéo dài đến thiên hoàng địa lao, nhìn ngươi còn có thể rất lâu. Ngoài mặt chật vật không chịu nổi Sạn Tà nhìn trong hộ cháo rồ đắc ý nói, mà đối mặt như vậy tuyệt cảnh, rồ trên mặt lại không có mảy may tuyệt vọng, ngược lại hắn trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút cười nhạo. "Lusiê ơi, nhân loại phát triển đã vượt quá ngươi tưởng tượng, kiến thức một chút khoa học kỹ thuật uy lực đi." Nói xong vòng bảo vệ bên ngoài trong không gian liền mở ra năm cái to lớn kim sắc cổng truyền thống, năm cái tràn đầy tương lai khoa huyễn khí tức khổng lồ đạn đại bác lấy tốc độ âm thanh xí ra, nhắm thẳng vào Sạn Tà đi. Đạn đại bác ngoài mặt bao trùm ma lực lo luyện năng lượng ngăn trở phiêu đã thần hỏa, vững vàng bảo vệ bên trong đạn hạt nhân Không sai đây chính là Thiên Võng dùng vịt dạng nghỉ ủm sửa đổi siêu cấp đạn hạt nhân, mà những thứ này là rồ trong bảo khô toàn bộ tồn kho. Tại siêu cấp đạn hạt nhân xuất hiện trong nháy mắt, sáng dạ còn có xa xa ản xỉ ẩn văn trực cảm tại hướng bọn họ điên cuồng dự cảnh. Sẽ chết, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. DS, quy cầu tự động đạn. Chương 103, nhân loại kia không đáy ác ý Ản Hàn Siên Vân sắc mặt lần thứ nhất mất đi dĩ vãng ung dung, nàng tại siêu cấp đạn hạt nhân xuất hiện trước tiên liền mang theo cột tạ nguyệt linh hồn rời đến không gian trong gương phía bên ngoài. Sĩ quan cấp cao Y còn có sạn tạ chiến trường dùng không gian ma pháp hoàn toàn khác biệt, đồng thời đem chính nàng sở hữu có thể nghĩ đến pháp thuật phòng ngự đều ra chỉ ở phía trên. Cái người điên này lại muốn đồng quy vu tận, Hàn Siên Vân trên mặt trước đó chưa từng có mang theo vẻ tức giận, nàng đã nhìn ra rộ mục đích, đó chính là cùng sạn tạ đồng quy vu tận, liền cùng năm năm trước đối với nàng làm mở dạng tại chiến trường nhỏ mọn như vậy không gian hơn dưới một hơi thả ra nhiều như vậy siêu cấp đạn hạt nhân. Rồ cũng không có chỗ có thể trốn, chắc chắn phải chết. Mà sạn tạ chính là trình độ lớn nhất thua ra bản thân thần lực đem chính mình phòng ngự lên, thậm chí đều bởi vì thần lực phát ra quá nhanh thân thể không chịu nổi chịu đựng thần lực phát ra, đã xuất hiện mịn với nước. Mặc dù hắn cũng có biện pháp chạy ra khỏi ảo xỉ ẻn đoàn không gian trong gương, từ đó tránh thoát rồ đạn hạt nhân đánh tạc, nhưng là hắn không thể, bởi vì rồ trước liền ở trong khế ước thêm một cái, thoát đi chiến trường tức coi là tự động nhận thua. Dào hoạt nhân loại đã sớm kế hoạch tốt một chiêu này. Sàn tạ cặp mắt phun lửa nhìn rồ, cắn răng nghiền lợi nói, nếu như ánh mắt có thể sát nhân nói, rồ sớm cũng không biết bị sạn tạ giết bao nhiêu lần. Sản Tạ nghĩ không sai, Zô đã sớm kế hoạch tốt hiện tại một màn này, sở dĩ lúc mới bắt đầu sau khi chỉ dùng súng laser veanh sạn Tạ mà không phải trực tiếp ném đạn hạt nhân, kỳ thực chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi. Thí nghiệm khoa học kỹ thuật vũ khí có thể hay không đối sạn Tạ như vậy thần thoại sinh vật tạo thành tổn thương, phải biết mạ vật chính là có rất qua căn bản không hợp lý năng lực, cái gì công kích vật lý miễn dịch, ma pháp công kích miễn dịch vân vân. Cẩn thận một chút trung quy không có sai, sự thật chứng minh sạn Tạ có thể bị khoa học kỹ thuật vũ khí thương tổn đến, cho nên Zô mới ngay đầu tiên thả ra đạn hạt nhân, nghị phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Hiện tại sạn Tạ đang các loại Hắn trực cảm nói cho hắn biết đối mặt cái này, năm cái đạn hạt nhân mình tuyệt đối chết chắc, nhưng là hắn vẫn không có buông tha, hắn đang đánh cuộc, đánh cược trên chiến trường rộ so với chính mình trước một bước tan cảnh mây khói. Không biết rộ có thể phục sinh hắn, đến bây giờ còn cho là rộ chỉ là thông qua chiến đấu biết được chính mình không có phần thắng chút nào, mới thở hổn hển lựa chọn loại này lưỡng bại câu thương cách làm. Sau một khắc, rộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong bảo khố móc ra một cái không chế khí, trực tiếp đè xuống phía trên chói mắt nút màu đỏ. Trong phút chốc, năm viên siêu cấp đạn hạt nhân đồng thời toát ra tia sáng chói mắt, giờ khắc này tại rộ. Sản tạ còn có hạn sì ẹn dần trong nhận thức, thời gian đều tựa như ngừng, không âm thanh, không có nổ mạnh, chỉ có khiến người linh hồn đều cảm thấy run rẩy cảm giác sợ hãi, giống như trước bao táp tiên là một dạng, tử vong không hoảng sợ, hoảng sợ là tử vong trước không tiếng động chờ đợi. Cứ việc cái này mấy viên siêu cấp đạn hạt nhân là dội tự tay nổ, nhưng dội hiện tại cũng không thể tránh khỏi nếm được một chút sợ hãi mùi. Nhưng hắn không có nhắm mắt lại, mà là đem con mắt trận to đến cực hạn, nháy mắt đều không nháy mắt thoáng cái nhìn đạn hạt nhân trong lúc nổ tung, đó là một loại không nói mỹ lệ dù không tìm được bất kỳ từ hình dung nó chói mắt, đoàn kia thủ thế chờ đợi chớp sáng giống như một đóa sắp nở rộ hoa hồng mật dạng, bị lệ lại trí mạng. Đó là đến tận bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật kết tình, đó là nhân loại trời sinh phá hoại muốn trung cực tổng hợp thể, là nhân loại kia không đáy ác ý độ vật biến hóa, nó có thể hủy diệt địch nhân cũng có thể mang đi tánh mạng mình. Dù trước kia cũng chết qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ có như vậy cảm giác, lập tức phản lại hoảng sợ, thậm chí dù trong đầu đều không tự chủ được chạy lên chính mình nhận sinh đèn kéo quân. Từ tiên thế cô tịch, tự bế, đến xuyên việt tới mạ và thế giới từng bước một tự tay xây dựng thế lực, đạt được người yêu một giây kế tiếp, thời gian khôi phục lưu động, siêu cấp đạn hạt nhân toát ra ánh sáng bắt đầu từng bước một đẩy tới, vừa duyên nơi thậm chí đều mang không gian trong gương vỡ vụn ra không gian mạnh vụn, phải biết năng miếng siêu cấp đạn hạt nhân đồng thời nổ mạnh uy lực, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, loại uy lực này là có bao nhiêu lần tăng thêm, không giống với sàn tạ cắn răng nghiến lợi toàn lực phong ngự, rồi chính là giải trừ toàn bộ phong ngự, giang hai cánh tay mặt lộ chờ mong nên đón tử vong đến, sinh tử bên trong có vô cùng sự sợ hãi, nhưng là có đại cơ duyên, giờ khắc này, rồi thật giống như biết cái gì lại tốt như cái gì cũng không có biết, hắn không biết là tại hắn sâu trong linh hồn từ dịch hóa tín ngưỡng chi lực tạo thành trong hồ, vô số dịch hóa tín ngưỡng chi lực bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, thật giống như muốn xé nát rỗ linh hồn. Đồng thời hồ chỗ sâu nhất, một chút màu vàng kim tín ngưỡng chi lực từ từ lộ sắc thành thâm trầm màu xám, đại biểu tử vong màu xám. Còn không chờ rỗ phát hiện, hắn và sáng tạ liền bị ánh sáng bao phủ. Sáng tạ dùng vô số thần lực xây dựng ra phòng ngự tại siêu cấp đạn hạt nhân ánh sáng trước mặt giống như là một tờ giấy mỏng một dạng trong khoanh khắc liền bị xé nát phân giải thành hư vô. Ma ngoại giới án sĩ Ẩn văn cũng tại siêu cấp đạn hạt nhân toàn lực nổ mạnh trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng nàng không dám chút nào buông lỏng đối chiến chàng gia cố, đem hết toàn lực thua ra bản thân ma lực, thậm chí trên trán đều hiện lộ ra một cái tiết lộ ra hắc ám khí tức phù văn, đó là trộm cấp hắc ám duy độ lực lượng đồng dấu. Án sĩ Ẩn Vân không dám buông lỏng, là bởi vì nam viên siêu cấp đạn hạt nhân cùng cộng lại uy đủ sức để đột phá không gian trong gương trói buộc, vượt tới thế giới hiện thực bên trong, sau đó phá hủy toàn bộ Mexico đem trở thành một mảnh tử địa, đây là án sĩ Ẩn Vân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta án sĩ Ẩn Vân giam cầm dưới giờ phút này chiến trường giống như là một cái nồi áp suất một dạng sở hữu đạn hạt nhân dư âm nổ không ngừng ở trong đó quần cuộn đánh thẳng vào ản xì Enlun bảy ma pháp trận theo thời gian đưa đẩy ản xì Enlun sắc mặt biến đến vô cùng nhợt nhạt máu tươi càng là không cần tiền từ nàng ngũ quan chảy ra thoạt nhìn thê thảm cực kỳ rốt cuộc thứ nhất ma pháp trận sụp đổ liền tốt giống như quân bài đổ mì nổ tạo thành phản ứng dây chuyền một mảng lớn ma pháp trận liên tiếp bị đạn hạt nhân dư âm nổ ra rốt cuộc không gian trong gương xuất hiện một lỗ hổng trong không gian cuồn cuộn năng lượng giống như là người được mùi máu thanh cá mập một dạng từ cái kia lỗ hổng nghiêng về mà ra Cổ vừa đã không thể ngăn cản không gian trong gương sụp đổ, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực khống chế vết nứt không gian phương hướng, tranh thủ không vạ lấy vô tội. Thế giới hiện thực kia phiến trong cánh đồng hoang vu không chỗ hư không đột nhiên nứt ra, vương một đạo đen nhánh vết nứt không gian, một đạo màu xanh thẳm chùng tia sáng từ trong xì ra, bắn thẳng đến tiên không đánh tan trên bầu trời mây đen giống như xây dựng ra một cái kể cả bầu trời màu lam cầu một dạng chùng tia sáng chọn duy trì một phút mới chậm rãi thu nhỏ lại thẳng đến biến mất. Giờ phút này bao phủ tại mê hi cô hoang nguyên âm trầm bầu trời trở nên trước đó chưa từng có trong suốt mà rất nhiều người ánh mắt cũng bởi vì của sáng này tập trung đến mảnh này trong cánh đồng hoa vu. Siện cao úp nít. Fuji trong phòng làm việc đột nhiên vang lên chói tai còi báo động. Báo động, báo động, mệnh thi cô địa khu kiểm tra đến cấp độ SSS năng lượng phản ứng. Giống vậy Alexander. Vậy ở sở cũng thu được giống vậy lòng tin. Át gạt đóng tại cầu vòng trên cầu được đặt cũng đem hắn cặp kia có thể nhìn thấu cựu giới con mắt ngắm địa cầu. TS quỷ cầu tự động đặt. Khúc khục, nếu như có thể mà nói, thuận tiện cầu sóng khen thưởng, ngượng ngùng khuôn mặt. Trừng một tử vong thần lực, đợi đến bụi bẩm lặng xuống. Không gian trong gương trong trên chiến trường, đã chỉ còn Dụ một cái người, mà Sạn Tạ lại là hoàn toàn biến mất. Phải biết vừa mới rồ chính là chết đi sống lại ba lần, nếu là như vậy Sạn Tạ còn sống nói, Dụ liên nhận. Hoàn hảo không chút tổn hại Dụ mang theo mặt đầy nụ cười giỡn rỡ, hướng về phía chật vật không chịu nổi cổ một chút đầu, sau đó một cái tuấn di trở lại thế giới hiện thực trong cánh đồng hoang vu. Ản Sỉ si en văn liền nhìn như vậy Dụ biến mất ở không gian trong gương trong, nội tâm lại là rung một cái, nguyên lai nàng cảm giác mình còn có thể quan thúc dưới Dụ, không nghĩ tới Dụ thực lực đã tại năm trong thời kỳ trưởng thành tới mức này. Đây cũng tính là Dụ mục đích một trong. Cảnh cáo một chút dạn sĩ ẩn ẩn khắc sàm cùng mình sự tình, bằng không nửa phút chạy lên Hỉ Mã lại ạt diệt ngươi hà hổ. Mà thuấn Di đến ngoại giới rồ trong nháy mắt cũng cảm giác được hai đạo ròm ngó chính mình ánh mắt, giơ ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không không tiếng động nói ra một câu nói. Xem lông gà, ngốc điệu. Thông qua Mehi cô trên không vệ tinh quan sát rồนิด, Fuji còn có vẻ ở sợ, trong nháy mắt đóng lại video, đương nhiên cái này không là bởi vì bọn hắn đọc hiểu rồ thần ngữ, mà là bọn hắn từ rồ trong đôi mắt thấy tử vong. Cho dù cách màn ảnh Fuji cũng có thể thấy rõ trong mắt kia nồng đậm khí tức tử vong, trong thoáng chốc hắn thậm chí đều thấy chính mình hóa thành thi thể cảnh tượng. 220 liền ngắn ngủi này trong nháy mắt hắn và vẻ ở sở đã bị người đổ mồ hôi lạnh, vô lực tê liệt trên ghế ngồi, thậm chí nít. Fuji đều hoài nghi mình muốn là tiếp tục xem tiếp có hay không thật biến thành trong ảo giác như vậy. Mà Asgard thủ cầu người hẩm đăn thấy rõ con mắt sau, cặp mắt một trận đau nhói, không thể không rời đi chính mình ánh mắt, tâm lý đã quyết định, đợi lát nữa liền đi thông báo thần vương Odin, địa cầu ra một cái cường giả sự tỉnh. Không sai rồi mới vừa rồi trong chiến đấu đã thức tỉnh chính mình tiến ngưỡng chi lực thuộc tính đang thức tỉnh trong nháy mắt, Dỗ Phúc trí tâm linh trong nháy mắt liền biết được bản thân thuộc tính là theo sinh mạng đối ứng với nhau tử vong, kỳ thực ngấp lại cũng rất bình thường, dù có thành thần tư chắc khởi nguồn chính là S cấp kỹ năng quốc gia tử vong, nghe tên liền biết chắc cùng tử vong nối kết, mà còn cho Dỗ cung cấp tín ngưỡng chi lực tất cả đều là vong linh, liền một cái bình thường đều người sống cũng không có, Dỗ thức tỉnh tử vong thuộc tính cũng là chuyện đương nhiên sự tình, hiện tại Dỗ linh hồn tín ngưỡng chi lực cũng đang đang từng bước chuyển hóa thành tử vong thần lực, chỉ thấy từ dịch hóa tín ngưỡng chi lực tạo thành hố chỗ sâu nhất, kia một luồng tràn đầy khí tức tử vong thần. Lực đang không ngừng cắn nuốt kim sắt tín ngưỡng chi lực phát triển bản thân, chỉ là cái kia chuyển hóa hiệu suất có chút chậm, do đại khái phòng trường thoáng cái, toàn bộ chuyển đổi hoàn thành khả năng cần một năm. Cái này cũng chưa tính quốc gia tử vong trong hơn 2 triệu vong linh không ngừng cung ứng tín ngưỡng chi lực, mặc dù như vậy, Dỗ vẫn là rất hân phấn. Bởi vì hắn rốt cuộc chính thức đặt chân thần linh lĩnh vực, mặc dù chỉ là nửa chân đạp đến nhập môn hạng, nhưng gian nan nhất một bước đã bước ra, còn lại chỉ cần dựa vào thời gian tích lũy liền có thể thuận lý thành chương tiêu đốt thần hỏa, thành là chân chính vĩnh hằng thần linh xem ra lần này cùng sạn tạ đánh cuộc nhất đại thu hoạch cũng không phải kia sắp tới tay một thước linh hồn, mà là thức tỉnh tử vong thần lực. có tử vong thần lực sau, dù cả người đều trở nên không giống nhau. nếu như nói lúc trước rổ là lấy hùng hậu tín ngưỡng chi lực đại người, hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ có một ít thần uy nghiêm, giống như mới vừa rồi mở dạng, dù cũng không có tận lực làm gì, cũng không có vận dùng lực lượng gì, nhưng lại có thể đem đám kia giòn nó người khác bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, từ đó tự động buông tha. những thần thoại đó trong chuyện xưa để cả tới thần uy nghiêm không cho mạo phạm, có thể không hoàn toàn chỉ là nói đùa. Dỗ tại trong cánh đồng hoang vu nhàm chán cầm điện thoại di động chơi nửa ngày trò chơi, mới chờ đến Cổ vừa ra tới, hiện tại nàng đã không phục mới vừa rồi chật vật, chỉ là sắc mặt như cũ trắng xanh, xem ra bởi vì mới vừa rồi sự tình chịu không nhẹ tổn thương, nhất thời nửa sẽ còn chậm không tới. Cổ vừa nhìn thấy rồ sau, không nói hai lời trực tiếp đem Cổn Stạ Nguyên Linh Hồn ném cho hắn. "Tạ ơn." Dỗ mặt đầy mỉm cười nhận lấy Cổn Stạ Nguyên Linh Hồn sau đó ném vào quốc gia tử vòng trong, nếu là Cổn Stạ Nguyên có ý thức nói khẳng định đến kháng nghị, bị coi là là hàng hóa một dạng ném tới ném lui đổi lại là ai cũng đến phản kháng. Tạn Sỉ Ẩn cũng mơ hồ phát hiện rồ khác nhau. Hắn kia nguyên lai động trên mặt tiêu chuẩn thức nụ cười như ánh mặt trời, tại tử vong thần lực dưới ảnh hưởng mơ hồ mang theo một chút tà mị, khiến dỗ cả người khí chất đều có thay đổi, khiến hắn nhiều hơn một loại không nói ra được mị lực. Cụ thể biểu hiện chính là dụ cả người thoạt nhìn càng tùy tính, tự nhiên hơn, cũng càng xoái. "Ân, không sai, càng xoái, đây là trọng điểm, nhớ vẽ ra đến, muốn thi." "Dỗ tiên sinh, ngươi thật đúng là khiến người kinh hỉ a." Ahn Si Enruantha có thăm ý nhìn về phía Dỗ. "Ta không hiểu ngươi đang nói gì, pháp sư." Dỗ lắc đầu một cái, giả trang ra một bộ rốt nát vô tri dáng vẻ. Nhưng khoẹt miệng một màn kia cười yếu ớt lại bộc lộ trong lòng của hắn ác thú vị. Anne si Elvan cũng không có bước hỏi đến tận cùng ý tứ. Hiện tại nàng cũng không muốn đem rổ đẩy về phía đối lập trận doanh. Những năm gần đây nàng cũng quan sát qua rổ, mặc dù tuyệt đối không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là một lập trí hủy diệt thế giới đại ma vương. Cho nên hắn hiện nay đối rổ thái độ như cũ giống như trước đây, không nhúng tay vào không khuyên can, mặc cho rổ tự đi phát triển. Rổ tiên sinh, hy vọng ngươi với cái thế giới này còn có nhiệt tình. Anne si Elvan trịnh trọng nói. Nghe được câu này, rổ cũng thu từ bản thân lừa dỡ thái độ, trong đầu theo bản năng phản ứng ra lona tiểu hắc tiểu cốt thân ảnh, đồng thời trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng nở áp cười. Đương nhiên, nhưng vừa lúc đó, rồ trong đầu lại vang ra một cái lao nam nhân tại đối với chính mình cười bị uội, người đó chính là Tony. Sơ tác, chờ một chút Tony là cái gì quỷ? Rồ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cả người liền cùng thấy cái gì buồn nôn thứ gì đó, mặt đầy ghét bỏ. Không biết rồ biến hóa trong lòng hạn sĩ ẻn đoan đạt được rồ khẳng định câu trả lời sau, liền hoàn toàn yên lòng, vừa biết cái thế giới này còn có rồ đáng giá quyến luyến người, kia rồ liền không sẽ hoàn toàn rơi vào vực sâu. Rồ đuổi theo đế rồ vạ còn có sạn tạ khác nhau, rồ vạ là cái có giá tâm người. Dựa vào các loại thủ đoạn thành thần sau ý niệm đầu tiên chính là thống trị thế giới, bị hạn xì ẹn văn đuổi ra cái thế giới này sau cũng đối nhân gian chỉ có dạ tâm chút nào không quyến luyến, mà sạn tạ chính là bị thượng đế sáng tạo ra, thiên tính lương bạc, cho nên hạn xì ẹn văn mới đem bọn hắn đuổi ra nhân gian, cũng không bởi vì bọn họ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, mà là bởi vì bọn hắn đối nhân gian thái độ toàn bộ vô thiện niệm. Tại dù cùng hạn xì ẹn văn còn tại trò chuyện một chút thâm ảo đề tại thời điểm sạn đã lần hai hàn lâm, còn là đồng dạng trắng tinh âu phục, chỉ là sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm khói tích xuống nước tới. DS, quy cầu tự động đặt. Trư một trăm cảnh sắc thật đẹp. San tạ trong địa ngục chân thân thông qua khế ước liên lạc đã hiểu được rồ còn sống, cho nên trên một cụ hình chiếu bị siêu cấp đạn hạt nhân nổ thành hư vô hắn đương nhiên vua. Hiện tại hắn là tới đổi đồ đổ ước, mà rồ chờ ở chỗ này nguyên nhân cũng là cái này, muốn không hắn sớm liền trực tiếp tuấn di về nhà. Người nào còn ở đây cùng nạn xỉ ẻn văn nói nhân sinh, không biết học cận bã cùng học bà nói chuyện phiếm rất tâm mệt sao? Mà còn nạn xỉ ẻn văn cái này lão đàn bà nói chuyện luôn là hàm hồ suy đoán, khiến cùng với nàng nói chuyện phiếm rồ cũng không biết chết nhiều ít cái tế bào não. Rõ ràng nghe không hiểu cái gì, còn muốn giả trang ra một bộ lý giải dáng vẻ, không vì cái gì khác liền là không thể hạ xuống chính mình bước út. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bước út không thể rơi. Lời rõ ràng chính là không hiểu chính ở chỗ này gặp trống. Thấy Sạn Tạ rốt cuộc đến, Dỗ nội tâm thở một hơi thật dài. Mà Sạn Tạ chính là mặt âm trầm trực tiếp ném cho Dỗ một thủy tinh cầu, Dỗ nhận lấy nhìn một cái, trong suốt trong thủy tinh cầu có vô số linh hồn ở trong đó kêu rên. Tạ ơn, lưu sải ở, lần sau có cơ hội lại đến nhân gian chơi a." Dỗ cười nói. Sạn Tạ ngưng thần nhìn một cái, cũng phát hiện Dỗ khác nhau. "Ngươi thức tỉnh thần lực." Sạn Tạ không xác định nói. "Ừ." còn phải đa tạ ngươi trợ giúp ngươi, lần sau ngươi đến nhân gian chơi, ta mời. nhất thời sạn tạ sắc mặt càng khó coi, lần này sạn tạ có thể nói là bội phu nhân lại gây binh, chỗ tốt cơ bản toàn bộ khiến dỗ cầm đi, chính mình còn đền một thước cái linh hồn, vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng dỗ còn thức tỉnh thần lực. trên ngàn năm qua, sạn đã lần thứ nhất như hôm nay như vậy như vậy bực bội. nhân loại, ta nhớ ở ngươi, trong địa ngục linh hồn không phải dễ cầm như vậy. sạn tạ cắn răng nghiến lợi nói, nói xong cũng trực tiếp rời đi nhân gian trở lại địa ngục, không cho dỗ tiếp lấy chào phúng hắn cơ hội. dỗ thở dài một hơi, thất vọng lắc đầu một cái, đều mấy ngàn tuổi người thế nào khí lượng vẫn như thế tiểu. Cổ vừa nghe đến sau mặt đen lại, cũng không nói gì trực tiếp mở ra cổng truyền tống trở về Cạm Mạ Tạ, rất sợ rồi sau đó mới đem chính mình cho khí đủ sắc. Những lao quái vật này thế nào một chút hài hước cảm giác cũng không có. Dù thấy bốn phía đã không có người, không thú vị nôn nhún bay, trực tiếp thuần di trở về biệt tự. Về đến nhà sau, dù cùng lỗ nạ các nàng lên tiếng chào hỏi, liền đi vào thư phòng, đem trang bị một bức linh hồn thủy tinh cầu ném vào quốc gia tử vong trong. Vốn là dù chỉ là thử xem mà thôi, không có nghĩ tới cái này thủy tinh cầu thật đúng là đi vào, phải biết quốc gia tử vòng là không thể chứa đồ vật. Dù cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem chính mình ý thức thăm dò quốc gia tử vong trong, sau đó mệnh lệnh một cái tích dịch nhân vong linh đánh nát thủy tinh cầu. Sau một khắc, vô số linh hồn từ trong đó phun ra ngoài, tốt giống cá giết sang sông giống nhau vô cùng hỗn tận. Sau đó quốc gia tử vong quy tắc thật giống như nhận ra được đám này người xâm lăng, trực tiếp liên thông ma lực lò luyện, tại vô hạn năng lượng tiếp viện ở dưới, trực tiếp sinh thành một cổ không khỏi bị áp, đem cái này một thứ vô chủ linh hồn trấn áp tại tại chỗ. Giờ khắc này Dù mới nhìn rõ những linh hồn này tướng mạo, chỉ có thể nói bọn họ đem người già yếu bệnh hoạn bốn chữ này thể hiện tinh tế thậm chí có một chút đều đã bị trong địa ngục tiểu binh hành hạ cũng sắp hồn phi phách tán, ngược lại cũng làm khó sạn tạ có thể trong địa ngục vơ vét đến nhiều như vậy cực phẩm tồn tại. Dù khinh thường liếc một cái miệng, thầm nói sạn tạ cũng đuổi theo đế không sai bị lắm, đều đặc biệt sao là cái nhỏ mọn. Ngay sau đó, bị trấn áp ở linh hồn rối rít lộ ra kinh hỉ biểu tình, thậm chí có đều đã bắt đầu quỳ xuống đất quỳ lạy, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì bọn hắn biết rõ mình muốn tiêu tan, đối với bị địa ngục hành hạ vô số năm bọn họ, tử vong không phải trừng phạt, mà là lễ vật. Thấy như vậy một màn rộ, rất là rung động, hắn nghĩ tới những linh hồn này sẽ bừng gạo, biết phấn nộ, sẽ tuyệt vọng sẽ khẩn cầu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng những linh hồn này lại sẽ cảm kích chính mình. Thậm chí rổ từ nơi này một thước trong linh hồn đã cảm nhận được chính mình nhiều mấy trăm ngàn tín đồ. Tử vong là giải thoát, tử vong giao phó cho sinh mạng ý nghĩa sao? Ta hiểu. Trên thực tế ngồi trong thư phòng rổ hơi có cảm giác, lầm bầm lầu đầu nói. Cùng lúc đó hắn tín ngưỡng trong hồ tử vong thần lực đột nhiên thật giống như ăn cái gì kích thích tố một dạng bắt đầu từng ngụm từng ngụm thôn vẹt tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa hiệu suất trong nháy mắt để cao mười lần. Phúc chí tâm linh rổ đương nhiên cũng muốn trở về lấy những này mang cho mình cảm ngộ linh hồn. Quốc gia tử vong trong. Rồi ý thức liên thông trên bầu trời mây đen dùng mây mù tạo thành một gương mặt to, đồng thời dừng lại quốc gia tử vong động tác kế tiếp. Tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, các ngươi đều phải hoàn toàn tan thành mây khói. Hiện tại ta cho các ngươi một lựa chọn, các ngươi muốn tiếp tục tồn tại hạ đi, có thể đi về phía trước một bước. Hồi lâu đi qua, không có có một cái linh hồn bước ra bước chân, rồi thở dài một hơi, hắn đã cảm nhận được những linh hồn này tử trí. Nếu lời như vậy, kia rộ liền tắc thành cho bọn hắn. Nhưng ngay tại rộ muốn dừng quốc gia tử vong tiếp tục vốn là động tác thời điểm, một cái trong suốt cũng sắp tiêu tan linh hồn, đột nhiên kéo lên bên cạnh một cái nhi đồng linh hồn tay đưa hắn đẩy đi ra bên ngoài trên đất trống, không, Cầu hoa tươi, trùng quanh linh hồn khi nhìn đến hắn động tác sau, rối rít tự phát đem chính mình trùng quanh nhi đồng linh hồn ném ra, rối liền như vậy trên không trung lặng lặng xem của bọn hắn hành động, không có ngăn cản cũng không có giúp đỡ, đợi đến sở hữu nhi đồng linh hồn đều thoát ly bọn họ đoàn thể sau, những tiêu tàn bị hư hao người linh hồn rối rít tự phát quỳ xuống, thật sâu đem chính mình đầu đập vào quốc gia tử vong trên thổ địa, không biết là người nào mở miệng trước, cảm ơn, bắt đầu chỉ là lẹ tẻ mấy tiếng, từ từ còn lại sở hữu linh hồn đều tại cùng tiêu lên tiêu lên hai chữ này, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Rất rung động, rất bi thương, cũng rất vui sướng. Không. Dỗ liền nhìn như vậy bọn họ, cũng không nói gì, nhưng sâu trong linh hồn tử vong thần lực nhưng ở không ngừng sôi trào. Các ngươi ý chí ta thu được, các ngươi đem tại những hài đồng này trên người nên đón trọng sinh. Chư vị đi tốt. Cảm ơn. Quốc gia tử vong trong thanh âm huyền náo, không biết tiếng cảm ơn này là những kia chịu chết linh hồn nói, vẫn là Dỗ nói. Sau một khắc Dỗ trực tiếp vung ra đối quốc gia tử vong bản năng chói buộc, trong phút chốc nguyên bản còn tại quỳ xuống đất cảm ơn Dỗ vô số linh hồn trong nháy mắt bị không khỏi sức mạnh to lớn ép thành mảnh vụn. Vô số mảnh vụn linh hồn hóa thành một đạo núi liền trời đất linh hồn phong bạo, sau đó phân hóa thành một từng chùm sáng tiến vào kia 10 triệu cái hài đồng trong linh hồn, tăng cường bọn họ linh hồn cường độ, thanh tẩy bọn họ ký ức, để cho bọn họ quên địa ngục kia vô biên vô hạn hành hạ. Đợi đến linh hồn phong bạo tiêu tan sau, 10 triệu cái hài đồng rối rít lộ ra thuần khiết tươi cười, hướng dụ pho tượng làm không lẫn lộn một chút tư niệm cầu nguyện. Từ tín ngưỡng chi lực liên lạc trong, do tiếp thu được bọn họ cầu nguyện nội dung, tiên nghĩ ly người xa lạ, có thể là những kia chết linh hồn còn có lưu lại, cũng có thể là những hài đồng kia cầu nguyện có tác dụng. Vô số màu xanh lá cây hình quang từ linh hồn phong bạo tiêu tan sau, nhằm phía thiên không, Tô Điểm tại quốc gia tử vong tối tâm mở mịt trên bầu trời, trong phút chốc toàn bộ quốc gia tử vong như mộng như ảo, vô số vong linh ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Kia cảnh sắc, thật đẹp. Đờs, chương này suy luận tính cũng mạnh, cũng không thế nào hợp lý, nhưng lão tử viết nước mắt cũng sắp rơi xuống, cái gì cũng không cầu, cũng không đợi đến 10 điểm, không kịp chờ đợi nghị cùng các ngươi chia sẻ ta cảm thụ. Chương 106, thuộc thần. Kèm theo 10 triệu tín độ gia nhập, dò sâu trong linh hồn tín ngưỡng chi lực hồ trong phút chốc bị xây dựng thêm thành một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Cuộn cuộn mà ra tín ngưỡng chi lực không ngừng thử thách dỗ linh hồn còn có nhục thân trong thư phòng dỗ cả người trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều vào giờ khắc này phát ra chói mắt kim quang trận nhìn giống như một tiểu thái dương nửa giờ sau dỗ mới dần dần thích ứng đột nhiên tăng lên lực lượng đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi cả người xương cốt phát ra phách ba lạp rồn vang sảng dỗ khẽ quát một tiếng nhưng là những này mới tăng thêm tín ngưỡng chi lực đối dỗ thực lực lại không có bản chất tính tăng lên đối với thiêu đốt thần hỏa thành công phong thần mà nói những này tín ngưỡng chi lực còn còn thiếu rất nhiều mà dỗ mới thức tỉnh tử vong thần lực cũng không sẽ bởi vì tín ngưỡng chi lực tăng nhiều mà tăng nhanh chuyển hóa hiệu suất. Bất quá cái này lại tăng thêm dỗ nội tình, sạn tạ còn có thượng đế như vậy thần linh so là cái gì? đơn giản chính là người đó tín đồ nhiều, người nào thần tám bốn ba lực chơi chuẩn hai thứ này mà thôi. Tiếp đó dỗ liền đem chính mình ý thức lần hai tham dò vào đến quốc gia tử vong trong đi, bởi vì nơi này còn có một cái đặc thù linh hồn chờ đợi hắn chuyển hóa, có thể bị sạn tạ coi trọng như vậy, dỗ cũng rất tò mò cồn sạn nguyên linh hồn có chỗ đặc thù gì. Dỗ buông ra cồn stargun, mặc cho quốc gia tử vong quy tắc tại hắn sâu trong linh hồn trước mắt đóng dấu, có thể vào giờ khắc này kỳ diệu sự tình xảy ra. Đầu tiên, cồn stargun cũng không có tại quốc gia tử vong dưới ảnh hưởng trở thành chỉ có 5 tuổi chỉ số thông minh trí trướng, linh hồn hắn cũng không có bị xé nát, mà là dứt khoát trực tiếp chuyển hóa thành dỗ tín đồ. Tiếp lấy quốc gia tử vong trong hơn 12 triệu cái vong linh cầu nguyện tín ngưỡng chi lực kết cấu dòng lũ, phân ra một cái nho nhỏ nhánh sông hội tụ đến cồn stargun trên người, tạo thành một cái quả trứng lớn màu vàng nóng, to cũng chia ra bản thân tín ngưỡng chi lực tụ vào đến cái này trứng lớn trong muốn nhìn một chút cồnスタ nguyên rốt cuộc có thể có thay đổi gì, rỗ cũng không sẽ lo lắng hiện tại cồnスタ nguyên sẽ làm phản chính mình, quốc gia tử vong đóng dấu là không thể nào bị tiêu trừ, trừ phi hồn phi phách tán, nói cách khác cồnスタ nguyên từ tiến vào quốc gia tử vong trong một khắc kia trở đi, liền nhất định phải vĩnh viễn thành tâm ra sức rỗ. theo vô số tín ngưỡng chi lực dội vào, to trên vỏ trứng dần dần xuất hiện vết nứt, cho đến rỗ tín ngưỡng biển tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, kèm theo một tiếng vang rội toàn bộ quốc gia tử vong tiếng vỡ vụn, cồnスタ nguyên nấp trứng đi ra, khục khục không đúng, là cồnスタ nguyên rốt cuộc hoàn thành thay biến, chợt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là sắc mặt từ nguyên lai trắng xanh biến thành hiện tại đại biểu khỏe mạnh đỏ thắm sắc. Chính là dỗ lại cảm giác Cổn Stá Nguyệt đã xảy ra thuy biến, hắn đã từ người chuyển hóa thành một người thần linh. Thốt thần. Theo bản năng rộ trong đầu hiện ra hai chữ này. Kiếm bội, kiếm bội, nghĩ không ra Cổn Stá Nguyệt lại có như vậy tiềm chất, không trách sản tạo vì hắn đều có thể lấp kín một ước linh hồn. Rồ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, trực tiếp đem giành lấy cuộc sống mới Cổn Stá Nguyệt triệu hoán đến hiện thế. Cảnh tượng chuyển hóa dưới có nhiều chút ngộp bức Cổn Stá khi nhìn đến rồ sau theo bản năng lại muốn quỳ xuống, nhưng lại lại bị rồ ngăn cản. Đứng lên đi ta đều nói cho ngươi ta cái này không thịnh hành rồ và một bộ kia. cồn stang nguyên nghe xong xấu hổ cười cười, thẳng lên đã cong đến nửa đường đầu gối. ta hiện tại nên nên ngài gọi như thế nào, phụ thần, chủ nhân, vẫn là tôn chủ. cồn stang nguyên túi đầu xuống khiêm tốn nói, gọi lão bản ta liền tốt. đều 21 thế kỷ từ đầu tới nhiều như vậy phá quý cũ, vương gia điểm, phải biết ngươi chính là ta thứ nhất thủ thần. Dô thủy ý nói, tốt, lão bản. cồn stang nguyên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, cái này một lần hắn đánh cuộc không những tự được giành lấy cuộc sống mới thoát khỏi chính mình bi thảm kết cục, hơn nữa còn thành vĩnh sinh bất tử thần linh. Mặc dù chỉ là cái phải vĩnh viên bám vào rội chi thuộc hạ thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trọng yếu nhất là mình hiện tại tại người lão bản này thật rất hợp chính mình tính khí, bất thình linh nhân sinh biến chuyển thậm chí cũng để cho cồn cạn nguyên sinh ra một loại. Chính mình trước 30 năm bi thảm nhân sinh đều là đang vì giờ khắc này làm cửa hàng cảm giác. Hiện tại cảm giác thế nào? Dỗ hỏi. Cảm giác tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn. Thậm chí ta cảm giác mình hiện tại một quyền đều có thể đánh thủng địa cầu. Cồn cạn cầm nắm quyền đầu kích động nói. Ảo giác mà thôi. Dogo trợn mắt một cái, không chút lưu tình đánh nát Cổn Star Nguyên nǎo tưởng. "Lão bản, ngài liền không thể trước hết để cho ta say mê dưới sao?" Cổn Star Nguyên tràn đầy oán miệng nói. "Không thể, biến, đại lao ra giải cái gì tiểu?" Dogo ghét bỏ đạp Cổn Star Nguyên một cước, mà Cổn Star Nguyên cũng không tránh, mặt đầy cười ngây ngô thừa dưới một cước này. "Ngươi xem, như bây giờ thật tốt, ngươi thoải mái, ta cũng thoải mái, sau đó đừng làm thượng đế một bộ kia." "Tốt lão bản." Cổn tán đồng gật đầu một cái, hắn vì chính mình than thượng một cái theo lý lão bản cảm thấy vui mừng, vận mệnh thật là kỳ diệu a. Một ngày trước chính mình còn sợ lão bản sẽ dưới cơn nóng giận đập chết chính mình, nhưng bây giờ đang cùng lão bản nữa không? Lão bản kia, tiếp theo cần ta làm gì? Cổn Star ngưng nghiêm túc nói, thân là thủ hạ trước trách là vì lão bản mình phân ưu. Rô xoa xoa cằm, chợt phát hiện chính mình mới nhiều hơn tới đây cái thuộc thần còn giống như thật không có gì có thể làm. Hiện tại không có chuyện gì, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi đi, làm ngươi lão bùn hành cũng không thành vấn đề, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Nghe, sau đó có ta bảo kê ngươi, xem ai không sáng sủa tiếp đối đi hận liền dòm, xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm. Dỗ Lưu Minh vô lại nói song phen này giống Hắc Bang đại ca nói, mà Cổn Sta Nguyễn lại không thể toàn bộ nghe, thân là thuộc hạ hắn trọng yếu nhất liền là không thể cho lão bản mình gây phiền toái, điểm này hắn vẫn tự biết mình. "Cảm ơn lão bản." "Ừ ừ, đi đi." Dỗ phất tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi. Nhưng là Cổn Sta Nguyễn cũng chưa đi, mà là chỉnh trọng đi tới Dỗ trước mặt, sau đó quỳ một chân xuống. "Ta Zon, Cổn Sta Nguyễn, hôm nay thuộc về là ngài dưới quyền, Nguyên do lợi kiệm giúp ngài tiêu diệt con đường phía trước bụi gai, Nguyễn do tấm thuần là ngài chặn đả kích ngấm ngầm hay công khai." Lần này Dỗ không có lại ngăn cản hắn chỉ là phân ra một chút tử vong thần lực điểm tại Cổn Stargun trên chán, là cái kế tiếp đồ đằng, đó là một đầu màu đen thần long, là hoa hạ tử tôn thời đại đồ đằng, cũng đại biểu rồi hoàn toàn tán đồng Cổn Stargun cái này thủ thần. Ta, rồi, à cô một, 6, tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức. đợi đến rồi nói xong, Cổn Stargun mới đứng dậy, chỉ là đã không phục mới vừa rồi câu nệ. lão bà kia, ta đi trước. Cổn Stargun nói xong cũng muốn đẩy ra cửa thư phòng đi ra ngoài, hắn đã không kịp chờ đợi hướng mình mấy người bằng hữu kia khoe khoang chính mình hiện tại đã thành thần, giàu sang không về quê cùng cẩm y li dại hình khác nhau ở chỗ nào. Bất quá rồ lại ngăn cản hắn. "Ngươi, từ nơi này đi ra ngoài." Nói rồ chỉ chỉ trong thư phòng cửa sổ, mà thư phòng vị trí tại biệt thự lầu 3, cách mặt đất có 10 cao vài thước. Cho cười, Lỗ Na liền ở bên ngoài trong phòng khách ngây ngốc đây, vạn nhất đi sạch làm sao bây giờ, rồ cũng không muốn cồn súc tạm uẩn cái này, đối với chính mình tinh khí thuộc thần lại bị mình làm rơi. "Đoét, xin lỗi các vị đại lão, viết thời điểm trung nhị vào não, hiện tại lòng xấu hổ bập biểu, rút lui không đi trở về, cầu một sóng tự động đạt." Chương 107, Tony đã lâu không gặp cổn còn ta nghe lời hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh từ thư phòng trong cửa sổ sau khi đi, rồi cuối cùng liếc mắt nhìn quốc gia tử vong trong kia 10 triệu cái hải đồng vòng linh cùng tô điểm ở trong trời đêm màu xanh lá cây huyền quang trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng tươi cười. quốc gia tử vong trong không có thống khổ, không có đói bụng, không có cô độc, không có lục đục với nhau. đối với bọn hắn mà nói nơi này có thể là so thiên đường còn muốn hạnh phúc chỗ. thân ái, đúng phải chuyện gì tốt vui vẻ như vậy. lô nã thấy rồi nụ cười trên mặt sau hỏi, chỉ là thấy một nơi rất đẹp phong cảnh mà thôi. rồi trả lời, đâu có đâu có, ta cũng phải xem. Lô Nạ cặp mắt sáng lên hưng phấn nói, nghẹt, cái này hả? Chỗ đó chỉ có người chết còn có ta mới có thể đi. Ngươi xem không? Dô xấu hổ nói. Lô Nạ nghe xong mang theo thất vọng gật đầu một cái, nhưng qua trong giây lát liền đem chuyện nhỏ này quên đi. Lần nữa cầm lên trò chơi tay cầm tiếp lấy ngồi trên ghế salon ở phòng khách chơi lên bơi không hai diễn. Bất quá lần này cùng với nàng cùng một chỗ chơi người đã đổi thành Tiểu Cốt, còn như Tiểu Hạ sao? Lô Nạ ghét bỏ nàng dùng móng nuốt chơi quá thức ăn, liền đem nàng vứt bỏ. Không biết vì cái gì, khoảng thời gian này Lô Nạ to lớn nhưng đã biến thành một cái nghiện internet tiểu nữ. Nha đầu các ngươi đại học cái kia hạng mục không thành vấn đề sao? trước một trận ta còn nhìn ngươi vội vàng chân đánh sau đó đây, thế nào hiện tại liền rảnh rỗi như vậy? dầu nghi hoặc hỏi. cái kia khóa đề lý luận giai đoạn đã toàn bộ xong sự tình, còn kém một chu sau thí nghiệm, đạo sư bên kia đang cùng đại học thân vốn, cho nên khoảng thời gian này ta liền rảnh rỗi. ngay tại dầu cùng lô nà nói chuyện trời đất sau khi, biệt thự trí năng quản gia sao bắc cực phát tới tin tức. Tiên sinh, ngài chú thích tony, phân đại viên tiên sinh gọi điện thoại tới, hỏi có hay không tiếp bảo. thiết đi, dầu tuý gật đầu một cái, hắn cũng rất tò mò hiện tại tony tìm chính mình có chuyện gì. Dựa theo thời gian để tính, cái này cái thời điểm hắn đã bị dị rổng màn chiến giáp cho tạo ra, đại phản phái sở tàn cũng bị Tony cho thu thập, hàng này còn có thể có chuyện gì, sẽ không là tới cùng chính mình khoe khoang hắn mới tạo ra cái kia đồ chơi đi. Này, tiểu hài người, có chuyện gì không? Ngươi hàng này gọi điện thoại cho ta chính là rất hiếm thấy à, trước trước thời hạn nói rõ trong tay của ta cổ phần ngươi là đừng nghĩ nhớ. Dò lấy các ưu nằm tư thế tựa vào lona trắng tinh trên đùi, mặt đầy tồi tệ tươi cười. Chính là bên đầu điện thoại kia Tony. Sở tác lại không có rộ như vậy nhà nhã, giờ phút này hắn nhà đã bị nổ. Mà xâm lấn người chính là đoạn thời gian trước đi cựu đầu xa Nga lõa này phân bộ Sở Tan. Sở Tan còn mang một người trợ giúp, Ivan Văn Cộ, cũng chính là ý rồng man hai trong mới sẽ cho ra chẳng nhân vật dòi khóa. Trọng yếu nhất là bọn hắn hai đều mặc người sắt thép khôi giáp. Không thể không nói, Sở Tan cũng coi là một nhân vật, bị mẹ ở sở phân phối đến Nga lõa này sau, mấy ngày ngắn ngủi liền chỉnh hợp cái kia phân bộ, sau đó toàn lực căn cứ mã số một hải cốt chế tạo một đời mới sắt thép khôi giáp. Đồng thời, cùng Tony Cha học đột. Sở Tắc là một thời đại hắn, đương nhiên cũng sẽ không quên bị hột đội ra Mỹ quốc bây giờ đang ở nga loã này quá dân nghèo sinh hoạt Ivan Vạn Cổ cha con, phải biết Ivan Vạn Cổ cha chính là cùng hột cùng nhau nghiên cứu qua thuyền cứu nạn lò phản ứng thiên tài khoa học gia. Sở Tán thông qua cựu đầu xà tài nguyên tình báo trong khoảnh khắc tìm được bọn họ, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp tự mình giải quyết sắt thép khôi giáp vấn đề nhiên liệu. Nhưng tiếc là là chờ Sở Tán đến bọn họ chỗ ở thời điểm Ivan Vạn Cổ phụ thân đã suy yếu chỉ còn một hơi, cũng tại đêm đó ôm lòng tràn đầy ván hơn chết, Sở Tán chỉ có thể lui mà cầu nó lần, đem Ivan Vạn Cổ mang về phân bộ. Bị từ nhỏ liền truyền thụ cựu hận tư tưởng Ivan Vạn Cổ nghe được Sở Tan muốn tìm Tony. Nghi. Sở tác báo thù sau, không nói hai lời mang theo hắn cái kia bảo bối vẹt liền cùng Sở Tan đi. Ivan Vạn Cổ cũng rất không chịu thua kém, mặc dù không có giống như Tony nghiên cứu ra tiểu hình truyền cứu nạn lò phản ứng, nhưng là căn cứ cựu đầu xa Nga lãoa này phân bộ tệ sẽ giật năng lượng khối làm ra sắt thép chiến giáp nhiên liệu. Trước rổ lấy đi không gian bảo tạch sau, khiến thiên vong đem tệ sẽ giật ném tới cựu đầu xa nơi đó, cựu đầu xà không ngoài dự liệu chủ động lừng nội hoa nước này Sau đó điều phối mấy tay sau liền đến nga loã này phân bộ trong tay. Bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lợi dụng ban đầu ản mì mẫu, dỗ lã lưu lại kỹ thuật từ tẻ xệ giặc trong lấy ra ra năng lượng. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn đắc ý bao lâu tẻ xệ giặc liền bị lẹn vào bờ lách vai nó cho trống đi. Phải biết tẻ xệ giặc chính là sẽ tự bản thân tản mát ra tia gây ạ. Ban đầu thiên vong chính là dựa vào điểm này tìm tới tẻ xệ giặc. Bờ lách vai đảo nạ tạ xạ trộm đi tẻ xệ giặc sau, sau một khắc nga loã này cái phân bộ này liền bị xì ẻn chạy tới đặt công cho bưng cái lộn trồng võ lên trời. Hiện tại tại nơi này, Nga Lãnh này phân bộ chính là vừa mới thảo sáng tạo ra, bằng không bè ở sở cũng không sẽ phái sở tan tới. Bất quá vui mừng là năng lượng khối còn bị lúc ấy rút lui người mang đi một giường, cho nên Sở Tan cùng Ivan Vạn Cổ mới có thể vượt qua Tony độ tiến triển, cơ hội cũng trong lúc đó nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp. Tại chiến giáp hoàn thành đồng thời, đầy bụng giá tâm Sở Tan trước tiên chu diệt Nga Lãnh này phân bộ, tuyên bố chính mình phản bội Cựu Đầu Sa, sau đó liền cùng Ivan Vạn Cổ hai người đi tìm Tony 820 bảo thủ. Nguyên lai like thân là Tony trưởng bối hắn tự nhiên cũng biết Tony chỗ ở, cho nên mới xuất hiện hiện tại một màn này. Chút nào không chuẩn bị Tony, trực tiếp bị Sở Tan mấy phát đạn đạo bắn cho ngồng, ngay cả tiểu hột tiêu Tểm Tợ cũng bị trôn ở phế tích phía dưới, đã tỉnh hồn lại Tony trước tiên muốn đi cứu phế tích phía dưới Tểm Tợ, nhưng là lấy hắn kia điểm lực lượng nơi nào rời lên để ở Tểm Tợ trên người khối lớn xi si măng cốt sắt bạn. Ngay sau đó đang cùng phế tích trong kẽ hở còn sống Tểm Tợ nói chờ ta sau đó, trực tiếp liền lăn một vòng chạy hướng mình phòng thí nghiệm dưới đất, mặc vào vừa mới nghiên cứu thành công mã số 3. Bất quá Sở còn có Ivan vạn cổ cũng không sẽ đứng ở ngoài cửa biết điều chờ Tony mặc xong chiến giáp, chờ Tony ăn mặc mã số 3 xuyên tường mà ra thời điểm. Satan đã đem máu me khắp người về bộ giáp nắm ở trong tay. Satan còn có Ivan Vạn cổ chiến giáp cùng Max số 3 hoàn toàn khác nhau, Satan chiến giáp càng mập mạp khổng lồ, phía trên trang mang tất cả đều là các loại vũ khí, mà Ivan Vạn cổ chính là đi dàn lực phong, trừ một cái có thể phòng vệ chính mình trang giáp bên ngoài, toàn bộ chiến giáp chỉ có hai cái lóe lên điện quang trường tiền, thỉnh thoảng vung trên mặt đất lưu lại một đạo nói đen nhánh vết thương. Tony đã lâu không gặp. Satan hạ xuống sắt thép mặt nạ, nhanh cười nói: "The S, quỷ cầu tự động đạn. Chương 108, Ta yêu. Satan, ngươi?" Tony khó tin nói: Tony, ngươi biết không, Diễm Tơ là một cô gái tốt, đáng tiếc nàng cùng là người, ta muốn nhường ngươi cũng cảm thụ dưới mất đi hết thể cảm giác. Nhận ra được chính mình sắp tử vong Diễm Tơ, cuối cùng một lần lấy dũng khí hướng về phía Tony thầm tình hô, "Tony, ta yêu." Nhưng còn không chờ kêu ba cái chữ nói ra khỏi miệng, Satan liền điều khiển mặc trên người sắt thép chiến giáp, trực tiếp bóp gãy về cổ, sau đó thô bạo đưa nàng thi thể ném tới Tony trước mặt trên nền. Không, Tony xông lên phía trước, tiếp lấy Diễm Tơ, sau đó không ngừng vuốt ve mặt nàng, mong ngợi mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là mình ảo giác nhưng hiện thực luôn là tàn khốc, Edward đã mất đi mạch, nàng chết thật. trong phút chốc, nguyên bản phóng đãng không kềm chế được phản phất hết thảy đều không để ở trong lòng hoa hoa công tử, Tony, Serac cảm giác mình thế giới sụp đổ, phản phất chung quanh hết thảy đều mất đi màu sắc, thay đổi thành màu trắng xám. hắn khóc giống, hắn kêu rên, hắn không ngừng hôn Edward khuôn mặt, nhưng hết thảy đều muộn, Edward đã không thể đáp lại hắn, không thể giống như trước nữa một dạng phiền hắn. Seran cùng Ivan vặn cột nhưng ở thúng khoái cười to, mắt cười nước mắt cũng sắp rất xuống. Tony, Serac cảm giác này không thể chứ, toàn thế giới chỉ còn lại người một cá nhân tuyệt vọng người cái này tiền chi tiêu tử cũng cảm thụ xuống đi. Lần này nói chuyện là Ivan Vạn Cổ. Phụ thân hắn bởi vì sợ tạc một nhà mà buồn bực sầu não mà chết. Ivan Vạn Cổ một đem kia cổ kiều hận thừa kế đi xuống, biến thành một cây kim đối sợ tạc ra thú. Nhưng mà Tony đã không nghe được hắn nói. Giờ phút này Tony trong đầu lặp đi lặp lại chiếu phim lấy trước cùng đẹp tởm từng ly từng thí, chìm đắm trong trong đó không thể tự kiểm chế. Cho đến bị Ivan Vạn Cổ một roi khóa lại cổ, cưỡng ép quăng đến hắn và sờ tan dưới chân. Tony mới tỉnh hồn lại, cũng may mask số ba kiểm tra đến nguy hiểm tự động mặc vào đầu khôi giáp. Bằng không Tony đã bị trên roi cường điện lưu điện thành một cụ cháy xém thi. Tình hồn lại Tony trong phút chốc nội tâm quần quật ra trùng thiên lửa giận, nguyên bản thanh minh trong đôi mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu vằn vện tiêu máu. "Satan, ta muốn ngươi đền mạng." Nói xong Tony trực tiếp dùng bàn tay bắn pháo lui Ivan và cổ, tránh thoát trên cổ chói buộc, sau đó không muốn sống đánh về phía Satan. To lớn động năng trực tiếp liên đối Satan y rộng bọn trở thế ra đã trở thành phế tích biệt thự. Nhưng mà mã số 3 vừa mới chế tạo hoàn thành, còn chưa kịp chuyên chở các loại vũ khí, hiện nay chỉ là có năng lực phi hành còn có cái kia lòng bàn tay pháo mà thôi. Căn bản là không phá nổi Sơ Tan còn có Ivan vạn cổ phong ngự, thú chi bọn họ ngực lò phản ứng là từ tệ sẽ giật năng lượng chế tạo mà thành, phát ra động lực hơn xa với Tony tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng. Cho nên rất nhanh, Tony liền bị Sơ Tan còn có Ivan vạn cổ lực tổng hợp đè xuống đất, không thể động đậy. Coi như là Tony đem sở hữu nhiên liệu hội tụ đến ngực phát ra một đạo năng lượng thật lớn đường bắn, cũng bị Sơ Tan dị dụng bọn trở lấy không phù hợp hắn mập mạp hình thể tốc độ, bén nhảy tránh thoát đi. Ivan và cổ, đào ra bộ ngực hắn lò phản ứng, có nó thế giới tương lai liền trong tay chúng ta. Sơ lái dị dụng bọn chờ toàn lực chế trụ Tony sau đó hướng về phía Ivan vạn cô nói, kệ sẽ dắt năng lượng chế thành lò phản ứng mặc dù cường đại, nhưng là không có thể sống lại tài nguyên, dùng một khối thiếu một khối. chỉ phải lấy được Tony tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng, sở Tan liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cương thiết chiến sĩ, không sợ cựu đầu xà phản công, thậm chí sở Tan đều muốn tốt, một khi kỹ thuật tới tay liền đi xa tha hương, đi phi châu khống chế cái nước nhỏ sau đó suy suy phát triển. Ivan vạn cô gật đầu một cái, không nói hai lời trực tiếp thu tay phải lên rồi, sau đó trừ hướng Tony ngược lò phản ứng, Tony gắng sức phản kháng không để ý ngực năng lượng đóng bởi vì phát ra quá tải mà mang đến cháy cảm giác, phát huy ra max số 3100% lực lượng muốn thoát khỏi ý rổng mọn trời chói buộc, nhưng là lửa giận trong lòng cũng không thể tăng cường max số 3 lực lượng. Nó từ thiết kế ban đầu cũng không phải là dựa theo lực lượng hình thiết lập, tự nhiên cũng kiếm không mở có lực lượng cường đại hơn ý rổng mọn chờ. Kèm theo bộ ngực mình hộ giáp dần dần bị Ivan vặn cổ một chút trừ biến hình, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Tony tâm cũng dần dần ngã vào đáy cốc, nhiên liệu mất đi cũng liền ý nghĩa hẳn chết, chết Tony ngược lại không sợ, hắn hận là mình không thể là bẻ bợ báo thủ. Mà lúc này Tony nghiên cứu nhân công trí năng Dạ vịt lại mang đến cho hắn một chút hy vọng. Thiên sinh, hỏi có hay không bấm cầu cứu điện thoại. Nghe được Dạ vịt tiếng nhắc nhở này sau, Tony trước tiên nhớ tới rồ. Phải biết rồ nhà một con mèo đều có loại kia siêu phàm lực lượng, có thể tưởng tượng được rồ bản thân cũng tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù không có gì căn cứ, nhưng Tony có loại trực giác này. Dạ vịt, đánh cho ta cho rồ. Xin lỗi, Thiên sinh ngài danh bại trong không có rồ. Tony giấy ruồi đột nhiên dừng một chút, tiếp lấy không được tự nhiên nói, gọi cho vắt cổ chảy ra nước. Ngay sau đó liền xuất hiện trước một màn kia, rồi trong biệt thự, tại Zoro treo chọc Tony một phen sau, Tony cũng không có với hắn lẫn nhau hận. "Zoro, em tờ chết, giúp ta." Kia mãn giật bi thương và cam phẫn, Zoro cách điện thoại đều có thể cảm giác được rõ ràng, có thể để cho Tony sợ tắc cái này cao ngạo nam nhân cúi đầu xuống cầu người, có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đã đến cỡ nào tuyệt vọng tình cảnh. Zoro cũng thu hồi trên mặt đùa giỡn, trở nên nghiêm túc. "Tốt, cho ta phát một tấm ngươi hình hiện trường." Tony không nói hai lời, trực tiếp khiến dạ vịt thông qua biệt thự theo dõi chụp một tấm hình, cũng may còn có một cái theo dõi không có bị sở tan bọn họ hủy diệt đợi đến rổ thu được hình sau, rổ liếc mắt nhìn, trước hắn chính là không có đi qua Tony nhà, lóe lên kỹ năng cũng không thể đi chính mình. Lý Sao Triệu chưa có xem qua địa phương, cho nên mới hướng Tony muốn một tấm hình. trong hình, Tony chính ăn mặc hắn kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng kim hồng sắc dị rồng man khôi giáp, chính là hình thức lại không cần là quan. ngay tại rổ muốn thuấn gì đi qua thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn lồ nạ mở miệng mang ta lên, ấm cỡ tỷ tỷ cũng là bằng hữu ta. trước rổ dùng làm miếng để, cho nên lồ nạ cũng hoàn chỉnh nghe được nội dung nói chuyện về đẹp tở tới nhà bọn họ thời điểm chính là truyền thụ cho nàng rất nhiều như thế nào cùng nam sinh sống chung kỹ xảo, mà còn về đẹp tở kia một thân chi thức ôn nhu khí chất cũng để cho lồ nạ cảm thấy vạn phần thân cận, gần nhất hai nàng cũng không có đoạn liên lạc to lớn nhưng đã thành quê mật. Cho nên bây giờ lồ nạ cũng nghĩ xuất thủ trợ giúp. Tốt. Dù cái gì một không nói, ôm lồ nạ bả vai, sau đó một cái thuấn di đi tôn Tony nơi đó. Tờ S, quỷ cầu tự động đặt. Trước 109, y e lớp diêu tụ, đến hiện trường sau cũng không cần rộ ra tay, Lồ Nạ trực tiếp phát động chính mình dị nhân năng lực, điều khiển đè ở Tony trên người bị rổng bọn trở còn có roi khóa trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đột nhiên mất trọng lượng cảm giác cũng để cho bọn họ nhận ra được rộ còn có Lồ Nạ đến, Sờ Tan lập tức liền muốn cầm trên tay trái súng mạnh bắn chết rộ cùng Lồ Nạ, nhưng Lồ Nạ tâm niệm vừa động trên tay mực ánh sáng màu xanh biết chợt sáng ngời. Hai cỗ sắt thép chiến giáp nơi khớp xương trực tiếp toát ra số lớn tia lửa, lực năng lượng khối cũng trong nháy mắt tắt, Sờ Tan cùng Ivan Vạn Cổ kia có siêu phàm chiến lực chiến giáp trong nháy mắt biến thành hai cỗ thiết quái tải, không chỉ không có mang cho bọn hắn lực lượng, ngược lại đưa bọn họ thật chặt giam ở trong đó có khống chế từ lực năng lực lộn nhạo xong khắp bọn họ, bóp chết bọn họ cùng bóp chết hai con kiến không có gì khác biệt. Mà Tony tại tránh thoát chói buộc trong mấy mắt, liền lấy lòng bàn tay pháo không ngừng công kích đã bị báo hỏng cơ giáp nhốt tại 573 trong đó sở tan còn có Ivan vàng cổ. Tại lòng bàn tay pháo bởi vì kéo dài công kích tạo thành nhiệt độ cao báo hỏng sau, liền rơi lên khối nham thạch lớn đập về phía hai người bọn họ. Trong cơ giáp giảm sóc hệ thống đã báo hỏng sở tan còn có Ivan Vạn Cổ kỳ thực tại Tony vòng thứ nhất lúc công kích cũng đã bảo thế bỏ mình, bọn họ là bị tôi sống động chết. Nhưng điên cuồng Tony vẫn không có dừng lại công kích mình. Hắn không để ý giả vịt không ngừng nhắc đến tỉnh nhiên liệu sắp hao hết thông báo, tiếp tục dơ nham thạch không ngừng đập. Dần dần nhiên liệu đạt tới điểm giới hạn, nham thạch đã nâng bất động. Tony liền lấy quả đập đánh, thẳng đến chính mình. Cơ giáp bởi vì thiếu khuyết nguồn cung cấp năng lượng hoàn toàn mất đi hành động lực. Hiện tại Sauron còn có Ivan vặn cổ đã bị đập thành bánh biến thị, phối hợp đan bệ tan thành sắt thép chiến giáp lộ ra đến phá lệ bất diệu. Ngay tại Tony phát tiết trong lúc Luna muốn ngăn cản, nhưng lại bị Dô ngăn lại. Dô hướng về phía Luna lắc đầu một cái. Hắn cần phát tiết một chút. Chính là, không có gì chính là, hắn Tony. là cái nam nhân không cần chúng ta đáng thương, chúng ta liền đứng ở chỗ này nhìn liền tốt, hắn sẽ không suy sụp. Dầu nghiêm túc nói, cuối cùng làm Tony bị nhốt ở trong cơ giáp thời điểm, Dầu mới hướng về phía Lô Nạ gật đầu một cái. Lô Nạ lúc này mới vận dụng năng lực, đang bảo đảm không thương tổn đến Tony dưới tình huống, một chút đem trên người hắn sắt thép chiến giáp tháo ra. Nhưng Tony mặt nạ bị cởi xuống thời điểm, hai người mới nhìn thấy Tony đã trong lúc vô tình lệ rơi lệ mặt. Hắn trong cặp mắt kia không bao giờ nữa phục lúc trước thật giống như vĩnh viễn cũng tắt bất diệt cảm xúc mạnh mẽ, thay vào đó là đậm đà đến biến hóa không ngờ bị thương. Bi đại không ai bằng tâm chết, nói chính là Tony tình huống bây giờ khóc đủ đi, khóc đủ liền theo ta đi đem vật tự cứu trở về." Rồi đi tới Tony bên người chỉnh trọng nói, nghe được đệm tự hai chữ này thời điểm, Tony trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên một đạo tên là hy vọng ánh sáng, nhưng qua trong giây lát liền tắt, mới vừa rồi tại ôm lấy vật tự thời điểm Tony cũng đã dùng mã số 3 quét xem công năng khảo thí mười mấy lần, mỗi lần kết quả đều là vật tự sinh mạng thể trinh đã hoàn toàn biến mất. Đã hoàn toàn chết đi người làm sao có thể cứu sống, đây là nhân loại thường thức. Nhưng, cái này cũng không phải rộ thường thức, chính là đệm tự đã đã. Tony vô lực quỳ dưới đất bi thường nói, chết hai chữ làm thế nào cũng không nói ra miệng. Tony, tin ta. Rỗ lôi Tony cổ áo, manh liệt mà đem hắn kéo dậy, nhìn thẳng hắn cặp mắt nói. Sau một hồi lâu, Tony thấy rỗ trong mắt nồng đậm tự tin, trong lòng dần dần lần nữa giấy lên hy vọng. Tốt, ta tin ngươi. Đi thôi. Rỗ buông ra nắm Tony cổ áo tay, không có cách nào, rỗ hiện tại thân cao đều có 188cm, không đem Tony nhắc tới căn bản không cách nào thấy ánh mắt hắn, mặc dù cách làm có thu bạo, nhưng đều là đại lao ra từ đâu tới nhiều như vậy khác người. Rô có thể sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi đã đem hắn sách Tony hình ảnh ghi xuống, mà quay phim người chính là Thiên Vong Không chế cái kia duy nhất may mắn còn sống sót máy thu hình. Chờ Tony lảo đảo mang theo Rô bọn họ đi vào đã thành phế tích biệt thự thời điểm, Rô cùng Lô Nạ mới nhìn thấy nằm trong phòng khách để bọc tơ thi thể. Tony trước tiên chạy tới, đưa nàng kia đã dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể thi thể ôm vào trong lực, bọc tơ an tĩnh giống như ngủ một dạng, chỉ là trên cổ một mảng lớn màu đỏ tím máu ứ động còn có lại không lên xuống lồng ngực lại tỏ rõ tàn khốc sự thật. Lô Nạ nhẹ nhàng kéo thoáng cái rô ống tay áo, trong giọng nói cũng mang theo một chút bi thương. Thân ái. Em tơ tỷ tỷ thật có thể cứu sống sao? đương nhiên. Rỗ cầm thoáng cái lô nạ tay nhỏ, tỏ ý nàng an tâm không. Sau đó đi tới bẹp tơ thi thể trước mặt, ngồi sồn người xuống, đưa tay hư đặt ở nàng trên không. Bằng vào ta rỗ danh nghĩa, giao phó cho ngươi tân sinh mệnh, tỉnh dậy đi. Không giống với 5 năm trước phục sinh mạng nệ tổ vợ kia một lần, cái này một lần rỗ đã thức tỉnh tử vong thần lực, giống như trời sinh mang theo một loại nôn xuất pháp tùy sức mạnh to lớn. Rỗ có thể cảm giác được rõ ràng theo chính mình những lời này rơi xuống, phế tích trung bình mà nổi lên một trận âm vong, em tơ tàn hồn đang chậm rãi hội tụ. Nhưng cũng là như vậy, mới bắt đầu lớn thần lực rồ còn không làm được khiến người đạp đất trọng sinh, nhưng lại khiến rồ thấy khả năng này. Sau một khắc rồ trực tiếp phát động S cấp kỹ năng Tử hạ. chỉ thấy một đạo bạch quang từ rồ trong cơ thể bay ra, sau đó thẳng đi vào đến vết tợ trong thi thể. Cùng 5 năm trước một dạng thần tích xảy ra, vết tợ kia bị vặn gãy cổ bắt đầu tự động bản chính, sau đó là nơi cổ máu bầm cũng thật nhanh biến mất, một giây kế tiếp tại rồ trong tầm nhìn vết tợ tàn hồn thật nhanh bị một loại không khỏi lực lượng bổ toàn, sau đó cũng đã khôi phục hoàn thành lục thân trọng hợp. Ngay tại linh hồn cùng thể sát hoàn mỹ hòa làm một thể trong nháy mắt, đẹp tở trái tim bắt đầu lần nữa nhảy lên. Ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra. Vừa mới phục sinh nàng giờ phút này ký ức còn dừng lại ở tử vong một khắc trước, cho nên tại tỉnh lại trước tiên, liền thâm tình nhìn về phía đã bị bất tỉnh lình kinh hỉ rung động, đã mất đi đồng hồ đôi tình khống chế Tony. Nói ra kia chưa nói xong ba cái hai. Bốn chữ. Tony, ta yêu ngươi. Đã bị mất mà lại được vui sướng giao động bắp thịt cả người cứng ngắc Tony. Nghe được đẹp tở câu kia ta yêu ngươi sau đó, chợt đem đẹp tở ôm vào trong ngực. Trước đã ngừng nước mắt lần hai dâng trào mà ra, chỉ là lần này là đại biểu vui sướng nước mắt. Y lớp dịu tủ, y lớp dịu tủ. Đã không biết nói cái gì, Tony giờ phút này chỉ là ôm thật chặt Peter, cảm thụ nàng kia có thể làm cho mình thể xác và tinh thần ấm áp nhiệt độ cơ thể, máy móc tái diện y lớp dịu tủ những lời này. Peter mặc dù không biết tại sao mình không có chết, nhưng là vẫn ôm chặt đã chật vật không chịu nổi Tony, cảm thụ người nam nhân này tới chế tình yêu. Mà dù đứng ở bên cạnh chính là rất rất phong cảnh dùng di động vỗ xuống điều này khiến người ta cảm động trong ngáy mắt. DS, quy cầu tự động đặt. Chương 110, Tony, ngươi một cái tiện nhân. Khô khủng, chủ yếu rổ chủ vẫn là Tony trợn mắt hốc mồm biểu tình nhìn thật sự là quá có tin mừng cảm giác tin tưởng sau đó phát cho hắn xem nói khẳng định rất thú vị thoát đi nhưng thật ra là rồ át thú vị lại phát tác nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi rồ không có làm gì nữa dư thừa sự tỉnh quấy giày ôm nhau mà khóc hai người mất mà lại được luôn làm người cảm động mà còn lần này rồ cũng không phải hoàn toàn đi ra đánh công công tại tỉ mị quan sát được đẹp tở từ chết đến sống quá trình sau rồ đối tử vong cái khái niệm này có sâu hơn một tầng lý giải cho ra thành quả liền là tử vong thần lực chuyển hóa tốc độ nhanh hơn phòng trường hiện tại chỉ cần hai năm liền có thể hoàn thành chuyển hóa nguyên bản mới gia nhập mười triệu vong linh tín ngưỡng chi lực sau. Dỗ phòng trường phải dùng 5 năm mới có thể hoàn thành chuyển hóa, hiện tại hiệu suất trực tiếp đề cao 2 lần nhiều, không thể bảo là thu hoạch không lớn. Lúc này, Lô Na Nà chậm rãi đi tới Dỗ bên người, vén lên hắn cánh tay, nữ nhân luôn là cảm tính, nhìn loại này động lòng người tình cảnh cũng không khỏi thấy cảnh sinh tình. Thân ái, nếu như ta cũng cùng đẹp tở tự tỉ tỉ một dạng chết. Nàng chưa kịp nói xong, Dỗ liền dùng ngón tay thả không hai tại nàng trên môi, ngữ phía dưới nói: "Sẽ không, ta quyết không cho phép loại tình huống này xảy ra, tuyệt đối." Dỗ kiên định nói. "Ân ân." Lô Nà ngọt ngào gật đầu một cái, đem chính mình đầu tựa ở Dỗ trên vai chính mình người nam này hữu mặc dù sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt thế nhưng loại chẳng khác nào là một ngọn núi lớn vô cùng kiên dày cảm giác an toàn lại để cho lô nà càng cảm thấy cảm động cũng càng say mê vào trong đó đương nhiên lô nà đối rỗ cái này làm nàng hài lòng vạn phần trả lời cũng không khả năng không có tưởng tượng nàng nhón chân lên tiến tới rỗ bên thai nhẹ nhàng nói thân ái ta mua một thân đặc biệt chế phục về nhà chúng ta thử xem nghe được câu này trong nấy mắt do nội tâm chấn động mạnh một cái con mắt phát ra thần quang đều có thể chói mù người khác mắt chó nhưng còn muốn giả bộ rất bình tĩnh dáng vẻ cứ việc nội tâm đã bắt đầu đảo tưởng lô nà ăn mặc đồng phục y tá thọ cô gái, đồ đồng phục hấp dẫn vân vân và vân vân, nghĩ tới bạn gái mình, kia đôi thon dài thẳng tóc bắp đùi đi trên người mình kẹp một cái, ồ, tư vị kia, không thể còn muốn, còn muốn liền bị hài hỏa. cuối cùng rồ nhàn nhạt trở về một câu, được. a, nam nhân. mà lô nạ thấy rồ phản ứng sau, cũng lộ ra một cái xảo trá tươi cười, giống như tiểu hồ ly trộm được tinh nguồn dạng. đồng thời tâm lý thầm nói về bất tỵ tỵ nói quả nhiên không sai, nam nhân đều phải cần cảm giác mới mẽ. rồ cùng lô nạ từ bên cạnh chờ một lúc lâu, tony hai cái miệng nhỏ mới phát tiết xong chất đống ở trong lòng tâm tình. Cuối cùng Tony đành vùng anủi một phép tợ thoáng cái, mới đứng dậy, đi tới rổ mặt tấm, giang hai cánh tay sẽ phải bị rổ ôm một cái. Chính là nên đón hắn, cũng không phải Tony tưởng tượng ôm, mà là rổ cho to. Rổ một cước liền đem Tony đạp qua một bên. Đại lao ra, cả những thứ vô dụng này làm gì, còn không bằng tới điểm thực tế đây, tỉ như đem ngươi cổ phần lại chuyển cho ta điểm. Rổ mặt đầy ghét bỏ nói, mà bị rổ đá văng Tony cũng không giận, trên mặt mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng hướng về phía rổ nói một tiếng. Cảm ơn. Vậy ngươi đồng ý cho ta cổ phần? Không cho. Ngươi một cái vong ơn phụ nghĩa đồ vật. Ngươi một cái vắt cổ chảy ra nước, ngươi một cái tiểu hài tử. Tony, mà tẹp tở cùng lỗ nạ chính là mặt đầy mộng bức nhìn nguyên bản hòa thuận hai nam nhân, không biết tại sao lại bóp đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nào kiểu? Tẹp tở cùng lỗ nạ biểu thị chính mình thật không hiểu nam nhân giữa hữu nghị. Trước khi đi, Tony nhìn rồ bóng lưng kêu một câu, vắt cổ chảy ra nước, có chuyện nhớ phải nói với ta. Mà dò chính là phất tay một cái cũng không nói gì, trực tiếp mang theo lỗ nạ tuấn di về nhà. Bọn họ sau khi đi, Tony cùng đẹp tơ cũng lần hai ôm nhau chung một chỗ, đứng trong phía tích cảm thụ với nhau nhiệt độ. Tony, ta là thế nào sống lại? Ta nhớ rõ mình đã chết. Mà Tony cũng không nói gì, chỉ là càng dùng sức ôm chặt Emster. Tony là một người thông minh, biết rổ cái này phục sinh năng lực là đem kiếm hai lưới, cho nên cứ việc rổ không có nói gì tương tự với khiến hắn bảo mật nói, nhưng Tony cũng quyết định đem chuyện này chôn sâu đáy lòng, đánh chết cũng không nói. Cứ việc hiện tại rổ căn bản là không quan tâm, nhưng làm bằng hữu hắn cũng hẳn tự giác khiến điều bí mật này hoàn toàn biến mất. Ngươi trở lại liền tốt. Emster cũng biết Tony ý tứ, không có lại tiếp tục truy vấn. Lời nói, ngươi và rổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào mỗi lần các ngươi gặp mặt đều phải lẫn nhau bóp một trận. Tiệm Tợ Híu kỳ hỏi, hắn a là ta ân nhân, cũng là ta cả đời bằng hữu, có thể bán mạng loại kia. Tony miệng hơi cười nói, nhưng ngữ khí lại dị thường nghiêm túc. Tiệm Tợ nghi hoặc gật đầu một cái, tiếp tục ôm lấy Tony. Sau 10 phút, nghẹt, Tony, ngươi không cảm thấy nơi này có chút lạnh sao? Nói Tiệm Tợ đánh run một cái. Cũng vậy, hiện tại Tony nhà đã biến thành bốn bề thông gió loại kia, mà còn hắn biệt thự cũng giống như rổ xây ở bờ biển, gió biển quét qua, kia cổ ướt lạnh gió mát giống như có thể xâm nhập xương người tùy. Trước bởi vì tâm tình thay đổi nhanh chóng bên dưới, Tony còn không có cảm giác bị Tiệm Tợ như vậy nhấc lên. Tony lúc ấy liền không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. "Đi, chúng ta đi rủ nhà cọ một đêm." Tony trên mặt lộ ra một vẻ cười đếu giả nói nói. "Không tốt lắm đâu, hiện tại cũng 8 giờ tối, quấy rầy rủ cùng Lôn Na không tốt lắm đâu." Tiệm tở ý tứ đã rõ ràng không thể lại rõ ràng, rủ cùng Lôn Na đều còn trẻ, người trẻ tuổi này buổi tối nhất định là có chính mình đêm 223 sinh hoạt ta. "Quấy rầy cái gì a? Rủ tên kia, hố tập đoàn chúng ta 32% cổ phần ta còn không có tìm hắn tính số đây." Tony cố làm tức giận nói, nhưng khóe miệng kia mặt cười xấu làm thế nào cũng không che giấu được hiện nhiên hắn đã sớm minh bạch tệ đẹp tở ý tứ, liền là cố ý muốn đi cho rộ làm loạn. Cuối cùng vẫn bất quá đẹp tở còn là đồng ý tôn như ý kiến, hai người từ coi như hoàn hảo dưới đất bãi đỗ xe trong lái ra một chiếc phe ra gì thẳng đến rộ nhà đi. Trên đường tệ đẹp tở còn tới thương trường đại mua một phen, mua cơ bản đều là lồ nạ quần áo còn có đồ trang sức cái gì. Một mặt là bởi vì quấy rầy rộ cùng lồ nạ sinh hoạt ban đêm ấy nấy, một mặt khác là là cảm ơn rộ, mặc dù nàng không biết mình là thế nào phục sinh, nhưng cùng rộ bọn họ có liên quan là khẳng định. Mặc dù đẹp tở biết những này không coi vào đâu, nhưng tối thiểu cũng có thể biểu đạt dưới chính mình nội tâm lòng cảm kích. Nghe được tiếng chuông cửa, Rô mặt đen lại mở ra đại môn. Khi nhìn đến mặt đầy cười bị ổi Tony, còn có mặt đầy hẫm nái đẹp đờ sau, Rô biết rõ mình đồ đồng phục hấp dẫn tại tối nay hoàn toàn cùng mình nói gặp lại. Sau đó tại Lô nạ tung tăng trong tiếng, hai nàng xách bọc lớn túi nhỏ đi lên lầu thử y phục, nói các nàng nữ tính giữa tư mật thoại đề. Mà Rô chính là mặt đầy căm phẫn nhìn chút nào không khách khí ngồi ở trên ghế salon gặm trái táo Tony. Tony, Stark, ngươi một cái tiện nhân. Kia <cười> hỉ. The quỳ cầu tự động đạn. Chương 111, bị quên cảm giác. Rô buôn bước điểm một điều thuốc, cung thuận tay đưa cho Tony một can. Ngay sau đó hai nam nhân hơn nửa đêm liền ở trong phòng khách bắt đầu nuốt mây nhà khói. "Tony, ngươi sau đó định làm như thế nào?" Rồi trong lúc lơ đãng hỏi, "Còn có thể làm sao, lần nữa cái cá biệt thử thôi, ta nhất định phải tạo cái so ngươi cái này thi đấu ngươi cái này tốt." Nói Tony nắm hâm mộ và ghen ghét ánh mắt quét nhìn Dỗ trong nhà một tuần. Mà Dỗ chính là khinh bị xem hắn như vậy. "Khắc Trang, tối nay tới nhà ta rốt cuộc có chuyện gì nói đi, ta có thể không tin ngươi cái này, bình thường đều cầm lỗ nuôi xem người hoa hoa công tử, sẽ bươm mặt mũi đến chỗ của ta ăn chùa hú chùa." Tony nghe được Dỗ nói sau đó sắc mặt cứng đờ, trên mặt thư giảng thích dí biểu tình trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ cười khổ còn có nhàn nhạt sắc ý. quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện. nói nhảm, ngươi là làm ta ngốc vẫn là làm tiệm tận ngốc, liền sờ tan cái kia thối cá mặn làm sao có thể một mình nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp, nếu là hắn có thể nói ngươi đã sớm chết ngay cả không còn xuất lại một chút cặn. rô bình tĩnh hít một hơi thuốc lá, phun ra khói mù tràn ngập ở trong phòng khách, che đậy Tony kia lóe lên cả mắt. 480 nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? bị rô vạch trần tâm sự Tony, buồn bực mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, khiến nhĩ có tịn tại trong phổi quanh quẩn một vòng phẫn chấn toang cái đã mệt mỏi không chịu nổi thần kinh. Ta muốn cho kịp đỡ tại ngươi cái này ở một thời gian ngắn, cái này cái thời điểm ta không biết trừ ngươi ta còn có thể tín nhiệm người nào, cái kia hắc thủ sau màn không có tìm ra, ta không yên tâm. Được, cảm ơn. Có cần hay không ta giúp đỡ? Dỗ tùy ý nói, có thiên vong giam thị toàn cầu internet cùng vệ tinh, muốn tìm Tony lo lắng cái kia hắc thủ sau màn là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, trừ phi bọn họ truyền tin cách thức còn dừng lại ở cổ đại. Không, báo thủ chuyện này vẫn là tự tay đem so xét tốt. Trước không có ý tứ mở miệng, nhưng bị Joe chủ động đạnh trần tâm sự, Tony cũng thanh tĩnh lại, ngồi liệt ở trên ghế salon, vừa hút thuốc vừa nhìn trần nhà. Tại Joe không nhìn thấy trong góc, Tony con mắt lóe lên nồng đậm sát ý còn có căm phẫn. Phải biết ngay vừa mới rồi đẹp tội, nhưng khi hắn mặt chết qua một lần, loại kia cảm giác vô lực cùng vạn tiễn xuyên tâm như vậy đau lòng, Tony đời này cũng không muốn lại thể nghiệm một lần, cho nên bất kể cái kia ủng hộ sờ tan mản, à xem, sau hấp thủ rốt cuộc đối với mình là thái độ gì, Tony đều phải đem hắn nổ tận gốc, đem hết thể thai hỏa ngầm bóp chết tại manh nhà trong. Hướng chi, chỉ là sợ tan chết còn chưa đủ để lấy bình tức Tony trong lòng trùng thiên lửa giận. Hắn muốn hết thảy tham dự cái này sự kiện người tất cả đi xuống bồi sợ tan. Vô luận là người nào, hắn chết định. dù vạ cũng không giữ được. Ta Tony. Sợ tan nói. Biết, em tự tại trong nhà của ta coi như là thượng đế cùng sáng ta đồng thời hàng lâm. Ta cũng bảo đảm không mang được nàng. Vừa vặn khoảng thời gian này lôi nã rảnh rỗi, còn có thể để cho nàng bồi bồi lôi nã. Rồ vui vẻ đáp ứng Tony cầu. Cảm ơn nói ta liền không nói nhiều. Chuyện này ta thừa dưới. Tony sắc mặt vui mừng, trịnh trọng nói với rồ. Ngươi có thể kéo xuống đi, ngươi thiếu nói với ta tạ ơn ta là xem ở biệt tợ màn mũi, với ngươi cái lộn có quan hệ gì? Lời nói về biệt cái này, một cô gái tốt người thì nhìn chúng ngươi. Dô mang theo 10 phần ghét bỏ nói, "Đúng vậy, nàng là một hoàn mỹ nữ nhân, ta không xứng với nàng." Rõ ràng đây cũng là một câu tự rêu nói, dĩ nhiên khiến Tony nói ra đắc ý mũi, mà còn trên mặt bộ kia cười bị uể, thấy thế nào thế nào khiến miệng. Dô cố nén chính mình đem Tony tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt đè xuống đất ma sát xung động, đem cháy hết thuốc lá ứn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, chỉ chỉ Tony ngực tiểu hình truyền cứu nạn lọ phản ứng. Đồ chơi này có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lấy xuống tin tưởng ngươi thân thể chắc có phản ứng đi biết được nguyên văn rồi đương nhiên biết Tony cái này tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng mặc dù cường đại nhưng lại mang theo một loại trí mạng tác dụng phụ đó chính là ba kim loại phóng xạ trúng độc theo thời gian đưa đẩy Tony trúng độc trình độ sẽ không ngừng càng sâu cho đến chết cho nên Rô mới có câu hỏi này cái này sao ta tin tưởng chính mình có thể tìm được thay thế nguyên tố tự tay phát minh tiểu hình thuyền cứu nạn lò phản ứng Tony đương nhiên cũng biết nó tác dụng phụ bất quá thiên tài hắn có tự tin có thể chính mình tự tay tìm tới thay thế nguyên tố thậm chí là sáng tạo một loại nguyên tố mới. Đây chính là Tony. Sợ tặc tự lo cũng là hắn tự tin. Thôi đi, tùy ngươi. Joe cũng chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút. Trên thực tế hắn còn rất muốn thấy được Tony không tìm được thay thế nguyên tố sau đó muốn sống muốn chết dám vẽ. Tiếp đó Joe cùng Tony câu có không có một câu trò chuyện thật lâu. Bất chi bất giác Tony đã rửa vào ở trên ghế salon gậy lên ngáy khò khò. Hắn đúng là mệt mỏi. Trước là mình nhà bị tặc, sau đến chính mình thật thích nữ nhân chết, sau đó lại bị dở tàn cùng Ivan bạng cổ treo đánh một trận, cuối cùng đèm tơ lại xuống lại. Tâm tình này nào chỉ là thay đổi nhanh chóng a, nhất định chính là ngồi một chuyến kích thích nhất xe cắp treo. Đến rộ nhà sau đó, biết về mật tợ cùng mình đã hoàn toàn an toàn rồi, lại cùng rộ thổ lộ xong tâm sự sau, hoàn toàn thanh tĩnh lại, Tony đương nhiên liền như vậy ngủ, hắn hôm nay trải qua sự tỉnh quả thực quá nhiều, so với hắn trước hơn 30 năm thêm đến trả lại hết phải nhiều, cảm giác giống như là tại một ngày ngắn ngủi này đi hết một cái luân hồi mở dạng. Còn như rộ nhà, hắn khi nhìn đến Tony mệt mỏi ngủ sau đó, trực tiếp rửa mặt trở về phòng ngủ ngủ đi, tối nay hắn nhất định phải một cái người ngủ, lô nạ cùng mật tợ tại phòng khách ngủ đây, hai nữ nhân này không biết tại sao đặc biệt nói đến, phòng trưng cái này sẽ còn đang nói một chút thuộc cho các nàng nữ nhân giữa để tại đây vừa mới bắt đầu rỗ đột nhiên một cái người ngủ còn có chút không thể đứng nhưng đang nghiên cứu một sẽ chết thần lực sau cũng từ từ ngủ toàn bộ biệt thự trong phút chốc yên lặng lại chỉ có Tony tiếng ngáy vang vọng ở trong phòng khách còn như giúp hắn cái cái chăn mỏng hoặc là đem hắn rời đến phòng ngủ tới ngủ Dỗ biểu thị ngươi đừng có mơ sáng sớm ngày thứ hai Tony bị một trận thức ăn thong thảng đánh thức dưới bụng ý thức phát ra đói bụng tiếng kêu tỉnh lại hắn mở mắt nhìn một cái phát hiện rỗ chính vây quanh cái khăn tràng làm bếp tại trong phòng bếp thuần thục làm điểm tâm giờ khắc này Tony thế giới quan đều phải sụp đổ Hắn khó tin xoa trừng mấy lần con mắt mới xác nhận chính mình thấy là chân thực, không phải không khi động sinh ra hào giác. Hán, Jo, Apoll, trăm tỷ tập đoàn chủ tịch có nghịch thiên năng lực, trong nhà sùng vật mèo đều có thể ngự sát một đội phần tử kinh khủng. Sáng sớm lại tại trong phòng bếp thuần thụ dán lấy chứng trắng, Người có thể tin tưởng trước đây sau tương phản có bao nhiêu lớn sao? Ngược lại Tony bây giờ là hoàn toàn một bước. Bất quá không biết vì cái gì, Tony lại cảm thấy rộ nhà có một loại khác thường không khí, không giống với nhà mình nơi đó chống trải băng lãnh. Nơi này có một loại có thể khiến người ta thể xác và tinh thần buông lỏng ma lực thậm chí cũng để cho Tony hồi tưởng lại chính mình khi còn bé, cha mẹ mình đều tại thời điểm loại cảm giác đó, loại kia bị hắn quên mất, tên là nhà cảm giác. Tờ ế, quy cầu tự động đặt. chương 112, hành tẩu ở nhân gian tà thần. ăn cơm, rồ làm xong cơm sau đó hướng về phía lầu hai hô. không đều sẽ, đã mặc chỉnh tề Lô Nạ còn có bẻm tờ liền xuống lầu. có Tony người ngoài này ở nhà Lô Nạ không có lại như bình thường tùy ý như vậy. trên bàn cơm, Tony cùng bẻm tờ trợn mắt hốc mồm nhìn rồ thành viên gia đình. rồ cùng Lô Nạ cũng đều rất bình thường, mặc dù cũng có siêu năng lực nhưng tốt xấu là nhân loại. Tiểu Hắc Tony cũng đã sớm biết, Tony đã đem nàng coi là là gen công trình tạo vật, thiên văn khoa học kỹ thuật không thì có chữa trị được cái này gen công trình sản phẩm sao? Cho nên tiểu Hắc tồn tại, theo Tony cũng coi như bình thường. Nhưng tiểu cốt là cái gì quỷ, một cái cả người bốc hỏa bộ xương khô vậy mà chính nồng nhiệt uống một ly sữa bò. Giờ phút này Tony đã hoài nghi mình hơn 30 năm dựa vững khoa học quan sát được đấy có phải là thật hay không, muốn không nhỏ cốt tồn tại rốt cuộc giải thích thế nào? Các ngươi thế nào không ăn cơm? Rõ làm tốt không ăn, các ngươi mau đến thử. Lỗ nạ trong mắt mang theo nụ cười nói, dần dần mực thì đen, gần đèn thì sáng cùng rổ sống chung thời gian dài, lô nạ cũng mang theo một chút ác thú vị. nghe được lô nạ nói sau, Tony còn có vẻ tơ máy móc thức cầm dao nĩa lên. đây là rổ đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị không hay, quỷ đều biết bọn họ khẳng định không biết dùng bữa. làm Tony cùng tệp tơ đầu lưới đụng phải rổ làm ra thức ăn thời điểm. trong nháy mắt liền đem tiểu cốt cái này không khoa học tồn tại quên đi, bắt đầu ăn nấu nướng. ngay cả bình thường chú trọng nhất chính mình dáng vẻ cùng lễ phép tệp tơ cũng tăng nhanh ăn uống tốc độ. mà Tony là, là hoàn toàn không để ý hình tượng, ngược lại hắn nhất dáng vẻ chật vật rổ cũng đã sớm xem qua. Ngược lại rỗng người này trên người liền không có hợp lý địa phương. Nếu là hắn nói mình là một thần, ta hiện tại cũng tin. Tony thầm nói. Tony, sợ ta không biết mình nghĩ thật đúng là có một bộ phận là thực sự. Ăn ngon, ăn ngon thật, không nghĩ tới rỗng người còn có ngón này. Tony vừa ăn vừa nói. Đám chị mỹ thực hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước vài chục năm thích nhất hamburger giống như là một đống cất một dạng. Sau khi ăn xong Tony cùng đẹp cỡ thỏa mãn vô vô đã hơi hơi nô lên bụng, không hẹn mà cùng hướng về phía rỗng giơ ngón tay cái lên. Sau đó đẹp cỡ cùng Lona tự giác thu thập bàn ăn đi rửa chén. Trước khi đi, Tony mới giao phó về Bác Tạ mấy câu, để cho nàng tại ruột nhà ở vài ngày, sau đó liền một mình rời đi. Bác Tạ là cái hiểu chuyện nữ nhân, mặc dù lo lắng Tony một mình đi thiếu hiểm, nhưng vẫn là biết điều nghe theo hắn ăn bài. Cùng lúc đó, còn tại xì ẻn trong cao ốc vệ ở sở chính là Kela như sấm, hắn hiện tại hối ruột đều xanh. Ban đầu hắn nên nghe Dan chéo cốt nói, đem Sơ tan cái này trời sinh phản cốt gieo họa cho tại chỗ bắc chết. Hiện tại hàng này chết ngược lại 100, nhưng sông giá hỏa nhưng phải cựu đầu xà cóng lấy sau lưng. Kỳ thực Sơ Tán trốn tránh tạo thành về điểm kia tổn thất kỳ thực đối cựu đầu xà mà nói không đáng kể chút nào vậy thì trách tại hắn đi tìm Tony báo thủ, Tony sợ tắc chết còn dễ nói, mấu chốt là hắn sống sót. Trời biết Tony cái này đại thiên tài có hay không theo Sở Tan cái tuyến kia đem cựu đầu xà cho moi ra. Phải biết cựu đầu xà mặc dù được xưng chém đứt một cái đầu có thể mọc ra hai cái đến, tại toàn thế giới các địa phương đều có giải rác. nhưng là bọn hắn không thấy được ánh sáng a, một khi bị Tony đều đi ra, đưa tới toàn cầu các nước quan tâm, kia cơ bản liền tương đương với GG. Cựu đầu xà mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể làm làm phi châu nước nhỏ mà thôi. Mặt đối những quốc gia khác cũng chỉ có thể áp dụng chậm rãi thấm vào cách thức, còn phải là cẩn thận cẩn thận hơn loại kia băng không nếu như bị phát hiện nói, tuyệt đối sẽ bị quốc gia vũ khí dùng lôi đỉnh chi thế trong khoảnh khắc dọn sạch không còn một ngỗng. Cơ quan quốc gia một khi vận chuyển, uy lực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Tại đại thế trước mặt, ai còn quản có chứng cứ gì à? Có một chút hiểm nghi đã đủ, thả giết lầm 3.000 không thể thả qua một cái cũng không phải là cái khoa trương cách nói, mà là máu lăn tăn sự thật. Chính gọi là rút dây động rừng. Lần này sờ tan hàng này chính là đem cựu đầu xả cho hố thảm. Phát tiết một phen tâm tình sau, tỉnh táo lại vẹo ở sở trước tiên đối đan chéo cốt ra lệnh. Bún độc, ngươi đi đem nga lõa này phân bộ may mắn còn sống sót nhân viên toàn bộ rửa sạch, đem nơi đó chỗ có từng thấy cùng biết Sơ Tan tồn tại người đều đưa xuống địa ngục, hết thề là cựu đầu xà. Hỡi thì ra, cựu đầu xà và thuế đang treo cốt trong ánh mắt mang theo bệnh hoạn cùng nhiệt, tê một câu khẩu hiệu sau đó liền rời đi, hắn muốn đi dọn sạch hết thề Sơ Tan ở lại cựu đầu xà dấu vết. Mặc dù đều như vậy, nhưng vệ ở sở vẫn là không yên lòng, hắn đánh mở một cái video, phía trên phát ra chính là tối hôm qua tình cảnh, dỗ cùng Lô Na cũng ở trong đó, biết được nội tình vệ ở sở cũng không dám đối dỗ có ý niệm gì. Hắn cựu đầu xa mặc dù bình thường cũng không bất treo chọc những cường giả kia, nhưng treo chọc trước kia cũng sẽ gom tình báo tìm tới những cường giả kia nhược điểm từ đó khống chế bọn họ. Nhưng đối mặt dỗ bọn họ loại phương pháp này hoàn toàn vô hiệu. Trải qua số lớn hành vi học chuyên gia cùng tâm lý học gia phân tích dỗ hành vi sau, cựu đầu xa cũng xì ẻn hiếm thấy ra một cái cộng đồng kết luận. Đó chính là cái này người tuyệt đối tuyệt đối không thể treo chọc, một khi treo chọc chắc chắn phải chết. Bởi vì dỗ không giống với những kia từ nhỏ sinh trưởng tại luật pháp trói buộc người làm, mặc dù cũng sinh hoạt tại luật pháp dưới nhưng là một cái coi thường quy tắc tồn tại có người nào sẽ đang hoài nghi nạ tạ xạ thời điểm không chút do dự liền đối cái này đại mỹ nhân nổ súng trước mắt mới chỉ chỉ có dỗ một cái, một khi chạm được dỗ danh giới cuối cùng, hắn căn bản là sẽ không cố kỵ cái gì luật pháp, cũng không sẽ cố kỵ cái gì vô tội sinh mạng, hắn sẽ trực tiếp đến cửa đưa ngươi giết chết, không có gì hòa đàm, không có bất kỳ đường lui, chờ đợi ngươi chỉ có diện vong con đường này. mà trải qua thời gian dài phân tích sau, bọn họ đạt được một cái khiến người sụp đổ kết luận, dỗ danh giới cuối cùng liền là không thể khiến hắn có chịu. đừng xem bình thường dỗ rất rực rỡ, thoạt nhìn người hiền lành. Nhưng ở Thiên Vong khoa học kỹ thuật phát triển thời điểm, vô số đối 970 công ty này ác ý ngăn trở người hoặc là sĩ nghiệp đều tại ngày thứ 2 thần bí biến mất. Không có bất kỳ người nào vật chứng chứng, liền như vậy biến mất, bọn họ đã từng tồn tại qua chứng cứ cũng chỉ có người khác ký ức mà thôi. Mà do lực lượng trải qua lập đi lập lại phân tích sau, được chứng thực đủ để giết bọn họ tạm trở về. Tại cũ đầu xa bí mật văn bản trong kho, dù có một cái đặc biệt ngoại hiệu, hành tàu ở nhân gian tà thần. Cho nên vẻ ở sợ không dám chút nào đánh rồ cùng bạn gái hắn lộ nạ chú ý, mà là đem lực chú ý tập trung đến Tôn Sợ tắc trên người. Người đâu? đi đem phần này video tinh tu biên tập xong cái, đem trong này hai người kia loại trừ, sau đó cho ta ban bố đến theo sổ xì ổ nệ ở trên, đồng thời muốn không để lại dấu vết làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi cái kia người mặc kim hồng sắc sắt thép chiến giáp người chính là Tony. Satan vẽ ở sở têu một tên thủ hạ tới, sau đó chỉ chỉ trong video rồ còn có Luna, tỏ ý muốn đi rơi chính là hai người kia. Hắn làm như vậy mục đích chính là muốn dùng đại chúng truyền thông phân tán Tony lực chú ý, cho đan chéo cốt tranh thủ hủy diệt chứng cứ thời gian. Chờ đến Tony đối phó xong những này đám ghét truyền thông sau đó, Satan lưu lại dấu vết phòng trường đã sớm biến mất không còn một nống. Anthony, sợ ta coi như là hao hết thông thiên khí lực cũng không tra được hắn cựu đầu xả trên người. Đến lúc đó cựu đầu xả liền vừa có thể ẩn nốt đi xuống, từ từ phát triển, lặng lặng chờ đợi cái kế hoạch kia hoàn thành. The S, Quỷ cầu tự động đặt. Chương 113, Kính kia đặc sắc tương lai. Vệ ở sơ mệnh lệnh truyền bá ra ngoài cái kia video, trải qua cựu đầu xả ra sức phổ biến rộng rãi sau đó tại rất trong thời gian ngắn liền truyền khắp tất cả lớn nhỏ video trên website. Lưu gióp nhật báo trang bìa trong khoảnh khắc liền do lay động tại cao ốc giữa tốt hàng xóm sợ Spider màn đổi thành ăn mặc mắc số 3 Tony đồng thời không biết từ nơi nào vang ra rất nhiều chuyên gia đối với ngựa khắc số 3 cơ giáp tiến hành khiến người không hiểu rõ nghiêm phân tích. đồng thời bọn họ còn mơ hồ chỉ ra có thể kéo theo mã số 3 như vậy chiến giáp nhiên liệu chỉ có hiện tại sở tạc tập đoàn thuyền cứu nạn lọ phản ứng. tại nơi này không có bao nhiêu suốt tập tư hệ ruột thời đại quy tắc này video lập tức đưa tới toàn dân nhận nghị. mỹ quốc đám bạn trên mạng trả lại cho tony làm cái tên mới. y giống an chờ tony lái xe chạy tới công ty, nghị muốn liên lạc với người sửa sang lại chính mình kia đã bị sợ tan nổ thành phế tích biệt thự thời điểm. đột nhiên ngọng bức phát hiện mình cửa công ty đã bị vô số nhà tin tức ký giả truyền thông chiếm lĩnh. Những này tụ tập phóng viên khi nhìn đến Tony trước kia nổi bật phe ra gì sau, rối dít giống như là chó dữ vồ mồi một dạng đem Tony tỏa giá bao bọc vây quanh. Bị dọa sợ đến Tony liền vội vàng khóa kỹ cửa xe, e sợ cho mình bị đám này điên cuồng phóng viên lôi ra đi. Giờ phút này bị vây ở trong xe Tony giống như là trên biển khơi một chiếc thuyền đơn độc một dạng khắp khuôn mặt làm mộng bức cùng kinh hoàng. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra cái gì? Cho đến Hạ tỉ mang theo một đội bảo tiêu vượt mọi chông gai, phá vỡ phóng viên đám người Tony mới dám được thoát khỏi khốn cảnh. Hạ đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tony mặt đầy mộng bức nhìn Âu phục tay háo đã bị biết bị kia tên biến thái phóng viên kéo xuống đi hạp thì. "Lão bản, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nhanh theo ta đi." Nói xong khỏe mạnh hạp tỷ trực tiếp kéo Tony liền hướng trong công ty chạy, dọc theo đường đi Tony kinh hồn bạt vía tránh thoát vô số rối hướng mình mì cờ rô. Cảm giác kia căn bản là không giống như là sinh hoạt tại văn minh thế giới, càng giống như là mặt thế chạy thoát thân một dạng. Thật vất vả vào công ty sau, Tony liền vội vàng đều An Linh đóng cửa lại còn như còn tại phóng viên trong biển dãy rủ cầu sinh mấy người hộ vệ kia, Tony chỉ có thể biểu thị chính mình lực bất tòng tâm, cũng quyết định bọn họ chỉ cần có thể sống đi xuống. Tháng này tiền lương tuyệt đối muốn cho bọn hắn gấp bội. Chờ hoàn toàn an toàn rồi sau đó, hạ tỷ mới đem điện thoại di động của mình đưa cho Tony. Phía trên chính phát một cái video, chính là Tony tối hôm qua ăn mặc mát số 3 đại chiến dị rộng bọn trở cùng roi khóa video. Không thể không nói, tiểu đầu xà phụ trách biên tập cái video này người cũng là một hiếm có nhân tài a. Nguyên bản một cái Tony bị sờ tan bọn họ treo lên đánh video. Dĩ nhiên khiến người nhân tài này cắt thành Tony tuyệt địa phản kích, nhất cử tiêu diệt hai cái xâm phạm quê hương của chính mình đại phản phái. Lại hợp với một bài giọng nhạc đối cảnh nhâm nhạc, cái video này lấy ra đi làm điện ảnh phim quảng cáo đều dư giả. Tiếp đó, Hạ Tí đi lại điểm vào một cái khoa học kỹ thuật diễn đàn, phía trên chính có một cái chuyên gia ở đó đem ngựa khắc số 3 thổi nước bọt bay lượn trời. Đồng thời còn cầm nhân cách của mình bảo đảm cái này sát thép chiến giáp tuyệt đối là xuất từ cái thế giới này vĩ đại nhất thiên tài, Tony. Sợt tay. Bằng không cái thế giới này không người nào có thể làm ra cái này thân vô địch cho giáp. Nhìn xong video sau Tony sắp mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cũng không phải là nguyên lai thời khắc khắc vọng chính mình sống ở đèn pha dưới hoa hoa công tử. Cái video này xuất xứ còn có như điên truyền tốc độ rõ ràng chính là cái kia hấp thủ sau màn thúc đẩy. Về phần bọn hắn mục đích, Tony chỉ có thể nghĩ đến một cái, kéo dài thời gian. Cho nên Tony quyết định thật nhanh khiến hạ tí đi bố trí Chí sân, chính mình muốn tổ chức tin tức ban bố hội, đây là nhanh nhất bình tức rối loạn phương pháp. Ngay tại Tony mặt âm trầm đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, một cái trên mặt mang theo hiền hòa trong nụ cười nam địa trung hải đi tới bên cạnh hắn. Xin chào, sợ tặc tiên sinh. Tony nghi hoặc liếc hắn một cái. Người là vị nào? Ta là CN Cung Sẩn, đây là ngươi tìm cớ, chỉ phải dựa theo cái này, niệm cái này, sự kiện liền sẽ rất nhanh bình ổn lại. Đến tiếp sau này chúng ta có sắp xếp. Cung Sẩn nói liền đưa cho Tony hai tấm viết đầy chữ thẻ. CN. Tony nghi hoặc đảo cổ một câu, sau đó nhận lấy thẻ. Trên đó viết ba lưu biên kịch đều biên không ra rác dời cố sự, cái gì chính mình đi nghỉ phép, mấy cái sắt thép người chỉ là phòng thí nghiệm sản phẩm mất không chế chờ một chút, kéo không thể lại kéo. Ta không biết, các ngươi Siển là kia cái ngành bí mật, nhưng ta tự mình biết ta nên làm thế nào. Nói Tony khinh thường cười một tiếng, đem tia hai tấm thẻ lại nhét cụ lượn trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng đi đã bố trí xong ban bố hội trên bục giảng. Sợ tắc tiên sinh, cu lượn vừa định đi lên tiếp tục khuyên, nhưng lại bị Hạ tỷ cản ở nửa đường, chỉ có thể buông tha. Tiếp lấy cu lượn đi tới trong góc, độc thân để lại đeo vào trên lốt hai tay nghe. Cục trưởng, nhiệm vụ thất bại, cầu chỉ thị tiếp theo. Máy truyền tin đầu kia yên lặng một hồi, tiếp lấy liền chuyển tới nít. Fuji thanh âm trầm thấp, biết cu lượn đặc công, trở lại đi, ta khác biệt nhiệm vụ cho ngươi. Tốt, cục trưởng. Xiển trong cao ốc, nít. Fuji đứng dậy ngắm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong lúc bất chợt thở dài một hơi. Cái thế giới này càng ngày càng loạn. Hắn trên bàn làm việc chính để hai phần tài liệu, nhất phần là nền con Twitter. Bắt cỡ tin tức các kẽ. Một phần khác trên đó viết mã dị sởn thị một ông lão uống sinh ra từ bờ da giũ đồ uống sau giả mã năng lượng siêu tiêu chúng độc. Mà tài liệu phía dưới là một cái lục mập mạp xuyên chữ đại khố sái toát ra biến mất ở phương xa bóng lưng. Cùng lúc đó Tony cũng tại trong buổi họp báo tin tức làm ra cùng Nguyên Văn giống nhau như đúc lựa chọn. Ta chính là Igerman. Đây là hắn có thể nghĩ đến chỗ tốt nhất lý phương pháp. Đệ nhất làm như vậy có thể nhanh nhất bình tức rối loạn, vì chính mình tiết kiệm số lớn thời gian. Thứ hai làm như vậy vô hình cho mình mặc vào một tầng gọi là dân chúng ổ dù. Tony dùng cái mông nghĩ cũng biết, chính mình sắt thép chiến y buộc lộ hậu quân địa phương cùng chính phủ đám người kia tuyệt đối sẽ tìm tới chính mình. Sau đó thông qua uy bức lợi dụ thậm chí là cướp bóc cách thức tử trong miệng mình vặn ra tay khắp số 3 chế tác kỹ thuật. Hiện tại trực tiếp tuyên bố mình là sắt thép, tiến đến, hiệp, hoàn toàn đem chính mình buộc lộ tại công chúng tầm mắt dưới, mặc dù khả năng sẽ mất đi phương diện sinh hoạt tự do, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất trên bảo vệ mình cùng tiềm tự an toàn cái này ngay tại lúc này tony sợ tắc cùng nguyên văn trong chỗ bất động, mặc dù làm ra lựa chọn một dạng, nhưng điểm xuất phát lại hoàn toàn bất động. nguyên văn càng giống như là vì khoe khoang, mà bây giờ chính là là thủ hộ, thủ hộ hắn mất mà lại được tình cảm chân thành. mà dỗ cũng tại biệt thự trong thông qua trực tiếp truyền hình thấy tony tuyên bố mình là ý rộng man một màn này, dỗ bưng lên trong tay ly rượu nhắm vào hướng tv, sau đó đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. một ly này hắn kính không phải tony, hắn kính là mình cho tới bây giờ đến mạng thế giới tới nay bụng dạ lười chình, hắn kính là đã mở màn chính là chiếu phim mạ vẹo vũ trụ. Một ly này, dù kính ngày mai cũng kính đã qua. The mạ mà vũ trụ chính thức mở màn, có hay không rất kích động, kích động điểm dưới tự động đã thôi. Chương 114, cảm tình thật tốt à, đợi đến rất nhiều phóng viên nắm Tony chính là ý lổng màn cái này bùng nổ tin tức sau khi đi, Tony vô lực tê liệt ngồi dưới đất. Cái này đám ký giả thật sự là quá ác, các loại kỳ lạ vấn đề tầng tầng lớp lớp, khiến Tony trả lời tâm lực tiểu tụy. Tỷ Như, phóng viên a hỏi, sợ tác tiên sinh, ngươi mặc lấy chiến giáp là thế nào đi tiểu?" Tony đáp, "Ta ăn mặc chiến giáp không tiểu tiện." Khẹn quá thành giận khuôn mặt. Phóng viên a hỏi tiếp, "Vạn nhất đây Tony lại đáp, cái kế tiếp. Phóng viên bê hỏi, sợ tặc tiên sinh, thân ngươi cao như vậy thấp, ngươi chiến giáp người khác mặc không nổi đi đi. Tony, các ngươi không phải phóng viên, các ngươi là giang tinh, các ngươi là ma quỷ. Cái này vẫn chưa xong, phóng viên sau khi đi quân đội cùng chính phủ người lại tới, không ra Tony đoán, đều là tới hướng mình thỉnh cầu mát số 3 kỹ thuật. Bất quá bởi vì Tony đã đem chính mình chủ động ra ánh sáng, cho nên chiếu cố được công chúng bọn họ chỉ là áp dụng hợp tác hoặc là cầm kết sụ tiền tài mua kích thước. đương nhiên rồi giết bị Tony cho cử tuyển. Chờ đến Tony đối phó xong sở hữu tới tìm cầu hợp tác thế lực sau, thời gian đã qua 2 ngày. Mặc dù Tony biết rõ mình đã bỏ qua điều tra Sở Tan thế lực sau lưng thời gian tốt nhất, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu phí giá thật lớn đi điều tra. Kết quả chỉ đạt được một tin tức, đó chính là Sở Tan chiến giáp 553 là từ Nga lão này bắt bộ tạo ra. Còn lại cái gì cũng không có tra được, nói chuyện điện thoại ghi chép không có, xuất nhập cảnh ghi chép cũng không có, thậm chí ngay cả gặp qua Sở Tan người cũng đều rối rít thần bí biến mất, ngay cả một cái bóng cũng không tìm tới. Cuối cùng Bất đắc dĩ Tony cũng chỉ có thể đem cái này hai hỏa ngầm chôn ở đáy lòng, đi rổ nhà tiếp trở về Webster. Như là đã đem chính mình bộc lộ tại công chúng tầm mắt dưới, Tony cũng khẳng định cái kia hát thủ sau màn trong thời gian ngắn sẽ không lại giống tự mình ra tay, cho nên mới yên tâm tiếp trở về Webster. Kiểu đầu xa hủy khuất biểu thị, ta đặc biệt sao căn bản là không nghĩ treo chọc ngươi cái này nhân vật quan trọng, đều đặc biệt sao là sở tan chính mình náo tàn. Nếu để cho vẹ ở sở biết Tony ý tưởng, khẳng định sẽ hủy khuất khóc ra thành tiếng. Hắn cựu Đầu Xà đã thành một cái chuyên chức lương nổi tổ chức, người nào đặc biệt sao làm chút chuyện xấu đều đem nổi ném tới cựu Đầu Xà trên đầu, mấu chốt là thật đúng là đặc biệt sao có người tin. Ai bảo cựu Đầu Xà là toàn thế giới công nhận kẻ xấu đây. Mà việc tự đi đêm đó, Dỗ cùng Lona liền không kịp chờ đợi thử một chút đồ đồng phục hấp dẫn. Mấy ngày nay cũng làm rổ cho nín hỏng, có thể xem không thể ăn cảm giác là thực sự khó chịu. Đêm đó, Dỗ nhà phòng ngủ giường đều không dừng lại, nếu không phải chất lượng tốt, đã sớm bị rổ dùng tăng vỡ. Trên giường trong lúc vô tình bị họa một tấm thật to đồ. Kết quả chính là Lona ngày thứ 2 một ngày không có đi xuống giường ngay cả ăn cơm đều là rỗ tự tay bưng đi qua. Đây là thân thể nàng trải qua lâu dài tín ngưỡng chi lực lễ rửa tội mà mức độ lớn tăng cường kết quả, bằng không ngày hôm qua nàng thật có thể thoát nước mà chết. Đến, nhà đầu cái miệng. Rỗ ngồi ở đầu giường bưng một chén canh chinh nút lồ nạ. Hừ, nam nhân. Trải qua rỗ một đêm chinh chiến lồ nạ, thân thể căn bản không để được một chút sức lực, chỉ có thể lấy chính mình mãn hàm sát khí ánh mắt trợn mắt nhìn rỗ. Tức giận. Hừ, ta nhớ được tối hôm qua thật giống như người nào đó gọi rất lớn tiếng, vẫn còn gọi ta nhanh lên một chút, thế nào hiện tại trở mặt. Rộ khỏe miệng mang theo cười xấu đem trong tay canh bỏ lên bàn, đáy hạ thân tử tiến tới lỗ nạ bên thai thổi hơi nóng. Mà lỗ nạ trải qua rộ lần này trêu đùa sau đó, lỗ thai nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng không chịu nổi rộ trêu đùa nàng, trực tiếp cầm chăn che lại chính mình đầu. hoàn Mỹ làm một lần con rùa đen rút đầu. Đến, đem canh uống, đều lao phu lao thê, còn hại cái gì thẹn thùng a? Trong chăn lỗ nạ theo bản năng liếm liếm chính mình môi, trong đầu hiện ra canh ngon. Nhưng nàng phải giữ vững nàng cuối cùng bực cường, kiên quyết không hướng tên là lao công mỹ thực ác thế lực túi đầu cho nên như cũ có rút trong chăn vẫn không núc đích, mặc cho bụng mình ngủ ngủ cùng ngủ gọi, thế tất yếu khiến rỗ tự kiểm điểm hôm qua. Ật, trời tối trên thu tính. trời mới biết từ thiên đường tới địa ngục lại đến thiên đường lại tới địa ngục, qua lại mười mấy lần, lỗ nạ là thế nào gắng gượng qua tới. Mặc dù cảm giác dường như cũng không tệ lắm, nhưng lỗ nạ là thực sự có chút sợ. Ngươi có uống hay không? Lỗ nạ, không uống đúng không? Ngươi cũng không nên hối hận. Hắc hắc, lỗ nạ, nói xong rỗ trực tiếp đi trong miệng mình rút một hớp lớn canh, sau đó ngậm trong miệng, tháo ra lỗ nạ tràn, tại lỗ nạ trong tiếng thét chói tai chặn lại miệng nàng. Sau đó từ từ đem trong miệng canh vượt qua. Mỹ Tư Tư uống xong canh sau đó, Lỗ Nạ theo bản năng trầm mê tại rổ bá đạo Ôn Nhu chính giữa, cho ra nóng nảy trào dâng đáp lại. Nhưng đang cảm thụ đến rổ nổi lên kiên cường sau đó, Lỗ Nạ không biết nơi nào đến khí lực, cố nén không muốn đẩy ra rổ. Sau đó bưng lên đầu giường còn lại canh liền bắt đầu cái miệng nhỏ uống. Ô, thế nào hiện tại tán thành uống. Rô nằm ở trên giường, điều cười nói, "Uống thật là ngon, uống thật là ngon, lão công ngươi bảo canh uống ngon thật." Nhìn Lỗ Nạ biết điều dáng vẻ Rô buồn cười lắc đầu một cái, xoa xoa Lỗ Nạ đầu sau đó, Ôn Nhu nói, "Không đổi uống, phòng bếp còn nữa." Ta đi cấp ngươi cầm. Thần Ân. Lô Na ngọt ngào gật đầu một cái. Hiển nhiên loại này tình nhân giữa tiểu đùa giỡn, hai người đều hưởng thụ ở trong đó. Mà ngoài phòng ngủ mặt Tiểu Hắc chính là nghi hoặc hướng về phía Tiểu Cốt nói: "Bộ Sư Khô, ngươi nói vì sao chủ nhân luôn là trầm mê ở loại kia nguyên thủy trong vận động a?" Thối mèo, thân là thuộc hạ không được nói xuông chủ thượng chuyện, còn có gọi ta là Tiểu Cốt, đây là chủ thượng ban cho tên ta." Cắt, bảo thủ Bộ Sư Khô." Tiểu Hắc khinh thường liếc về liếc mắt Tiểu Cốt, sau đó liếm mình một chút mong mướt. Tiếp lấy liền bị Tiểu Cốt box nàng tấm kia mặt mèo, bắt đầu qua lại rải séo. Chết. Khô Lâu ta, tiểu hắc với, ngươi bất tử, không nghỉ. tiểu hắc mơ hồ không do nói, tiếp lấy tín ngưỡng chi lực dung một cái tranh thoát tiểu cốt ma chảo cùng nàng bóp chung một chỗ, mà chính đến phòng bếp cho lô na ngồi canh rộ thấy như vậy một màn sau, không khỏi cảm thán một câu, cảm tình thật tốt ta. tận tới đêm khuya, lô na mới đẩy máu phục sinh, lần nữa biến thân thành sức sống mỹ thiếu nữ. bất quá nàng nhàn nhã tháng ngày cũng đến kỳ, bởi vì nàng học nghiên tạp nhị phất đại học cho nàng phát tới thông báo, vốn đã thân đi xuống, ngày mai sẽ có thể tiến hành thí nghiệm. Đợt, các vị đại lao đoán một chút lô đại học là cái nào nội dung cốt truyện trong ngoài ra quỳ cầu một sóng tự động đặt trước 115 ta tới ngày thứ hai lỗ nạ thật sớm mở ra nàng yêu thích tọa giá liền đi tạm nhị phất đại học khoa nghiên sở cùng lúc đó một người vóc dáng gầy yếu nhưng lại mâu thuẫn ăn mặc không vừa vặn béo mập quần áo nam tử chính đoan lấy một cái đi giả hộp đi ở đi khoa nghiên sở trên đường thông qua hai cái đi giả hối lộ bảo vệ cửa bảo an còn có tầng năm tia gậy ạ phòng thí nghiệm duy một nhân viên nghiên cứu sau liền ngồi trước máy vi tính mặt bắt đầu bay nhanh tra được tài liệu cuối cùng hắn thật giống như không có tìm được mình muốn thất vọng lắc đầu một cái cầm lên đi giả hộp vừa muốn đi ra lúc ra cửa vừa vặn cùng chạy tới lô nã đụng cái đối khuôn mặt người đàn ông này tại chú ý tới lô nã nhìn chăm chú sau theo bản năng đem chính mình túi đầu tránh qua lô Nạ ánh mắt sau đó trực tiếp cùng lô nã sụt qua người nhanh nhanh rời đi không có chốc lát dừng lại mà lô nã nhìn chăm chú người nam nhân này nguyên nhân là bởi vì cảm ứng được trong cơ thể hắn kia không ai sánh bằng lực lượng của bạo còn có trôn dấu ở đấy lòng giống như vực sâu như vậy cam vẫn trải qua rồi tín ngưỡng chi lực kéo dài sau thử thách lô nã không biết lúc nào đối lực lượng cảm giác trở nên càng ngày càng mến nghẹn bất quá đây cũng chỉ là một lần vô tình gặp gỡ mà thôi lô nã cũng không nghĩ nhiều co như gặp phải lại kỳ quái người cũng cùng chính mình không có quan hệ quá lớn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn tiến hành thí nghiệm suy nghĩ lộ nạ trực tiếp đi qua giả mã phòng thí nghiệm đi tới nó bên cạnh vật lý học phòng thí nghiệm đạo sư cùng mấy cái nghiên cứu sinh đã tại nơi đó bắt đầu kiểm tra số liệu chuẩn bị tiến hành thí nghiệm nếu như rồ ở chỗ này nói khẳng định sẽ nhận ra đàn ông kia chính là hồn cũng chính là bờ rủ sở bằng n đây là cái giá trị đến đáng thương nhân vật mặc dù giữa có không gì sánh nổi lực lượng cường đại thậm chí còn có càng cam phấn càng cường đại mà còn lực lượng tăng thêm không có hạn mức tối đa như vậy bờ u thiết lập nhưng như cũ cứu vãn không bằng n bi kịch nhân sinh Vốn là bằng nợ có có thể nói hoàn mỹ nhân xỉn tợ phải lai, like, hắn có một phần ổn định công việc, còn có một cái cùng chính mình hứng thú hợp nhau bạn gái. Nhưng ở một lần khoa học thí nghiệm trong hắn xảy ra tai nạn biến thành quân bạo hun, thiếu chút nữa đem bạn gái mình cho hại chết, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chạy trốn xa bờ ra giữa khu dân nghèo ẩn cư, nhưng lại bị dòm ngó hắn lực lượng quân đội lại tìm cho ra. Cuối cùng chỉ có thể đến tạp nhĩ phân đại học tìm chính mình đã từng thí nghiệm ghi chép, hy vọng xa vời một mực liên lạc lấy chính mình thần bí nhân kia giờ giờ bờ có thể giúp mình thoát khỏi hỗn hỗ phía não. Bất quá từ nguyên văn xem ra hắn làm hết thảy các thứ này đều là phí công, hụt cuối cùng sẽ kèm theo hắn cả đời phía sau thì càng bi kịch, có chiến tranh liền đem bằng nở đi tìm bỏ ra công suất lực, chiến tranh kết thúc liền đem hắn ném qua một bên, cuối cùng chán ghét địa cầu, hợp chính mình lái phi thuyền rời đi địa cầu. Mọi người sợ hãi là đối với hắn tàn nhẫn nhất tôn Kính. Ngay tại bằng nở còn không có rời đi phòng thí nghiệm bao lâu, rốt thấn đỡ tôn liền phái số lớn quân đội đem kẹo phúc lớn học bao bọc vây quanh. Đồng thời kẹo phúc lớn học cũng làm ra phát hành thông báo sở hữu giáo sư còn có học sinh nhanh chóng xa cách. Mới vừa chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm lô nạ kỳ thực đang cảm thụ tới trường học trung canh có số lớn kim loại vật thể tiếp cận thời điểm, cũng cảm giác được có cái gì không đúng nhưng cũng không có bất kỳ muốn nổi tiếng ý tưởng, biết điều đi theo đại chúng rút lui cách trường học, đây cũng là dỗ dạy cho nàng. xảy ra chuyện có cái cao đỡ lấy, tục thoại chính là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Cùng lúc đó bằng nợ cũng nhận ra được mình bị bao vây, nhanh chóng trốn hướng địa hình phức tạp nhất thư viện, mong đợi có thể tránh thoát quân đội nhân viên đuổi bắt, cuối cùng lại bị vây ở một cái thủy tinh đường hẻm trong. xa xa ruột thẫn đỡ tuần thông qua ống nhỏm thấy như vậy một màn sau, như cũ mặt không chút thay đổi không có có một tí thành công vui sướng, hắn biết thật sự trận đánh ác liệt vừa mới bắt đầu, không hàng phục bằng nợ trong cơ thể quái vật kia nói, làm nhiều hơn nữa cũng là hổn công cái này một lần hắn có thể nói là dốc toàn lực, không có thân phía trên cho phép liền dẫn quân đội đem kẹo phúc lớn học cho vây. nếu như thành công bắt được hụt cũng còn khá, có thể chống lại mới có cái giao phó, nói không chừng còn có thể quan thăng một cấp. nhưng là nếu như làm hư hại nói, mặc dù bằng vào chính mình nhiều năm kinh doanh mạng giao thiệp không đến nổi trực tiếp ra tòa án quân sự, nhưng là khẳng định sẽ bị cắt giảm quân quyền. đồng thời, thiên vong cũng hướng dụ báo cáo lô nạ trường học tình huống, dỗ lập tức khiến thiên vong liên thông kẹo phúc lớn giám thị khống vi đúng dịp thấy hụt biến thân hoàn tất phá cửa sổ mà ra cảnh tượng, thiên vong, lô nạ có vấn đề sao? lá bản. Phu nhân đã cùng bọn học sinh cùng một chỗ ly khai, chính tại đi bãi đậu xe tìm xe. Nói tiên võng mở ra kẹo phúc lớn học bãi đậu xe theo dõi. Giờ phút này lộ nà ngồi tại chính mình bảo bối tọa giá trong. Nàng có thể không nỡ bỏ đem rỗ đưa cho nàng lễ thành nhân liền như vậy ném ở rối loạn trong đại học. Vạn nhất bị đập hư làm sao bây giờ? Coi như nó là vịt da nhì ung làm thành, cơ bản đập không xấu. Vậy vạn nhất cạo nước sơn cũng đủ để cho lộ nà thương tiếp đường ngày. Không, cầu hoa tươi không. Sau đó lộ nà liền lái chính mình bảo bối tòa giá, lái ra bãi đậu xe đúng dịp là hiện tại quân đội cùng hỗn hỗ chiến trường chính tại Lorna phải rời khỏi đường phải đi qua trên Lorna xa xa liền thấy trên chiến trường ánh lửa mặt đầy cuốn quít dừng xe thỉnh thoảng dùng năng lực cầm cố lại bay hướng mình đạn lạc còn có đạn đại bát mảnh đạn nàng cuốn quít không là mình có thể hay không đi qua trên thực tế nàng coi như lấy lao đầu đi dạo công viên tốc độ đi ngang qua chiến trường quân đội những kim loại vũ khí cũng không đả thương được nàng không biết hút tồn tại Lorna chỉ cho là quân đội là tại bắt một cái phần tử kinh khủng mà thôi mà Lorna sở dĩ cuốn quít nguyên nhân là có phải hay không liền như vậy bộc lộ chính mình có siêu năng lực nàng sợ cho rồ thêm phiền toái đang lúc này Lô nạ trong xe phát thanh vang, bên trong truyền ra rồ thanh âm. Lái qua, ta xem ai dám động đến ngươi. Nghe được rồ bá khí tuyên luôn sau, Lô nạ sán lạnh cười thoáng cái, sau đó liền không cố kỵ chút nào đi lên chân ga chuẩn bị đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Xa xa đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, mọi người không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ lại nghe được xe thể thao động cơ thanh âm mà còn càng ngày càng gần. Cuối cùng chỉ thấy một cái thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ lái một chiếc bá khí vô cùng tọa giá xuất hiện ở bên chiến trường duyên. Lui về phía sau, lui về phía sau, trước mặt nguy hiểm. Một người trong đó gi si quan nắm loa lớn tiếng đối Lô Na ô nhưng mà lỗ nà cũng không có nghe hắn nói mà là đem chính mình ánh mắt ngắm trên chiến trường không nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một tấm ngai vàng ngai vàng mặt chính có một người mặc nhàn nhã quần áo nam nhân bưng ngồi ở trong đó giống như cao cao tại thượng thần linh như vậy mắt nhìn xuống chiến trường mà còn trọng yếu nhất là rỗ lần này không có chút nào che giấu lần thứ nhất tại trước mặt công chúng lấy chính mình vốn là tướng mạo biểu diễn xuất siêu phàm lực lượng ở nhân gian đã vô địch hắn cũng không phải là năm năm trước cố kỵ cái này cố kỵ kia kiến hôi thân là tương lai tử thần làm sao có thể lại che che giấu giấu đây cũng là hắn khiến lỗ nà làm như vậy nguyên nhân còn như sau đó phiến thoái tin tưởng khiến cái thế giới này đau trên một lần tất cả mọi người liền đều biết điều nghĩ tới đây rộ khoe miệng lộ ra một chút khát máu tươi cười đi đặc biệt sao khiêm tốn đi từ giờ trở đi rộ chính thức hướng thế nhân tuyên bố ta tới gs vai chính rốt cuộc tích lũy xong, muốn bắt đầu một loạt trang bức lữ trình cầu tự động đặt chương 116, trăm mười nhảy múa đi trên chiến trường tất cả mọi người đều theo lồ nà ánh mắt thấy tấm kia trôi lơ lửng ở giữa không trung nai vàng buổi chiều ánh mặt trời chiếu tại rô đau tức búa bổ như vậy lập thể tuấn trên gương mặt tươi cười sĩ quan cấp cao im mông trên một tầng kim sắt vương sáng khiến người chỉ có thể mơ hồ thấy rõ rồ gương mặt Giờ khắc này phảng phất thần thoại hàng lâm, tỏ rõ không ai sánh bằng tồn tại cảm giác. Hậu thế trên chiến trường một cái may mắn còn sống sót đại bình, tại sao khi về hưu đưa cái này sâu sắc tại nội tâm của hắn cảnh tượng hoàn mỹ vẽ ra tới? Bị hậu nhân tôn sùng là thần tác, cũng xưng là thần lâm. Sau một khắc rổ tại tất cả mọi người nhìn kỹ lời biến phất tay một cái, vận dụng tín ngưỡng chi lực đem lổ nạ từ xe hơi chỗ ngồi kéo đến trong lòng ngực của mình. Đồng thời hoàn toàn bùng ra chính mình kia đã có thể được gọi là là thần uy khí thế. Trong nháy mắt tại chỗ sở hữu bình thường người đều cảm giác một tòa núi lớn áp tại chính mình trong lòng năm 60. Nguyên bản nguyên não chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí có nhiều chút tâm trí không kiên định người đã bị khí thế áp quỷ dưới đất, ngay cả không có gì chỉ số thông minh hồn hụt cũng bằng vào như dã thu trực cảm nhận ra được rồ cực kỳ nguy hiểm, từ đó ngừng lại trong tay động tác, tâm trí giống như cứng như sắt thép cứng rắn ruột thần đỡ tuần cường đỡ lấy rồ khí thế chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía rồ khuôn mặt, rồ, à cồn, hắn không phải sĩ nghiệp ra sao? Rốt khó tin nói, trước đã bổ cạ liệt đạn đạo cùng dẹn lại cỗ đạn đạo cạnh tranh sau khi thất bại người tướng quân kia liền cho rồ một tấm ruột thần đỡ tuần danh thiếp. Do cũng lời quản liền thuận tay giao cho phó tổng kinh lý Anna. Sau đó Thiên Vong Khoa học kỹ thuật vũ khí bộ rất thuận lợi cùng dột thần đỡ tuẫn tiến hành một loạt giao dịch. Hiện tại ở trên chiến trường rất nhiều đối phó hột tân thức vũ khí liền đều là dột thần đỡ tuẫn từ Thiên Vong Khoa học kỹ thuật mua. đã sớm điều tra qua Thiên Vong Khoa học kỹ thuật dột thần đỡ tuẫn, đương nhiên biết rỗn tồn tại, nhưng bây giờ là tình huống gì? Chẳng lẽ các ngươi những này đại phú hào đều thích gây sự tình sao? Thuôn nhi, sở là như vậy, ngươi luôn luôn không có tiêu cực tin tức bị được sưng là thành thật nhất trăm tỷ phú hào rỗ thế nào cũng là như vậy. Nhìn thấy chiến trường đã yên lặng lại sau. Rồi hài lòng gật đầu một cái, nhưng mà luôn có nhiều chút đau đầu cho là mình đạt được điểm lực lượng liền vô địch thiên hạ. Vĩ như bây giờ em hài, vỡ đòn sợ hụt cũng chính là sau đó cam kết. Hiện tại liền mặt đầy khiêu khích đỡ lấy rổ khí thế trật vật rơi lên trong tay thương chỉ hướng đã dần dần bình tĩnh lại hút. sau đó bóc bỏ. Đồng thời cũng dùng một cái tay khác móc ra một cây súng lục đối còn trên không trung xem cuộc vui rổ mở mấy thương. Tiêm song thiên bản siêu cấp binh lính dược tê sau, đột nhiên tăng lên lực lượng đã khiến hắn bành trướng không thể tưởng tượng nổi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đây là tại tìm đường chết, nhưng chính hắn lại lấy tên đẹp chính mình đây là đang khiêu chiến từ giả. Đối mặt bắn hướng mình đạn, dù còn không đợi chính mình trong lực lộn nạ ra tay, liền đối mặt với sắp chúng mục tiêu chính mình đạn mở ra bàn tay mình, sau một khắc ga cấp kỹ năng quang chi tử phát động. Một đạo chói mắt ánh sáng tử dụ lòng bàn tay phát ra trực tiếp đem đạn bao phủ, sau đó thuận thế đem bành trướng quá mức e mãi. Bờ dân này đánh thành bụi trần. Trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, đại náo hoàng hậu đường phố cam ghét còn không trở thành hình cứ như vậy bị dụ cho diệt. Cái này cho chúng ta trình bày một cái sâu sắc đạo lý, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mà bắn về phía hụt kia mấy viên đạn, bọn họ vậy cũng thương uy lực ngay cả hụt ra thịt đều đánh không phá nhưng lại có thể lần hai kích phát hụt lửa giận, đồng thời Dỗ cũng thu hồi chính mình khí thế có chút hăng hái nhìn phía dưới náo nhiệt. Không sai, hụt cùng quân đội cuộc chiến đấu này theo rõ chính là một trận nho nhỏ náo nhiệt. Dỗ đều là theo địa ngục chi chủ sạn tạ bẻ qua tay cổ tay nam nhân, nơi nào còn để ý phía dưới trò đùa trẻ con. "Ẻm hại." Bờ dân này đã biến mất, hụt không tìm được khiêu khích người một nhà, trực cảm lại nói cho hắn biết Dỗ chọc không được. Cho nên chỉ có thể đem lửa giận phát tiết hướng những kia mới vừa từ Dỗ khí thế trong phục hồi tinh thần lại Mỹ quốc đại binh trên người. Thấy Dỗ thu lại khí thế, cũng không có sẽ xuất thủ ý tứ sau, Dỗ thận đở tu nội tâm tư một hơi mặc dù hắn không biết rộ đến rốt cuộc có cái gì mục đích nhưng không nhúng tay vào liền tốt cho nên rộn thần đỡ tôn liền tiếp lấy mệnh lệnh thủ hạ tấn công hụt nhưng mà những này mỹ quốc đại binh trong tay súng ống ngay cả cho hụt cù lét cũng không đủ ngay cả khống chế được quái lực vô cùng hụt đều làm không được đến chỉ có thể mặc cho hụt bằng vào chính mình quái lực đem từng cái không kịp chạy trốn binh lính đập thành bánh nhân thịt thế giới hiện thực nhưng là phải so trong phim ảnh hình ảnh máu tanh nhiều giờ phút này hụt nguyên bản da màu xanh biếc đã khiến binh lính máu tươi nhuộn thành màu đỏ nhạt không rộ liền ngồi ngay ngắn ở ngay vàng lặng lặng nhìn một màn này không có ra tay trợ giúp bất kỳ bên nào mà hắn vẫn còn ở nơi này, mục đích kỳ thực rất đơn thuần cũng rất đơn giản, rỗ chính là cảm thấy bây giờ là một cái hướng thế nhân tuyên cáo chính mình tồn tại tốt cơ hội mà thôi. Mạng bẹo vũ trụ đã mở màn, chính mình hiện tại cũng có bảo vệ mình cùng mình người yêu năng lực, an phận không xuống rổ làm sao có thể lại giống một điều cá mặn một dạng sống tiếp, tại nơi này đặc sắc thế giới nếu như không không tiên nghệ gì sống một lần, chính là thẹn đối với chính mình 5 năm qua trăm phương ngàn kế vạch kế hoạch, chính là thẹn đối với chính mình vốn nên vô cùng đặc sắc nhân sinh, chính là thẹn với lao thiên cho mình xuyên việt cơ duyên. Nie Erdou từng trải qua nói câu nào? từng cái chưa từng nhảy múa tháng ngày đều là đối với sinh mạng của phụ tích xúc 5 năm rồi hiện tại liền muốn tại mạ vẹo vũ trụ cái này nhất đại vũ đài trên bắt đầu cản rỡ nhảy múa cùng lúc đó shilenis fuji cũng thu được hụt còn có rổ xuất hiện tin tức sau mang theo chính mình tín nhiệm nhất mấy tên thủ hạ hỏa tốc chạy tới chiến trường thân ở với ít học viện giáo sư ít cũng nhận ra được đây là một cái tốt tuyên truyền dị nhân cơ hội dẫn sở mèn cũng lên đường thân là giáo sư ít bạn gay mạ nệ tổ đương nhiên cũng không sẽ vắng mặt mang theo mỉtít đi lên thiết phiến cũng bay đi kẹo phúc lớn ba không học đồng thời chạy tới còn có newyork thị tốt hàng xóm nện còn đi bất cỡ còn có vừa mới trở thành siêu cấp anh hùng ý dũng màn tôn y sơ tá giờ khắc này có thể nói là quần hùng hội tụ mà còn không biết lúc nào đã có mấy cái không sợ chết ký giả chạm tại chiến trường bên bờ đối trạng chiến sự này làm lên hiện trường báo cáo về phần bọn hắn là tại sao phát hiện xem chiến trường bên cạnh hai cái cầm điện thoại di động thu hình tìm đường chết học sinh liền biết hết thảy các thứ này hết thảy dỗ đều không có ngăn cản không vì cái gì khác chỉ là dỗ cảm giác mình hiện thế cần lớn một chút võ đài cũng coi là thỏa mãn mình một chút đời trước trung nhị ý tưởng đi suy nghĩ một chút rồ khoe miệng lộ ra chờ mong tươi cười đó ta chính là tia tay Trời mới biết nhiều người như vậy gom lại cùng một chỗ viết như thế nào, khiêu chiến dưới chính mình đi, cầu tự động đạc. Chương 117, quần anh tập trung. Chờ đến hồi không sai biệt lắm đem tại chỗ mỹ quốc đại binh chu diệt hầu như không còn thời điểm, rộ trên võ đài thứ nhất người xem rốt cuộc trình diện. Chỉ thấy Tony ăn mặc tao pháo y rộng man chiến giáp phát bùng nổ nhạc hỉ vì mẹ tổ từ trên trời hạ xuống, không thể không nói cái này rất Tony. y. Stark, hàng này thật đúng là chó đội không ăn cức, mặc dù đã thành thục, nhưng sâu thực xương thủy đường hoàng cá tính vẫn là đội không. Còn không chờ Tony gắn xong bức, hắn liền thấy giữa không trung rộ. Rồ. Tony kiếp sợ nói Tony không khỏi không thừa nhận rồ hiện tại hình tượng có thể nói là bước oát đột phá thiên địa. Rất có một fan tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân ý vị. Nguyên bản tại hắn trong ấn tượng nguồn tao rồ, lúc nào lộ liễu như vậy, cái này không khoa học à? Rồ không để ý tới sẽ tôn nghi, bởi vì chúng ta tốt thị dân nện còn cũng trình diện. Trải qua 5 năm không ngừng cố gắng, Peter, Parker đã trưởng thành lên thành một tên hợp cách suốt Peter hệ Trải qua một chút liệt sự tình sau đó so nguyên văn muốn thành quen thuộc nhiều hắn, bây giờ đang ở New York thị dân trong có thể nói là tiếng tâm tăng, tăng cao, đứng sau Mỹ quốc đội trưởng. Mỹ quốc đội trưởng đó là không có cách nào để nhị thế chiến trong lúc Mỹ quốc cần một cái linh hồn nhân vật tới khích lệ không hai tinh thần, cho nên ra sức tuyên dương cả penta mejika tồn tại rõ ràng mang theo các loại khoa trương ý cuối cùng đem hóa thành Mỹ quốc tinh thần tượng trưng, mà ở sau khi hắn chết loại này tuyên truyền chẳng những không có dừng lại ngược lại càng thêm khoa trương, thẳng đến hiện tại cả penta mejika đã trở thành trong lòng tất cả mọi người thật tượng. Mỹ quốc chính phủ cũng chỉ dám cho một cái bọn họ trong ấn tượng người chết như vậy sức ảnh hưởng. Bọn họ nếu là biết cả penta mejika hiện tại nơi nào đó băng xuyên trong đang ngủ say đây khẳng định hối ruột đều xanh. Tê tơ, bật tới lui tơ đến sau đó đương nhiên cũng thấy rỗ kiêu căng như thế tồn tại, không khỏi cùng Tony phát ra giống vậy tiêu lên. Rỗ, ngươi thế nào tại cái này? đã lâu không gặp, sờ bại đọt màn. Rỗ rất cho mặt mũi cùng đi tơ lên tiếng chào hỏi, cũng không nói ra hắn tên thật. mà bên kia tao pháo Tony chính là hoàn toàn khiến rỗ không thèm đếm xu đến. còn không chờ Tony muốn cùng rỗ tới một trận hàng ngày lẫn nhau hận thời điểm, cái khác người xem cũng rối rít trình diện. đã già mua không ít mạng nệ tổ mang cái màu đỏ mũ bảo hiểm đi lên một tấm thiết phiến chậm dài từ không trung hạ xuống trong chiến trường. Rỗ khi nhìn đến mạng nệ tổ thời điểm, khoe miệng không nhịn được co quắp mấy cái lại nhìn một chút còn tại trong lòng ngực của mình hiếu kỳ nhìn mạn nệ tổ lộ nạ ngoa tạo, thế nào lao vạn cũng tới dô bên trong nghĩ thầm dô nghĩ đến sẽ đến rất nhiều suất tơ hệ ruột nhưng vạn vạn không ngờ tới mạn nệ tổ cũng tới lời nói mạn nệ tổ không phải nhân vật phản diện sao hắn không tại huynh đệ mình sẽ gây sự tình tới nơi này làm gì ngươi cho rằng là làm mở mặt thì sao phải biết hàng này có thể là mình nàng dâu cha ruột dô luôn muốn tránh khỏi bọn họ gặp mặt mặc dù hắn biết ngày này luôn sẽ tới nhưng không nghĩ tới đến như vậy nhanh thằng thắn nói dô đi tới mạn thế giới tới nay lần thứ nhất có chút sợ dô Mạn Nệ Tổ nghi hoặc hỏi, cho dù đã 5 năm trôi qua, Mạn Nệ Tổ cũng sẽ không quên ban đầu cái kia yêu nghiệt thiếu niên. Chỉ là hiện tại do mặc dù diện mạo so sánh với lúc trước chỉ là trở nên càng thành thục hơn, nhưng khí chất trên cũng đã có biến hóa long trời lỡ đất. Tại Mạn Nệ Tổ trong ấn tượng rộ là một cái xấu bụng lại khó nuốt bên trong tâm tiêu lo thiếu niên. Nhưng là bây giờ rộ nhưng ở trong lúc dở tay nhất chân đều mang 10 phần tự nhiên cùng đồng đậm uy nghiêm. Trước sau tương phản thật sự là quá lớn, cho nên Mạn Nệ Tổ mới có hơi không xác định. Đã lâu không gặp, Mạn Nệ Tô rộ cố làm trấn định nói, đồng thời lộ ra một cái khác xoay tươi cười. Cái này lúc sau đã nhanh bị đương thành bối cảnh bản Tony bắt đầu xoát tồn tại cảm giác. Các người thế nào đều biết cái này vắt cổ chảy ra nước. Cái gì vắt cổ chảy ra nước, rồ là cái người tốt? Peter bắt cỡ dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ở trong mắt hắn rồ chính là một cái ân nhân như vậy tồn tại, là rồ cho hắn thật phát hiện mình hoài báo đáng quý cơ hội. Coi như là chính mình cuối cùng lựa chọn đi suốt tơ hệ rồ đường, rồ cũng không có ngăn cản, cuối cùng càng là cấp cho hắn 10 triệu đô la Mỹ. Khiến Peter có thể sự nghiệp hái tình được xong toàn, ngay cả Mai Ji hiện tại cũng sinh hoạt rất thích thú. Cho nên Peter kiên quyết không cho phép việc xấu loan lộ Tony. Sợ Tạc chê chính mình yên nhân, nhân. Đồng thời Ma Nệ Tổ cũng lên tiếng, "Dù là bằng hữu ta, sợ Tạc tiên sinh chú ý ngươi lời nói." Nói Ma Nệ Tổ phát động năng lực trực tiếp khống chế được Tony mặc lên người chiến giáp, đem Tony trôi lơ lửng tại bầu trời. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc Ma Nệ Tổ liền giải trừ năng lực mình, đem tự do trả lại cho Tony, cũng coi là cho Tony một cái nho nhỏ cảnh cáo. Phải biết 5 năm trước dù mặc dù không biết ôm cái gì mục đích, nhưng cứu sống vợ mình còn có 3 đứa bé chính là không cạnh tranh sự thật. Phần ân tình này hắn Ma Nệ Tổ vĩnh nhớ trong lòng. Ngay tại Peter còn có mạng nệ tổ khí thế hung hăng nhìn chằm chằm xấu hổ ngây tại chỗ Tony thời điểm, dỗ lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. "Lão vặn à, Ni nạ còn có lao bà ngươi hiện tại thế nào? Tiểu Ni nạ có hay không nghĩ tới ta à. Nguyên bản còn ham hở mạng nệ tổ, nghe được dỗ nói sau, trong lúc bất chợt sững suốt, cả người phảng phất trong lúc bất chợt giản mua không ít. Hắn thở dài một hơi, sau đó cố làm bình tĩnh nói: "5 năm trước, ta tại cả ổ làm sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết đi." Dỗ nhìn một cái Ma nệ tổ biểu tình liền biết rõ mình hỏi nói bậy, nhưng thấy đã mở ra bày tỏ hình thức Ma nệ tổ, 977 vẫn là thân thiết tiếp được hắn nói vụ. Ừ, đương nhiên biết. Khi đó ta trong đầu tất cả đều là đối cái này xã hội bất mãn, còn có đối với nhân loại oán hận. Tại ạ bộ cạ lì hướng dẫn dưới là một chút không chuyện tốt, kết quả vợ ta đối với ta có hoảng sợ, liền mang theo ta hai cái chưa xuất thế hải tử còn có nỉ nạ rời đi. Đứng ở mãn nghệ tô bên người một mực không lên tiếng mỉ tịch giờ phút này điên cuồng tại hướng rội nháy mắt ra dấu, tỏ ý hắn nói nhầm, chỉ nói là đi ra ngoài nói giống như rội đi ra ngoài nước, thế nào cũng không thu về được, rội chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Ha ha, không việc gì, ngược lại lao vạn ngươi đường bản lĩnh không có, chính là hải tử nhiều, đi ba cái mà thôi không có gì đại vấn đề. Ồ, oh, hại từ nhiều. Mã nệ tổ nghi hoặc hỏi, lời này mới vừa nói ra rồ liền muốn tắt mình mấy miệng giọng con, gọi ngươi miệng thiếu, gọi ngươi miệng thiếu. Mà ở tại rồ trong ngực Lô nạ nhưng vẫn không có nói nói, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm Mã nệ tổ kia hơi lộ ra thương lão thân ảnh. Cái này người vì cái gì có cùng ta cũng như thế năng lực, mà còn vì cái gì hắn thoạt nhìn thật là thân thiết ta, mà còn thân ái vì cái gì thấy hắn khẩn trương như vậy. Lô nạ nội tâm quần quật ra các loại nghi vấn, cuối cùng đại não cực nhanh vận chuyển nàng đột nhiên cho ra một cái rất hoang đường kết luận. Chẳng lẽ, hắn là? Đợi đã, đoạn này thật viết rất không dễ, quỷ cầu tự động đặt. Trước 118, cuốn anh tập trung. Ngay tại Dỗ có chút luôn cuống tay chân không biết trả lời như thế nào còn có lồ nạ chính khiếp sợ với chính mình đoán ra được câu trả lời thời điểm. Sir Men nhóm ngồi máy bay tàng hình rốt cuộc chạy tới hiện trường. Vào giờ phút này, Dỗ đột nhiên cảm thấy giáo sư ít thoạt nhìn phá lệ thân thiết, mặc dù hắn là cái đầu chọc chết đi lão. Dỗ tiên sinh, đã lâu không gặp. Giáo sư ít ngồi trên xe lăn tao nhã lịch sự nói, đã lâu không gặp, giáo sư. Đối mặt vừa mới vì chính mình giải vây choer, Dỗ còn thì nguyện ý phản ứng. 5 năm trước Dỗ tiên sinh quả nhiên đoán rất chính xác, ta hiện tại đã biến thành đầu chọc Giáo sư Ít cười nói, "Thế nhưng ánh mắt liền cùng 5 năm trước thấy rộ thời điểm một dạng, nó no ngầm thâm ý." Nói hắn còn sờ sờ chính mình kia đánh lên quang đều có thể làm kỳ đà cản mũi sáng loáng quang miếng lóe phát sáng đại đầu trọc. "Ha ha, ta lúc ấy chính là cảm thấy cái này kiểu tóc thích hợp ngươi, ngươi xem hiện tại nhiều thuận mắt ta." Dụ xấu hổ sờ mũi một cái, cũng không giải thích, cưỡng ép rời đi cái đề tài này. Giáo sư Ít cũng không có tiếp tục tra cứu, mà là nhìn về phía bên cạnh vẫn còn đang suy tư lấy rộ lời mới vừa nói màn Neto. "Ezit, ngươi gậy, cũng lão." Nếu như rộ không nhìn lầm nói, kia giáo sư Ít trong mắt thật giống như đã lóe lên nước mắt. "Ai?" Chát lơ, ngươi cũng lão. Đúng vậy, năm tháng không tha người a. Cái này đặc biệt sao tình muốn gì? Hai người các ngươi thế nào đột nhiên làm lên gây tình yêu đến? Cái này có chút nhạy tới đi. Giờ phút này rổ cùng tại chỗ những người khác có chút một bước. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta tới muốn làm gì tới? Ngay cả sở mệt nhóm cũng không khỏi hướng cách xa giáo sư ít phương hướng không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước. Đồng thời nhìn về thiên không, chỉ thiếu chút nữa là nói ta không nhận biết cái này đại đầu trọc. Lời nói, lão tử là muốn giả bộ bước. Ai muốn xem hai người các ngươi lão nam nhân làm chuyện gây a? Rỗ nội tâm điên cuồng gầm hết lên đồng thời rồi không để lại dấu vết liếc mắt nhìn trong lòng ngực của mình Lona lại nhìn một chút gây tình yêu tràn đầy còn kém ôm nhau mà khóc đại đầu chọc còn có cha vợ quả nhiên cùng phái mới là chân ái không tin ngươi xem mạn nệ tổ bên người đều đi vài vị lão bà đến cuối cùng chỉ có giáo sư ít không rời không bỏ với hắn tương thân tương ái ý thức được ý nghĩ của mình có chút nguy hiểm rồi mau mau trượt rung thoáng cái đầu đem cái kia kinh khủng ý nghĩ dung ra đầu mình bất quá bây giờ sự tình phát triển đã thoát khỏi rồi dự đoán quỷ tích hiện tại đến chẳng đều là cái gì đó kỳ lạ a một cái ủng hộ chính mình lắm lợi sơ bại được một cái cùng chính mình gặp mặt liền hận tiểu hải tử Y rồng an, một đôi lão bạn gay, giáo sư ít cùng bạn đệ tổ, xem của bọn hắn kia màu hồng bầu không khí, rồ đều cảm thấy cay con mắt. Còn có cái khác một chút làm bối cảnh bản tạp binh, mỹ tinh, sơ tòn, xì loan, ra thú trở. Như vậy hiện tại vấn đề đến, hỏi tại cái này đàn kỳ lạ trước mặt rồ phải lấy loại phương thức nào trang bước đây. Rồ trong lúc bất chợt cảm giác mình có chút sợ đầu thường, mới bắt đầu chính mình thì không nên trung nhị vào não. Suy nghĩ gì nhảy múa các loại xấu hổ độ bạo biểu nói bậy à? Đó là người ta ụ chỉ hạ mã đại dạ giành riêng giành từ có được hay không? Ngay tại rồ hoài nghi nhân sinh thời điểm. C N người ngồi tiểu phi cơ rốt cuộc thông dòng tới chậm, không thể không nói bọn họ hiệu suất này là thực sự kém, ngươi xem tới trước những người này có cái nào là quan phe thế lực, không đều là dân gian sao? Liên C N một cái quan phương tới trên nhất, liên hỏi các ngươi sỉ ẻn mỗi ngày động tác võ thuật đẹp mắt người đóng thuế tiền, tâm lý tạm không hổ thẹn. Mới vừa dưới máy bay bợ lách vãi đảo nạ tạ xạ khi nhìn đến giữa không trung rồ sau, chợt đánh run một cái. Theo bản năng đem thân thể của mình giấu ở đồng hành mắt ứng sau lưng. Ma mắt ứng cũng là cảnh giác nhìn rồ, mặc dù tâm lý ác vô cùng rồ tấm kia đáng ghét diện mạo, nhưng hắn cũng biết rõ mình không phải rồ đối thủ. Năm năm trước rủ đối nạ tạ xạ làm kia hết thảy, chính là thiếu chút nữa hủy chính mình cái này đắc lực chiến hữu. Nạ tạ xạ chính là chọn trải qua dài đến nửa năm tâm lý chữa trị mới đi ra khỏi rổ cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Mặc dù bây giờ vẫn là sẽ đối với rổ cảm thấy sợ hãi, nhưng đã có thể bình thường chấp hành nhiệm vụ. Loại tình huống này khiến mắt ứng làm sao có thể không hận. Hưng phấn, Nạ tạ xạ, đã lâu không gặp, ta còn thiếu một vật lộn huấn luyện viên, ngươi có muốn tới hay không xin việc dưới à? Rổ mang theo rối chà tươi cười xem trước mắt ứng sau lưng nạ tạ xạ nói. Mà nạ tạ xạ nghe được rổ nói sau đó cũng không cùng rổ tiếp lời chỉ là đem chính mình vùi đầu đến thấp hơn, chỉ là trên thân thể run rẩy lại là thế nào cũng không ngừng được. mắt tương cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, trong tay hợp lại cũng đã khiến hắn cầm tạp tư tạp tư vang. lúc này, thân là cục trưởng đen trừng mũi nít. fuji rất nhanh liền ra tới giải vây. dô tiên sinh, ngươi liền không nên đùa, lấy ngươi bản lĩnh còn nơi nào cần muốn cái gì vật lộn huấn luyện viên a. cái này chưa chắc đã nói được a, nếu là ngươi khiến nữ nhân kia lại sắc dụ ta thoát cái, nói không chừng thì thành công đây. dô mặc dù cười, nhưng trong mắt băng lãnh là cá nhân đều có thể nhìn đi ra. trong phút chốc nít, fuji khuôn mặt đen hơn nhà này nói chính là cái nhỏ mọn, cái này cũng ít nhiều năm lại còn nhớ. thuận song xỉ ẻn sau đó, dù tâm tình tốt không ít, quả nhiên xỉ ẻn vẫn rất có tất yếu tồn tại. Bằng không rồ sau đó hưu tình tự đi đâu tìm tốt như vậy nơi chút giận à, đánh không hoàn thủ, băng không nói lại. mà đang ở xỉ ẻn cảm thấy chiến trường cũng trong lúc đó, bên chiến trường duyên các phóng viên cũng coi như thông qua phía trên phát sóng trực tiếp thân, mở ra video dễ có đỡ. cũng đem máy thu hình nắm giữa không trung như rất giống ma rồ, dù cảm nhận được máy thu hình cũng không né tránh, ngược lại là hướng về phía cái hướng kia lộ ra một cái cao ngạo mỉm cười. tâm lý thầm nói, sự tình rốt cuộc bước vào chính quy. Hiện tại cũng nổ, tiền vẫn tốt, ra một đôi lão bạn gây, trời mới biết sau đó phải là gây rối nữa sẽ phát triển ra cái gì kỳ lạ sự kiện. Mà lúc này, hút cũng chu diệt hoàn toàn bộ đại binh, nhưng tức giận chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại tại chu diệt quá trình trong bộ phát bành trướng. Hắn hình thể cũng so với mới bắt đầu chọn dương cao 2 mét, tức giận càng cao lực lượng càng mạnh cái này thiết lập cũng không phải là đùa. Nếu không có phát tiết xong, hiện trường còn có thể đứng cũng chỉ còn giữ lại đám kia mới đến suốt bác tơ hệ rột, mà nệ tố cho nên bây giờ đã bị vô cùng căng phẫn hoàn toàn thôn vẹt lý trí hồn hướng về phía cái này một đám người nổi giận gầm lên một tiếng liền căng chân chạy như điên chuẩn bị đem cách hắn gần nhất dị rổng màn Tony truy thành bánh nhân thịt bị một gầm to thức tỉnh mọi người lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ban đầu đến cái này mục đích xoay người lại đối hướng khí thế hung hăng lục mập chuẩn bị lên chiến ES đoạn này viết lại càng không dễ cho nên lòng tin tràn đầy cầu một sóng tự động đặt chương 119, trăm Anh tập trung ha thọ con ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại Tony tại chiến dắp trong nhìn lục mập thế không thể đỡ khí thế lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng nhưng về khí thế tuyệt đối không thể thua Không thấy bên kia còn tại phát sóng trực tiếp đó sao? Chính mình hiện tại sợ nói sau đó làm sao còn hỗn? Thấy Lục Mập không có ngừng đi xuống tư thế sau, Tony quả quyết hỏa lực toàn bộ triển khai đối Lục Mập bắt đầu tiến hành hành hạ. Nhưng mà trừ khiến hoạt hình thể lại cao nửa thước, ngay cả hắn một cọng lông cũng không có đánh trụng. Bất quá cũng không thể nói là không có hiệu quả, Lục Mập cái kia tại trong phim ảnh thế nào cũng đánh không xong vô địch đại quần lót hiện tại liền rơi. Lộ ra ít tí tí, khục khục, cái kia không thể diễn tả đồ vật. Trọng yếu nhất là hoạt hàng này không có chút nào lòng xấu hổ, dù xuống cái không thể diễn tả vật thể đỡ lấy Tony pháo hỏa rồi xoay người về phía trước liên tục ngăn chặn đều không ngăn cản thon cái. Dô đã sớm tại nhận ra được không đúng trước trong nháy mắt liền đem lô nạ con mắt che kín, đem nàng đầu ấn tại trong lòng ngực của mình. thân ái, thế nào? Lô nạ buồn bực hỏi, nàng còn xem chính hang say đây. không có gì, tiếp theo có chút tay con mắt đổ vật, ngươi xem sẽ cao lô kim. Dô trịnh trọng nói. mà ở chiến sự khai hỏa trong nháy mắt phóng viên máy thu hình liền từ trên người dồ rời đi, chính chính hào hào chụp tới lục lớn mập chim bay tán loạn cảnh tượng. trong nháy mắt trước màn ảnh mặt nghe tiếng chạy tới xem sở hữu người xem đồng loạt kêu một tiếng. năm chín trăm rãnh. giờ phút này lục mập hỏa, hoàn toàn hỏa danh xứng với thực nam nhân xem sẽ im lặng, nữ nhân xem sẽ rơi lệ, có thể ngay cả mạng lệ tổ cũng không nhìn nổi, hay hoặc giả là từ hâm mộ và ghen ghét tâm lý. hắn điều khiển kim loại cho lục mập làm một cái kim loại của lót, đem cuộc nháo kịch này hoàn toàn kết thúc. lục mập mới bắt đầu tại những kim loại bay hướng mình thời điểm còn tránh hai cái, nhưng ở phát hiện lão đầu kia không phải đang công kích chính mình thời điểm, dứt khoát liền buông tha giấy ruả, mặc cho mạng lệ tổ tại chính mình trong quần bệnh một cái kim loại của lót. tiếp theo sau đó nhằm phía hấp dẫn cửu hận y zong Tại lục mập vĩ đại bị che đỡ trong ngáy mắt trước màn ảnh các cô gái đồng loạt một chút nhũ mày mà các nam nhân chính là không hẹn mà cùng thở phào một cái. Rô cũng bung ra che chắn lộn nạ con mắt tay lộn nạ nhìn một chút trên chiến trường lục mập quần áo trang sức sau khi biến hóa cũng đoán được rồi trước tại sao phải làm như thế. Vô cười liếc mắt nhìn rô sau đó cũng không nói gì tiếp tục đem chính mình ánh mắt chuyển hướng chiến trường nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn mà nệ tổ càng xem tâm tình càng phức tạp. Mà ở Tony còn đang công kích một thời điểm những người khác cũng không có nhàn rỗi. Nẹn con tê trước tiên nhảy đến trên cây sau đó không ngừng bắn tơ nẹn cuốn lấy một bắp đuổi cùng con mắt. Cuối cùng lắm lời bản chất không nhịn được phát tác, à cả, cả ngươi xanh mượt mập mạc, xem nơi này, xem nơi này, kết quả chính là bị tơ nhện làm cho phiền phức vô cùng hút, cựu hận lập tức từ nhờ trên người của ngươi chuyển tới miệng tiện nhận con trên người. Hiện tại chỉ số thông minh cơ bản là số không một nhìn một chút mình và đi tơ khoảng cách, lộ ra giữ tợn cười một tiếng, Hút, đánh ra. Lục Mập nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hướng về phía điện con phương hướng dùng chính mình sức mạnh lớn nhất chợt đem hai tay mình chắp tay, trong ngay mắt to lớn sóng âm từ hụt đánh nhau song trưởng giữa phát ra, những người khác còn trẻ thân thể chịu đựng chồng cũng không tệ lắm chẳng qua là cảm thấy lỗ thay chấn thương, thay một trận mà thôi. nhưng mạn nghệ tổ cùng giáo sư ít cái này đối lao bạn gây tuổi tác cũng không nhỏ, mà còn bọn họ dị nhân năng lực cũng đối thân thể không có gì tăng phúc. giáo sư ít ngồi trên xe lăn cũng còn khá, mạn nghệ tổ trực tiếp bị dao động lảo đảo thoáng cái. bởi vì cùng giáo sư ít cách gần liền thuận tay vện chặt hắn đại đầu trọc, ổn định chính mình thân hình. người khoan hay nói, cái này đầu lớn huân nguyên không sức mẽ, gọn gàng phát sáng người, sở cảm giác cũng không tệ lắm. mạn nghệ tổ không để lại dấu vết thu hồi bàn tay mình, nghiêm trang tiếp tục quan sát chiến trường. sóng âm đi qua một trận tiểu hình cựu cấp cuồng phong thổi hướng còn trên tảng cây đánh miệng pháo hấp dẫn cựu hận tít tơ, mà tít tơ trước tiên nắm chặt thân cây ổn định chính mình thân hình, nhưng phong nhi thật giống như có chút huyên áo, tít tơ dưới người đại thủ cũng không kham chịu đựng trực tiếp bị cuồng phong nổ tận gốc, mang theo tít tơ bay thẳng hướng rộng lớn thiên không. Tony thấy hình ảnh này, trên trán không khỏi lưu lại một tích mồ hôi lạnh, âm thầm phòng trường dưới chính mình chiến giáp cường độ sau, cho ra một cái khiến hắn tâm lệnh kết luận, bị cái này lục mập đấm thoáng cái nói chính mình cơ bản liền có thể cáo biệt cái thế giới này, cho nên Tony quả quyết ngừng lại trong tay kéo dài hướng hụt phát ra pháo hỏa, là không để cho mình lung túng như vậy. Tony quả quyết cất cánh đi đón còn tại cao mấy chục mét không làm vật rơi tự do nện con di tơ. Hô, hô, Sơ tạc Tiên Sinh cảm ơn, trước hiểu là ngươi, ngươi là người tốt. Nện Con kinh hồn bạt vía nói, phải biết chiến trường này là một nơi bình nguyên, nện Con không có bất kỳ nhà trọc trời tới thật phát hiện mình tao thao tác. Đây nếu là thế trên mặt đất, mặc dù không đến nổi trực tiếp cầu đái, nhưng đoạn mấy căn cốt đầu cái gì là khẳng định. Bị phát người tốt tạm thác ni cũng không nói gì, lấy công chúa ôm cách thức ôm nện Con chậm rãi hạ xuống, chỉ là hạ xuống tốc độ thật giống như có chút chậm. Sơ Tắc Tiên Sinh. Chúng ta đi xuống tiếp tục tham chiến đi, bằng không khiến người này đến khu náo như sau, khẳng định sẽ đưa tới bạo loạn." Nện con nghiêm túc nói, "Tony, đứa nhỏ này người như vậy thành thật đây." Cuối cùng ngồi ngay ngắn ở ngai vàng rồ cũng không nhìn nổi Tony đáng xấu hổ chôn tránh hành vi. Trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực đem đội vàng không kịp chuẩn bị Tony gắng gượng kéo trở về trên mặt đất. Tony u hoán liếc mắt nhìn chính hướng về phía chính mình cười bị ủi rồ, không có cách nào chỉ có thể hướng lục mập tiếp tục phát ra hỏa lực, dù sao cái này còn phát sóng trực tiếp lắm. Mà trong lúc này những người khác cũng không có nhà rỗi. Dã thú hạ phát ra gầm lên giận dữ không sợ hãi nhằm phía thế không thể đỡ lục mập, nhưng mà hắn hình thể so với hiện tại lục mập giống như một con mèo nhỏ meo một dạng. Không cầm quyền thú vừa định nhảy dựng lên cầm nắm tay nhỏ đấm thoáng cái lục mập đầu gối thời điểm, bị lục mập một bạt thai tát bay. Giống như diều đứt dây một dạng, dã thú trực tiếp miệng phun máu tươi bay ra ngoài, đụng gậy hai cây trăm năm cây giả mới giống than bùn nát một dạng đánh trên mặt đất. Đến đây dã thú, phanh lại. Những người khác cũng là cùng thi triển thần thông, xích lọc mở ra chính mình con mắt, hai đạo lớn bằng cánh tay đường bắn trực tiếp bắn tới lục mập trên người. Sau đó liền bị lục mập cứng rắn đỡ lấy lôi xạ quang tuyến ném một khối nham thạch to lớn cho đập trong váng. Nếu không phải Tony ở giữa không trung liền đem khối kia nham thạch to lớn cho đánh nát, to lớn cắt giảm khối kia nham thạch động năng. Khả năng xì lọt liền không chỉ là té xỉu đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ biến thành một bãi mới vừa ra lò bánh nhân thịt. Đến đây xì lọt, phát ngay. Sở tòm điều khiển gió lốc bay đến lục mập trên không khống chế thời tiết, ở trên trời tạo thành từng đạo lôi vân. Sau đó dẫn hạ một đạo đạo tiềm điện bổ vào lục mập trên người, lần này cuối cùng là tại lục mập trên người lưu lại một đạo nói vết thương. Nhưng chuẩn trong nháy mắt liền bị lục mập cường đại tự lành công năng cho tu bổ. Sở Tầm liền như vậy bay ở giữa không trung, chạy không ngừng hụt giỡn giấy. Thế nào, khi dễ ta hụt không biết bay có phải hay không? Trong lúc vô tình, Lục Mập hình thể lần hai dương cao 1 mét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đỡ lấy thiểm điện làm một cái ngồi sồn xuống động tác. Sau đó chợt giật mình, trong nháy mắt trên mặt đất bởi vì lực phản tác dụng lưu lại một cái hố sâu. Nhìn lấy cực nhanh xông về phía mình màu xanh lá cây quái vật, Sở Tầm trong nháy mắt là được không chế gió bao trốn, nhưng đã quá muộn. Nàng chỉ tới nhanh đem thân thể của mình thiên chuyển thoăn cái, tránh thoát một cằm vẫn quả đấm, nhưng lại không tránh khỏi một mảnh liệt quy phong. Ngay sau đó không phải chủ lưu tiểu bạch mao sợ tòm liền giống bị gió bão xé nát cánh con bướm một dạng, té trên mặt đất. Cũng may lồng ngực còn có lên xuống, chứng minh còn chưa có chết rơi. Đến đây sở tòm, phát ngay. The S, nổ nước bọt thoáng cái lục mập cái kia bị cua đồng thần thú ra trì đại của lót, quy cầu tự động đắt. Chương 120, cuốn anh tập trung. Chính nghĩa cảm tăng cao niệm con thấy nhiều như vậy chiến hữu đều lần lượt phát ngay, nơi nào còn có thể nhẫn. Vọt thẳng lấy đi lên, bằng vào nhanh nhẹn thân thủ tránh thoát hụt sở hữu công kích cùng sử dụng tơ nện đem hụt dây dưa thành một cái đại bánh trưng chỉ lưu lại một cái lô mũi phòng ngừa lục mập sống sờ sở, sở bị chết ngộ nhưng mà ngay tại tê tơ đắc ý xoay người hướng về phía tất cả mọi người biểu diễn chính mình chiến quả thời điểm hắn không có chú ý tới sau lưng hụt từ tơ nện trong khe hở lộ ra con mắt càng ngày càng đỏ kèm theo một tiếng ngột ngạt giống giận hụt trên người tơ nện bắt đầu theo hắn hình thể cực nhanh tăng lớn mới bắt đầu từng tầng một băng liệt chờ đến nện con muốn tránh lúc sau đã muộn hụt kia đã copy tơ nửa người bàn tay to trực tiếp đem nắm ở tay tâm lý ngay tại hụt liền muốn đem bóp vỡ thời điểm một mực đứng ngoài cuộc giáo sư ít cùng vạn tử vương rốt cuộc ra tay chỉ thấy trên chiến trường vô số quân đội xe hơi hải cốt gần không bay lên, từng món một đem hụt bọc lại, từ đó hạn chế hắn hành động. mà giáo sư ít chính là cùng hụt tiến hành tâm linh đối tiếp, ý đồ khống chế được hụt bình tức trong lòng của hắn vô cùng lửa giận. nhưng ngay tại cùng hụt tâm linh đối tiếp trên trong máy mắt, giáo sư ít tia thanh minh trong đôi mắt trong phút chốc liền vằn vện tiết máu. hụt cam vẫn thật sự là thật đáng sợ, giống như vô biên vô hạn đợt sóng một dạng từng cổ một theo tâm linh liên tiếp đánh thẳng vào giáo sư ít tâm linh. dù đã có thể bằng vào máy móc liên tiếp toàn thế giới tất cả mọi người đại não giáo sư ít giờ phút này cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, đáy lòng buồn quặn ra một cổ tên là cam vẫn liên hỏa. Ezit, nhanh! Giáo sư ít mặt đầy rãy rủa gầm hết lên. Nghe được chính mình tốt bạn gây thuốc dục sau, Mạn Nệ Tổ lập tức tăng thêm tốc độ cũng mở rộng phạm vi không chế. Phía sau chiến trường kéo phúc thư viện trường đại học trực tiếp tại Mạn Nệ Tổ dưới năng lực bị rút ra từng cái thép. Có trên trăm năm lịch sử thư viện tại mất đi khung xương sau, trong nháy mắt sụp đổ biến thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ đã không người chú ý tới những này. Trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm bị tầng tầng sắt thép trói buộc chặt huấn. Tony cũng thừa dịp cái này cơ hội bay đến tạm thời bị không chế ở hụt bên người. Sau đó phát động chiến giáp toàn bộ động lực đẩy ra ngón tay hắn. Cứu ra mạng nhỏ đã ném một nửa Peter, tơ, cũng đem đưa đến phụ cận khu vực an toàn. Đến đây, sớm ai đỡ mạn, phân ai. Ngay tại giáo sư ít còn có mạng lệ tổ trợ vật khống chế được hụt thời điểm, làm giả tạo đại sư mỉ Tịch cũng không có nhàn rỗi. Nàng biến thành băng nở, bạn gái mẹ tỳ dáng vẻ chậm rãi hướng đi tạm thời bị khốn trụ hụt bên người. Tinh thông tâm lý học mỉ Tịch đã sớm quan sát được hụt mặc dù một mực ở chiến đấu, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi một nữ nhân. Tại dột thấn đỡ tuần mang theo cái kia kêu, kêu khóc nữ nhân lúc đi hụt mới hoàn toàn nổi giận, bắt đầu đại sát đặc sát. Cho nên mỉ tịt nhận định nữ nhân kia chính là hụt xương sườn mềm. Đúng như dự đoán, tại Mị Tịch lấy bẻ tỷ tướng mạo đến gần thời điểm, hụt Từ Từ dừng lại dãy rủa, trong mắt Đức Quán thoáng hiện lên một chút ôn nu. Mị Tịch trong lòng vui mừng, liền muốn tiến lên nuốt ve một kia gương mặt to, hoàn toàn bình tức hắn cam phấn, kết thúc trận đại chiến này. Nhưng ngay tại Mị Tịch tiếp cận thời điểm, hụt khuôn mặt đột nhiên trở nên càng dữ tợn, trong mắt lửa giận thậm chí đều phải đoạt ra hốc mắt. Gần như cùng lúc đó, giáo sư Ít nôn một ngụm máu tươi, họng đều không nói một tiếng liền té xỉu ở xe lăn. Đến đây, giáo sư Ít, phanh ngay. Ma Hốt Sở Dĩ lần hai nổi giận nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cái này bẻ tỷ mũi không đúng mà còn chính mình đối với nàng cũng không có cảm giác gì, cho nên đơn thuần hụt kết luận cái này người không phải mẹ ti. Tiêu mẹ ti đi đâu đây? Nhất định là bị đám người này giết chết. Tâm tư đơn thuần hụt não đường về chính là cái này sao kỳ lạ? Hiện tại hụt tức giận, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Cho nên giáo sư ít mới bị hụt đột nhiên căm phẫn đánh tan tâm lý phòng ngự, đại não trực tiếp đứng máy phát ngay tại xe lăn, mà bị tìm nhận ra được không đúng sau đó xoay người liền muốn chạy, hụt lại bằng vào đột nhiên tăng lên lực lượng trực tiếp tránh thoát sát thép chói buộc, nắm chặt nhiều cái nồi đất quả đấm to hướng mỉm tịt đánh. Đây nếu là bị đánh trúng mì tịt không vỡ thành thịt bọt đều coi như nàng châu bò. Lúc khẩn cấp quan trọng đã đầu đầy mồ hôi mà nệ tổ phân hóa ra một sợi dây xích trực tiếp đem mì tịt lôi trở lại, khiến mì tịt cùng một quả đấm gặp thật qua. Nhưng cường đại quyền phong giống như một cái truy lớn một dạng đánh vào mì tịt trên người, trong nháy mắt nàng xương cũng không biết đoạn nhiều ít căn, nghiêng đầu một cái đã hôn mê. Đến đây, mì tịt, phát ngay. Giờ phút này trên chiến trường chỉ còn lại mạn nệ tổ, ý dường Man Tony còn có một mực ngồi ngay ngắn ở ngay vàng xem cuộc vui rổ cùng Luna. Không, cầu hoa tươi. Còn như xì ẻn đám tia thái kê chỉ là làm bối cảnh bản tồn tại, căn bản là không có người để ý bọn họ trước màn ảnh người xem thấy cái này thảm thiết một màn cũng rối rít khẩn trương có chút cảm tính nữ sinh đã bắt đầu nhỏ giọng khóc thậm chí những kia cách kẹo phúc lớn học tương đối gần mọi người đã đóng gói tốt hành lý lái xe chạy trốn dài ẩn. màn đệ tô nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trực tiếp khống chế xích sắt đem đã hôn mê mỉm tịt bỏ qua một bên sau đó toàn lực phát động năng lực chỉ là lần này hắn mục đích không còn là khống chế được hút mà là muốn giết chết hắn chỉ thấy tại chỗ sở hữu kim loại vật thể rối rít bay lên ở giữa không trung bị hỗn loạn từ trường sẽ thành mảnh nhỏ sau đó tại từ trường dưới tác dụng bắt đầu thật nhanh xoay tròn Hóa thành một cái nối liền trời đất cơn bão kim loại, mà cơn bão kim loại phía dưới chính là chạy như liên tốt. Không, tốc độ xoay tròn đã đạt tới tốc độ âm thanh sắc bén thiết phiến rất dễ dàng tại hụt trên người lưu lại một đạo nói rất nhỏ vết thương, dòng máu màu xanh lục hòa lẫn thiết phiến bay lượn trên không trung. Đau nhức bên dưới, hụt thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giống giận, cuối cùng không chịu nổi cái này thiên dao vạn quả như vậy đau nhức hắn trực tiếp ôm thành đoàn ngồi xổm xuống đất, mặc cho màn lệ tổ công kích chính mình. Tony thấy hụt nhận túng hành vì sau thở phào một cái, thầm nói cái này càng đánh càng mạnh quái vật rốt cuộc bị đánh phục. Màn ảnh trước các khán giả cũng thanh tĩnh lại, bắt đầu vì tất cả tham gia chiến đấu những anh hùng bắt đầu reo hò. Không ra ngoài dự liệu nói, chờ đến tràng chiến sự này hoàn toàn sau khi kết thúc, Liêu Duệ thị thậm chí toàn bộ Mỹ Quốc khẳng định sẽ lại lần nữa vén lên một trận suốt tơ hệ ruột phong triều. Thậm chí có một chút khíu sắc bén nhạy thương gia đã bắt đầu chuẩn bị sinh sản các loại suốt tơ hệ ruột chung quanh. Trừ dầu cùng lỗ na ngoài ra, không có ai chú ý tới mạng lệ tổ trên chán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, mà còn tay hắn đã bắt đầu khép run. Cơn bão kim loại trung tâm hụt cũng đã tại trong lúc vô tình hình thể lại một lần trợ tăng, chỉ là bởi vì hắn bây giờ là ôm thành một đoàn tư thế cho nên không có bị mọi người phát hiện. Từ từ thổi qua trên người hắn mỏng như cánh ve thiết phiến đã không thể lại đột phá hắn ra thị phòng ngự, chỉ là tại xanh mượt trên da lưu lại một đạo nói bệnh ngân, nhưng qua trong giây lát liền lại biến mất. Dưới bóng mở, hụt con mắt lại lần nữa mở ra. RS quỳ cầu tự động đặt. Chân 121, mọc lúc chết có lúc. Từ từ theo mãn nghệ tổ thể lực dần dần trôi đi, cơn báo kim loại chuyển tốc càng ngày càng chậm. Thậm chí lẻ kẻ mảnh vụn đã từ trong bão tô quang ra đến, bay về phía kẹo phúc lớn học cái khác trong góc đánh nát một cánh phiến thủy tinh. Mã nghệ tổ cắn răng, cả người nổi ngân xanh, mồ hôi như mưa rơi đem hết toàn lực duy trì công kích tiếp tục. Nhưng thân cao đã đạt tới 5 mét, hụt hụt vẫn là tại phong bạo vén lên trong bụi đất, chậm rãi đứng dậy. Kia cả người nô lên bắp thịt khối phảng phất tảng đá giống nhau cứng rắn không thể phá vỡ. Trên da đã khô héo máu tươi theo bắp thịt núc nhích bắt đầu thành khối dụng, lộ ra bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Đã đỏ ngầu cặp mắt tại trong cho bụi như ẩn như hiện, phảng phất hai ngọn lồng đèn lớn. Nguyên bản có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương thiết phiến, hiện tại chỉ có thể ở hắn trên da lưu lại một chuỗi chói mắt tia lửa. Tại hụt đứng lên trong nay mắt, giống như hùng hoang cự thú như vậy khí tràn tràn ngập tại hai toàn bộ trong không gian giống như ma thần lâm thế. Hụt tiến tới tiếng bước chân phảng phất giẫm ở mỗi một người trong lòng, cơ bổng hô hấp tại hiện trường nổi lên một trận gió nhẹ. Coi như trụ dượt theo giống dụng cụ cách nhau mấy chục thước, trước màn ảnh các khán giả đều có thể rõ ràng nghe hụt kia cường tráng vô cùng tiếng tim đập. Tất cả mọi người nhìn hụt thân ảnh, thậm chí đều đã quên thở. Cái này là lực lượng tuyệt đối mang cấp mọi người nguyên thủy nhất kinh khủng. Hụt chém, kèm theo hụt gầm lên giận dữ, hai tay của hắn thành quyền, mang theo trùng thiên lửa giận đập về phía mặt đất, kèm theo nặng nề và lớn. Một đạo mặt đất nứt nẻ tạo thành cao mấy mét thổ long mang theo không thể ngăn trở khí thế, nhằm phía Magneto mà giờ khắc này thể lực đã kể cận cạn kiệt mà nghệ tổ căn bản vô lực tránh né, thời khắc ngâu chốt, Tony bay đến phía sau hắn, trực tiếp mang theo mạng nghệ tổ tránh thoát một công kích. Mạng nghệ tổ cũng rốt cuộc tuyên bố chính mình chính là phát ngai, vô lực té sỉu ở Tony trong lực, mất đi sự khống chế cơn bão kim loại, tuân theo quán tính hướng bốn phía bắn tung tóe. Cũng thật may kẹo phúc lớn học hiện tại không có người nào, bằng không còn như vậy kim loại mưa to dưới bình thường người khẳng định chết không toàn thân. Mà không có chúng mục tiêu mục tiêu thổ long trực tiếp trùng điệp hướng xa mới biết hủy diệt kẹo phúc lớn học hai tòa lầu dạy học sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại nếu như bây giờ từ trên cao mắt nhìn xuống liền có thể rõ ràng thấy một đạo này đòn nghiêm trọng đã đem kẹo phúc lớn học từ trong địa hình phân chia hai nửa, trung gian là một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, nó lực lượng kinh khủng như vậy, bay ở giữa không trung Tony đối mặt với dầm dạp chẳng chịt mảnh vụn kim loại bắt đầu còn dùng bàn tay pháo đánh hai cái, cuối cùng phát hiện căn bản vu sự vô bổ, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía phân tán bốn phía bắn tung tóe mảnh vụn đem mạn nệ tổ hụt tại trong lòng ngực của mình, còn như còn lại những kia tê liệt té xuống đất người, Tony chỉ có thể biểu thị chính mình không có năng lực làm. Thời khắc bấu chốt, rồi trong ngực Luna rốt cuộc ra tay. Nàng đầu ngón tay mực ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện lần nữa, đem những bay đó hướng sở hữu vô lực phản kháng người mảnh kim loại rối rít đóng đinh giữa trời. Mà giờ khắc này, Hụt cũng đem chính mình con mắt ngắm mang cho mình nhất đại uy hiếp cảm giác dội trên người. Dội không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Hụt máu hai mắt màu đỏ, hắn biết bây giờ là chính mình nên ra sân thời điểm. Nha đầu, ngươi ở đây ngồi, ngươi nam nhân muốn đi đánh một trận giá. Dội vỗ vỗ lỗ nạ đầu, cười nạo nẽ. Lỗ nạ cũng không nói gì, chỉ là phát động năng lực mình đem sở hữu bị thương người đều kéo tới khu vực an toàn, tránh khỏi dội sẽ bởi vì bọn họ mà phân tâm. Nàng tin tưởng dội cái này vì nàng chống lên một mảnh trời nam nhân cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua, mà vừa mới tử lý đào sinh còn tại kinh hồn bạt vía các phóng viên cũng theo bản năng đem máy thu hình nhắm rổ từ ngai vàng đứng lên dáng người, sở hữu trước màn ảnh mọi người cũng đem chính mình tâm hệ đến rổ trên người, chỉ vì rổ bây giờ là bọn họ hy vọng cuối cùng. nếu là hụt con quái vật này lao ra kẹo phúc lớn học nên đón lưu rót thị đúng là tai họa ngập đầu. giờ phút này rổ muôn người chú ý, chỉ thấy từ ngai vàng đứng lên rổ chậm rãi đem chính mình chân đạp tại trên hư không, giống như không chúng có một cái vô hình con đường nâng lên thân thể của hắn một dạng, kèm theo rổ bước chân tiến lên. Phía sau hắn lưu lại một liên xuyến không ngừng khuyết tán kim sắt rung động. Cách một không xa giữa không trung, Dỗ Dưng bước lại, liền như vậy thản nhiên đứng trên không trung mắt nhìn xuống trên mặt đất chính ngựa đầu nhìn mình hụt. Sau một khắc, hụt bốn phía dâng lên từng đạo kim sắt rung động, đồng thời mấy trăm đầu khắc rõ hoa mỹ phủ văn xích sắt từ trong rung động thoát ra chói hụt tứ chi. Sau đó đột nhiên buộc chặt đem nói ở giữa không trung, giống như một cái tại trên bản thí nghiệm chờ đợi giải phẫu chuẩn bị. Mặc cho hụt như thế nào phát lực, rẽ rủa như thế nào cũng không có đối xích sắt tạo thành mấy mai tổn hại. Phải biết những này xích sắt cũng đều là vịt gia ni ùn chế thành, làm sao là hiện tại hụt có thể kéo đứt. Thiên hạ vạn vật đều có đúng giờ không? Mọc lúc, chết có lúc, chém giết có lúc, chữa trị có lúc, phá hủy có lúc, xây dựng có lúc, khóc có lúc, cười có lúc, yên lặng có lúc, nói có lúc, yêu thích có lúc, hận ác có lúc. Mà bây giờ, dã thú cũng đến nên trở về cái lồng thời điểm. Tại hụt còn đang rẽ dũa thời điểm, rồ đứng trên không trung tử tồn nói: Uy nghiêm thanh âm kẹp theo giống như thần linh như vậy uy thế tại yên tĩnh trên chiến trường hồi đường, phảng phất thần dụ. Chỗ có ý thức còn thanh tỉnh người đều tại đây khắc đưa mắt tập trung ở rồ trên người, cũng không tự dâng lên một loại ngước nhìn thần linh cảm giác. Mà trước màn ảnh những người bình thường kia càng là từ đáy lòng dâng lên giống rổ triều bái xúc động. Cái này còn tại là cách màn ảnh dụ sức ảnh hưởng bị to lớn cắt giảm kết quả, bằng không dụ khẳng định lại sẽ thêm ra mấy triệu tín đồ. Nhưng như vậy tín đồ coi như là cho không dụ cũng sẽ không muốn, hắn cũng không giống như là sạn tạ hoặc là thượng đế một dạng không kiêng ăn mặt. Thế giới hiện thực trong người nghĩ bậy bay tán loạn dục niệm dây dưa tâm, bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực đối với dụ mà nói giống như là tại một cái ngon bánh ngọt trên bôi lên một tầng phân mỡ dạng, từ sâu trong linh hồn tản mát ra một cỗ hơi thối. Thói quen quốc gia tử vong thuần khiết vô cùng tín ngưỡng chi lực dò nơi nào còn biết xem được cho bọn họ. Dồ tay trái chậm rãi dơ lên, đồng thời điều động sâu trong linh hồn đã bắt đầu lớn quy mô tử vong thần lực hội tụ tại chính mình bên phải đầu ngón tay trên. Sau một khắc rồ xong, so, lưng trong hư không đột nhiên hiện ra căn to ngón tay lớn hư ảnh. Một năm. Kèm theo đạo hư ảnh này xuất hiện, trên chiến trường nguyên bản xanh tươi hoa cỏ cây cối trong nháy mắt trở nên khô héo, trước bị hột chu diệt những binh lính kia tàn thi trên cũng hiện ra từng đạo mơ hồ không rõ hình người sơ ngủ. Sau đó sở hữu hoa cỏ cây cối tức giận còn có những kia mỹ quốc đại binh tàn hồn rối rít bị không khỏi dẫn lực hút tới đạo kia to ngón tay lớn trong hư ảnh nhưng mà đây chỉ là một nhiều chút nhỏ nhặt không đáng kể năng lượng mà thôi, lực lượng chủ yếu vẫn là rồ tử vong thần lực. Theo tử vong thần lực không ngừng đầu nhập, rồ sau lưng trong hư không cái kia to ngón tay lớn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thậm chí trên ngón tay vân tay cũng có thể thấy rõ ràng. Ngươi, đến lúc đó, rồ mắt không chút thay đổi nói, trong giọng nói mang theo 10 phần lạnh lùng, đó là đối với sinh mạng lạnh lùng. Phản Phật tại đương nhiên tuyên bố một tử kỳ sắp tới. The S, quỷ cầu tự động đặt. Chương 122, ngủ ngon, thỏ con. Cảm nhận được rồ trên người nồng nặc kia khí tức tự vong sau, huyết càng là bắt đầu gắng sức dãy rựa đem vịt dạ nhì ủng chế thành xích sắt túm tí tách vào rồi, đột nhiên nắm chặt hai tay thậm chí đều bóp bạo không kịp thoát đi không khí. Nhưng vô luận hắn dãi rửa thế nào đi nữa, lại dùng sức thế nào, cuối cùng cách vịt dạ nhì ủng chịu đựng hạn mức tối đa còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Coi như là hắn hình thể lần hai bành trướng không ít, vịt dạ nhì ủng xích sắt như cũ thật chặt quấn tại hắn trong thịt, để cho không thể động đậy. Hụt chỉ có thể chớm mắt nên đón tử vong đến. Theo sau lưng màu xám to chỉ ngưng tụ thành, rồi đem chính mình nâng tay phải lên chậm rãi rơi xuống, mà kia căn luyện thực chất yếu ngón tay cũng cùng dội động tác đồng bộ rơi vào hụt trên không hơi có dừng lại sau liền dẫn lệnh vạn vật tiên tính như cũ tử vong ý chí điểm tại một nơi ngực ngay tại tất cả mọi người đều khẩn trương với rổ cái này một chỉ chiến quả thời điểm chịu đựng công kích một lại có một loại hoàn toàn cảm giác bất động đó là một loại trước đó chưa từng có ấm áp là một loại đến từ sâu trong linh hồn yên lặng vào giờ phút này hắn rốt cuộc sẽ không bị cam phẫn tả hữu chính mình ý chí tại chỉ có rổ có thể thấy góc độ trong khuôn mặt giữ tận hụt lộ ra một cái giống như mới sinh như trẻ con thuần khiết tươi cười cảm ơn tên nhỏ phó hôi mồm nói nói xong liền an tường đóng lại cặp mắt mình, cùng 577 lúc thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, không tới 3 giây liền từ một đầu dữ tợn quái vật biến thành một cái hào hoa phong nhã nam tử gầy yếu, Dâu ngưng mắt nhìn đã biến trở về nguyên hình bằng nở, thấp giọng nói một câu, không cần cảm ơn, thọ con. Dâu tại tử vong chỉ công kích đến hụt thời điểm cũng đã minh bạch hụt cùng bờ rụ sợ bằng nở rốt cuộc là quan hệ như thế nào, từ trên căn bản nói, hụt là bằng nở hải tử, hụt là từ bằng nở trong linh hồn sinh ra một tên học sinh mới mệnh, đây là bằng nở tử trong tiềm thức bại xích bản thân kia vô cùng vô tận giả mã năng lượng kết quả. Bất đắc dĩ giả mã năng lượng chỉ có thể lựa chọn một tên học sinh mới mệnh làm chủ nhân mình, cho nên liền từ bằng nợ trong linh hồn thúc đẩy sinh trưởng ra một tên học sinh mới mệnh. Hộ thừa kế bằng nợ sở hữu ký ức, cho nên mới đối bằng nợ bạn gái ôn nhu như vậy. Nhưng bị giả mã năng lượng thúc giục sinh ra hắn, trời sinh liền mang theo không có hạn mức tối đa tức giận, tâm linh cho tới bây giờ không có một khắc bình tĩnh qua. Đây là hắn thiên tính, hắn thoát khỏi không, giống như lang trời sinh muốn ăn thịt một dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hụt cũng không sai, hắn chỉ là tuân theo chính mình thiên tính mà thôi. Sai liền sai ở cái thế giới này so với hắn mà nói quá mức yếu đuối nhưng bây giờ hắn đã giải thoát, rô tử vong kim chỉ nam đúng không là thể xác, mà là linh hồn. mà tử vong chỉ mục tiêu bị rô tập trung là hột linh hồn, cho nên hột hoàn toàn chết. nhưng bọ rủ sơ bằng nợ cùng trong cơ thể hắn giả mã năng lượng lại hoàn hảo vô khuyết sống sót. coi như sau đó giả mã năng lượng có hay không chọn bằng nợ là tân chủ nhân, hay là lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một tên học sinh mới mệnh, liền không quan rô sự tình. coi như là giả mã năng lượng thúc đẩy sinh trưởng ra một tên học sinh mới mệnh, đó cũng không phải là hột. hột bản nguyên linh hồn đã bị rô tử vong chỉ hoàn toàn mất đi, coi như là quốc gia tử vong cũng không thể tiếp đón được linh hồn hắn. Từ nay về sau tên đại gia hỏa kia có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ rượu ban cho hắn vĩnh hằng ngủ yên. Tin tưởng tại Vĩnh Vô Chỉ cảnh yên lặng trong cái này, đại gia hỏa có thể ngủ một giấc no lành. Ngủ ngon. Kèm theo cuối cùng một tiếng ngỉ non biến mất ở trong gió, rùa chậm rãi đi trở về ngai vàng lần nữa đem Lỗ Na ôm tại trong lòng ngực của mình, lặng lặng nhìn chăm chú nằm trên mặt đất băng nợ. Cũng không nói gì, chẳng hề làm gì cả, nhưng linh hồn tử vong thần lực lại giống như điều màu đen thần long tại tiến ngưỡng chi hải trong tùy ý quần quẫn ngao du. Khi nhìn đến cái kia màu xanh lá cây quái vật bị rùa hàng phục sau, tại chỗ người còn có màn ảnh trước số lượng đã hơn 100 triệu người xem đồng loạt phát ra một tiếng reo hò bọn họ đang ăn mừng lại một cái quái vật bị tiêu diệt. bọn họ đang ăn mừng chính mình cho là chính nghĩa lại một lần chiến thắng. bọn họ đang ăn mừng tòa này lắm thay nạn thành phố lần hai khôi phục hòa bình. chỉ có dô một cái người điên lặng đang vì hụt chết đi mà thương tiếc. kỳ thực dô nhận thức rất kỳ quái, trong mắt của hắn không có vấn đề chính nghĩa cũng không quan trọng gian ác. dô cho là cái gọi là chính nghĩa cùng gian ác, ác là bị thế nhân giao phó cho khái niệm mà thôi. đối đại đa số người có lợi chính là chính nghĩa, đối đại đa số người có hại chính là gian ác. chính nghĩa tất thắng. đó là đương nhiên, chỉ có người thắng mới là chính nghĩa Người thua cũng liền tự nhiên trở thành gian ác một phương. Có thể bị dụ thưởng thức chỉ có những thuần đó túy người. Vô luận hắn là superheter hệ rốt vẫn là siêu cấp nhân vật phản diện hay hoặc là chính là một cái bình thường người mà thôi, thì như, khát vọng yên lặng không được hút. Trải qua chắc trở tâm tựa như sắt thép Tony. Stark. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều Peter. Parker. Dị nhân là vương Ezic. Lệnh sợ dị. Hai tộc hài hòa sống chung chất lơ. Fargshit. Savieh. Tín ngưỡng vũ trụ cân bằng đại tử tự thản độ. Vân vân. Những người này mặc dù tín ngưỡng khác nhau, giới tính khác nhau, Năng lực có mạnh có yếu, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều có chính mình giữ vững, cũng nguyện ý vì bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng đại giới. Giống như Hụt, khát vọng tâm linh có thể được yên lặng hắn, tại trước khi chết còn tại cảm kích rồ, không, có chút nào oán hận, chỉ có kia thuần túy cảm kích. Có lúc trong phim ảnh diễn không nhất định là thật, cũng không nhất định là giả. Tỷ Như Hụt cũng không như trong tưởng tượng như vậy trí trướng, hắn có bằng nở hết thể trí tuệ, chỉ là bị vô tận tâm phấn ảnh hưởng chỉ có thể biểu hiện giống như một trí trướngồ dạng. Lại tỷ như trong phim ảnh quan phương tổ chức luôn là trễ nhất đi ra rửa sạch, một điểm này liền cùng hiện thực giống nhau như lúc Hiện tại Sỉ ễn chính là như vậy, tại Dô giết chết xong hụt sau đó, trước vẫn không có tham dự chiến sự Sỉ ễn tại xác nhận sau khi an toàn, trong lúc bất chợt hoàn toàn biến chuyển một cái thái độ. Từ nguyên lai yên lặng trở nên vô cùng sống động, vừa đem còn hôn mê bằng nợ cẩm cố lại mang đi, vừa đem Sở Hữu bị thương siêu năng giả đưa lên từng chiếc một xe cấp cứu. Những người siêu năng này đối với Sỉ ễn đều là đại lão như vậy tồn tại, cái nào chết đều có thể đưa tới một cơn náo động. Nhưng chỉ cần có thể được trong đó mấy cái hảo cảm, nip. Fuji người báo thủ kế hoạch có thể có được vượt qua thức vui vào. Dô ngồi ở ngai vàng đều có thể rõ ràng thấy nip. Fuji trong mắt mỉm cười. Rô tiên sinh, lần này tạ ơn. Ngay tại nít. Fuji muốn tiến lên cùng rô chuyện trò thời điểm, rô phản ứng đều không thèm để ý hắn. Đem vịt dại nhỉ ủn chế thành hoa lệ ngai vàng thu vào bảo khố sau trực tiếp ôm lỗ nạ Tuấn Di về nhà. Trước khi đi, lỗ nạ còn quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn bị đưa lên xe cứu thương Magneto. Thấy rô sau khi đi, bị cảm giác không thú vị Tony cũng khởi động chiến giáp phi hành công năng bay thẳng đi, khiến vừa định với hắn làm Quen đen trứng muối một mình ở trong gió xót xét. Rốt, không biết tại sao, vốn là chương này muốn cho vai chính không kiêng nể gì chăn bước, nhưng lại không khỏi đối một cảm thấy bi hay liền viết thành như bây giờ, chờ mong sảng điểm các đại lão yên tâm, ta sẽ viết ra, ngoài ra cầu một sóng tự động đặt. Chương 123, siêu thần rồ. Rồ cùng Tony coi thường hắn trực tiếp sau khi đi, ra mặt dày nít. Fuji cũng không xấu hổ. Xoay người liền đi chiếu cố những kia bệnh nhân. Đương nhiên so với ngoài ra có chính mình thế lực lớn lao, nít. Fuji chủ yếu quan tâm vẫn là chúng ta độc hành hiệp luyện con tít tơ. Khán khắc. Lưu lại nhân trung cũng chỉ có tít tơ có thể gia nhập CN, tham gia hắn người báo thủ kế hoạch. Nguyên lai nít. Fuji cũng không phải là không có điều tra qua nhận con chỉ bằng Tito cái kia vụng về che giấu thủ đoạn, phòng trưng bất kỳ một cái nào có chút thực lực tổ chức đều có thể đem hắn tra cái lộn trồng vó lên trời. nhưng ít, Fuji John đến bây giờ mới tiếp xúc Tito không phải là bởi vì khác, chỉ là bị rộ làm sợ mà thôi. phải biết Tito, bắt cờ chính là rộ bạn cùng trường A, mà còn theo điều tra quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. sau đó Tito càng là gia nhập rộ dưới cờ thiên vương khoa học kỹ thuật. trời mới biết nếu là đem Tito kéo vào CN, rộ có hay không dưới cơn nóng giận đánh lên chốt cửa Siện cho phá. mà bây giờ Fuji thấy rộ thật giống như căn bản là không quan tâm kia đến tận cùng thế nào, cho nên mới lần nữa đối với Teter gọi lên Tiểu Tâm Tư, vẫn còn đang hôn mê trong Teter trong lúc bất chợt cảm thấy một trận buồn nôn, Hoa Cúc đột nhiên một chặt. Hắn không biết mình đã bị một người một mắt để mắt tới, cũng chuẩn bị đem hắn đóng gói về nhà làm áp trại phu nhân. Cùng lúc đó, Do cùng Lô Nạ sau khi về đến nhà, toàn bộ Mỹ Quốc các tạp chí lớn cũng tại tranh tiên báo cáo lần này chiến sự, mà còn phần lớn trang bìa báo cáo đều tập trung ở tại rộ trên người. Do nguyên bản thân phận cũng đã quá hấp dẫn con mắt, hiện tại lại thêm đang cùng lục mập trong chiến đấu biểu diễn suất siêu phàm lực lượng hai người này tương đẹp thêm nữa sau sinh ra to lớn phản ứng hóa học ngắn ngủi trong vài giờ rộ liền trở thành danh sướng với thực để tài nhân vật mặc dù rộ nguyên bản thân phận liền đủ trói mắt thân là một cái tuổi gần 21 tuổi trăm tỷ phú hảo không chỉ không có bất kỳ tiêu cực tin tức mà còn đời sống tình cảm vô cùng chuyên nhất đã từng một lần bị tôn sùng là toàn thế giới nhất chịu nữ tính hoang nên xí nghiệp ra trở thành vạn ngàn thiếu nữ tình nhân trong ngưỡng danh sướng với thực người khác lão công hiện tại lại thêm rộ ở trên chiến trường siêu phàm dáng người càng là làm cho tất cả mọi người đều sôi trào ngay hôm nay cũng không biết có bao nhiêu đôi tình nhân bởi vì rộ mà giật ruồi. Các cô gái đang quan sát dỗ đại chiến hụt video sau, nhìn lại mình một chút tê liệt ở trên giường còn tại chơi game bạn trai. Đều hết sức thống nhất có một cái ý nghĩ, lao nương ban đầu làm sao lại vừa ý hàng này. Không khoa chứng nói, rộ giờ khắc này đã bị phụng vi quốc dân lão công. Mà lỗ nả cũng thành sở hữu thiếu nữ hâm mộ và ghen ghét nhân vật, nhưng mà đại đa số nữ tính như cũng rừng rưng. Có tình yêu thì thế nào, bọn họ lại không kết hôn, coi như kết hôn thì thế nào, cũng không phải là không thể ra dây. Phải biết đây là tại mở ra đến nhất bức mỹ của ca, đụng phải giống rộ như vậy anh Tuấn nhiều tiền vẫn là superstar hệ rộ. Những người khác một phương diện thừa nhận, tuyệt thế nam nhân tốt, người đàn bà nào còn quản được ở bắc buổi mình. Trong lúc nhất thời, rộ nhiều hơn hơn 10 triệu fan, thậm chí ngay cả Hollywood nữ minh tinh cũng tranh tiên gửi cho rộ video, trong đó còn rất nhiều là đã kết hôn. Cũng tại công chúng truyền thông trên không chút nào kiên kỵ nói không ngại rất rộ độ qua một cái khó quên buổi tối. Các nàng ngược lại không để ý, rộ còn để ý đây. Ngay cả thiên vòng khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu cũng dâng cao sáu cái điểm, khiến rộ vô căn cứ trong nhiều trên mười tỷ giá trị con người. Còn như cái khác tham dự chiến sự người liền tương đối bi kịch, giáo sư ít bọn họ cũng còn khá, tốt xấu đánh ra một cái tiếng tốt, khiến dị nhân cùng nhân loại giữa quan hệ hòa hoan không ít. Ma Nệ Tổ trận doanh mỹ tịch coi như bị căng phấn bản phím hiệp nhóm mắng thảm. Nếu không phải nàng giả trang bằng nờ bạn gái bị thượng tức phá, khả năng cái kia màu xanh lá cây mập mạp đã sớm bị thu phục. Không biết là cái nào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bạn trên mạng càng là làm ra độ cống hiến xếp hạng. Xếp hạng vị trí đầu não chuyện đương nhiên là siêu thần độ. Kế tiếp là thoạt nhìn rất lợi hại giáo sư ít còn có Ma Nệ Tổ. Lại rơi nữa một cái cấp bậc lạ vẫn tính là giúp một tay y rồng màn tony sơ tác, sơ bại đỡ mạn, chỉ có thể coi là hết sức là xịt lọ còn có gió bạc nữ, mà chỉ có thể coi là phế vật là dã thu còn có vẫn đứng tại bên cạnh run lẩy bậy đèn trư mồi, vợ lẽ vải nó cùng mắt ưng. Hạng cuối cùng cũng chỉ có giống một đống cất một dạng mì tinh. Nay hạng một khi ban bố có được tất cả mọi người tán đồng, đưa tới rộng lớn bạn trên mạng điểm tán cùng gợi cho, sở hữu tham dự chiến sự người đều nhiều hơn ra không ít fan, coi như là giúp qua loa mì tinh cũng không ngoại lệ, đương nhiên nàng fan cơ hồ toàn bộ đều là nam tính, hơn nữa nhìn trong cũng không phải nàng công hiến mà là nàng siêu năng lực. Không, cờ hoa tươi. Còn như nguyên nhân sao? Hắc hắc, tưởng tượng một chút, nếu ngươi có mỹ tịt như vậy bạn gái, đó không phải là tương đương với có toàn thế giới nữ nhân sao? Nhân vật đóng vai cái gì so sánh với mỹ tịt đều yếu vô cùng tốt sao? Không kiêng ăn mặn Mỹ quốc các trai tơ đều bắt đầu đảo tưởng mỹ tịt biến thân thành bọn họ mong nhớ ngày đêm mảnh giấy người lão bà. Nhưng mà không biết mình đã nhiều hơn vô số nghĩ móc chính mình góp tưởng người lộn ạ, giờ phút này sau khi về đến nhà tâm tình lại rất phức tạp. Nàng ánh mắt lóe lên nhìn rổ, muốn nói lại thôi. Vô cùng quen thuộc lão bà của mình rộ cũng nhìn ra lộn nhạ dị thường, quan tâm hỏi, "Nhà đầu, thế nào?" "Không, ta" Lộ Nạ do dự một chút cuối cùng vẫn không có mở ra miệng. Dỗ Âu Nhu cười một tiếng, đưa tay ra xoa xoa lộ Nạ đầu nhỏ. Có chuyện gì liền nói, đều lao phu lao thê, có cái gì không thể nói. Thân Ái, ta muốn hỏi vừa mới cái tia cầm đầu khôi có thể khống chế kim loại người rốt cuộc cùng ta là quan hệ như thế nào? Lộ Nạ hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, mới đem áp tại chính mình trong lòng nghi vấn nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Dỗ, tia đôi mắt đẹp trong co trong đợi, có thấp thỏm còn có một tia sợ hãi. Ai, ngươi là muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Dỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trân tướng loại vật này giống như là túi giấy hỏa một dạng vô luận ngựa như thế nào đi nữa cẩn thận cũng chỉ có thể chuyển rời chân tướng bị phát hiện thời gian mà thôi lô nạ không trả lời dỗ vấn đề mà là yên lặng túi lầu xuống dỗ thương tiếc đem ôm vào trong ngực nói ra chân tướng của sự tình cái kia người gọi là ez lenser là dị nhân hai đại lãnh tụ tinh thần một trong bị đời người coi là mạng nệ tổ hắn cũng là người cha ruột tại nội tâm nghi hoặc được chứng thực sau đó lô nạ tâm loạn hơn cái này cái thời điểm dỗ cũng biết rõ mình không giúp được gì chỉ có thể ôm chặt lô nã tỏ ý chính mình vĩnh viễn tại bên người nàng yên lặng sau một hồi lâu lô nã rút cuộc ngẩng đầu lên. Trầm nặn ra một nụ cười. Ta muốn đi xem hắn. Được. DS, quỷ cầu tự động đặt. Chương 124, là bộ quá đắt sao? Dụ gật đầu một cái, hắn không có lý do đi ngăn cản Lỗ Na đi thấy mình cha ruột. Nhưng ở chỗ trong ngực Lỗ Na lại không nhìn thấy Dụ trong mắt một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng lạnh lẽo. Mạn Nệ Tổ cùng Lỗ Na nhận nhau Dụ cũng không ngại. Nhưng nếu như Mạn Nệ Tổ muốn đem Lỗ Na kéo vào dị nhân cùng nhân loại trong đấu tranh nói, Dụ không ngại dùng một chút đặc biệt thủ đoạn. Mặc dù không đến nỗi trực tiếp giết Mạn Nệ Tổ, nhưng khiến hắn mất đi siêu năng lực biến thành một cái ông già bình thường Dụ vẫn là làm được chớ quên trên đời này vẫn tồn tại một cái có thể để cho sở hữu dị nhân năng lực cũng vô hiệu biến hóa dị nhân dị mì. mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ mãn đệ tổ năng lực, nhưng chỉ cần kéo dài tiềm căn cứ dị mì năng lực nghiên cứu ra giải dược. mãn đệ tổ cũng chỉ có thể biết điều là một cái bình thường người, mà lại nói một ngàn nói mười ngàn, lô nã cùng mãn đệ tổ cũng chỉ có một tầng liên hệ máu ngủ mà thôi. cái khác liền cùng người xa lạ là một dạng, mãn đệ tổ căn bản cũng không có kết thúc qua làm trang nghĩa vụ. do đến bây giờ còn nhớ rõ năm năm trước lô nã bởi vì đói bụng trộm mì bao bị hai cái tráng hán thiếu chút nữa đánh chết cảnh tượng mặc dù kia hai cái tráng hán sớm đã chết ở trong nhà giam, nhưng rồ như cũ coi thường mạn lệ tổ. Ngươi không muốn tận cái kia nghĩa vụ, năm đó liền đặc biệt sao làm chút 680 viện pháp an toàn, có thể chết không? Nhưng hết thảy đều phải xem mạn lệ tổ cùng lộ nạ gặp mặt sau kết quả, hy vọng đến lúc đó mạn lệ tổ có thể thức thời một chút. Vang không cũng đừng chết rồ. Đi thôi. Rồ giắt lộ nạ tay ôn nhu nói. Ừ. Lần này là rồ lái xe, còn như lô nạ chính ngồi ở vị trí kế bên người lái nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua phong cảnh không biết đang suy nghĩ gì. Xe là thiên vong tầm xa lái trở lại, so rồ bọn họ còn sớm một bước thì đến nhà. Thiên vong cũng đã sớm tra được xỉ ẻn cao ốc vị trí, dù chưa từng đi nơi đó cũng, cũng chỉ phải lái xe. Bất quá bây giờ cũng không có người để ý những thứ này. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, có thể cho Lồnạ một chút thời gian trên hòa hoãn. Không lâu lắm, xe liền chậm rãi ngừng ở xỉ ẻn cửa cao ốc. Trải qua cửa đặc công báo cáo sau, đã bận rộn bể đầu sức chắn nít. Fuji vội vàng đem sự tình ném xẹo. Sau đó ngay cả chạy mang điên xuống lầu nên đón rộ. Cái này tổ tông làm sao tới? Sẽ không là tới gây sự tình đi. Nít. Fuji lo lắng thầm nói. Tại thấy rổ âm trầm sắc mặt sau đó, Nít, à se. Fuji tâm trong nháy mắt liền nhắc đến cổ họng, dẫn chúng ta đi gặp Maneto. Do từ Tố nói, đã khẩn trương vạn phần ít. Fuji còn nào dám nói nhảm? Dứt khoát tự mình mang theo Rỗ còn có một mực nắm thật chặt Rỗ Tay Lộ Nạ đi tới một cái cửa phòng bệnh. Nha đầu, ngươi đi đi. Nói Rỗ gồng ra Lộ Nạ Tay, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tốt, thân ái, ngươi chờ ta ở đây. Lộ Nạ nhón chân lên thân Rỗ thoáng cái, sau đó không chút do dự đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Đợi đến Lộ Nạ biến mất ở chính mình trong tầm nhìn sau đó, Rỗ sát mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt không chút thay đổi ngồi ở hành lang trên lế sau đó từ trong bảo khố móc ra một hộp khói cùng bật lửa, ngập một điếu thuốc hút, khói mù bao phủ xuống, rồ con mắt tỏ ra lúc gần lúc hiện, bên trong tỏa ra thấu xương hàn quang. rồ tiên sinh, ta, cút, được rồi, đứng bên cạnh ít fuji vừa muốn tiếp lời, liền bị rồ một cái lăn chữ đem sở hữu nói đều nẹn trở về trong bụng. tiếp lấy liền ngựa không ngừng vó cầu biến, đồng thời mệnh lệnh trong cao úp tất cả mọi người đều không muốn tiếp cận rồ chỗ tại nơi này hành lang. kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra rồ hiện tại rất khó chịu, vạn nhất chọc giận cái này tổ tông, hậu quả tiến nít. fuji nghĩ cũng không dám nghĩ. Hình ảnh truyền tới trong phòng bệnh đã tình hồn lại mạng nệ tổ chính nghi hoặc nhìn đẩy cửa vào lô nạ. Trên thực tế mạng nệ tổ cũng chỉ là năng lực sử dụng qua độ thoát lực mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Cô đương, nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi là dỗ bạn gái đi, tìm ta có chuyện gì không? Mạng nệ tổ tao nhã lễ phép nói, tình hồn lại hắn đã thông qua trên mạng phong truyền video hiểu được dỗ kinh khủng. Mạng nệ tổ mặc dù là cái vô cùng tự tin người, nhưng vẫn là tự hiểu rõ chính mình phất lượng. Không khoa trương nói, hắn coi như liệu cái mạng giả đối mặt dỗ cũng chỉ có nằm thi cái này một loại kết cục. Cho nên đối mặt lô cái này dỗ bạn gái. Mạn nệ tổ chuyện đương nhiên biểu thị ra bản thân xem trọng, mà Lô Nạ lại không trả lời hắn nói, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Mạn nệ tổ lướt mắt, tiếp lấy dùng năng lực kéo tới một cái ghế ngồi ở Mạn nệ tổ mép giường, nhận ra được trong phòng bệnh từ trường theo Lô Nạ năng lực phát động mà sinh ra trong nháy mắt rối loạn, Mạn nệ tổ mặt liền biến sắc, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cô nương, ngươi tên là gì? Lô Nạ, Lô Nạ, Đản. Lô Nạ mắt không chút thay đổi nói, Lô Nạ ngươi biết không, ngươi là ta đồng bào, chúng ta đều là dị nhân một thành viên, mà còn ngươi năng lực tiềm lực vượt quá ngươi tưởng tượng, có phải hay không gia nhập Minh đệ hội? Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp." Ma Nệ Tổ trong đợi nói, đã tuổi gần tuổi xế chiều hắn đã bắt đầu nhận ra được thân thể của mình già yếu. Càng thêm bảng đại huynh đệ sẽ cũng để cho hắn bắt đầu cảm giác lực bất tầm tâm. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn bồi dưỡng một cái chính mình người nối nghiệp. Nhưng mà huynh đệ hội thành viên những năng lực kia không có có một cái có thể phục chúng. Lúc này cùng hắn giữ có một dạng năng lực lộn nạ xuất hiện, đối với hắn mà nói thật là giống như là thượng thiên ban cho. Cho nên mới không kịp chờ đợi nghĩ kéo lộn nhạo vào nhóm, thậm chí cũng không kịp chiếu cố được rộ tồn tại. Đối mặt Ma Nệ Tổ trong nội, lộn nhạo trong lúc bất chợt thê lương cười một tiếng. Ezit, lệnh sợ ngươi biết không, cho đến nửa giờ lúc trước, ta mới biết ngươi là ta cha ruột. Mạn Nệ tổ sững sở, tiếp lấy chính là một vui mừng như điên, vừa muốn lúc mở miệng sau khi, Lỗ Nạ lại nói: "Nhưng là tại ta trước 20 năm trong cuộc đời, căn bản là không có xuất hiện qua thân ngươi ảnh. Tại ta bị cha mẹ nuôi khi dễ thời điểm ngươi chưa từng xuất hiện, tại ta bị kẻ lang thang cướp đi thức ăn thời điểm ngươi chưa từng xuất hiện, tại ta sắp bị chết rét thời điểm ngươi cũng chưa từng xuất hiện." Theo Lỗ Nạ dùng bình thản ngữ khí nói ra phen này thê thảm trải qua, Mạn Nệ Tô đầu càng ngày càng thấp. Lô Na mỗi một câu nói đều giống như một cây đao một dạng máu lăn tăn đâm vào hắn trong lòng. Ma Nệ Tổ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng. "Ta đã từng thật to mò, các ngươi vì cái gì đem ta sinh ra được lại bất kể ta? Là 20 năm trước bộ quá đắt, vậy thì các ngươi lúc ấy say rượu chơi nhất dạ tình." "Hai tử, đúng." "The S, quỳ cầu tự động đạn." Chương 125, con đường song song. Còn không chờ Ma Nệ Tổ lời nói xong, lô Na liền khoát khoát tay, ngừng Ma Nệ Tổ kia vô dụng nói xin lỗi. "Mới bắt đầu ta còn sẽ oán hận các ngươi, nhưng bây giờ sẽ không. Thậm chí ta còn muốn cảm kích các ngươi." Nếu như không phải là các ngươi đem ta sinh ra được, ta nghĩ ta khả năng liền bỏ qua người nam nhân kia. Nói tới chỗ này, Lộ Na trên mặt dâng lên ngọt ngào mỉm cười, trong đầu hồi tưởng ra cùng Dụ gặp nhau tới nay từng ly từng tí. "Hai tử, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, khiến ta dùng nửa đời sau bồi thường ngươi?" Mạn Nệ Tổ mãn hà máy náy cẩn thận từng ly từng tí nói nói. Hắn không có hoài nghi Lộ Na nói cho cùng có phải hay không sự thật, phần kia đến từ huyết mạch thân cắt cảm giác là sẽ không gạt người. Mà còn thân là rộ bạn gái Lộ Na cũng tội gì hạ mình tới cùng chính mình cái này phạm pháp tổ đan dẹp thủ lĩnh nhân thân. Đối mặt Mạn Nệ Tổ kia hơi lộ ra hèn mặt cầu. Lô Na đột nhiên nhọn miệng cười, nụ cười kia trong mang theo một chút khiến bạn đệ tổ tâm lạnh chảo phúng. Ezhit tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta đến nơi này không phải muốn cùng ngươi nhận thân, ta chỉ là muốn nhìn một chút mình ban đầu tâm tâm niệm niệm thật nhiều năm phụ thân rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, ta chỉ là phải cho đã từng chính mình một câu trả lời mà thôi. Do đã từng nói với ta một đoạn văn, ta rất tán động. Có chút sai, mắc phải, liền vĩnh kém xa bù đắp. Ngươi bây giờ sám hối, cũng chỉ là là không để cho mình an tâm đạt được giải thoát mà thôi. Giờ khắc này, Lô Na nà nói hoàn toàn khiến bạn đệ tổ tâm chìm đến vực sâu không đáy thậm chí hắn đã không dám lại nhìn thẳng lô nã kia băng lênh ánh mắt. Erzit tiên sinh, cảm ơn ngươi cùng một cái không biết tên nữ nhân để cho ta tới đến cái thế gian này. Nói lô nã đẩy ghế ra, quỳ trên mặt đất, cho vẫn còn đang ngẩn ra mãn nệ tổ bang bang bang dập đầu ba cái khấu đầu. Dập đầu xong sau đó, lô nã tiêu sái đứng dậy, thật giống như bỏ xuống trống trên vai nặng trăm cân gánh một dạng. Từ sâu trong tâm linh cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có nhẹ nhóm. Cũng đúng như lô nã từng nói, nàng đã cho chính mình đã qua một câu trả lời. Kia ba cái khấu đầu giống như là một cái không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén một dạng, trong khoảnh khắc liền chặt đứt lô nã cùng mãn nghệ tổ giữa thiên tì vạn lũ liên lạc gặp lại lần nữa cũng chỉ là hai cái người xa lạ mà thôi. đây chính là lộ nạ mình làm ra lựa chọn. như vậy thì tới đây đi, gặp lại, eric tiến sinh. nói xong lộ nạ không có lại để ý mạn nệ tổ sẽ có phản ứng gì, vỗ vỗ trên đầu gối cho buổi sau, trực tiếp xoay người đi. hai tử, ngươi bây giờ qua được không? tại lộ nạ liền muốn đẩy cửa lúc rời đi sau khi, mạn nệ tổ đột nhiên run run rẩy rẩy hỏi một câu nói như vậy. Lộ nạ vừa muốn đẩy cửa tay dừng một cái, tiếp lấy quay đầu hướng mạn nệ tổ lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười rực rỡ, cũng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa rời đi. đã biết mạn nệ tổ ngồi liệt tại trên giường bệnh, cả người trong nháy mắt giãn nua không ít, phản phất tại ngắn ngủi này trong vài phút lão 10 tuổi mở dạng. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Giống như dự nói, mắc phải lỗi lầm, người vĩnh kém xa bù đắp. Mã nệ tổ có thể như vậy, có thể không chút nào khoa trương nói, hoàn toàn chính là hắn lôi do tự mình đánh. Nếu làm, cũng không cần lại xa cầu có thể được tha thứ, bởi vì không có tư cách. Hắn cũng biết, kèm theo cánh cửa này đóng, hắn và Lỗ Na từ nay về sau chính là con đường song song, bọn họ sinh mạng quý tích vĩnh viễn sẽ không lại từng giao. Đi ra cửa sau. Lô Na nhìn thấy Dụ Chính ở chỗ này hút thuốc, chậm rãi đi tới Dụ ngồi xuống bên người đến, ôm Dụ cánh tay, đem chính mình đầu tựa ở Dụ trên vai. Nói tốt, Dụ dập tắt trong tay khói hỏi, "Thần Ưân?" Lô Na gật đầu một cái. "Kết quả như thế nào đây?" Dụ khẩn trước hỏi. Hắn cũng không có nghe lén trong phòng bệnh nói chuyện, vô luận lô Na làm ra như thế nào lựa chọn Dụ đều sẽ 100% cấp cho nàng có được xem trọng. Mà còn lô Na là nhận vẫn là không nhận Dụ đều đã nghĩ xong ứng đối biện pháp. Không biết nội dung nói chuyện Dụ nếu là biết mạng nệ tổ mới bắt đầu muốn kéo Lỗ Na vào nhóm nói, khả năng liền sẽ không giống như bây giờ tâm bình khí hòa. Nói không chừng ngày thứ hai huynh đệ hội khả năng liền từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Thấy rỗ bộ kia khẩn trương dáng vẻ, Lônạ không khỏi bật cười, sau đó nghịch ngậm tiến tới rỗ bên tai nhỏ giọng nói: "So với hắn, ngươi càng giống cha ta ba, kết quả ngươi nói sao?" Rỗ nghe xong nhất thời sạm mặt lại, "Ta nếu là ba ba của ngươi, vậy chúng ta không phải là." Ô thật đúng là đừng nói, ngậm lại còn có chút tiểu kích thích. Bất quá đạt được câu trả lời rỗ giờ phút này cũng hoàn toàn yên lòng. Tâm tình thật tốt bên dưới, rỗ đem Lônạ ôm vào trong ngực. "Tối nay, ngươi không gọi ba ta ba, coi như ta thua." Mà giải trừ tư tưởng Lônạ giờ phút này cũng là hãm hở. Tự nhiên không chịu nổi yếu thế, không, Cầu hoa tươi. Xem lão nương tối nay không đem người ép cô. Kèm theo một đường tiếng cười duyên, Rô cùng Lô Na dần dần biến mất ở trong hành lang, chỉ để lại trên giường bệnh Mạn Nệ Tô một mình chịu đựng chính mình nội tâm dày vò cảm giác, mặc dù rất thê lương, nhưng đây là hắn có được. Ngay tại Rô bọn họ muốn đi ra xỉa si ẹn cao ốc thời điểm, Nip. Fuji chậm chậm đi tới, ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Rô Thiên Sinh, chờ một chút. Tâm tình vui sướng Rô, lần này cũng không có lần hai coi thường đen chứng mối tồn tại. Mạn là Lô một cái tư tưởng, nhưng làm sao không phải là Rô một cái tư tưởng đây? hiện tại tâm tình vừa vặn rộ không ngại cùng cái này chính mình chán ghét đen trứng mối giao lưu mấy câu chỉ cần hắn khát dấm lên mặt mũi liền tốt chuyện gì nói đi băng nở tiến sĩ đã tỉnh hôn lại hắn muốn gặp ngươi một mặt nít fuji cẩn thận quan sát rộ sát mặt rất sợ công việc này tổ tông không kiên nhẫn tốt dẫn hắn tới gặp ta đi rộ sàng khoái đáp ứng cái này câu trả lời hoàn toàn ra ngoài nít fuji dự đoán cho tới hắn sướng sở mấy giây mới mặt lộ vẻ vui mừng để cho thủ hạ đem băng nở tiến sĩ mang tới đáng thương nít fuji thân là sì ẻn cục trưởng hiện tại cũng sắp bị rộ hành hạ ra bóng ma trong lòng tới hiện tại rồ hơi chút thi điểm tiểu ân tiểu vệ cũng để cho hàng này bắt đầu cảm tạ ân đức không lâu lắm nít. Fuji liền mang theo rồ bọn họ đi tới một căn phòng hội nghị sau 5 phút bằng nở tiến sĩ liền đẩy cửa đi tới màn nít Fuji cũng rất tự nhiên rời đi để lại cho bằng nở còn có rồ nói chuyện không gian kỳ thực nít Fuji sở dĩ mạo hiểm đắc tội rồ nguy hiểm cầu rồ cùng bằng nở gặp mặt không phải là không có nguyên nhân một mặt hắn là là xác nhận bằng nở có hay không lại biến thân thành cái kia của bạo hụt mắt khác chính là muốn thông qua chính mình không ngừng đem mặt tiến tới khiến rồ đánh từ đó từ từ hòa hoãn sỉ eèn cùng rồ trước xấu hổ quan hệ. Hôn nhân không biết, dù căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Siển ánh mắt vẫn là quá thiệt cận, chỉ có thể giới hạn với một cái nho nhỏ cầu. Mà dù ánh mắt đã sớm ngắm nguyên mông bao la vũ trụ, chỉ là hắn còn kém một bước ngoặt. Do ta cho vai chính chọn ba con đường, cuối cùng vẫn là phát giác con đường này nhất hạ giận cũng phù hợp nhất nữ chủ nhân thiết lập cầu sóng tự động đạt. Chương 126, duy chỉ có người không có tư cách. Dù tiên sinh, cảm ơn ngươi ngăn cản huynh. Trong phòng hợp bằng nở tiến sĩ đầu tiên lên tiếng, đối dù biểu thị cảm kích. Dù cũng thản nhiên gật đầu một cái, không thị hiểm chút nào tiếp nhận bằng nở cảm kích. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dô Tuỳ Ý nói. "Dô tiên sinh, mặc dù rất bạ muội, nhưng là ta còn là muốn xác định thoáng cái, ta còn sẽ biến thành quái vật kia sao?" Bằng đỡ vẻ mặt mang theo 3 phần mong đợi, 3 phần thấp thỏm còn có 4 phần hoảng sợ. Mặc dù hắn thanh sau khi tỉnh lại đã cảm giác trong cơ thể hụt biến mất, mà còn mình cũng không có bất kỳ mất khống chế dấu hiệu, nhưng đã bị hụt cái mộng hiểm này hành hạ nhiều năm hắn vẫn rất lo lắng chính mình sẽ lại lần nữa biến thân hụt, khiến vô tội người lần hai bị bởi vì chính mình mà thụ hại. Về phần tại sao muốn hỏi dò, nguyên nhân rất đơn giản. Dô là đến tận bây giờ duy nhất một một phương diện cưỡng chế tính khiến hụt giải trừ biến thân nhân vật hơn nữa còn là nghiền ép loại kia ba sáu bảy ngươi nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối dỗ điêu cười nói nè tính không đúng ngươi các ngươi những này khoa học gia thật đúng là không có hài hước cảm giác thấy bằng nợ bộ kia xấu hổ đến tay chân luôn cũng giáng vẻ dỗ ác thú vị cũng không có được trong tưởng tượng đáp lại hắn không thể làm gì khác hơn là không thú vị nhún nhuyễn bay hướng bằng nợ tiến sĩ thẳng thắn sự thật nếu như ngươi chỉ là hồ nói vậy hắn đúng là chết còn không đợi bằng nợ tiến sĩ trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt dỗ lời kế tiếp giống như tại trên đầu của hắn tưới xuống một chậu nước lạnh Không chút lưu tình cho làm tắt đi bằng nợ trong lòng đoàn kia vừa mới đốt đặt tên là hy vọng tiểu hỏa miêu. Nhưng là bên trong cơ thể người giả mã năng lượng cũng không có cùng hụt cùng chết, nó vẫn tồn tại như cũ ngươi mỗi một tế bào chính giữa. Nghe được dỗ nói sau, bằng nợ nguyên bản hiện lên trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt tạm đạm xuống. Tiếng lặng một hồi lâu sau, bằng nợ mang theo cuối cùng một chút may mắn hỏi, vậy ta còn còn dư lại bao lâu? Bằng nợ mới vừa hỏi ra những lời này, dỗ liền có một loại lạ lạ cảm giác. Thế nào cảm giác cái này giống như là trong bệnh viện loại kia đối thoại. Dỗ giống như là bác sĩ mà bằng nợ chính là một cái đến bệnh nan y người bệnh. Cái gì ngươi còn lại bao lâu? Thân thể ngươi lần động, sống thêm mấy thập niên cũng không thành vấn đề. Ý thức được chính mình lỡ lợi bằng nợ tiến sĩ xấu hổ gai gai chính mình sao? Xin lỗi, Dô tiên sinh, ta muốn hỏi là còn bao lâu ta sẽ lại lần nữa biến thân thành quái vật kia? Cái này ta liền khó nói chắc. Chủ ý này quyết định bởi với bên trong cơ thể ngươi giả mã năng lượng lựa chọn. Dô nhìn bằng nợ nghiêm túc nói, giả mã năng lượng lựa chọn. Dô mơ hồ nói hoàn toàn đem bằng nợ tiến sĩ làm cho động. Thấy bằng nợ kia mặt đầy mộng bức dáng vẻ, Dô lộ ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ dựa theo hoa hạ ngạn ngữ tới phiên dịch rộ vẻ mặt nói đó chính là gỗ mục không điều khắc được vậy rồ ghét bỏ ánh mắt xem có bảy cái bác sĩ học vị bằng nợ đều có điểm hoài nghi mình chỉ số thông minh có phải hay không thiếu phí cái kia rồ tiên sinh có thể nói rõ hay không điểm trắng khả năng các ngươi hoa hạ văn hóa có chút quá huyền ảo ta nghe không hiểu bằng nợ mang theo điểm ủy khu nói nhìn một cái rồ cái kia mắt to mày rậm, da vàng dáng vẻ liền biết rồ là người châu a mà rồ thân cao chính là có một mét tám khẳng định không phải asbi đám kia tiểu hải tử trọng yếu nhất là rồ trên người người hoa loại kia đặc biệt nội liễm khí chất cho nên bằng nơ mới khẳng định rồ là người hoa mà hoa hạ văn hóa là nổi danh toàn thế giới đệ nhất thơ mạo không hiểu hoa hạ văn hóa bằng nơ biểu thị rồ nói từng cái mình cũng nhận biết nhưng liền cùng một chỗ liền khiến hắn hoàn toàn tê dại trào. rồ thấy bằng nơ bộ dáng kia liền biết rõ mình coi như là với hắn giải thích cũng nhất thời nửa sẽ giải thích không minh bạch ngươi muốn cùng một cái tin chắc khoa học thế giới quan vài chục năm khoa học ra nói linh hồn loại này huyền học đồ và nói kia không phải mình tìm cho mình chịu tội sao ngươi chỉ cần biết thời gian này không xác định liền tốt Có thể sự một giây ngươi liền sẽ lần nữa có biến thành hụt năng lực, cũng có thể là cho đến lao chết ngươi cũng thủy chung là một cái bình thường người. Bang Nờ nghe được rồi cái này thống lời rõ ràng sau đó mới biết gật đầu một cái tỏ ý chính mình minh bạch. Kỳ thực rồi nói lời này cùng không nói không có gì khác biệt. Nhưng nếu muốn khiến Bang Nờ minh bạch cũng chỉ có thể nói như vậy, không nhìn hắn hiện tại một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nha. Kia rồ tiên sinh, sau đó ta nếu là lại biến thành quái vật kia nói, có thể hay không ngài giúp đỡ hàng phục hắn, đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi có thể áp chế hoàn toàn hụt nói bằng nợ tiến sĩ đứng dậy hướng rồ thật sâu cúc một cái cung trong ánh mắt mang theo nồng nồng thần cầu chính là rồ chính là máu lạnh cự tuyệt bằng nợ cậu không có có may may do dự bằng nợ tiến sĩ ghi nhớ ta không phải ngươi bảo mẫu chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào ngươi ngay cả bằng hữu của ta cũng không bằng lần này rồ giúp đỡ chế phục một cũng chỉ là vừa gặp nó sẽ mà thôi nếu muốn khiến rồ làm việc nạp bảo mẫu ha ha huynh đệ ngươi nghĩ nhiều còn như bằng nợ nếu là lại lần nữa biến thân thành lục mập tạo thành phạm vi lớn nhân viên thương vong làm sao bây giờ rồ bình tĩnh biểu thị cái này đặc biệt sao liên quan gì ta các ngươi Mỹ quốc chính phủ là ăn cất cao lớn sao? chúng ta người đóng thuế tiền đều cho các ngươi bao nuôi tình nhân sao? chơi sập xuống, không nên ngươi đỉnh thời điểm, ngươi liền biết điều nằm ở nơi đó xem biểu diễn liền song sự tình không? cái này cũng vẫn là rỗ đối nhân xử thế thái độ, ngươi có thể nói hắn máu lạnh, cũng có thể nói hắn vô tình, rỗ đều không để ý, ngược lại trên người cũng không phải ít hai khối thịt, chính mình sống được thoải mái trọng yếu nhất. ai, tiên vãi rỗ tiên sinh, Băng nở thần sắc cảm đạm ngồi về chỗ ngồi, thở dài một hơi, mang theo chút thấy náy nói với rỗ, nếu bây giờ nói lời đã kết thúc, rỗ sống ở chỗ này cũng đã không có cần thiết. Hắn còn chuẩn bị về nhà tốt dễ thu dọn Lorna một trận đây, nhường nha đầu ra, dô muốn nhường nàng minh bạch ra pháp tăng cốc. Trước khi đi, dô trả lại sướng sờ ngồi ở trên ghế lo lắng tương lai mình bằng nở tiến sĩ một đoạn văn. Bằng nở tiến sĩ, thuật cái kia to còn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổn thương ngươi, hắn một mực ở bảo vệ ngươi, giống như bảo vệ mình phụ thân một dạng. Nếu như không có hắn nói, ngươi đã sớm trở thành một đầu chỉ biết phẫn nộ ra thú. Tất cả mọi người đều có thể vì hụt chết mà nhảy cẫng hoan hô, duy chỉ có ngươi không thể, ngươi cũng không có tư cách cao hứng. Cuối cùng, ta tặng ngươi một câu đi, có thể biết nhiều ít liền xem chính ngươi. Lực lượng bản thân không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân hắn. Coi như lựa chọn tiếp nhận còn tiếp tục kháng cự, liền xem chính ngươi." Nói xong rồ liền đẩy cửa rời đi, chỉ để lại bằng nờ một cái người ở trong phòng làm việc suy tính rồ cuối cùng năm. Bốn một đoạn kia nói, bằng nờ thật giống như như có được, lại tốt như cái gì cũng nghe không hiểu. Giống như rồ nói, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn chính hắn. Không khoa chương nói, bằng nờ nếu có thể đem rồ đoạn văn này lĩnh ngộ thấu triệt, lại trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện nói, đang thay đổi thân thành hụt dưới tình huống bảo trì ý thức thanh tỉnh liền không còn là xa không thể chạm động. Mazou cũng biểu thị chính mình hiện tại tâm tình rất sảng khoái. Quả nhiên, những kia trong phim ảnh đại lão nói chuyện chỉ nói nửa đoạn, hơn nữa còn là hàm hồ suy đoán, không phải là không có đạo lý. Dỗ liền biểu thị vừa mới chính mình bộ kia cao thâm mặt chắc dáng vẻ thật là xoáy nổ, mà còn vào thời khắc ấy chính mình chỉ số thông minh hoàn mỹ nghiền ép bằng nợ cái này họ bá. Nhìn bằng nợ trên mặt vẫn không có biến mất mờ mịt, dù có một loại xoay mình nông nô đem ca sướng cảm giác, cái này cũng rất mai sơ nha. DS, quỷ cầu tự động đặt. Trương 127, chuột bừa chú. Dỗ sau khi đi, bằng nợ lần hai bị mang tới phòng tạm giam giam lỏng, mà Fuji tại xử lý xong tất cả mọi chuyện sau, cũng tới đến một cái bí mật phòng hợp, nơi đó chính có mấy cái thế giới bình an để ý người đang chờ hắn. Lần này bọn họ nói chuyện chủ đề là siêu sức mạnh tự nhiên theo dõi cùng quản lý. Không có ai biết bọn họ nói chuyện nội dung cụ thể, chỉ biết là nít. Fuji sau khi đi ra sắc mặt âm trầm khó coi. Nhỏ yếu cùng không biết gì không là sinh tồn chứng ngại, ngạo mạn mới là, các ngươi sẽ hối hận. Nít. Fuji thấp giọng nỉ nó nói. Xem ra những kia cao cao tại thượng bình an để ý các thành viên, cũng không có nghe theo nít. Fuji người trong cuộc này đề nghị mà là tiếp theo nhiều chút bọn họ tự nhận là chính xác quyết định, còn như chờ đợi bọn hắn là thay hoạ ngập đầu còn tiếp tục ngồi ở vị trí cao, cũng chỉ có thể xem sự kiện phát triển. Hiện tại nhân loại xã hội quyền lợi kết cấu tại vũ trụ những văn minh khác xem ra hoàn toàn là cái kỳ lạ tồn tại. Ngồi ở vị trí cao lại là một chút chỉ biết là lý luận xuống không chế dư luận âm lưu ra, mà không phải những kia có không hai thực lực hoặc là có chủ kiến thật kiến ra. Rất nhiều văn minh đều trải qua địa cầu quá trình này, nhưng luôn có như vậy một hai tai ngút trời thống nhất toàn bộ văn minh, sau đó làm cho cả chủng tộc tới thật phát hiện mình dạ tâm. Thực hiện khoa học kỹ thuật nổ lớn tại ngắn ngủi trong mấy thập niên hướng ra bản thân mẫu tinh bắt đầu chinh chiến vũ trụ. Mặc dù như vậy văn minh đại đa số tại mấy trăm năm giữa liền bị cường đại hơn văn minh gạt bỏ, nhưng tốt xấu hắn cũng là bước ra qua mẫu tinh nội. Giáng vẻ này địa cầu như bây giờ, lịch sử loài người đều có 300 và năm, đến bây giờ toàn bộ địa cầu vẫn là chia năm xẻ bảy trạng thái. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào văn minh đều khó có thể tưởng tượng ra có như vậy hỗn loạn mập mạp văn minh. Nhưng đây chính là địa cầu tình trạng hiện nay, phòng trường nếu là không có gì ngoại lực kích thích nói, loại trạng huống này còn phải duy trì mấy trăm năm. Rõ hiện tại ngược lại có năng lực thống nhất địa cầu văn minh, nhưng nói thật có thời gian như vậy, Rõ đã sớm lao ra vũ trụ chinh phục từng cái không biết văn minh, mà trở lại nhà Rõ nhưng cũng thu hoạch một phần vui mừng ngoài ý muốn. Quân anh đại chiến lục mập cái kia video trải qua trong thời gian ngắn điên cuồng lên men sau, Rõ trong phút chốc liền trở thành toàn bộ Mỹ quốc nhà nhà đều biết tồn tại. Sở dĩ tốc độ nhanh như vậy một mặt là Mỹ quốc truyền thông ra sức tuyên truyền, mặt khác cũng có thể là người nước Mỹ trời sinh sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân nguyên nhân. Phần này Thanh Danh Lan Sa cũng cho Rõ mang đến tính thực chất chỗ tốt. Keng chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn trên đời nổi tiếng đạt được cấp độ B kỹ năng rút thưởng một lần. Hỏi chủ nhân có hay không tiến hành rút thưởng. Ồ, còn có vui mừng ngoài ý muốn, không tệ không tệ. Rô mang theo vui vẻ nói, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, một cái cấp độ B kỹ năng thật đúng là cũng không sao chứng dụng. Cho ta rút, chờ một chút. Rô vừa định khiến hệ thống tiến hành rút thưởng, đột nhiên thật sự muốn nhớ tới cái gì, mau mau ngăn cản hệ thống. Sau đó chạy vào trong phòng 8, phần hướng 8, thay một thân lụa nạ cho hắn mua quần áo mới. Lúc này mới chỉnh trọng nói, bắt đầu rút thưởng đi. Rút thưởng trong, chúc mừng chủ nhân đạt được cấp độ B chủ động kỹ năng chuột bừa chú, Dô liền vội vàng mở ra hệ thống giao diện kiểm tra kỹ năng này cụ thể công hiệu. Cấp độ B chủ động kỹ năng chuột bừa chú Đến từ thành Long trải qua nguy hiểm nhớ thế giới Thánh chủ có thể giao phó cho vật chết sinh mệnh chi lực đem vô cơ vật thể chuyển hóa thành một cái độc lập sinh mạng thể. Đặc biệt đánh dấu nên kỹ năng chỉ có thể chuyển hóa giao phó cho một kiện vật phẩm sinh mạng, lại chuyển hóa sinh mạng hoàn toàn chịu chủ nhân chi phối. Thấy kỹ năng này công hiệu sau Dụ tâm mới hoàn toàn an định lại. Mặc dù biết kỹ năng này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng may không giống là Long Mạch Vũ như vậy bấy cha kỹ năng. Quả nhiên không quên sơ tâm phương đắc từ đầu đến cuối, rút thưởng chuyện này vẫn là phải nghiêm túc đối phó, bằng không trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hệ thống, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Tuân lệnh, chủ nhân. Tên họ: Zo. Hà Cồn. Tuổi tác: 21 tuổi. Chủng tộc: Bán thần, tử vong chi thần. Chủ động kỹ năng: S cấp vương chi bảo khố, A cấp thần chứng cớ vắng mặt, A cấp quang chi tử, A cấp lóe lên, cấp độ B chuột bọ trú, cấp độ B thiên nhân kiến diện, cấp độ C lông mày vũ. Bị động kỹ năng: S cấp tử hạ, còn thừa lại phục sinh số lần: 2674930 lần, S cấp quốc gia tử vong. S cấp ma lực lò luyện, cấp độ C tài nấu ăn đại sư, rút thưởng số lần, không. Khi nhìn đến chính mình chủng tộc đã biến thành bán thần sau đó, rỗ trên mặt lộ ra biết tươi cười. Quả nhiên, hệ thống cuối cùng chỉ là lên một cái tác dụng phụ trợ mà thôi. Phòng trường coi như là những rỗ đó chưa bao giờ rút đến qua cấp độ SS kỹ năng và cấp độ SSS kỹ năng cũng chỉ có thể cho rỗ mang đến trên thực lực tăng lên. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thực lực mà thôi. Đối với sinh mạng bản chất thăng hoa cũng không có tác dụng quá lớn. Quân không thấy rỗ trước rút đến qua nhiều như vậy kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện chủng tộc cái này thuộc tính cuộn. Cho tới bây giờ Rỗ thức tỉnh tử vong thần lực mới cho thấy chính mình hiện tại đã thoát khỏi nhân loại sinh mạng tầng thứ thành là một cái bản thần. Đây cũng là rỗ lại không chuyên chú với hệ thống kỹ năng có thể khai phá nguyên nhân. So với kỹ năng, Rỗ vẫn là càng coi trọng bản thân tiến bộ. 557 đương nhiên nếu là hệ thống nhìn không được, cho hắn mấy cái cấp độ SS kỹ năng hắn sẽ không để ý. Chỉ là SS kỹ năng từ hạ quốc gia tử vong đều đủ để khiến Rỗ có lợi cả đời. Kia so s cấp cao hơn một tầng cấp độ SS nên như thế nào tồn tại a? Hiện tại cầu đối với Rỗ mà nói giống như là mãn cấp số lớn đi dạo tân thủ thôn một dạng, chút nào không có nguy hiểm có thể nói làm sao có thể khiến hệ thống kích động SS cấp nhiệm vụ, thậm chí ngay cả A cấp đều có một đoạn thời gian rất dài không có kích động, cho nên Rỗ mới đem mục tiêu ngắm vũ trụ mênh mông, hắn cũng nên từ địa cầu cái này cá tân thủ thôn lên đường, bước lên hành trình. Chỉ là một cái văn minh cấp thấp địa cầu liền xuất sắc như vậy, Rỗ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vô biên vô hạn vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì, chỉ là tưởng tượng một chút nơi đó sẽ có chưa từng thấy qua phong cảnh cùng ngang sức ngang tài cường giả, Rỗ cũng không nhịn được hưng phấn. Câu nói kia nói quả nhiên không có sai, nam nhân hành trình chỉ có ngôi sao đại hải, nhưng bây giờ còn chưa được, Rỗ còn kém một khối trọng yếu nhất binh đẩu. Mặc dù Thiên Vong trải qua cái này, năm năm đã tại tọa cạn đã đem khoa học kỹ thuật cây leo tới vũ trụ đi tầng thứ, nhưng nếu như không có khối kia bính đồ nói, rốt hiện tại liền ngốc không sót mấy đâm vào vũ trụ nói, chỉ có thể giống như một người mù một dạng. DS, quỳ cầu tự động đặt. Chương 128, kiến hôi gầm thét. Nhưng mà rốt không biết là, kế hoạch vĩnh xa không có thay đổi nhanh. Hắn vẫn đánh giá thấp lòng người tham lam còn có kinh tưởng. Ngày thứ 2 đã có người gõ rồ nhà đại môn, trí năng quản gia sao bắc cực trải qua rồ sau khi đồng ý mới mở cửa. Đầu vào cửa trước là một cái cả người trên dưới tinh xảo tới cực điểm nam nhân, trên y phục không có có một tí nếp nhăn, mỗi một sợi tóc đều trải vút thật chỉnh tề. Thậm chí ngay cả hắn móng tay đều đánh bóng tròn trịa vô cùng không có có một tí cạnh góc. Dỗ cũng hoài nghi cái này tinh xảo nam có phải hay không mỗi lần trước khi ra cửa đều phải trang điểm hơn phân nửa tiền. "Dỗ tiên sinh, ngài khỏe chứ? Bản thân là quốc gia an toàn cục cục trưởng." Tinh xảo nam trên mặt mang quan phương thức giả cười hướng rồ đưa tay ra. Nhưng mà Dỗ chính là mặt không chút thay đổi ngồi ở trên ghế salon, nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tao pháo liếc mắt. Thân là một cái ưu tú chính khách, gia mặt dày so tưởng thành là một hạng cơ bản dạy công tu dưỡng, tinh xảo nam cũng không xấu hổ, vô cùng tự nhiên mà thu hồi đưa về phía rỗ tay trái. có chuyện gì cứ nói đi, ta thích trực tiếp một chút. rỗ ngồi ở trên ghế salon, tay trái bám lấy đầu mình, liếc mắt nhìn lười biếng nhìn đứng ở nơi đó tinh xảo nam còn có phía sau hắn võ trang đầy đủ hai người hộ vệ. có thể tiếp nhận cái này con kiến hôi ở trước mặt mình om sòm đã là rỗ nhân tử. nếu là còn muốn khiến rỗ phối hợp hắn, ngươi sợ là tại gây cờ đi, ngươi có thể tiếp nhận một con kiến cùng ngươi nói chuyện ngang hả sao? hung chi cái này tinh xảo nam vẫn là rỗ ghét nhất kia một loại người. Rồi chả khả năng sẽ để cho tinh sảo nam tại chính trị giới như cá gặp nước, nhưng loại người này vĩnh viễn không đáng giá rồi nhìn thẳng. Tốt, đô tiên sinh. Đầu tiên, ta đại biểu Liễu Giáp Thị 852 vạn thị dân hướng ngài biểu thị nhất chân thành cảm ơn. Nếu như không phải ngài còn có cái khác sút tơ hệ rột, cái kim màu xanh lá cây quái vật khả năng liền sẽ đối với Liễu Giáp Thị tạo thành không thể đo lường tổn thương. Liễu Giáp Thị thiếu ngài một cái đại nhất tình. Ngài và những kia bị thương những anh hùng mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng bảo vệ chúng ta. Ở chỗ này ta gần đại biểu cá nhân ta hướng ngài biểu đạt ta khâm phục cùng cảm kích nói xong tinh xảo nam trang đi ra một bộ rất trịnh trọng dáng vẻ hướng dụ cúc một cái cung nhưng mà rồ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào như cũ lười biếng ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn tinh xảo đồng hồ nam diễn kia ánh mắt giống như là tại xem một cái dẫn người bật cười rồ kệ một dạng tinh xảo nam thấy rồ dừng dương biểu hiện sau ánh mắt lóe lên một chút chớp mắt là qua nổi nóng tâm lý thầm nói rồ không tức thời nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ tao nhã lễ phép dáng vẻ không một chút nào giống trong tiểu thuyết những kia nao tàn nhân vật phản diện cho là mình là toàn bộ trong thế giới động một chút là trách trách ảo ảo có thể hôn đến quốc gia an toàn cục cục trưởng vị trí Tinh xảo nam cũng là một cái bụng dạ cực sâu tồn tại. Đổi chỗ Lê chính mình tâm lý tâm tình phương diện thành tựu không chút nào thấp hơn đen trứng muôn ít. Fuji, dù cũng nhìn ra cái này xấu bụng tinh xảo nam xảo lộ, đơn giản là trước tiên đem chính mình thổi phồng ra cao, tại trên người mình trùn lên nhân dân đại nghĩa tấm này đại kỳ, sau đó đưa ra một chút yêu cầu không để cho mình tốt cửa tuyệt. Đúng như dự đoán, tinh xảo nam ngồi dậy sau, sửa sang một chút chính mình hơi có chút sốc xếch quần áo, nói ra bản thân đến tìm rộ mục đích. Nhưng là, rộ tiên sinh, ngài bất giác giống ngài như vậy tồn tại quá nguy hiểm sao? Một đám ở tại Mỹ của siêu nhân, coi thường luật pháp coi thường quy tắc, đem chính mình ý chí áp đặt đến bình thường người an toàn cánh mạng trên, mà còn đám người này còn không để ý chút nào hậu quả. Dô tiên Sinh, ngài sẽ như thế nào sương hô những người này? Nói xong tinh xảo Nam Bình tức mình một chút kích động hô hấp, nhìn thẳng Dô các mắt, nhưng lại bị Dô trong mắt kia nhàn nhạt thần uy ép rời đi chính mình ánh mắt. Xem đi, rốt cuộc lộ ra kế hoạch. Dô thấy tinh xảo Nam bộ kia kích động không thôi dáng vẻ, tâm lý chút nào không gợn sóng thậm chí còn có điểm buồn cười. Những này nói nhảm cũng không cần nói, các ngươi Mĩ Quốc Chính phủ rốt cuộc có cái gì mục đích? Nói thẳng đi. Dô có chút hang hãi hỏi. Hắn hiện tại cũng rất tò mò đám này chính khách có thể không biết tự lượng sức mình đến mức nào. Nghe được Dô nói sau, Tinh xảo Nam trên mặt lần nữa khôi phục cung dung, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, tiếp tục bắt đầu chính mình biểu diễn. Ngài nói sai, Dô Thiên Sinh, không chỉ là chúng ta Mỹ Quốc chính phủ, hiện tại tại thế giới chính phủ các nước đều đã không cách nào lại xem nhẹ ngài như vậy tồn tại. Trong quá khứ, ngài như vậy tồn tại không chịu bất kỳ giám sát và dàn buộc, hiện tại ngài như vậy sụp màn đã hoàn toàn bộc lộ tại trước mặt công chúng. Chính phủ các nước không thể không đưa ra ứng đối biện pháp đến cho dân chúng một câu trả lời trải qua các nước tinh anh nhân sĩ thảo luận sau, chúng ta đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Vừa nói, Tinh Thiảo Nam từ trong túi công văn lấy ra một cái giấy đều có thể đập chết người quyẩn sổ, phong bì trên viết siêu năng giả hiệp ước. Biết còn sẽ rõ ràng đây là một quyển hiệp ước, không biết còn tưởng rằng đây là cái nào tác ra mới ra sách đây. Cũng khó là đám kia cái gọi là tinh anh nhân sĩ, thậm chí ngay cả đem viết ra một quyển sách đến, không đi viết tiểu thuyết đều là toàn thế giới nhân dân tổn thất ta. Dụ Hiếu Kỳ từ Tinh Thiảo Nam trong tay nhận lấy cái kia cái gọi là siêu năng giả hiệp đảo lộn một cái. Thấy rổ phối hợp chính mình sau, Tinh Thiểu Nam trên mặt dâng lên một chút vui vẻ, liền đội vàng bắt đầu giải thích. Phần này hiệp ước có 117 quốc gia ủng hộ, nó quy định siêu năng giả sẽ không còn là dân gian tổ chức. Siêu năng giả hết thể hành động từ hôm nay muộn sau đều phải bị liên hợp quốc đặc biệt thiết lập tiểu tổ giám sát. Hơn nữa ngài cùng bọn họ năng lực đều phải tại quốc tế trong kho số liệu tiến hành lập hồ sơ. Sau đó, sở hữu siêu năng giả cũng chỉ có thể tại đặc biệt tiểu tổ công nhận dưới tình huống mới có thể hành động. Dỗ tiên sinh, ký phần hiệp nghị này, trở thành hợp pháp suốt hệ rồi. Vừa nói, Tình Thiểu Nam từ trong túi áo trên móc ra một nhánh xa xỉ thuần kimút máy, đưa cho Dỗ. Còn tại, ly Triệu Triệu, nhiều hứng thú liếc nhìn siêu năng giả hiệp nghị rồ, thuận tay liền nhận lấy tinh xảo nam bút máy. Nói thật, rồ hiện tại chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại rất muốn cười, cũng không biết đám kia các nước tinh anh nhân sĩ là thế nào viết ra phần hiệp nghị này. Cái này căn bản không là hiệp nghị gì, theo rồ đây chính là một quyển trò cười bách khoa toàn thư, phía trên mỗi một câu nói đều tại chương hiện cái này đàn không biết tự lượng sức mình kiến hồi không biết gì, liên tỉ như một con như vậy. Thứ 349 hạng quy định, sở hữu siêu năng giả đều phải mỗi tháng hướng đặc biệt tiểu tổ báo cáo một tháng này đại khái hành trình, như không chuyển báo bị cái khác siêu năng giả trừng phạt ta tiên. Đám người này mới lại còn có thể nghĩ ra như vậy phân hóa siêu năng giả nội bộ quy định. Hơn nữa còn đương nhiên đem mình làm làm tiện tay liền có thể chung kết bọn họ sinh mạng siêu năng giả ra trưởng. Dô biểu thị bụng mình cũng sắp cười thương. DS, S quỳ cầu tự động đặt. Trước 128 đầu sát toa, Bút không sai. Dô cầm lấy bút máy sau. Tùy ý khen thoảng cái. Cảm ơn. Đây là ta từ đại học YALE tốt nghiệp thời điểm. Hiệu trưởng thân tay đưa ta. Tinh xảo nam mang theo tự hào nói trên thực tế đây đối với bình thường người mà nói cũng đúng là một kiện đáng giá suốt đời khoe khoang sự tình, nhưng cái này đối rồ mà nói chính là không có chút ý nghĩa nào thậm chí rồ đều cảm giác tinh xảo nam đây là đang dẻo cợt chính mình so với cái này phần chó má hiệp nghị còn muốn cho rồ nổi giận như thế nào đây trình độ học vấn cao không nổi a rồ tùy ý điều động một chút tử vong thần lực bao trùm đến chi này xinh đẹp kim mút trên kẻ hèn vật phàm nơi nào có thể gánh chịu ở thần lực chỉ thấy cái kia kim mút giống như hòa tan giống nhau sụp đổ thành lấm tấm kim phấn tử rồ chồng kẽ tay bay xuống tại ánh mặt trời phản xạ dưới liền giống một điều kim sắc băng lụa màu mù dạng Tỏ ra duy cực kỳ xinh đẹp. Thấy chính mình yêu thích bút máy bị rồ chơi hư sau đó, tinh xảo nam trên mặt thoáng hiện lên một chút thương tiếc thần sắc, thường động trên mặt giả cười cũng tại không tiếng động giữa biến mất. Sau lưng của hắn kia hai người hộ vệ cũng không để lại dấu vết nắm tay đặt ở bao súng trên. Chỉ cần dò thoáng lộ ra địch ý liền không chút do dự sĩ quan cấp cao y đánh gục, đây là bọn hắn trước khi tới liền thương lượng xong. Mà còn trong bao súng cấp cũng là đặc chế, dùng tài liệu chính là rồ hiện tại không bao giờ thiếu vịt dạn nhi ủng. Trải qua không đáng tin cậy chuyên gia phân tích, dùng vịt dạn nhi ủm chế thành đạn tuyệt đối có thể đột phá rào phòng ngự đem đánh gục mà rộ thật giống như không thấy bọn họ tiểu không chín mươi ba động tác một dạng tiếp tục liếc nhìn trong tay trò cười bách khoa toàn thư ta hẳn không phải là thứ nhất đi đến tận bây giờ đều có người nào ký đồ chơi này rộ tùy ý hỏi tinh xảo nam nghe xong cho là rộ còn có hồi tâm chuyển ý ý tứ đáp ý cười cười tối hôm qua sợ phải đợi bạn tít tơ ak bằng nở tiên sĩ giáo sư ít còn có ý rồng mantoni sợ tất đều đã ký hiệp nghị hiện tại chỉ kém rộ tiên sinh ngài còn có mạn đệ tổ edit lệnh sợ gì ồ rộ kinh ngạc toàn cái nhận con tít bằng nở còn có giáo sư ít, dẫu ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. phòng trưng mấy người này còn chỉ mong có phần hiệp nghị này trở thành hợp pháp suốt cơ hệ rồi đây. nhưng Tony đều ký chính là khiến Dô đủ kinh ngạc. theo lý mà nói hiện tại tại khoảng thời gian này Tony còn chính là thiên lão đại ta lão nhị trạng thái, làm sao có thể ký chính thức đồ chơi này? xem ra việc tự chết qua kia một lần đối với hắn đã kết quả thật có chút lớn, dĩ nhiên dùng một đêm đi hết nguyên văn trong gần 10 năm bụng dạ lịch trình. cái này có tính hay không là mình đem tên kia cho thúc. Joe thầm nghĩ, ta đây nếu là không ký đồ chơi này, các ngươi sẽ xử trí ta như thế nào? Dô khép lại trong tay trò cười bách khoa toàn thư, khoe miệng mang theo một chút cười tạ nhìn Tinh Sảo Nam. Mỹ quốc là một cái thuyết pháp luật quốc gia, chúng ta sẽ không đem ngài thế nào, mà lại nói xử trí thật sự là quá khó nghe. Tinh Sảo Nam rồi trá cười cười, tiếp theo từ trong túi công văn lại lấy ra một phần khác đã sớm chuẩn bị xong tài liệu đặt ở rồ trước mặt trên bàn. Bất quá rổ tiên sinh, ngài dưới cờ thiên vóng khoa học kỹ thuật thật giống như có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vô cơ biến mất, chuyện này ngài có ý kiến gì không? Tinh Sảo Nam thả có thâm ý nói, mà rổ cũng thả tay xuống trong siêu năng giả hiệp bước, đánh tới phần văn kiện kia. Phía trên chính viết trước chèn ép hôn khắc mạng khoa học kỹ thuật sau đó đều vô cớ biến mất đám người kia, số lượng lớn ước chừng gần 100 cái đi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng sở hữu tin tức đều thống thống chỉ hướng dụ khai sáng Thiên Vong khoa học kỹ thuật. Tinh xảo nam ý tứ đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nếu như dụ không ký phần này khế ước bản thân, hắn dưới cờ Thiên Vong khoa học kỹ thuật liền sẽ phải chịu chính phủ vô cùng vô tận chèn ép. Một cái quốc gia muốn muốn đối phó một cái sĩ nghiệp nói, vẫn có rất nhiều phương pháp. Cũng tỉ như, thỉnh thoảng cho ngươi tới cái ngừng buồn bán chỉ sửa, đợi một chút là điều tra ngươi sản phẩm, chứng gà trong chọn rữa xương triệt tiêu quân đội cùng ngươi đơn đặt hàng. Thời gian dài, khẳng định sẽ đem Thiên Vong Khoa Học Kỹ Thuật phá đổ. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, rồ đi quan tâm những này sao? Thiên Vong Khoa Học Kỹ Thuật chỉ là rồ ban đầu tiện tay sáng lập, coi như là hiện tại đưa cho Ven Đường một cái nhìn thuận mắt kẻ lang thang rồ đều không mang theo chút nào do dự. Thiên Vong Khoa Học Kỹ Thuật ở đó nhiều chút chính khách xem ra là rồ nhược điểm, bọn họ hồn nhiên không biết rồ càng nhiều là đem Thiên Vong Khoa Học Kỹ Thuật coi như là mình chói buộc. Một đại đội cùng mình và địa cầu chói buộc, một cái ràng buộc chính mình không nên quá hỏa trùng buộc. Ta có thể đem cái này coi là là huy nhất sao? Dù trên mặt Như Cũ mang theo tà mị tươi cười, không có bởi vì phần tài liệu này có bất kỳ dao động. Không không không. Ngay hiểu lầm, cái này chỉ là chúng ta có lòng tốt cảnh cáo mà thôi. À, tinh Xảo Nam Như Cũ bảo trì lễ phép thái độ, nhưng khóe miệng kia kia nụ cười đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. "Tuất, ta biết." Dù tiện tay móc điện thoại ra cho Thiên Vong đánh tới. "Thiên Vong, đem Thiên Vong khoa học kỹ thuật giải tán, sở hữu khoa học kỹ thuật tài liệu toàn bộ dành trước đến ngươi trong kho số liệu, sau đó tiêu hủy. Công ty hết thệ tài sản toàn bộ cho ta quyên cho hoa hạ nghèo khó vùng núi, cho nơi đó hài tử xây trường học, biết chưa?" Dô nhìn một chút, kia chế định hiệp nghị 117 quốc gia trong cũng không có hoa hạ, cái này làm cho hắn rất tấm tâm, mặc dù biết cái thế giới này hoa hạ không phải thuộc về mình cái nhà kia. Nhưng chỉ bằng hoa hạ cái này hai cái chữ, liền đủ dô vì nàng đưa lên một phần quà nhỏ. Tốt lệnh, lão bản. Đúng, nhớ giữ Anna lại tới tiếp tục làm ta sinh hoạt trợ lý. Tốt, lão bản. Thiên vong cái gì cũng không có hỏi, dứt khoát đáp ứng dô cái này căn bản không hợp lý mệnh lệnh. Đây chính là một cái tốt thuộc hạ, sẽ không đối lao bản mình chút nào nghi ngờ. Mà dù sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, một mặt hắn căn bản không có đem Thiên Vong khoa học kỹ thuật cái này đối với người khác thoạt nhìn là cái vật khổng lồ tập đoàn coi là chuyện to tát. Một mặt khác là hắn dụ đồ vật có thể không là người khác trong tay đồ chơi, muốn hủy cũng chỉ có thể khiến chính hắn tự tay hủy diệt. Dụ ý tưởng rất vô cùng, nhưng là rất hữu hiệu. Không thấy Tinh Xảo Nam hiện tại đã sững sờ sao? Ngọa tao đại ca, ngươi cái này nao đường về cũng quá kỳ lạ đi. Ta là tới đàm phán với ngươi, ngươi động một chút là đem chính mình tiền đặt của hủy là cái gì quỷ? Lời nói không phải là, chúng ta qua lại trả giá, cuối cùng thương lượng ra song phương đều có thể hài lòng câu trả lời sao? "Ngươi có đi lên liền theo ta lưỡng bại câu thường, ngươi lời trước sợ là thuộc nhím đi." Đầu tiên, Tinh Sảo Nam còn hơi nghi ngờ rốt cuộc có phải là thật hay không hủy diệt thiên vong khoa học kỹ thuật. Nhưng khi hắn trong túi đặc chế một bộ điện thoại gieo thời điểm, hắn tâm hoàn toàn chìm vào vực sâu. Bởi vì này bộ trên điện thoại mặt chỉ có một số, mà còn cũng chỉ có thể tiếp vào cái này một cái mã số, đó chính là Mỹ quốc tổng thống đương thời. Ngươi đặc biệt sao là ăn tức cao lớn sao? Ngươi thế nào làm việc, đây chính là ngươi theo ta nói dụ dỗ chính sách sao? Ngươi cái này cái quốc gia an toàn cục cục trưởng có phải hay không rựa vào bán trên mông đi?" ngay vừa mới rồi thiên vương khoa học kỹ thuật đột nhiên đổi việc sở hữu nhân viên liễu gióp thị trong nháy mắt nhiều hơn mấy trăm ngàn thất nghiệp dân số ngươi muốn ta xử lý như thế nào những người này mấy trăm ngàn phiếu bầu liền như vậy không có mà còn thiên vương khoa học kỹ thuật kia hơn ngàn ức vốn đều biến mất đó là bọn họ từ chúng ta mỹ quốc kiếm tiền tinh xảo nam đã vô tâm nghe nữa tổng thống thở hồn hển gầm thét hiện tại hắn biết rồ là đùa thật mà chính mình tiền đồ cũng hoàn toàn hủy tinh xảo nam khóc tâm đều có lão ca ngươi đầu có phải hay không như vậy thiết ta thương lượng một chút sẽ chết ta nếu để cho rồ biết giờ phút này tinh xảo nam nội tâm ý tưởng nói khẳng định sẽ bình tĩnh biểu thị. Tiểu nhị, ngươi bây giờ không nên bận tâm chính mình tiền đồ, ngươi nên lo lắng là mạng nhỏ mình. Phải biết ngươi mới vừa rồi chính là đang uy hiếp một cái bán thần a. Đỡ ép, quỳ cầu tự động đặt. Ngôi dẫn hỏa đã trôn, cách nổ mạnh còn sẽ xa sao? Chương 130, lão bà là cái bạo lực cuồng, đắm chìm trong chính mình thế giới nội tâm tinh xảo nam, không nhìn thấy rổ kia càng ngày càng lạnh liệt ánh mắt. Nhưng là phía sau hắn kia hai cái thân kinh bách chiến bảo tiêu chính là phát giác rổ không che giấu chút nào sát ý, liền vội vàng rút ra xuống lục đặc chế chỉ hướng rổ. Rổ không có chút nào muốn tranh mẽ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng. Tiểu cốt, tiêu diệt bọn hắn nhớ khắc đem trong nhà làm ẩn. thân ở với lầu 2 đang theo lộ nạ chơi lấy trò chơi tiểu cốt nghe được rộn triệu hoàn sau. thân thể trong nháy mắt hư hóa. trong tay nàng trò chơi tay cầm mất đi rửa vào sau, rơi xuống ở trên đệm ngồi này lên mấy cái. sau một khắc tiểu cốt trực tiếp xuất hiện tại rổ cùng tinh sảo nam giữa. bản chất là một cái linh hồn thể nàng hư hóa di động chỉ là bản năng mà thôi. mà thấy trước mặt mình đột nhiên văng ra một cái bước lên hỏa bộ xương khô sau đó, hai người hộ vệ con ngươi trợt co rú lại, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. từ trong đống người chết bỏ ra ngoài bọn họ không có sợ hãi đều, cũng không có bị dọa đến tay chân như nũa ra. Trải qua chớp mắt là qua sau khi kinh ngạc, trước tiên nói ra đã hù dọa ngốc tinh xảo nam đi đại môn phương hướng rút lui. Đồng thời trong tay súng lục đặc chế cũng hướng tiểu cốt liên tục phun ra tia lửa, nơi nào còn nhớ được tiết kiệm giá trị mấy triệu USD một viên đạn. Cái này cái thời điểm chẳng có cái gì cả bọn họ tiểu mạng trọng yếu. Đồng thời trong lòng bọn họ đem đám kia cái gọi là chuyên gia cho mắng cá cầu hết phun đầu. Những liên hợp quốc đó các chuyên gia cùng 5 năm trước Sỉ ẹn phạm một dạng sai lầm, bọn họ kết quả phân tích cùng Sỉ ẹn cũng giống như vậy một dạng. Căn cứ dụ hành vi cho ra hắn là trong đó hướng hình nhân ô kết luận. Khoảng thời gian này dù mặc dù khắp nơi gây sự tình. Nhưng dù nói phách lối làm việc thời điểm đều không phải là bọn họ những người phàm tục có thể tiếp xúc được tần thứ. Bọn họ chỉ có thể nhìn được bình thường dù không có chuyện làm cá mặn sinh hoạt, đó cũng không chính là hướng nội hình nhân ô nha, nói là trạch nam cũng không quá phận. Cũng chính bởi vì đám kia chuyên gia phân tích, Tinh Sảo Nam mới dám tự mình đến tìm rồ, nhưng bây giờ hắn hối hận, hối ruột đều xanh. Nhưng trên cái thế giới này chính là không có thuốc hối hận, coi như là có cũng không phải Tinh Sảo Nam như vậy người mua nổi. Tiểu Cốt đối mặt bắn hướng mình vịt dạn nhỉ ừm đạn không có chút nào muốn tránh ý tứ, mặc cho bọn họ tại trên người mình mở ra từng cái lỗ lớn. Còn không chờ kia hai người hộ vệ dâng lên hy vọng Qua trong giây lát, tiểu cốt trên người lỗ lớn liền bị màu lam địa ngục lửa tu bổ xong. "Các ngươi, có tội." Tiểu cốt trên người ngọn lửa màu xanh lam chợt dâng lên, băng lãnh tuyên án cái này ba người tử hình. Tiểu cốt khô lâu trong mắt toát ra màu lam kia lửa khiến Tinh Xảo Nam đoàn người có một loại linh hồn đều phải bị thiêu hủy cảm giác. Tại tiểu cốt trong thế giới quan, trên cái thế giới này, nhất tội lỗi lớn chính là mạo phạm rồ. Đương nhiên tiểu cốt cũng nhớ kỹ rồ mệnh lệnh, đem cái này ba người kéo tới bên ngoài biệt thự mới đưa bọn họ dùng ngục lửa đốt thành tro bụi. Tinh Xảo Nam ba người ngay cả kêu thảm thiết đều không tới cấp phát ra tới, liền hoàn toàn biến mất ở trên đời này chỉ để lại từng mảnh cho bụi bay vào trong vườn hoa. Chắc hẳn năm sau trong vườn hoa hoa nhất định có thể mở ra cảng tiểu diễm. Dỗ nhà biệt thự xa xa một tòa cao thấp trên, một mực ở dùng ống nhỏ quan sát tình thế đặc công tại thấy như vậy một màn sau, trước tiên liền lấy ra trong tay máy truyền tin hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Người đàm phán viên toàn bộ tử vong, mục tiêu rồ. Áp cổn cực kỳ nguy hiểm, hoài nghi có sức mạnh phép thuật, á kế hoạch thất bại, thực hành b kế hoạch. Hồi báo xong tất sau liền không chút do dự lái xe rời đi, hắn cũng không muốn tiếp xúc thoạt nhìn thì không phải là một mình hắn có thể đối phó tiểu quốc bên trong biệt thự bởi vì tiểu cốt đột nhiên biến mất mà nhận ra được xảy ra chuyện lộ nạ cũng thả tay xuống trong trò chơi xuống lầu đi tới rô trước mặt quan tâm hỏi thân ái thế nào rô rừng rưng một tiếng đem lộ nạ ôm vào trong ngực không tim không phổi nói nha đầu thiên vương khoa học kỹ thuật sập tiệm chồng ngươi ta biến thành nghèo rất mồm hơi nói xong còn cố làm đáng thương đem chính mình vùi đầu vào lộ nạ vĩ đại trong cọ mấy cái đừng làm rộn lộ nạ tức giận rõ ràng rồ liếc mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì khùng khùng cũng không có chuyện gì chính là chúng ta thật giống như muốn cùng toàn thế giới là địch rô xấu hổ sờ mũi một cái hàm hồ suy đoán nói. Ân, kia trước đợi một chút, ta đi thu dọn hành lý. Nói xong lô nạ trực tiếp tránh thoát rồi ôm ấp, sau đó suốt ruột vội vàng hoảng chạy lên lầu, bắt đầu sửa sang lại nàng những bảo bối kia vật kiện. Rồ trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, lô nạ cái phản ứng này thật giống như có điểm không đúng a? Không phải là thâm tình cầm tay mình, sau đó kiên định nói dù là cùng toàn thế giới là địch ta cũng cùng ngươi loại này phiến tình nói sao? Ngươi cái này xoay người chạy trên đi thu thập hành lý là cái gì quỷ? Dạo chơi sao? Không, cầu hoa tươi. Làm rồ đi sau khi lên lầu, nhìn thấy lô nạ đang khi bọn họ trong phòng ngủ đem từng món một đồ trang sức cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại sau đó đặt ở trong dương hành lý. Đó là dồ tại nàng mỗi một sinh nhật thời điểm đưa cho nàng lễ vật. Nha đầu này một mực không có cam lòng mang. Thấy như vậy một màn, dồ ý lặng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như có chút tùy hứng. Nha đầu, thật xin lỗi. Lô nạ đứng dậy buồn cười nhìn ấy nấy dồ, tiến lên nhón chân lên hôn một cái dồ môi. Gà cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, đục phải cái khắp nơi gây sự tỉnh lão công tính ta suy sẹo. Mặc dù là than thì nói, nhưng lô nạ trên mặt lại tràn đầy đủ cười, thậm chí dồ còn có thể thấy lô nạ đấy mắt kia tràn đầy hứng vấn. Ngươi. Không trách ta, dù có chút mỗ bước. ta quấy ngươi làm gì, ngươi lần này lại không nghĩ bỏ lại ta, mà còn đây chính là cùng toàn thế giới là Laia, ngậm lại liền kích thích. Lỗ Na hưng phấn nói, cuối cùng càng là năm chính mình nắm tay nhỏ cơ múa mấy cái. Cả người trên giới đều tại biểu đạt một cái tin tức, nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ phải đại náo một trận. Nhất thời rỗ mặt đen lại, lão bà của mình giống như là một bạo lực cuồng, làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Nha đầu vậy ngươi thu thập hành lý làm sao? Dụ Hiếu kỳ hỏi. Ồ, không phải ngươi nói muốn cùng toàn thế giới La đi sao? Chúng ta đương nhiên muốn bưởi bãi chân trời bốn biển là nhà a. Lona mặt đầy đương nhiên, bộ kia nghiêm túc dáng vẻ không nói ra ngất mạnh. Mà Dậu nghe được Lona chính trực sau khi trả lời, trực tiếp lấy tay che chắn mình. Nhà đầu ngốc này, ta thì không nên để cho nàng xem kim đại hòa cổ lớn nhỏ nói, cái này cũng sắp tẩu hỏa nhập ma. Nhà đầu, để xuống đi, chúng ta sẽ không bưởi bãi chân trời, mà còn bây giờ là 21 thế kỷ, không phải cổ đại. Dô một chữ một cái nói, như vậy a. Nhìn Lona trên mặt kia tràn đầy thất vọng, Dậu biểu thị mình đã vô lực nổi nước bọn. Chỉ có thể cưỡng ép đem đề tài kéo về chính quỹ. Thế nào cùng toàn thế giới là địch nghiêm túc như vậy sự tình bị chính mình võ hiệp mê lao bà làm xong giống chuyển tới cái gì kỳ quái phương hướng. nha đầu, ngươi ghi nhớ, trên cái thế giới này, chúng ta không đi nói, không người có thể buộc chúng ta. Thần cũng không được. Đó S, xem, ta không có nói láo đi, thế chiến muốn tới. Cầu sóng tự động đặt. Trước 131, tử thần cảm ơn. Ngay tại rổ cùng lô nạ còn tại đẹp đẽ tình yêu giải cầu lương thời điểm, biết đàm phán thất bại Mỹ quốc chính phủ cũng không phải là không có bất kỳ hành động nào làm nhiều năm như vậy thế giới cảnh sát, bị quốc chính phủ đám người kia đã sớm thói quen cao cao tại thượng, nơi nào còn có thể chịu được rổ cái này đau đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ rổ cũng chỉ là có chút siêu năng lực mà thôi, mặt đối cơ quan quốc gia cũng chỉ có thỏa hiệp con đường này có thể đi. Nếu như không thể đem rổ nắm giữ trong lòng bàn tay nói, như vậy bọn họ chỉ có lựa chọn tiêu diệt cái này không an định nguyên tố. Mặc dù bọn họ ý tưởng rất không tự lượng sức, thậm chí có điểm buồn cười, nhưng ở tại bọn hắn cái kia tầng thứ trong thế giới quan, đây mới là đương nhiên sự thật. Không lâu sau bên ngoài biệt thự cũng đã bị mấy trăm võ trang đầy đủ bộ đội đặc trùng bao vây một cái xem ra giống như là sĩ quan người lấy ra một cái loa phóng thanh hướng về phía biệt thự hô. Rô, a cồn, ngươi dính liễu lưu tam thất không giết quốc gia trọng yếu ngành lãnh đạo, phối hợp chúng ta điều tra. Rô, a cồn, ngươi dính liễu lưu sát quốc gia trọng yếu ngành lãnh đạo, phối hợp chúng ta điều tra. Rô, a cồn, ngươi dính liễu lưu sát quốc gia trọng yếu ngành lãnh đạo, phối hợp chúng ta điều tra. bên trong biệt thự, rô khinh thường cười một tiếng, nhìn lỗ nà nói, chuẩn bị xong theo ta đại não một trận sao? Ta đã không kịp chờ lợi, cần ta đi đối phó bên ngoài đám người kia sao? lỗ nà nhao nhao muốn thử nói. Nói xong đầu ngón tay dâng lên từng cái mực ánh sáng màu xanh biếc, hiển nhiên không phải chỉ là nói suông. Không cần, đối phó những này cặn bã còn không cần chúng ta ra tay, quá thấp kém." Dô lắc đầu một cái. "Sao Bắc Cực, khởi động pháo đài hình thức, đem bên ngoài những kia cặn bã cho ta diện." "Tốt, Dô tiến sinh. Chí năng quản gia sao Bắc Cực sau khi nhận được mệnh lệnh, lỗ nạ trong nháy mắt cảm giác dưới chân địa mặt khẽ chấn động thon cái, thật giống như biệt thự lòng đất cái gì trang bị khởi động một dạng. Sau một khắc bên ngoài biệt thự những dãy đó khiết trang trí rối rít đánh mở một lỗ hổng lộ ra bên trong năng lượng hào. Đi ngang qua trong thời gian ngắn xúc năng sau đó, Đã thông qua chức năng chỉnh tự nhắm thật nhỏ hình năng lượng pháo rối rít phun ra một đoàn đoàn chói mắt năng lượng pháo đạn, đem từng cái giơ súng nhắm biệt thự bộ đội đặc trùng trong nháy mắt đánh thành hư vô, chỉ còn lại từng mảnh theo gió bay xuống cho bụi chứng minh bọn họ đã từng tồn tại dấu vết, cái gì chống chất nổ thuần, áo chống đạn tại năng lượng công kích trước mặt cùng một trang giấy cũng không có gì bản chất tính phân biệt. Công kích, công kích cho ta. Si quan cuồn quyết hô. Trước khi tới, hắn cấp trên Mỹ quốc tổng thống còn nói với hắn muốn cùng rồ đàm phán thoái cái, thử xem có thể hay không hòa đàm, khiến rồ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không giải tán tiên võ khoa học kỹ thuật. Dù sao lần này nhiều hơn mấy trăm ngàn cái thất nghiệp dân số, mà còn Thiên Vong Khoa học kỹ thuật sản nghiệp đã sớm trải rộng mỗi cái lĩnh vực. Dù một đạo mệnh lệnh nói ra đơn giản, nhưng đối với Mỹ Quốc tạo thành tổn thất có thể không phải bình thường đại. Không khoa chưa nói, theo Thiên Vong Khoa học kỹ thuật giải tán, Mỹ quốc kinh tế trong nháy mắt quay ngược lại 5 năm trở lên. Hơn nữa còn có những kia lại lấy Thiên Vong Khoa học kỹ thuật thuốc chữa trùng hoạch nhân sinh tàn trưởng nhân sĩ đã đem khiếu lại điện thoại cho đánh bể. Dù sao Thiên Vong Khoa học kỹ thuật nếu là giải tán nói, liên đại biểu chữa trị dược tệ sẽ không tái sản xuất, bọn họ lại phải về đến lúc trước tàn khuyết nhân sinh phải biết một nhánh chữa trị dược tệ cũng chỉ có thể duy trì bọn họ bị đứt rời tay sống lại 3 tháng mà thôi, dự liệu vừa qua chỉ có thể tiếp tục tiêu tiền đi mua. Chính là, xem hiện tại rốt nơi nào có muốn đàm phán ý tứ, không nói hai lời đi lên liền nổ súng diệt bọn họ gần một nửa người. Loại này người điên ở đâu là có thể câu thông, sĩ quan hiện tại đã hối hận sùng phong nhận việc tiếp được nhiệm vụ này. Tiếp thu được mệnh lệnh các binh lính mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là nút ở công sự che chắn phía sau bọ cỏ. Trong phút chốc tiếng súng nổi lên bốn phía, vô số đạn đánhút về phía rỗ biệt thự thậm chí dầm dạp chẳng chịu mưa đạn trong còn kèm theo mấy phát hoạt tiến đạn nhưng những này đối với rổ mà nói vô cùng nguyên thủy phương thức công kích nơi nào có thể thương tổn được thiên vong tự tay xây dựng biệt thự bọn họ ở giữa không trung liền bị một tầng đột nhiên hiện lộ năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo vệ ngăn cản ngay cả biệt thự trong vườn hoa một bụi cỏ nhỏ đều không thương tổn đến đây là thiên vong tự vạ cản đại kỹ thuật trong suy diễn ra tiểu hình vòng bảo vệ mặc dù còn không đến mức có thể phòng vệ đại đương lượng đạn hạt nhân nhưng đối với giống như bây giờ công kích coi như lại đánh thêm mười năm cũng đừng nghĩ đột phá vòng bảo vệ phòng ngự hạn mức tối đa phòng ngự đồng thời sao bát cực công kích vẫn không có dừng lại cũng không lâu lắm Nguyên lai like mấy bách nhân đội ngũ cũng đã chỉ còn lại một người sĩ quan nắm loa lớn tại chỗ Jun lẩy bẩy. Đây là rổ cô ý khiến trí năng quản gia sao Bắc cực lưu lại nhân chứng sống? Trong phim ảnh không đều là như vậy diễn sao? Không có một truyền lời, khiến phe địch làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao còn khiến rổ hưởng thụ nghiền ép khói cảm? Đối với loại này tầng thứ trên lệ quá nhiều đối thủ, rổ không không kiêng nể gì hành hạ thức ăn nói, đều thật xin lỗi thiên vong khoa học kỹ thuật nhiều năm như vậy giao những tia thuế. Một giây trôi qua, năm giây trôi qua, tưởng tượng tử vong cũng không có đến, sĩ quan hơi nghi hoặc một chút mở mắt không. Chỉ thấy Dụ không biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn cười nhẹ nhàng nhìn hắn. "Ngươi?" Sĩ quan sững sờ thoáng cái sau đó theo bản năng liền muốn móc xuống lục ra vỡ rồ. Sau một khắc một chút màu xám tử vong thần lực trong khoảnh khắc liền đem hắn kia đã sợ tới tay cầm tay trái vỡ nát thành cho tàn. Sĩ quan sững sờ nhìn mình trống rông bả vai phải, hắn không có cảm nhận được một chút tổn khổ, thậm chí nơi đó đều không có bất kỳ vết thương. Nhưng nguyên lai khổng vũ có lực cánh tay quả thật biến mất, giống như là chính mình trời sinh chính là cái người tàn tật một dạng. Nhìn bởi vì vô cùng hoảng sợ đã bắt đầu tinh thần hoảng hốt sĩ quan, Dụ từ tốn nói, "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Giúp ta cho ngươi lên tủ trưởng mang câu nói, các ngươi đã muốn chiến tranh, ta đây liền cho các ngươi chiến tranh. Sau khi nói xong dỗ trực tiếp triển khai chính mình khí thế, bắt trước thực chất yếu sát khí trong khoảnh khắc liền tách ra thiên không đãng mây. Trong phút chốc vạn vật tĩnh tĩnh, ngay cả một chút côn trùng kêu vang và tiếng gió đều biến mất. Cái kia đã bị dỗ bị dọa sợ đến tinh thần hoảng hốt sĩ quan, càng bị tá bà. Một y sát khí kéo vào huyễn cảnh chính giữa. Giống như cái trí trưởng một dạng, hai mắt vô thần, nước mũi, nước miệng, nước mắt không bị khống chế chảy ra ngoài. Dỗ Get bộ xem hắn lui về phía sau hai bước sau đó gọi một tiếng còn tại biệt thự trong xem náo nhiệt lô nạ còn có tiểu hắt tiểu cốt các nàng đi ta mang bọn ngươi đi xem một cái chứ danh phong cảnh nếu liên hợp quốc đã cho chính mình đưa như vậy một phần quá nhỏ chính mình chuyện đương nhiên cũng hẳn biểu đạt mình một chút cảm ơn không phải bằng không bị người khác nói chính mình không có lễ phép làm sao bây giờ vừa vặn do cũng muốn thử một chút mới vừa rút đến cấp độ b kỹ năng chuột đùa chú rốt cuộc hiệu quả như thế nào coi như cho mỹ quốc chính phủ một cái đồ chơi tốt nghĩ tới đây rồi trên mặt lộ ra gian ác tươi cười không biết tâm lý lại tại đánh cái gì chủ ý xấu do s quỳ cầu tự động đặt Các vị đại lao đoán một chút vai chính muốn làm gì?